chương ba trăm n ngươi cũng phản bội chúa công sao chương ba trăm n ngươi cũng phản bội chúa công sao ngay ở hạ hầu đôn tiếp cận hoàn g thành thời gian đột nhiên có một đám người mặc áo đen ngăn cản đường đi của hắn hạ hầu đôn còn tưởng rằng là lưu hiệp dưới trướng cao thủ võ lâm đến đây ngăn cản nhìn kỹ bọn họ xuyên hóa ra là giáo sư p h ụ trang phục các ngươi là người nào nhóm này người mặc áo đen chính là tư mã ý sát triều người lãnh đạo chính là trương t u y ệ t cấp bố thầy trò cấp bố đối với hạ hầu đôn ôm quyền nói giáo sư phủ cấp bố phúc vi công tử chi mệnh đến đây hiệp trợ tướng quân nghe nói, gật gật nói. c ấ tứ tử tào thực i người, hạ cũng đúng lưu hiệp thái độ áng bội đối với lưu hiệp cực kỳ thưởng thức còn có chúa công yêu nhất nhi tử tào sung đã bái lưu hiệp là lao sư tối nay cũng không biết tung tích có thể gấp sắt tào tháo như vậy vừa nhìn sau đó có thể kế t h ừ a n g h ị công đại nghiệp cũng chỉ còn xuất lại tào phi đương nhiên lấy tào tháo tâm tính chỉ cần mình không chết liền không thể đem tào phi liệt vào người thừa kế duy nhất tào tháo có hơn hai mươi con trai tào trương tào thực hai người này hào luyện phế cũng không có quan hệ lại từ còn lại nhi t ử bên trong chọn lựa ưu tú người là được rồi có điều ở sở hữu nhi t ử bên trong tào phi vẫn như cũng là có hy vọng nhất trở thành thế tử ứng cử viên vừa là phi công tử phái tới người hãy cùng trên đội ngũ đi một lúc nghe ta hiệu lệnh không muốn ở trong cung chạy loạn duy cấp bố ngoài m i ứng phó hạ hầu đôn trên thực tế là đem hạ hầu đôn lời nói làm đánh giám bọn họ tiến cung chính là vì giết người d i ệ t trừ hoàng đế mới là bọn họ chuyện cần làm một lúc hoàng thành đại l o ạ n hạ hầu đôn nơi nào còn nhớ được bọn họ những người này hạ hầu đôn xuất quân trực tiếp bước vào hoàng thành ngày xưa hoàng thành c ổ n g lớn còn có thị vệ bảo vệ bây giờ nhưng không có một bóng người xem ra hoàng đế cũng được một số tin tức biết chúa công muốn động thủ với hắn có điều biết được tin tức cũng là vô dụng chính mình có hai vạn đại quân ở hoàng đế làm sao ngang hàng hai vạn đại quân giết vào hoàng thành đang muốn hướng về hoàng cung giết đi hoàng cung môn các đ ộ thượng n an ngươi cũng phản bội chúa công sao chúa công đối với chúng ta huynh đệ ân trọng như núi còn đem thanh công kiếm giao cho ngươi đeo đưa ngươi ỷ vì lạ tâm phúc ngươi tại sao muốn phản bội hắn hạ hầu ân chính nghĩa lâm nhiên nói vì h á n thất phục hưng vì nước nhà đại nghĩa vì đền đáp bệ hạ đối với ta đại ân huynh trưởng ngươi đừng quên ta hạ hầu thị chính là đại hán khai quốc công thần hạ hầu anh sau khi chạy đại hán trung thân huyết bất luận người nào cũng có thể phản bội đại hán chỉ có ta hạ hầu thị không thể huynh trưởng hiện tại quy hàng bệ hạ còn chưa muộn ta gặp khuyên bảo bệ hạ tiếp nhận huynh trưởng một khi nổi lên binh qua lại nghĩ hối hận liền c h ậ m nói vậy hạ hầu đôn tức giận nói đại hán nhỏ yếu mạnh nước chính là thiên mệnh tri chủ tự nhiên thành cựu đại nghiệp t h ư ợ an ngươi đừng bị hoàng đ ế lửa người theo hoàng đế mưu phản coi như vi huynh cũng không giữ được người a hạ hầu ân rút ra ủy thiên kiếm đối với hạ hầu đôn nói huynh trưởng nếu chúng ta lý niệm không giống cái kia liền một trận chiến phân thắng thua đi năm tên đại tướng xuất lĩnh năm tri ngự lâm quân hướng về hạ hầu đôn đại quân chém dết tới hạ hầu đôn trưởng thương trong tay chỉ về phía trước quắt to chu diện phản t ặ ạ hầu đôn trưởng thương trong tay chỉ về phía trước quắt o chu diện phản tặc hạ hầu đôn lần này tấn công hoàng thành ngự lâm quân dưới trướng có ba viên đại tướng chia ra làm yến minh tiến đẳng tiến hùng ba huynh đệ tiến minh khiến một thanh tam tiêm lưỡng nhận đao dũng lực hơn người. t i ế như đ ằ thế tính t h ra lời nói phụ, nhanh vừa đây là thắng được không thua một trận chiến có thể hạ hầu đôn tuyệt đối không ngờ rằng hạ hầu ân dĩ nhiên làm phản chúa công xem hạ hầu kiệt tay cầm trường thương dáng dấp như lâm đại địch hàng này nên cũng làm phản nguyên bản hai cái trợ lực biến thành kẻ địch điều này làm cho hạ hầu đôn tăng mạnh áp lực trừ bọn họ ra bốn người ở ngoài quân địch còn nhiều một cái áo b à o trắng kiếm khách cũng không biết là người phương nào nếu không là giáo sư phụ cấp bố lâm thế gia nhập phía bên mình đại tướng số lượng cũng không đủ dưới tình huống này chỉ có thể do hiến minh đến chiến tàu trường tiến đ ằ n g chiến trương liêu tiến hùng ngăn trở hạ hầu kiện cho tới thân đệ đệ hạ hầu ân hạ hầu đôn muốn đích thân cầm nạ hắn còn lại bạch t kiếm khách liền giao cho cấp bố tạo quân người đông thế mạnh ngự lâm quân võ nghệ cao cường trong lúc nhất thời hai bên ngược lại cũng chiến cái lực lượng ngăn nhau hạ hầu đôn trưởng thương chỉ về hạ hầu ân hạ hầu ân cũng chậm rãi nâng lên t h a n h công kiếm t h ử an ngươi dám đối với huynh t r ư ở n g r ú t kiếm ta này một kiếm chính là bệ hạ mà ra vì thiên hạ vạn dân mà ra được được được thực sự là hảo đệ đệ của ta hạ hầu ân cắn răng nghiến lợi nói xem ta bắt giữ ngươi ngươi còn có đạo lý gì có thể nói hạ hầu ân phản bội sâu sắc đâm nói hạ hầu đôn hắn này một thương không chút lưu t ì n h đem nội lực rót vào với thân thương bên trong coi như này một thương đem hạ hầu ân đâm vào bị thương nặng vậy cũng là hạ hầu ân gieo gió gặp bão hạ hầu ân cũng không thối thân hình hắn l ó a lên trong tay thanh công kiếm liền đón nhận hạ hầu đôn trưởng thương thọ lên hạt lạc hai người rất nhanh đối đầu ba chiêu mà lùi về sau bộ đứng lại hạ hầu đôn kinh ngạc nói ngươi thư an ngươi thăng cấp tiên thiên hạ hầu ân đem thanh công kiếm đặt ngang ở trước người nói với hạ hầu đôn không sai ta đã là tiên thiên võ giả huynh trưởng hiện tại ta rốt cuộc có thể cùng ngươi công bằng một trận chiến nếu là hạ hầu ân không có làm phản hắn thăng cấp tiên thiên hạ hầu đôn gặp so với ai khác đều cao hứng có thể hiện tại chính mình vẫn tín nhiệm cùng yêu thích đệ đệ thành kinh địch hạ hầu đôn cảm giác vô cùng bị thương ngươi làm như vậy ta làm sao hướng về chúa công bàn giao a ngươi nếu thành tiên thiên dụ tướng chúa công hay là có thể tha thứ lỗi lầm của ngươi nhường ngươi lập công chủ tội trở về đi thử an ta coi như liều mạng cũng sẽ hướng về chúa công cầu xin cầu hắn bỏ qua cho ngươi hạ hầu ân cầm trong tay bảo kiếm dương ra nhìn thẳng hạ hầu đ ô u nói huynh trưởng ta sẽ không quay đầu lại bởi vì ta việc làm là đúng sai người là ngươi ta nói rồi hạ hầu ra sẽ ở trong tay ta phát dương quan đại ta nhất định sẽ làm được hẳn là ta hướng về bệ hạ khẩn cầu xin hắn n h i u huynh trưởng một mạng mới đúng chương ba trăm bốn mươi chín quyết chiến với hoàng thành đình chương ba trăm bốn mươi chín quyết chiến với hoàng thành đình hạ hầu đôn lắc lắc đầu nói rằng tự an n g ư y i n g u xuẩn mất k h ô n đã như vậy liền đừng trách vi huynh không nhớ tay chân tình chuyện này đối với thân mật không kẽ hở huynh đệ bắt đầu vì là từ người n g lý tưởng ra sức tác chiến ở t r u n g tướng giao chiến thời điểm toàn thân áo trắng vương việt cũng cùng trên người mặc áo bào đen trương tuyệt gặp vỡ hai người cũng không rút kiếm chỉ là lẳng lặng đứng tại chỗ đối lập mà đứng tựa hồ chu vi giao chiến sĩ tốt môn cùng hai người không hề có quan hệ trương tuyệt n i t miệng cười nói sư h u n h nhiều năm không gặp có khỏe hay không vương việt lạnh lùng nhìn trương tuyệt nói ta là nên gọi ngươi trương tuyệt vẫn là triệt lý tuyệt tên gọi là gì có trọng yếu không tên chỉ là một cái danh hiệu mà thôi thực lực mới là quan trọng nhất vì lẽ đó ngươi vì thực lực không tiếp sát hại ân sư đánh cắp sư môn bí tịch cùng ân sư bảo kiếm trương tuyệt ân sư đối với chúng ta ân trọng như núi coi chúng ta là con trai ruột như thế đối xử ngươi dĩ nhiên đối với hắn lạnh lùng hạ sát thủ ngươi vẫn là người sao vương việt nói đến đây đột nhiên trở nên kích động lên liền vành mắt đều đỏ ta này đều là bị ngươi bức trương tuyệt lớn tiếng quất lên sư tôn sùng ái nhất đệ tử là ngươi Từ nhỏ đến lớn ta đều thắng không được ngươi mỗi lần nhắc tới ngươi sư tôn đều là tán dương cúng khích lệ đối với ta cũng chỉ có đánh chửi dựa vào cái gì sư môn sở hữu thứ tốt đều là ngươi nếu như ta không giết hắn chỉ sợ cả đời đều không thể nhìn được sư môn trí cao kiếm pháp ảo diệu hắn thiên ý kiếm cũng không thể truyền cho ta vương việt lạnh lùng nói ngươi năm đó đánh cắp ân sư thiên ý kiếm thì lại làm sao đây ngươi còn chưa là thua ở trên tay của ta tự ngươi bực này vong ân phụ nghĩa lòng ngông dạ thú đổ căn bản không xứng nắm giữ ân sư thiên ý kiếm ngày hôm nay ta liền muốn vì là ân sư thanh lý môn hộ ha ha ha ha tướng h quân ngựa mặt lên trời cười lớn cắn răng nói vương việt ngươi khi đó mặc dù có thể thắng ta là bởi vì ta còn chưa kịp tu luyện sư phụ thiên kiếm những năm này ta đã xem thiên kiếm kiếm pháp tu luyện đến đại thành ngươi lấy cái gì theo ta đấu ngươi không phải nên vì sư phụ báo thù sao v ớ i v ạ n ta cũng phải vì phụ báo thù có cái gì ấ n đoán chúng ta hôm nay triệt để toán rõ ràng hai người lúc nói chuyện có vài danh sĩ tốt hướng về bọn họ vây g i ế t mà đến ý đồ chém giết hai người này đứng bất động kiếm khách trương tuyệt một kiếm vung ra cũng mặc kệ đến sĩ tốt là địch hay bạn hết mức đem chém giết máu tơi tán lạc khắp mặt đất trương tuyệt nhưng dường như chưa cảm thấy vương việt đối với trương tuyệt nói trương tuyệt ngươi vẫn là như lúc trước như vậy tàn nhẫn trương tuyệt cười lạnh nói những thứ vô dụng này rắt rưởi sống sót cũng là lãng phí lương thực đưa bọn họ xuống địa ngục là ta nhân tử nơi này quá âm ỉ vương việt ngươi có dám cùng ta đến hoàng thành bên trên đánh một trận có gì không dám trương tuyệt cùng vương việt một t r ư ớ c một sau hướng về hoàng cung đại điện nóc nhà chạy trốn hai người bọn họ đạp tường mà đi mấy cái lắc mình liền đứng ở khung đỉnh bên trên phi diêm tẩu bích lại như đi lại ở bình địa bình thường cuối cùng bọn họ rơi vào nóc nhà hai bên một vòng trăng tròn treo cao với bầu trời ánh trăng vừa vặn chiếu dọi ra hai người bọn họ bóng người bên trong hoàng cung đại quân chém giết tựa hồ ảnh hưởng chút nào không tới vương việt cùng trương tuyệt hai người hai tên tuyệt thế kiếm khách sắp quyết chiến với hoàng thành đ ỉ n h một luồng kiếm ý từ trên người bọn họ bước lên cơn khí thế này tào trương trương liêu hạ hầu đôn t r ở t i ê n t i ê n các cao thủ đều chú ý tới hạ hầu đôn kinh ngạc trong lòng nói thật mạnh hai người này kiếm khách đến tột cùng là cái gì người giáo sư phủ đầu lĩnh không phải cấp bố sao ông lão mặc áo đen này thực lực rõ ràng là mạnh hơn nhiều cấp bố trương liêu trong lòng cảm khải nói Kiếm Thánh vương việt c h í ngươi h đỉnh là võ đạo tuyệt đỉnh tiền n bối. ờ i nhiên này dĩ nhiên có thể có để v ư n g v ệ t trọng coi n hận ư v y t h i ê hạ cao ta h hà ủ giết à t sư ơ n g tôn r ta làm sao không phải là hận ngươi tận sương ta phụ đại cửu hôm nay ta nhất định phải báo vương việt bảo kiếm ra vỏ đối với trương tuyệt nói cuộc chiến hôm nay vừa quyết thắng bại cũng chia sinh tử được trương tuyệt chân trái giấm một cái mái ngói người như như mũi tên rời cùng hướng về vương việt vào tới v ù v ù kinh phong gào thét trên nóc nhà mái ngói đều bị trương tuyệt đập nát thoáng qua bóng người của hắn liền đến vương việt trước người trương tuyệt được rồi sư phụ bí tịch những năm này ngươi võ nghệ quả nhiên tiến bộ không nhỏ vương việt vung lên bảo kiếm hóa thành ba đạo kiếm ảnh hướng về trương tuyệt quanh thân muốn hại trổ hiểm điểm đi trương tuyệt vung kiếm ngăn cản đáng tiếc vương việt kiếm thực sự quá nhanh trung u y vẫn là ở trường tuyệt trên gương mặt lưu lại một đạo vết máu trương thuyệt n à y một kiếm chỉ là vì là ân sư thu điểm lợi tức hôm nay ta muốn dùng đầu của ngươi để tế điện ân sư trên trời có linh thiêng vương việt ngươi vẫn là như cũ luôn yêu thích đứng ở đạo đức điểm cao nhất khiển trách người khác trương thuyệt dương ra thiên ý kiếm cười nhạo nói thiên đạo bất nhân thiên ý như nào ta chém giết sư tôn đoạt được hắn bảo vật là thiên ý ngày hôm nay ta chém ngươi cũng là thiên ý nếu là sẽ có một ngày ta khương tộc đạp nát trung nguyên thống ngự đại hán chi dân tương tự là thiên ý thiên ý bên dưới phàm nhân chỉ có điều là run dế thôi võ đạo tu luyện đến ngươi cảnh giới cỡ này chẳng lẽ còn nhìn không tấu sao có đúng không nói như thế ban đầu ta chém giết phụ thân ngươi bao bọc đầu của hắn trở lại trung nguyên cũng là thiên ý vương việt cười lạnh nói trong miệng ngươi thiên ý là cái gì ai võ đạo càng mạnh hơn ai liền có thể đại biểu thiên ý trương tuyệt trong mắt sát cơ phân tán lộ ra khát máu nụ cười ta nắm thiên ý kiếm đại thiên hành phạt ta chính là thiên ý vương việt thế nhân đều tôn ngươi vì là kiếm thánh vì thiên hạ kiếm khách đứng đầu ngày hôm nay ta liền chém ngươi sau khi ngươi chết ngược lại muốn xem xem thiên hạ có gì người có thể ngăn cả ta trương t u ệ t dứt lời lại lần nữa nghiêng người vào tới hắn lần này vận dụng tiên h kiếm bên trong bộ pháp cả người di chuyển nhanh chóng tựa hồ biến ảo ra năm đạo tàn ảnh võ giả tầm thường nhìn thấy trương tuyệt thân hình chắc chắn luôn c uống tay chân không cách nào phân biệt ra được hắn chân thân vị trí vương việt thân là võ đạo tuyệt đỉnh kiếm thánh tự nhiên có thể nhìn thấu trương tuyệt thân pháp trương tuyệt năm đạo bóng m ở có hai đạo vì là phép che mắt căn bản không cần để ý tới chỉ có ở chính giữa thân hình có thể tùy ý cắt không biết hắn gặp từ chỗ nào đâm ra một kiếm ngươi có thể đem tiên kiếm bộ luyện đến mức độ này cũng xem là tốt có điều cùng ân sư so ra ngươi vẫn là kém xa nếu không là ngươi năm đó ra tay đánh lén. chương ă thể v ba trăm năm mươi hôn quân nhận lấy cái chết chương ba trăm năm mươi hôn quân nhận lấy cái chết không trung chuyển đến len ken con con g binh ký tiếng va chạm lấy hai vị tuyệt đỉnh kiếm khách võ đạo đủ để tung hoành vặt quân mười b ớ c giết người bây giờ bọn họ nhưng không làm gì được đối phương khoái kiếm đều bị đối phương huyền ảo kiếm chiêu giam giữ thiên kiếm kiếm pháp chính là vương việt sư môn bí điển liền vương việt đều không được sư tôn truyền thụ ân sư vốn định từ vương việt cùng trương tuyệt bên trong lựa chọn một người trở thành trưởng môn người thừa kế truyền thụ thiên kiếm kiếm pháp nhưng không ngờ trương tuyệt sẽ xuất thủ đánh lén cường đoạt sư môn trí bảo nguyên nhân chính là có kiếm pháp này trương tuyệt mới cùng vương việt đánh đến lực lượng ngăn nhau mấy tức sau khi hai tên tuyệt thế kiếm khách lại lần nữa tách ra đứng lại từ vừa nãy giao đầu đến xem hai người bọn họ muốn chém giết đối phương cũng không dễ dàng trương tuyệt giơ tay lên b kinh ngạc nói rằng thiên ý kiếm chính là thế gian trí bảo chém sắc như chém bùn không có gì không phá trong tay ngươi bảo kiếm dĩ nhiên không có nhân thiên ý kiếm mà hư hào trương tuyệt ngươi cho rằng ngươi đánh cắp sư tôn thiên ý kiếm liền cử thế vô địch sao vương việt giơ lên bảo kiếm cao giọng nói kiếm này chính là bệ hạ ban tặng trí bảo tên là anh hùng kiếm bệ hạ đã nói với ta nhân định thắng thiên thế gian luôn có anh hùng có thể nịch thiên cải mệnh thiên ý kiếm trung quy cũng sẽ bị anh hùng kiếm chém phá ngươi nói bệ hạ là lưu hiệp cái kia khôi lỗi thiên từ chứ trương giác nết miệng cười nói ngụy công đại hắn chính là thiên ý lưu hiệp không tuân thiên ý chỉ có một con đường chết hiện tại lưu hiệp liền tự thân khó b ả o toàn hay là ở hai chúng ta giao đấu kết thúc trước hắn liền sẽ đầu người rơi xuống đất nghe trương tuyệt ý tứ hẳn là phái cao thủ đi ám sát bệ hạ nguyên lai trương tuyệt cùng chính mình giao đấu là giả quân lấy mình mới là thật hắn muốn quân lấy chính hắn một cái kiếm thánh sau đó phái cường giả ám sát giết chết sự biết rồi trương tuyệt âm n h ư sau vương việt nhưng không một chút nào hoàng bệ hạ võ đạo hơn xa chính mình càng là một thanh trường kích nhảy mùa lên đến thực tại làm người ta kinh ngạc dù cho là trương t u ệ t thân hương vệ ở bệ hạ trong tay đều không chiếm được tiện nghi càng không cần phải nói dưới tay hắn người hơn nữa chính mình hơn trăm đệ tử cũng ở hộ vệ bệ hạ bệ hạ có thể nói là không có sơ hở nào hắn lắc lắc đầu đối với trương tuyệt nói trương tuyệt n g ư ơ i vẫn là như vậy ngông cuồng nết ngồi đè giếng không biết thiên hạ to lớn bệ hạ chính là chân long thiên tử hạ có thể vì ngươi bực này tiểu nhân làm hại lưu hiệp là chết hay sống ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết trước tiên tiếp ta một kiếm trương tuyệt triển khai thiên kiếm kiếm pháp lại lần nữa xung phong tới cùng vương việt tác chiến ở một chỗ hắn dùng để ám sát lưu hiệp những ca thủ cũng bắt đầu hành động rồi lại xuất phát trước từ mạng ý hay cùng trương tuyệt thương lượng x o n g kế sách kiếm thánh vương việt ở trong hoàng cung có cái này đại cao thủ hộ vệ lưu hiệp rất khó giết trương tuyệt mượn ngày xưa ân đoán c u ố n lấy vương việt để vương việt không thoát thân nổi sau đó để cấp bố xuất lĩnh hơn trăm tử sĩ tìm được lưu hiệp vị trí chém giết lưu hiệp hoàng cung đại loạn là lưu hiệp bên người sức mạnh thủ vệ yếu kém nhất thời điểm như muốn giết chết lưu hiệp chỉ có lần này cơ hội hoàng thành bản đồ tào phi đã sớm giao cho cấp bố giờ khác này cấp bố chính mang theo đám tử sĩ thẳng đến hoàng đế tẩm điện mà đi bọn họ mới vừa phá tan một đạo cầm lớn l i ê n nhìn thấy phía trước có hơn trăm tên bạch lý võ giả cầm kiếm mà đứng mặt trước người võ giả kia cấp bố cũng nhận thức chính là hắn người quen cũ s ử A nằm đó s ử a cùng hắn từng có một lần giao thủ bây giờ lại lần nữa gặp lại địch ý càng sâu mà cấp bố càng để ý người là bị s ử cái đám này võ giả che chở ở phía sau người người này người mặc long bảo anh tư bộc phát chính là đại hán thiên tử lưu hiệp đập phá thiết hải vô mịch sử chiếm được đều không n g ồ n g thời gian lưu hiệp không cố gắng ở tầm điện lần thân dĩ nhiên chạy đến hắn này chẳng phải là tim chết xử a đạp bước tiến lên lớn tiếng quát lên c ấ p bố lúc trước nhất thời không quan sát n h ờ n g ư ơ i chạy ra ngoài bây giờ ngươi lại dám chạy đến hoàng cung đi tìm cái chết c ấ p bố xem thường cười nói xử a ta đó là xem thường cùng ngươi tranh chấp nếu như ta muốn mạng ngươi ngươi đã sớm trôn thây với ta dưới kiếm lưu hiệp nhìn thẳng trước mắt một đám kiếm khách cất cao giọng nói các ngươi thấy chấm vì sao không quỷ nói một câu nói này thời điểm lưu hiệp tỏ ra thiên hạ quy tâm khí tràng một đám kiếm khách không nhịn được đối với lưu hiệp sản sinh lòng sợ hãi liền ngay cả cấp bố tâm thần đều chịu ảnh hưởng cấp bố, bố, bố đối thủ của ngươi là ta sử a lưỡng kiếm ngăn cản cấp bố cấp bố vung kiếm được phách hy vọng một đòn chế địch c ấ p bố này một kiếm vận dụng cực kỳ chất p h á t nội lực ở ân sư trường tuyệt dưới sự giúp đỡ hắn đã bước vào tiên thiên tiên thiên, thiên cường giả liền cùng sử a kéo dài khoảng cách c ấ p bố vốn tưởng rằng chính mình gặp như b ẻ c ả n h khô giống như đánh bại sử a nhưng không nghĩ đến sử a trường kiếm trên tương tự bám vào khổng lồ nội tức này sử a cũng thăng cấp tiên thiên, thiên. ngươi ngươi cũng là tiên thiên võ giả làm sao c ấ p bố ngươi cho rằng trên đời này chỉ có một mình ngươi đang tiến bộ sao ừ tiên thiên thì lại làm sao nếu ngươi muốn chết vậy ta sẽ tắc thành ngươi ta trước tiên chém ngươi lại đi giết lưu hiệp cái kê hôn quân vương việt trương tuyệt chính là đời t r ư ớ c cao thủ tuyệt đ ỉ n h thiên hạ mạnh nhất kiếm khách t h a n h thụ bọn họ người thừa kế sự a cùng trương tuyệt hai người chính là đương đại mạnh nhất kiếm khách hai người đều vì tiên thiên cường giả trong thời gian ngắn rất khó phân ra thắng bại hơn trăm tử sĩ cùng lưu hiệp dưới trướng tinh anh kiếm khách chiến ở một chỗ tình hình trận chiến cũng rất là kịch liệt những người đám tử sĩ dung manh không sợ chết căn bản là không để ý tới các kiếm khách tấn công một lòng chỉ muốn giết lưu hiệp chỉ cần có thể chém giết lư hiệp coi như bỏ mình cũng cam tâm tình nguyện dựa vào loại này niềm tin ở trả giá nặng n ề sau rốt cục có hơn mười tên tử sĩ tiếp cận lư hiệp chính là giờ Cấp bố trong mắt hàn mang loại lên hắn cùng sử a đối đầu thực cũng là đang đợi một thời cơ chờ đợi một cái có thể một lần chém giết lưu hiệp thời cơ hiện tại tiếp cận lưu hiệp tử sĩ đã giam giữ lưu hiệp đường lui chính mình chỉ cần một kiếm liền có thể chém giết lưu hiệp giết hoàng đế như vậy trắng cử để cấp bố nhiệt huyết sôi trào nếu có thể chém giết lưu hiệp hắn tên cấp bố tất nhiên vang vọng thiên hạ t r ă m nghìn năm sau như c ũ sẽ có người nhớ tới hắn cái này đỉnh cấp kiếm khách coi như là cùng lưu hiệp đồng quy vô tận cấp bố cũng cam tâm tình nguyện cấp bố lúc này bỏ đi sử a chân đạp vệch sử dụng tới sư phụ trường tuyệt c h u y ể n thụ cho hắn thiên kiếm bộ hầu như ở thoáng qua trong lúc đó cấp bố liền xuất hiện ở lưu hiệp trước mặt lưu hiệp là hoàng đế tất nhiên không có cao tâm h võ nghệ chính mình đòn đánh này lưu hiệp không ngăn được hôn quân nhận lấy cái chết cấp bố h ư ớ n g kiếm đâm thẳng đâm ra hắn đ ờ i này nhất là quả quyết một kiếm lưu hiệp bình tĩnh nhìn cấp bố hắn chờ này một kiếm rất lâu nếu không là muốn thử một lần chính mình võ đạo cấp bố liên tiếp gần cơ hội của chính mình đều không có chương ba trăm năm mươi mốt kiếm chem cấp bố thần võ tri quân chương ba trăm năm mươi mốt kiếm chem cấp bố thần võ tri quân ngay ở cấp bố sắp đâm chúng lưu hiệp thời điểm lưu hiệp cũng rút kiếm lưu hiệp rút ra là một thanh tỏa ra ánh sáng lung linh trường kiếm màu và nóng g kiếm này chi thân kiếm một mặt khắc nhật nguyện tinh thần một mặt khắc núi sông cây cỏ trôi kiếm một mặt khắc thánh nhân g i á o hóa nhất thông tứ hải kế sách một mặt thư nông canh n u ô i làm dân giàu cường bình thuật kim q u a n g lấp lóe cấp bố cảm giác được một luồng mênh mông kiếm khí hướng về tự mình kéo tới mặc dù là sư tôn của hắn vương việt cũng không cách nào tỏa ra như thế cường kiếm khí trung cấp bố một đời chưa từng gặp mạnh mẽ như vậy kiếm khách mà như vậy đỉnh cấp kiếm khách dĩ nhiên là bị tào tháo giam cầm với bên trong thâm cung thiên tử lưu hiệp cấp bố cảm giác cuộc đời của chính mình quan đều phải bị lật đổ còn chưa đối đại hắn có phản ứng trường kiếm màu vàng nóng liền chém xuống đến đem cấp bố cầm kiếm cánh tay liên quan trong tay bảo kiếm đồng loạt chém xuống lưu hiệp kiếm quá nhanh cấp bố thậm chí ngay cả có tiếng kêu thảm thiết cũng không phát sinh trường kiếm liền đâm thủng trái tim của hắn、Phúc. máu tươi dâng lên cấp bố cảm giác tính mạng của chính mình lực đang nhanh chóng trôi qua hắn vốn là ôm lòng quyết muốn chết mà đến muốn, muốn chém giết hoàng đế để thế nhân vĩnh viên ghi khắc hắ bây giờ lại bị hoàng đế một kiếm giết chết ở lưu hiệp cao thủ như vậy trước mặt mới vừa thăng cấp tiên t i ê n cấp bố hoàn toàn không phải là đối thủ cấp bố dùng hết cuối cùng khí lực ngẩng đầu lên đối với lưu hiệp hỏi ngươi ngươi đây là gì mà kiếm lưu hiệp bình tĩnh nói t h á n h quân c h i kiếm hiên viên kiếm hiên viên kiếm cái kia không phải trong truyền thuyết thần thoại bảo vợ t a có thể chết ở hiên viên kiếm dưới ta là đủ cấp bố cái cổ lại đi khí tuyệt bỏ mình lưu hiệp lại lần nữa vung lên hiên viên kiếm hai kiếm chém ra trước người tử sĩ đều bị lưu hiệp chém giết lưu hiệp mạnh mẽ vũ lực để xử a hết sức khiếp sợ hộ vệ bên người lưu hiệp các kiếm khách cũng đúng lưu hiệp vô cùng sùng bái lưu hiệp có thể h a i kiếm chu diện cấp bố cũng như thế có thể chém giết xử a bịn lại liền tiên tiên cũng không đến võ giả ở lưu hiệp trước mặt có điều run dế bình thường thằng đến lúc này bọn họ mới hiểu được lưu hiệp thực lực đã đứng ở thiên hạ võ đạo đ ỉ n h lưu hiệp cũng cảm nhận được tự mình mạnh mẽ tầm h thường tiên, tiên võ giả hoàn toàn không phải tự mình đối thủ tự mình là hoàng đế đi ra ngoài sông pha chiến đấu cơ hội không nhiều có điều có này một thân kinh thế hai tục võ đạo tu vi bất luận người nào đều không thể ám sát tự mình cấp bố đã chết lưu hiệp đối với chém giết những n à y tử sĩ không cái gì hứng thú hắn đem nhân viên kiếm thu vào trong vỏ đối với sử A hạ lệ còn lại thích khách đều giết đi không cần để lại người sống duy sử a cao giọng q u á t lên bậy hạ có chỉ chu diện bị tặc không để lại người sống g i ế t đi theo thần võ tri quân lưu hiệp bên người các kiếm khách khí thế như cầu v ồ n g ra sức vây giết còn sót lại thích khách không tới c h é n trà nhỏ công phu cấp bố mang đến hơn trăm tử sĩ liền bị các kiếm khách giết hết lưu hiệp rồi hướng sử a nói s ư a sư phụ ngươi lúc này nên đang cùng cái kia kiếm ma trương tuyệt đánh nhau chết sống ngươi nắm cấp bố đầu người quá khứ vì là vương sư trợ trợ uy s ư a cùng kính đáp thần xin nghe bệ hạ ý chỉ lúc này vương việt cùng trương tuyệt đại chiến đã đến mức độ kịch liệt trương tuyệt trường kiếm trong tay ở dưới ánh trăng phóng ra h à o quan g màu bạc đặc biệt trói mắt mỗi một kích đều có chém kim liệt thạch tư thế vương việt sắc mặt ngưng trọng nói đây là sư tôn thiên kiếm kiếm pháp ngươi trung u y vẫn là lĩnh nộ không sai thiên kiếm bên dưới không có kiếm có thể địch vương việt ngươi như thế tôn kính sư phụ chết ở kiếm pháp của hắn bên d ư ớ i nói vậy cũng sẽ cam tâm tình nguyện đi trương tuyệt từng bước ép sát tựa hồ năm chắc phần thắng thiên kiếm thì lại làm sao này trung quy không phải ngươi tu luyện được kiếm pháp dù cho ngươi luyện đến đại thành cũng chỉ là ở học sư tôn kiếm ý thôi vương việt đang khi nói chuyện quanh thân kiếm khí tuân ra cuối cùng kiếm khí ngưng tụ với một điểm rót vào với trên thân kiếm điểm hướng về trương tuyệt vương việt mũi kiếm điểm ở trương tuyệt tiên ý kiếm bên trên trương tuyệt cảm giác được một l u ồ n sắc bén kiếm khí từ binh khí tài lên đạo mà đến đem kinh mạch của chính mình với cát hắn vội vã thu kiếm hậu triệt sợ hay nói ngươi đây là gì mà võ học t a sao vậy không có nghe sư phụ đã nói vương việt lạnh nhạt nói kiếm pháp này tên là vạn kiếm quy tông vạn kiếm quy tông thì ra là như vậy sư phụ trung quy vẫn là để lại một tay đem sư môn bí pháp truyền thụ cho ngươi trương tuyệt cắn răng nghiến lợi nói lao nhân kia từ đầu đến cuối đều đang đề phòng ta trương tuyệt ngươi hiểu lầm sư tôn n à y vạn kiếm quy tông kiếm pháp là ta tự nghĩ ra mà ra n g ư ơ i thiên phu không tệ đáng tiếc lợi dụng vân tâm tâm thuật bất chính người giống như ngươi không thể thành chân chính kiếm thuật đại sư giết ngươi ta chính là mạnh nhất kiếm khách trương tuyệt hai tay cầm kiếm mạnh liệt hướng về vương việt chém đánh m à tới cái gì vạn kiếm uy tông ta không tin có thể so với ta thiên kiếm càng mạnh hơn coi như ngươi võ nghệ cao thì thế nào lưu hiệp đã chết rồi sự kiên trì của ngươi trung uy là trò cười trương tuyệt ý đổ nhiễu loạn vương việt tâm thần đối với vương việt nói ta đã phái đồ đệ của ta cấp bố dẫn dắt hơn trăm tử sĩ đi vây giết lưu hiệp cấp bố chính là tiên thiên kiếm khách lưu hiệp tuyệt không sinh cơ vương việt ngươi sẽ chở cho lưu hiệp thu thi đi t n sư đỗ nhi may mắn không làm đ ư bệnh trương tuyệt lời còn chưa dứt sử a liền bay người lên phòng đứng ở mái hiên bên trên sử a đem cấp bố đầu người hướng về phòng trên ném một cái đối với trương tuyệt nói nghịch tặc cấp bố ý đồ ám sát thiên tử đã đền tội các ngươi nghịch tặc còn chưa thúc thủ đầu hàng c à n g chờ khi nào cái gì nghe sử a nói như vậy trương tuyệt tâm thần chấn động hắn không tin tưởng cấp bố đã chết rồi có thể trương tuyệt vẫn là không nhịn được hướng về người kêu đầu nhìn tới đầu người này hai mắt trừng trừng khuôn mặt dữ tợn chết không nhắm mắt không phải cấp bố thì là người nào tà đồ cấp bố là trương tuyệt chân thành bồi dưỡng được đến đệ tử tiêu hao trương tuyệt lượng lớn tâm huyết hiện tại cấp bố bỏ mình một luồng bi thống đến cực điểm cảm giác dâng lên trương tuyệt trong lòng liền như năm đó cha của hắn khương vương bị vương việt chém giết thời điểm bình thường、Phúc. Trương Tuyệt, cùng ta giao chiến, ngươi còn dám phân tâm. Trương Tuyệt cảm giác ngược mắt tự túi tới. Việt thủng trước Việt, Trương Tuyệt to, thủ, giết xuất tung trung tâm, hết thẻ thành ngươi ngược được Vương Vương ngươi. ngươi ngươi Khương hư cùng chiến, còn phân lạnh, hắn không tự chủ được túi đầu nhìn tới. Vương việt anh hùng nhiên hắn ngực. con dần dần phóng đến này, hoàng lĩnh khương tung hoành nguyên tâm, hết hóa thành hư không. giao giác gì đầu cảm chủ lúc cái cha chém hóa kiếm, báo đế, dám dĩ dạ đâm vì một tiếng từ nóc nhà tài lạc kiếm thánh cùng kiếm ma quyết chiến hoàng thanh đình cuối cùng lấy kiếm thánh vương việt chém giết kiếm ma trương tuyệt mà kết thúc trương tuyệt thầy cho chết hết từ đây sau này kiếm ma một mạch xem như là tuyệt diện chém trương tuyệt vương việt trong mắt trở nên càng ngày càng thanh minh vẫn một ngạt hắn tâm ma liền như vậy tiêu tan vương việt thậm chí cảm thấy đến kiếm pháp của chính mình lại có tinh tiến sử a theo ta đi bảo vệ bệ hạ nơi này đại chiến chưa dùng tới chúng ta đỗ nhi xin nghe sư mệnh chương ba trăm năm mươi hai di động hành cung chương ba trăm năm mươi hai di động hành cung bên trong hoàng cung đại chiến xác thực không cần vương việt ra tay rồi ngoại trừ hạ hầu đôn ở ngoài y ế n minh y ế n đằng hai huynh đệ hết mức chết trận chỉ còn giữ lại yến hùng một người một cây làm chẳng lên non tào quân sĩ tốt tuy rằng không ít tan tắc cũng chỉ là vấn đề thời gian hai người mấy cái lắc mình đi đến lưu hiệp trước mặt vương việt đối với lưu hiệp bài nói thần không phụ bệ hạ nhờ vả đã chém giết kiếm ma trương tuyệt vương sư ra tay chấm tất nhiên là yên tâm lưu hiệp đối với vương việt cười nói trong cung nội thị cùng cung nữ cũng đã tập hợp có thể khởi hành lưu hiệp đối với hoàng thành cuộc chiến có tuyệt đối niềm tin tất thắng hắn sớm đã đem trong cung người tụ lại bất cứ lúc nào có thể ra khỏi thành dựa theo lưu hiệp cùng giả hủ nhu tính lấy tào tháo gian trá sẽ không tự mình mang binh vào cung đem tự mình rơi vào hiểm điệp bọn họ muốn sống nắm bắt tào tặc liền phải rời đi trước hứa đô thiên tử hòa triều thần là tào tháo quan trọng nhất chính trị tư bản mất đi k i ể m chế vua để điều khiển chư hầu như thế tào tháo cùng tầm t h ư ờ n g chư hầu không cái gì khác biệt hắn chắc chắn sẽ không cho phép lưu hiệp thoát đi tự mình k h ô n g chế nhất định tự mình mang binh đến truy đến lúc đó mới là lưu hiệp cùng hắn triệt để thanh toán thời điểm t ế n hùng hồn thân đấm máu đối với Hạ hầu chúng ta lui lại đi các anh em không chịu được nữa hai vạn đại quân đã tổn thất mấy ngàn người phe địch ngự lâm quân thống lĩnh không một tổn thương ở tình huống như vậy hạ hầu đôn cũng biết tự mình triệt để không cách nào đánh tan ngự lâm quân liên khu khu năm ngàn người đều không bắt được còn phải trở về hướng về chúa công cầu viện hạ hầu đôn cảm giác vô cùng hổ thẹn nhưng nếu không bằng này hạ tự mình e sợ đều phải tán g thân trong cung chết rút khỏi hoàng thành hạ hầu đôn cao giọng hạ lệnh tao quân sĩ tốt như thủy triều thối lui chư vị ngự lâm quân tướng lĩnh thừa thắng xông lên một đường đổi tới hoàng thành ở ngoài hạ hầu đôn hoảng sợ như chó mất chủ mang bộ đội l i ề u mạng chạy trốn ngay ở hắn lấy vì chính mình chạy ra ngự lâm quân truy sát thời gian hai bên đường phố đột nhiên tuân ra vô số giáp sĩ này hai nhánh quân đội cầm đầu tướng lĩnh càng thêm hung tàn t ậ n là tiền t i ề n dũng tướng hai mặt vây công bên dưới hạ hầu đôn dưới trướng taxi tốt cấp tốc tà tác hiện tại đừng nói là thủ thắng muốn chạy ra trùng vây đều thành một loại hy vọng xa vời lẽ nào ta hạ hầu đôn liền muốn trôn thầy với này sao thương quân đem vũ giáp của ngươi cùng bình khí cho ta ta đến đoạn hậu t ế n hùng buôn đến hạ hầu đôn trước người đối với hạ hầu đôn nói tướng quân chính là chúa công nhờ vào đại tướng không thể rơi vào hiểm đ i ệ m mặt tướng hai cái huynh trưởng đều chết trận đã không lo lắng liên đệ m ặ t tướng dùng tự m ì n h mệnh trợ tướng quân thoát hiểm đi yến hùng hạ hầu đôn rất là cảm động cùng yến hùng trao đổi mũ giáp cùng binh khí đối với hắn nói rằng h ả o h ả o bảo trọng nếu như trận chiến này ngươi có thể sống sót ngươi chính là ta hạ hầu đôn chân chính tâm phúc tướng quân bảo trọng yến hùng xài bước hạ hầu đôn chiến mã cao giọng nói các h u n h đệ theo ta phá vòng đây hạ hầu đôn thì lại hóa trang thành sĩ tốt g á n dấp thừa dịu loạn hướng tây t ố i lui chỉ cần tự mình có thể sinh sống những này sĩ tốt tổn thất đối với tào tháo tới nói cũng không phải là không thể tiếp thu huynh trưởng n g ư ơ i muốn đi nơi nào a ngay ở hạ hầu đôn lập tức liền muốn kiếm ra trùng vây thời điểm đột nhiên nhìn thấy phía trước có một người ôm kiếm mà đứng chính là tự mình thân đệ đệ hạ hầu ân thử an n g ư ơ i là sao vậy phát hiện ta hạ hầu ân cười nói n g ư ơ i là của ta thân huynh trưởng ta đối với ngươi quen thuộc vô cùng mặc kệ ngươi hóa trang thành cái gì gián g dấp ta đều có thể ở trong đám người một ánh mắt nhìn thấy ngươi cũng là huynh đệ chúng ta đều đối với đối phương vô cùng quen thuộc hạ hầu đôn cầm trong tay binh khí ném một cái đ ố đi đi. nghe hạ hầu ân khổ nói như vậy hạ hầu ân phó tướng gấp gáp hỏi tướng quân để cho chạy hạ hầu đôn bậy hạ trách tội xuống làm sao đây bậy hạ nếu là trách tội tự có bản tướng một mình gánh chịu tàn ra để hắn đi hạ hầu ân dưới trướng taxi tốt hướng về hai bên tàn ra cho hạ hầu đôn nhường ra một con đường t hạ an. h hầu đôn ngẩng đầu lên trong mắt ngấn lệ lấp lóe hắn biết tự mình sau này sợ là muốn cùng tốt nhất anh em ruột mỗi người đi một ngã đi nhanh đi đừng chờ ta thay đổi chủ ý huynh trưởng liền đi không được hạ hầu ân nói rằng lần sau chiến trường gặp lại ta cần phải bắt giữ huynh trưởng được t hầu a n sau này huynh đệ chúng ta ở trên chiến trường lại quyết thắng bại hạ hầu ân nhắm mắt lại một giọt nước mắt từ k h ỏ mắt nhỏ xuống huyết thống tình thân không phải như vậy dễ dàng dứt bỏ cùng huynh trưởng các làm chủ chiến trận đánh nhau là một chuyện rất thống khổ nếu như huynh trưởng có thể quy thuận bệ hạ l à tốt rồi tiêu diệt hạ hầu đôn bộ đội chúng tướng đều ở hoàng chức cửa thành lặng lặng chờ đợi không lâu lắm ba chiếc tổng lớp một ư ơ i hai tầng do mười thất chiến mã kéo t h ử a xe ngựa liền từ đằng xa lai tới n à y ba chiếc xe ngựa do tứ hải thương hội tiêu hao của cải khổng lồ chế tạo bên trong phương tiện xa hoa vô cùng ngoại trừ chiến mã kéo thừa còn có bánh răng cơ quan thuật lấy nhân lực khởi động bên trong xe ngựa mỗi một tầng đều có vài cái gian phòng thư phòng phòng trà phòng tiếp khách không thiếu gì cả. một tầng còn có nhà b ế p có thể cung trong cung ngự chủ vì là lưu hiệp nấu nướng mỹ thực c u n g nói là ba chiếc xe ngựa chẳng bằng nói đây là ba tòa di động cung điện n à y ba chiếc xe ngựa vừa vặn có thể cung lưu hiệp cùng chư vị t ầ n phi hoàng tử các công chúa ở lại xem hắn đại thần trong triều cung nữ nội thị cưới tầm thường xe ngựa liền có thể lưu hiệp ở đông đảo cao thủ hộ vệ d ư ớ i leo lên xe ngựa tào tiết phục thọ hai vị hoàng hậu tùy tùng ở hai bên người hắn hắn một đám tân phi hoàng tử công chúa cũng lần lượt lên xe chờ lưu hiệp leo lên xe ngựa hậu đại quân liền hộ mọi người khởi hành hướng về cổng thành mà đi. trường hợp không hổ là xảo biến chí tướng lúc này hắn đã đem chung với lưu hiệp trong t r i ề u c h ú n g thần hết mức tiết đi đổi tới lưu hiệp đội ngũ đoàn xe minh ngông quận quận một đường hướng tây môn tiến lên đi tới hứa đô cửa phía tây phụ trách g á c cổng võ tướng chính là hạ hầu đôn thuộc cấp tạo quân đại tướng thái dương cháu ngoại tần kỳ tần kỳ nhìn thấy bên dưới thành minh ngông quận quận nhân mã không khỏi sửng sốt hắn đã sớm nhận được mệnh lệnh tối nay ngụy công muốn càn quét phản tặc không cho bất luận người nào ra khỏi thành những người này là muốn làm cái gì càng là cái kêu ba chiếp mười thất chiến mã kéo thừa xe ngựa quả thực là mở cửa là không thể mở cửa tần kỳ đang do dự có tên hay không phái binh tấn công đám người kia thời điểm t à o quân đại tướng trương tú mang một đám giáp sĩ đi lên tần kỳ vội vàng hướng trương tú nói trương tướng quân ngươi đến rất đúng lúc bên dưới thành nhánh quân đội này không biết là lai lịch ra sao muốn ra khỏi thành chúng ta là tử thủ c ổ m thành vẫn là phái binh tấn công bọn họ trương tú chẳng muốn cùng tần kỳ phí l ờ i đối với tần kỳ nói mở cửa thành chương ba trăm năm mươi ba hoàng đế như vậy mê mội hưởng thụ sao có thể bất bại chương ba trăm năm mươi ba hoàng đế như vậy mê mội hưởng thụ sao có thể bất bại điều này ma có thể tần kỳ kinh ngạc nói ngụy công cho ta rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc muốn ta tử thủ cổng thành bất luận người nào không được cho đi trương tú không hề bị lay động tiếp tục nói ta mệnh ngươi mở ra cổng thành cũng là ngụy công c h i mệnh không thể ngụy công tuyệt đối sẽ không giới mệnh lệnh như vậy trương tú lạnh lùng nói n g ư ơ i dám ngẫu nghịch ngụy công đang khi nói chuyện trương tú trường thương đâm ra một thương xuyên thấu tần kỳ tâm đoa p h ú c a tần kỳ miệng ngậm màu tươi khó có thể tin tưởng nhìn trương tú không biết vì sao trương tú một lời không hợp liền giết người trương tú đem trường thương rút ra cắt lấy tần kỳ đầu lâu hướng mọi người nói tần kỳ không tôn nguy công hiệu lệnh đã bị ta chu d i ệ t bọn ngươi mau chóng mở ra cổng thành như không nghe hiệu lệnh cùng tần kỳ cùng tội tần kỳ chính là thủ thành tướng lĩnh l i ề n hắn đều bị trương tú chém còn lại taxi tốt nào dám ngỗ nghịch bọn họ cũng biết không rõ tần kỳ nên chết đến cùng có loan hay không ngược lại hiện tại trương tú đại biểu ngụy công bọn họ chỉ có thể nghe theo trương tú nói như vậy mở ra cổng thành cổng thành chậm rãi mở rộng lưu hiệp không đánh mà thắng liền từ cửa phía tây ra khỏi thành lúc này lưu hiệp đang ngồi ở xe ngựa lầu ba trên sân thượng nhìn lại phía sau hùng vị thành trì giả hủ hai cái mưu thần hai bên trái phải ngồi ở lưu hiệp bên cạnh cùng lưu hiệp cùng ẩm hứa đô thành a đúng là gánh chịu chấm không ít hồi ức văn hòa chấm nhường ngươi làm sự làm được thế nào giả hủ cung kính đáp bậy hạ yên tâm thần đã an bài xong tất cả chỉ chờ tào tháo mắc câu lưu hiệp rồi hướng t u ấ n lúc nói văn lược theo chấm lặn lội đường xa đi là dương đúng là khổ ngươi t u ấ n lúc cười nói dọc theo con đường này có mỹ cảnh lại có rượu ngon tội gì chi có nói thật hay ha ha đến mà cùng chấm lại ẩm ộ t ly mấy người cũng chén cặn ly đoàn xe chậm rãi tiến lên tôn thiệu mang chu bất nghi cùng t à o phi hai thằng nhóc bước lên sân thượng đối với lưu hiệp nói ân sư ta đem hai vị sư đệ mang đến a thiệu làm rất tốt x u n g nhi ngươi vừa đi theo ở chấm bên người sau này khả năng rất lâu đều không thấy được phụ thân rồi tào x u n g giòn đáp x u n g nhi chỉ cầu có thể phụng dưỡng ở ân sư bên cạnh phụ thân còn có x o á n làm trái tâm là ta tạo ra bất hạnh ta đại tào g i a liệt tổ liệt tông hướng về bệ hạ nói kiểm tào x u n g dứt lời đối với lưu hiệp quỳ lệ hành lễ lưu hiệp đem hắn nâm dạy nói mạnh biết việc cũng không thể trách ngươi tào ra trung trình chi sĩ không ít chấm không sẽ nhờ đó thiên nộ với t đồ nhi đa tạ ân sư lưu hiệp xuất bách quan nên ngang rời đi hứa đô tào tháo cũng thu được hạ hầu đôn tào nhân hạ hầu h i ê n ba đường đại quân hết mức chiến bại t i n t ứ c tào tháo một mặt khiếp sợ nhìn mấy người nói điều này ma khả năng đây hoàng đế tuy rằng được t r i ề u thần trợ giúp nhưng hắn cũng không có điều động quân đội quyền lực sao vậy được đống dương tụ lên mấy vạn cao thủ ở trong thành những người này đến tột cùng là từ lâu đến a quét á ra sắc mặt nghiêm túc đối với tào tháo nói chúa công nếu hoàng đế có đẩy lùi ba vị tướng quân sức mạnh như vậy tối nay nhất định làm vẹn toàn chuẩn bị lấy thần góc nhìn hoàng đế rất có khả năng gặp thoắt đi hứ thoát đi hứa đô không thể nào bách quan đều ở hứa đô bên trong hứa đô chính là đại hán đô thành hoàng đế rời đi hứa đô có thể đi nơi nào tào tháo nghi ngờ không thôi đột nhiên có một tên máu me khắp người giáo hí nhảy vào nội đường đối với tào tháo b ẩ m báo báo chúa công không không tốt hoàng đế mang văn voi ba quan từ cửa phía tây ra khỏi thành cái gì tào tháo hai mắt t r ừ n g t r ừ n g đột nhiên cảm giác đầu đau đớn một hồi đêm nay chuyện đã xảy ra thực sự quá mức vượt qua hắn nhận thức nguy công chúa công chúa công người không sao chứ nhìn tào tháo lập tức liền t r ọ n g phạm bệnh chúng thần vội vã x u ố n g lại tới cô vô sự cô còn chịu được được tào tháo đối với đến đây báo tin giáo vi nói tần kỳ xuất hai vạn đại quân thủ ngự cửa phía tây hai vạn a có hai vạn đại quân thủ thành tuy là mười vạn đại quân đến công hai đến ba ngày bên trong cũng khó có thể công phá hoàng đế đến t ộ n cùng là làm sao ra khỏi thành giáo vi âm thanh r u n g dậy đối với tào tháo đáp lại nói là trương tú tướng quân trương tú tướng quân trá gọi chúa công trí mệnh chém tần kỳ mệnh sĩ tốt thả hoàng đế cùng bách quan ra khỏi thành a tào tháo lựa giận công tâm đem trên bàn bình hoa mỹ ngọc t r ở phụ tùng một cái quét đến lòng đất gầm hét lên trương tú ngươi này nuôi không tốt kẻ vô ơn bạc nghĩa ta tào mạnh đức lòng tốt đ ợ i ngươi phong ngươi vì là hầu ngươi chính là như vậy báo lại ta sao mối thù giết con cùng hôm nay phản bội đại cựu ta muốn cùng cùng ngươi thanh toán không giết ngươi ta thể không làm người hạ hầu đôn hạ hầu huyên tào hồng tào nhân tào tháo thật sự nổi giận bốn tướng không dám k i n h thưởng chắp tay nói mặt tướng ở thật lên trong thành binh mã theo ta truy kích h o n đế thông báo hứa đ â quanh thân chú chắc các doanh binh mã hỏa tốc tập kết cô nhất định phải đem hoàng đế vật lại trụ tận phản thần hứa đô trong thành nguyên bản có m ộ ư ơ i vạn đại quân trải qua lần này dạ tập sau khi tào tháo không thảo đến bất kỳ tiện nghi còn tổn hại ba vạn nhân mã cứ như vậy có thể chiến binh lính liền còn lại bảy vạn ngoại trừ hứa đô thành binh mã ở ngoài hứa đô quanh thân có năm tòa đại doanh thành cựu tào tháo xuất trinh phòng binh mã này năm doanh tổng cộng có m ộ ư ơ i vạn đại quân tào tháo tồn được ăn cả ngã về không c h í t â m trước tiên xuất bảy vạn đại quân hỏa tốc truy kích lư hiệp rồi sau đó lại tập kết năm doanh đại quân hắn liền không tin tưởng m ư ơ i bảy vạn đại quân còn không bắt được lư hiệ Bảy binh lấy vạn đại quân lấy kỵ binh làm kỵ tào nhân g i chỉ hướng về phía trước đối với tào thảo nói chúa công ngươi xem phía trước chính là hoàng đế người cái kêu ba chiếc rộng rãi cao to xe ngựa nên chính là hoàng đế xe ngựa tào tháo mị con mắt nói rằng như thế rộng rãi xe ngựa còn có thể xem như là xe ngựa sao nói là di động hành cung còn tạm được cô quen thuộc sách s ử năm đó thủy hoàng đế đi tuần thời điểm liền với một chiếc như vậy di động hành cung hoàng đế chỉ có điều là một cái gặp rủi ro thiên tử càng coi chính mình là thành tuần thú thiên hạ thủy hoàng đế nếu như hắn cố gắng càng nhanh càng tốt đào tẩu cô vẫn đúng là không đổi u kịp hắn xe này giá đối với hắn mà nói không phải phiền bãi sao trình dục phụ hòa nói hoàng đế như vậy mê mội với hưởng thụ sao có thể bất bại hạ hầu đôn đối với tào tháo nhắc nhở chúa công hoàng đế dưới trướng taxi tốt t u y t i ê n tiên thiên võ giả cũng rất nhiều cao thủ tầng tầng lớp, lớp chúng ta cùng hoàng đế giao chiến vẫn là cẩn thận một chút mới là tào tháo cười nói bất luận là gì ma dạng cao thủ đến trên chiến trường đều khó mà chống đối đại quân xung kích vân trường thiên hạ vô địch năm đó còn không phải là bị cô vây n ố t ở thổ sơn bên trên tiến thối lương nan chỉ có thể hướng về cô đầu hàng hoàng đế dưới trướng cao thủ nhiều hơn nữa ở cô mấy vạn trước mặt đại quân cũng chỉ là mối bỏ biển khó có thành tựu đi thôi theo cô sẽ đi gặp bệ hạ liệu hiệp đang ở trước mắt tào tháo hoàn toàn chắc chắn đem tập nã tào tháo cáo kỉnh nội tâm cuối cùng bình tĩnh lại chương ba trăm năm mươi b ố mạnh đức ngươi thật là biết trận con mắt nói mỏ chương ba trăm năm mươi b ố mạnh đức ngươi thật là biết trận con mắt nói mỏ tào tháo đại kỳ xuất hiện ở lưu hiệp lưu hiệp trong tầm mắt một thân nhung trang tào tháo ở t r ư tướng bảo vệ quân d ư ớ i g i n g ngựa về phía trước lưu hiệp cùng mấy vị mưu thần ngồi ở xe ngựa ba tầng trên sân thượng nhìn xuống tào tháo nhìn thấy đứng ở lưu hiệp bên cạnh người t ố t đ ú t tào tháo trong lòng không khỏi đau xót văn ngược cho là cô chủ mưu mới đúng nhìn thấy tào tháo dưới t r ư ớ n g mấy vạn đại quân đi theo lưu hiệp bách quan có chút bối rối bọn họ ở hứa đô nhiều năm vẫn được tào tháo như thế tào tháo chỉ huy đại quân tác chiến thực lực không người nào có thể cùng bệ hạ dưới trướng binh mã lại không nhiều. tào h thể ậ t t sự có thể ngăn cản ngăn Hoàng tháo cùng chư tướng nhìn thấy lưu hiệp dưới trướng taxi tốt bày ra như vậy trận thế liền biết lưu hiệp tuyệt đối sẽ không khuất phục lưu hiệp giơ lên ly rượu đối với tào tháo cười nói mạnh đức n g ư ơ i sao vậy đến rồi ngươi là đến đưa chấm vẫn là lương tâm phát hiện muốn quy hàng với chấm tào tháo trầm giọng nói thân biết bệ hạ nói lời nói này chính là thân bất gió kỷ bây giờ bệ hạ được gian định người cưỡng ép thân này đến chính là cứu vớt bệ hạ mà đến ha ha ha chấm được gian nhân cưỡng ép mạnh đức ngươi thật là biết trận con mắt nói mỏ chấm thống ngự đại quân cả triều văn võ đều đi theo với chấm ngươi đúng là nói một chút này gian thần là người nào a đương nhiên là nghịch tập tốt đ ú tào tháo cao giọng nói chỉ có dĩnh xuyên tuân gia xuất thân tuân văn n ư ợ c mới có thể điều động như thế nhiều sức mạnh cưỡng ép bệ hạ bệ hạ yên tâm thần nhất định vì là bệ hạ tiêu diệt này người tặc cứu bệ hạ thoát ly khổ hại t u ấ n lúc bị tào tháo tức đến xanh mét cả mặt mày cao giọng đối với tào tháo nói mạnh đức chúng ta đã từng đồng thời xin thể vĩnh viễn là h á n thần dùng dòng roi tính mạng đến p h ù bảo vệ đại hán thiên tử người nói ra lời nói này chẳng phải là làm người lạnh lẽo tâm gan tào tháo lạnh lùng nói văn lược tất cả những thứ này đều là ngươi bất ô nếu không là ngươi cô hà đến nỗi này toàn quân tấn công chém giết gia tặc cứu ra bệ hạ cứu giá người có công quan tăng ba cấp tào tháo đối với giới trướng sĩ tốt tẩy nao rất có một bộ ở tào tháo tuyên truyền bên dưới tuân úc cùng dương biêu chờ đại hán trung thần thành cưỡng ép t h i ê n tử y đồ xoắn nghịch lịch tập mà hắn tào mạnh đức nhưng là đại hán trung chính c h i sĩ xuất quân cứu vứt bệ hạ lương tương lần giải thích này thiên hạ chư hầu cùng thế gia nhà giàu tự nhiên là khịt mũi con thường có thể tào tháo giới trướng bách tính sĩ tốt lại sâu tin không nghi ngờ ở tào tháo mệnh lệnh bên dưới mấy vạn đại quân sông về phía trước phong ý đồ phá tan lưu hiệp t h u trợn hoàng trung đối với thần cung doanh hạ lệnh thần cung doanh tướng sĩ nghe lệ, t h ầ n công danh o tướng sĩ chỉnh tề như một hướng về tào quân q u ă n g bắn t ê n thị tối om om bóng tên từ bầu trời hạ xuống như màn mưa giống như bao trùm tào quân a nhanh tàn ra n ă g thuẫn một vòng lại một vòng mưa tên tập kích mà đến tào quân sĩ tốt dơ lên tấm t i ê n vẫn như cũ không cách nào ngăn cản mưa tên tấn công dưới trướng sĩ tốt tổn thất nặng nề tào tháo nhưng không hề bị lay động nếu là hai quân giao chiến có gây thương tích vòng cũng là không thể tránh được chỉ muốn xông ra lưu hiệp thốt trận liền có thể đánh tan quân địch đem lưu hiệp cùng văn vo bá quan một lần nữa bắt về h ứ đô bỏ xuống không ít thi thể sau khi tàu quân cuối cùng x ô n g đến thuẫn trận trước bọn họ muốn múa đao đem thuẫn trận đánh tan nhưng không ngờ ở khiên sắt phía sau đâm ra vô số cái sáng như tuyết t r ư ờ n g thương hai bên lấy thuẫn trận vì là phân giới triển khai kịch liệt c h é m g i ế t nhưng vào lúc này xa xa chuyển đến từng trận gót sắt đạp trận tiếng đứng hầu ở tào tháo bên cạnh công tử tào thức con ngươi p h ó n g to hoảng sợ nói cái kia đó là cái gì tào t h ứ c chỉ hướng về phía trước chỉ thấy xa xa đường chân trời gây nên từng trận bụi bạm không biết có bao nhiều kỵ binh bao phủ đến xem này quy mô ít nhất phải có mấy vạn chi chúng tào thước chính là tào ngang thân đệ đệ cùng tào ngang đều vì lưu phu nhân sinh lưu phu nhân tạ thế hậu liền do biện phu nhân n u ô i n ấ n g rất được tào tháo yêu thích dựa theo lưu hiệp một đời trước lịch sử quy tích nay tào thước lẽ ra nên tráng nghiên mất sớm có thể bởi vì lưu hiệp triệu kiến hoa đà tào tháo cũng làm cho hoa đà vì là chính mình dòng roi trần bệnh dĩ nhiên đem tào thước bệnh chữa lành tào thước văn võ song toàn giữa hai lông mày cùng tào ngang cực kỳ tương tự tào tháo có lúc thậm chí sẽ đem hắn nhận sai thành tào ngang bây giờ tào tháo coi trọng nhất bốn con trai có tào phi tào trường tào thực tào sung bốn người hứ tào trương làm phản đi theo địch tào sung cũng chạy đi đầu lưu hiệp tào thực mỗi ngày mượn rượu g i ả i sầu thậm chí khẩu ra lời oán hận này ba con trai rõ ràng là không trông cậy nổi chỉ có tào phi cùng tào tháo là một lòng tào tháo to lớn cơ nghiệp chỉ có tào phi một người có hy vọng kế thừa đây là tào tháo không hy vọng nhìn thấy kết quả không có cạnh tranh sẽ chỉ làm người thừa kế đam với yên vui thế là tào tháo liền đem tào thước tào hùng hai đứa con trai này mang theo bên người bồi dưỡng hy vọng có thể đem bọn họ bồi dưỡng thành tài nhìn thấy tào thức bị quân địch kỵ binh sợ đến như vậy tào tháo âm thầm lắc lắc đầu tào thước tướng Mạo tuy cùng nhưng hắn vũ lực cùng dũng cảm thực sự so với tào ngang kem qua xa tào ngang đứa con trai này là tào tháo ưu tú nhất nhi tử hắn có tào trương vũ dũng tào thực tài hoa tào phi chính l ư ợ c tào sung nhân ái chi tâm có thể nói là tập hợp sở hữu nhi tử ưu điểm với một thân là tào thị tên thật phù hợp người thừa kế tào ngang người thừa kế này vị trí thậm chí ngay cả tào tháo tự mình đều rất khó lay động chỉ tiếc mỗi khi nghĩ đến tào ngang cái chết tào tháo liền đau lòng như đau dạo nhưng hắn còn muốn lấy đại cục làm trọng không thể không đối xử tử tế tự mình giết tử kẻ thủ trường tu đúng rồi còn có giả hủ chuyện đến nước này tào tháo cũng thấy rõ này giả văn h ò a rõ ràng là lưu hiệp người hắn cùng lưu hiệp cùng một ruột thu về khoả đến lửa bịp tự mình nếu không có hai người này gian tặc giúp đỡ lưu hiệp há có thể dễ dàng như thế rời đi hứa đô nếu như thế tự mình cũng không cần thiết với bọn hắn lá mặt lá trái hai người này gian tặc tự mình một cái đều sẽ không bỏ qua nhất định phải đem bọn họ ngàn đao bầm thây chém đầu cả nhà mới có thể tiết tự mình mối hận trong lòng không chỉ có tào thức đối địch quân kỵ binh tâm thấy sợ hãi tào mặt gấu sắc cũng sợ đến chẳng bệnh hai đứa con trai này đến cùng là không có trải qua chiến trường gọc rựa tào tháo trầm giọng đối với bọn họ nói rằng, tử phong tào thức tự tử huy tào hùng tự đến trên chiến trường không thể sợ hãi kẻ thù của chính mình muốn thường xuyên gắn giữ g tỉnh táo gặp biến không sợ hãi hoàng đế nếu dám thoát đi h ư ớ n g đô tự nhiên sẽ có hắn lá bài t ẩ y có điều là một nhánh kỵ binh mà thôi thay đổi không được đại cục hoàng đế có kỵ binh cô cũng có hổ báo kỵ có gì có thể sợ tào thuần tào hưu hai tướng chắp tay đáp mặt tướng ở các ngươi xuất kỵ binh tấn công đánh tan kỵ binh địch mặt tướng tuân mệnh chương ba trăm năm mươi lăm thường sơn triệu tử long nam dương hoàng h u bá chương ba trăm năm mươi lăm thường sơn triệu tử l o n g nam dương hoàng huyền bá h ổ báo kỵ xông trận cùng lưu hiệp dưới trướng kỵ binh ở vùng hoang dạ trên triển khai c h é m giết tào tháo có lòng tin tự mình dưới trướng h ổ báo kỵ sẽ không thua cho bất kỳ kỵ binh hai chi kỵ binh giao chiến thời khắc tào tháo đột nhiên nhìn thấy bốn viên địch tướng từ trong trận địa địch r i ụ c ngựa rết ra xuất quân đến thẳng tào tháo bổ t r ậ n nhìn thấy bốn người này tào tháo trận cả mắt lên nha lương văn xỉu ngân thương tiểu tướng song đũa tiểu tướng tào tháo cả kinh chố mắt m ắ mồm những n à y tướng tất cả đều là tự mình người quân cũ triệu vân h o à n g t ử hai người từng mấy lần xuất quân cùng tào tháo đối kháng hai người bọn họ võ đạo siêu phàm ở trên chiến trường tung hoành xung phong không người nào có thể ngăn cản tào tháo không chỉ một lần đ ộ n tới muốn đem bọn họ thu vào dưới trướng ý nghĩ đáng tiếc cũng không kịp thực thi bây giờ hai người bọn họ dĩ nhiên thành lưu hiệp người tào tháo nhi tử tào hùng n h ĩ a môi cha trước còn nói mặc kệ gặp phải cái gì tình huống đều muốn xử biến không sợ hãi kết quả đây hiện tại hắn tự mình là gì mà phản ứng tào tháo đối với bọn họ những này nhi tử yêu cầu đúng là rất nhiều tự mình nhưng không làm được tào tháo trong lòng âm thầm suy nghĩ nói này hai viên tuổi trẻ tiểu tướng cùng nhan lương văn sửu đều là hát sơn con người là khăn vàng dư n g h i ệ t trương ninh thủ h ạ bọn họ vì sao phải giúp lưu hiệp có cái gì mục đích lưu hiệp người hoàng đế này đối với trương ninh có cái gì sử dụng đây e sợ chỉ có một khả năng vậy thì là trương ninh muốn cùng lưu hiệp hợp tác trưng ơ giác khởi sự thất bại trương ninh cũng được giáo huấn nàng biết khăn vàng giáo chúng cùng cường đạo môn chính là một đoàn cát v ụ không có thế gia cùng bách tính trợ giút cường đạo môn là không thể thành tựu đại nghiệp có thể có lưu hiệp ở liền không giống nhau trương ninh thiếu hụt đại nghĩa thiếu hụt lòng người quy phụ những thứ đồ này vừa vật là lưu hiệ mà lưu hiệp thiếu hụt tinh minh dưới chương thiếu người có thể dùng trương linh nhưng có trăm vạn giáo chúng hai người bọn họ liên minh có thể nói là quần anh tụ hội có khả năng đạt đến hiệu quả hoàn toàn không phải một thêm một bậc với hai như vậy đơn giản nghĩ tới đây tào tháo cũng rõ ràng lưu hiệp rời đi hứa đô sau khi muốn đi đâu cái tiêu chính là đi lạc dương đi cùng trương linh hợp tác một khi để lưu hiệp thành công đến lạc dương tà phục hưng h n thất còn với cố đô như thế lưu hiệp coi như thật thành gặp phải phong vân buộc thẳng lên chân long thiên hạ chư hầu đều muốn vì vậy mà chấn động t u y ệ t không thể để cho lưu hiệp thành công đến lạc dương tào tháo rút ra ủy thiên kiếm đối với chư tướng hạ lệnh cản bọn họ lại chém giết địch tướng người thường thiên kim phong vạn hộ hầu có trọng thưởng tất có người dũng cảm tào quân tướng tá lại như hít thuốc lắc như thế đem người vây giết triệu vân cùng hoàng tự chiến ma hí lên m á u tươi đầy trời trận này kỵ chiến đánh cho càng kịch liệt triệu vân giới trướng kỵ binh không kém với hồ báo kỵ hơn nữa triệu vân bốn tướng dũng manh vô địch lưu hiệp đại quân bắt đầu chậm rãi chiếm thượng phong chiến không tới nửa cái cách giờ chết ở triệu vân chờ người trong tay tàu đem đã vượt qua hai mươi người nhìn bốn tướng như giống như ăn cháo chém hắn ố đầu thở dài nói nhà lương văn sĩu dũng bất khả đương đáng tiếc cô đã không có vân trường như có vân trường giúp đỡ chém này hai tướng dễ như t r ở bàn tay còn có cái kia viên ngân thương tiểu tướng cùng kim truy tiểu tướng bọn họ võ nghệ cô rất thích yêu hai người thực lực tuyệt không ở vân trường bên dưới đáng tiếc cô liền bọn họ gọi cái gì tên đều không làm được tào tháo lúc nói chuyện hoàng tự vung lên lôi cổ h ư n g kim truy tung hoành n g a n g dọc thẳng đến tào tháo đại kỳ bất kỳ dám căn đảm ngăn trở hoàng tự tào tướng đều sẽ bị hoàng tự một bữa đánh đến nóc vỡ toang hoàng tự chém giết những n à y tào tướng căn bản không cần cái gì đẹp đẽ vóc kỹ đơn giản chính là một vô cùng bạo lực triệu vân cũng vây thương vào tới hai tướng k ề vai s ắ t cánh thế như t r ẻ tre này hai viên tiểu tướng buôn ta đến rồi tào tháo không nghĩ đến hai người bọn họ dám thâm nhập phe mình đại trận bực này dũng cảm thật là làm tào tháo thưởng thức hai tướng g i ế t đến càng ngày càng gần rồi tào tháo không nhịn được mở miệng đối với bọn họ hỏi hai vị tiểu tướng quân có thể lưu họ tên ta chính là thường sơn triệu tử long vậy tào tặc nghe rõ ta chính là nam dương hoàng huyền bá thường sơn triệu tử long nam dương hoàng h u y bá thật là huy phong thật bá đạo tên thiên hạ dũng tướng hà nhiều vậy tại sao như vậy vai hùng tiểu tướng không phải hắn tào tháo hai tướng hai vị tiểu tướng quân võ nghệ siêu q u ầ n có thể nguyện hiệu lực táo mỗ hoàng tự một đ ú a đem trước mặt một thành viên tào đem đánh bay ra ngoài đối với tào tháo cười lạnh nói tào tặc ngươi này phản quốc nghịch tặc đừng nằm mơ ta hiện tại muốn lấy ngươi thủ cấp hiến cho bệ hạ ngươi còn muốn muốn mời chào với ta m u ố n cười hoàng tự r ứ t lời s o n g đ ú a vung đến càng bánh liệt ở lôi cổ húng kim truy hoanh kích bên d ư ớ i bất luận có bao nhiêu tào đem tre ở trước mặt đều bị hoàng tự đánh đến tan xương nát thịt hiến cho bệ hạ chẳng lẽ bọn họ cũng bị hoàng đế đầu độc muốn đầu đến hoàng đế dưới trướng hoàng đế vì sao có như thế nhiều người có tài giúp đỡ hai người như một thanh kiếm sát xuyên thẳng tàu quân đại trận khoảng cách tàu tháo càng ngày càng gần tàu tháo đột nhiên cảm giác đầu đau như bớt b ổ ô đầu hô ta đầu ta đầu đau quá a phụ thân n g à i sao vậy phụ thân thấy tàu tháo gọi đến thê thảm như thế tàu tước h tàu hùng hai đứa con trai vội vã đỡ lấy tàu tháo thân thiết hỏi nhu thần trình dục đối với tàu tháo nói chúa công không thể thâm nhập hiểm đ i ệ hiện tại chúng ta nhất thời cũng chiến không xuống quân địch không bằng tạm thời rút quân khắc đồ thượng sách tàu tháo ấ đầu đối với trình dục nói rút quân trình dục được rồi tào tháo chi mệnh la lớn ngụy công hữu kiến toàn quân lưu lại trận chiến này tào tháo hầu như cùng lưu hiệp chiến cái lực lượng ngăn nhau bởi vì lưu hiệp dưới trướng dũng tướng cường hãn thoáng chiếm hữu chỉ là triệu vân cùng hoàng tự vọt tới quá mạnh tào quân không thể không lưu lại triệu vân hoàng tự nha n lương văn xỉu bốn tướng sung phong một trận hậu cũng trở về hướng đi lưu hiệp phúc mệnh lưu hiệp nhìn xe ngựa dưới vờn quanh một đám dũng tướng đối với bọn họ cười nói chư khanh biểu hiện không tệ không thẹn là chấm xương cánh tay chi thần trận chiến này quá hậu chấm chắc chắn luận công ban thưởng. Chúng ta tào tháo thối hậu hai mươi dặm cắm trại hạ trại quá một hồi lâu tào tháo đau đầu mới có giảm bớt như thần trần quần đối với tào tháo nói chúa công bây giờ chúng ta không cách nào tiêu diệt hoàng đế bộ đội vẫn là mau chóng trở về thành đi hứa đô ra lớn như vậy biến cố thần chỉ sợ hứa đô bất ổn không được chúng ta hay là muốn truy kích hoàng đế tào tháo lắc lắc đầu nói rằng không đem hoàng đế đoạt về đến hứa đô càng là gặp l o ạ n cô vừa nãy tỉ mỉ nhìn kỹ quá hoàng đế dưới trướng kỵ binh nhìn như dọn người trên thực tế chỉ có không tới hai vạn chi chúng nếu không là định tướng quá mức dũng mãnh ta quân không h ẳ n không thể thủ th Trình d ụ chương ba trăm năm mươi sáu hai đường vây công kế sách chương ba trăm năm mươi sáu hai đường vây công kế sách trọng đức nói không sai trận chiến này là cô khinh địch tào tháo thở dài nói cô sao vậy cũng không nghĩ đến hoàng đế gặp cùng hát sơn quân hợp tác hắc sơn quân còn chưa tiếp v ố n gốc phái ra triệu tử long hoàng huyền bã như vậy đỉnh cấp dũng tướng đến đây trợ trận nếu sớm biết như vậy cô kê toán hoa đến càng chu toàn một ít tào tháo đang khi nói chuyện chỉ thấy một đạo g ầ y gò bóng người đẩy cửa mà vào nhìn thấy người này tào tháo sáng mắt lên cười nói phú hiếu ngươi cuối cùng đến rồi quách gia mỉm cười nói thần may mắn không làm được bệnh đem năm danh o mười vạn đại quân tập kết xong xuôi bất cứ lúc nào có thể tùy tùng chúa công ra t r ư n g được cô hiện tại có đại quân hơn trăm ngàn định có thể đoạt về thiết tử quách gia đối với tào tháo hỏi xem chúa công g á n vẻ là truy địch gặ khó không sai việc này chính là như vậy như vậy tào tháo đem truy kích lưu hiệp bị kỵ binh tập kích việc nói cho quách gia rồi sau đó đối với quách gia nói rằng cô truy kích hoàng đế hoàng đế có chuẩn bị lúc này mới tiểu bại một hồi như cô là hoàng đế trận chiến này lập uy sau khi tất nhiên gặp gia tốc tiến lên không còn làm bất kỳ phòng bị cô dự định dẫn đại quân truy kích đoạt về thiên tử hòa triều thần phùng hiếu nghĩ như thế nào quách gia suy tư nói bệ hạ mang văn võ bá quan muốn hướng về lạc dương lo lắng tất nhiên không nhỏ đám quan viên có bất kỳ tổn thất đều sẽ làm cho bệ hạ, vọng giảm nhiều. Đây là bệ hạ không muốn chịu đự theo lẽ thường tới nói đẩy lùi chúa công một lần truy kích sau khi ra t ố t tiến lên mới là tốt nhất sách lược cái t h ư a phụng hiếu đồng ý cô xuất đại quân truy kích quét ra khe khẽ lắc đầu cười nói ra nói chính là theo lẽ thường suy đoán chúa công ngài không nên đã quên chúng ta vị này bệ hạ xưa nay đều không đúng tuần hoàn lẽ thường người hắn có thể mang bách quan tử hứa đô cho đi liền giải thích bệ hạ ý nghĩ thiên mã hành không không cách nào suy đoán chúa công tiếp tục truy kích bệ hạ vẫn như cũ có khả năng dĩ giật đái lao trận địa sẵn sàng đón quân địch coi như hoàng đế có chuẩn bị thì lại làm sao tào tháo dưới trướng lưu sĩ hứa du cười to nói. a man trước bị hoàng đế đánh một trở tay không kịp đó là bởi vì a man không n g ờ tới hoàng đế có cường viện bây giờ hoàng đế dưới trướng có bao nhiêu binh mã chúng ta r õ như lòng bàn tay hoàng đế mang các t r i ề u thần trốn hướng về lạc dương tốc độ tiến lên vốn là chậm chúng ta hoàn toàn có thể đuổi theo hơn trăm ngàn đại quân muốn đoạt lại hoàng đế cùng t r i ề u thần tất nhiên là như b ẻ cành khô tư thế tào tháo chậm rãi gật gật đầu đối với quách gia đạo p h n g hiếu tử viễn nói như vậy cũng không phải không có lý bây giờ cô đã tập kết năm danh tướng sĩ còn có cái gì đáng sợ hứa du tự quy thuận tào tháo hầu đã nghĩ làm tào tháo chủ mưu chỉ là tào tháo đối với quách gia nói gì ngay lấy tín nhiệm rất nhiều hứa du vẫn không cái gì cơ hội hiện tại tào tháo muốn tiếp thu tự mình ngữ kế hứa du lại như hít thuốc lắc như thế h ư phấn hắn đơn giản ở trên bàn trải ra bản đồ tiếp tục đối với tào tháo hiến kế nói a man mà xem này đồ hoàng đế như muốn đi đến lạc dương tất nhiên muốn con đường đông l ĩ n h quan quá dương thành mà hậu phương có thể đến lạc dương a man có thể phái binh viện trợ đông l ĩ n h quan thủ tướng khổng tú để bọn họ ngăn t r ở hoàng đế bộ đội rồi sau đó a man tái xuất binh hai đường binh mã vây công chỉ để đem hoàng đế chặn ở đông linh q u n n g a n dưới quân địch một trận chiến mà bắt vậy Tào Tháo như ì n bản đồ, đ ố một một vậy hai đường gia công hoàng đế bộ đội chính là trời cao không đường xuống đất không cửa ngoại trừ tùy tùng a man trở lại hứa đô ở ngoài lại không lựa chọn khác a man có ta lương kế lấy bệ hạ chẳng phải là dễ như t r ở bàn tay tào tháo b ả n không phải rất tin tưởng hứa du có thể hứa du càng nói càng tỉ mỉ p h ả n phất dựa theo phương pháp khác làm thật có thể đoạt về hoàng đế tào tháo đột nhiên nhớ tới đến năm đó kỳ tập ô x ạ o cũng là hứa du hiên kế hứa du lẽ nào là tự mình phúc tinh như vậy mưu tính tự mình hay là có thể thử một lần tào tháo trầm ngâm nói cô giới trướng tối giỏi về hành quân đại tướng chính là diệu tài diệu tài hạ hầu lên tiến lên một bước chắp tay nói mặt tướng ở cô cho ngươi năm vạn đại quân lập tức đi đường nhỏ đi đến đông linh quan nhiệm vụ của ngươi chính là ở hoàng đế đến đông l ĩ n h quan t r ư ớ c tiến vào quân nội canh gác cửa ải cùng khổng tú đồng thời ngăn chở hoàng đế chờ cô đại quân chạy tới ngươi liền xuất quan cùng cô hai mặt vây công đánh tan quân địch đem hoàng đế hộ tống về hứa đô mặt tướng lĩnh mệnh đối với với tào tháo mệnh lệnh hạ hầu huyên nắm m ư ờ i phần hắn bình sinh đang tự hào nhất việc chính là thần tốc hành quân đừng nói hoàng đế muốn hộ bách quan c h ậ m chậm, chậm tiến lên coi như là bình thường hành quân hạ hầu u y ê n cũng chắc chắn ở hoàng đế trước đến đông linh quan được rồi tào tháo chi mệnh hạ hầu u y ê n lập tức điểm bình xuất trinh liền đột xuất một cái nhanh tự cho quyền hạ hầu u y ê n năm vạn đại quân hậu. tào tháo tự mình dẫn 10 vạn đại quân t hết mức điều động thiên cơ doanh mật thám ngựa đầu đối với trên xe ngựa lưu hiệp bờ báo báo bệ hạ tàu tin đại nhân truyền đến tin tức tào tháo binh chia làm hai đường truy kích bệ hạ phải đem bệ hạ chặn đường ở đông lĩnh còn dưới lưu hiệp nghe vậy đối với giả hủ cười nói vẫn là thật bị tiên sinh cho đoán chúng rồi khá lắm tào tặc quả nhiên là không hết lòng gian giả hủ khẽ vớt trong dâu đối với lưu hiệp nói trước tào tháo truy kích có điều là khai vị ăn sáng không coi là cái gì hiện tại cái này một trận chiến là thần cho tào tặc chuẩn bị món quà lớn đầu tiên cũng là cái thứ nhất s á t chiêu thần đã bày xuống thiên la địa võng chỉ chờ tào tháo đến công nếu là tào tặc một chiêu không cẩn thận chỉ sợ cũng cũng bị b ệ hạ bắt giữ lưu hiệp thầm nghĩ này giả hủ thật là một yêu thù danh người giả hủ bình thường phi thường biết điều tự mình thời điểm nào hỏi giả hủ trên đầu giả hủ mới gặp cho tự mình hiền kế nếu là không hỏi giả hủ liền mắt nhìn mũi mũi nhìn tim cùng người không liên quan như thế tào tháo có điều là cho hắn đưa một cái c h ố n g rông hô cơm liền đem giả hủ tính tích cực cho điều động lên n h ư kế làm ộ t cái tiếp theo một cái từ rời đi hứa đô đến hiện tại tào tháo đã chịp tồn không ít binh mã cùng dung tướng liền như vậy vẫn không tính là giả hủ sát chiêu lưu hiệp không nhịn được đau lòng tào tháo một giây đồng hồ chính mình này tiện nghi nhạc phụ chọc ai không được một mực muốn nhạ giả hủ này lao đ ộ n vật hạ hầu u yên hành quân hết sức nhanh chóng rất nhanh liền đến hứa du nói tới thung lũng thung lũng này hai bên đều là vạn trượng núi cao trung gian chỉ có một cái đường nhỏ như vậy gỗ gầy khó đi đường xá cũng như thế không làm khó được hạ hầu yên hạ hầu huyên lâng đầu nhìn tới nhìn thấy trên vách núi k h ắ c ba chữ lớn phá quân sơn hạ hầu huyên không khỏi nết miệng nở nụ cười phá quân sơn tên rất hay chờ ta xuyên qua ngọn núi này liền có thể t r ợ chúa công đánh tan quân địch chương ba trăm năm mươi bảy huyết chiến phá quân sơn chương ba trăm năm mươi bảy huyết chiến phá quân sơn n g h e ta hiệu lệnh toàn quân gia tốc tiến lên cấp tốc xuyên qua phá quân sơn thung lũng hẹp dài khó đi có thể này không làm khó được hạ hầu huyên ở hạ hầu u y ê n chủ tính trung bài trình bên dưới đại quân đều đâu vào đấy về phía trước hành quân phía trước nhất taxi tốt thậm chí phải xuyên qua lối vào thung lũng nhưng vào lúc này bên trong sơn q u ố c đột nhiên xảy ra d ị biến hai bên ngọn núi phát sinh ầm ầm nổ v a n g vô số lăn cây lôi thạch từ trên núi hạ xuống đây là gì ma a bị đập chúng taxi tốt máu thịt bé bét phát sinh thê thảm kêu gen hạ hầu l u y n cũng kinh hô không được chúng mai phục hắn ngựa đầu hướng về hai bên trên núi nhìn tới vô số người mặc t h i ế t giáp tay cầm cường cùng taxi tốt ở trên núi trận địa sẵn sàng đón quân địch quân địch chuẩn bị đến như vậy đầy đủ sợ là sớm đã biết chúa công muốn phái người đến xuyên việt phá quân sơn một tên kim khôi giáp vàng dâu tóc bạc trắng lao tướng bị một đám sĩ tốt bảo vệ quanh ở chính gi cao giọng họ hét nói phía dưới tàu quân nghe rõ bọn ngươi đã trúng rồi nhà ta quân sư kế sách bây giờ các ngươi bị nhốt thâm cốc bên trong có chạy đằng trời l i n h quân tàu đem nếu là thức thời vụ liền mau chóng bỏ vũ khí đầu hàng nếu chậm trễ đừng trách lao phu thủ hạ vô tình thân là tàu tháo g i ò n g họ đại tướng lại bị tàu tháo ủy thác trọng trách hạ hầu huyên tự nhiên không cam lòng đầu hàng hắn lớn tiếng đối với hoàng trung nói lao thất phu chỉ có thể đâm sau lưng hạ người ta chính là ngụy công giới trướng danh tướng hạ hầu u y ê n danh hiệu của ta ngươi phải làm nghe nói qua chứ có dám hạ xuống đánh với ta một trận hoàng trung nuốt dâu c hạ hầu huyên danh hiệu lão phu tất nhiên là nghe qua hạ hầu tướng quân muốn để lão phu từ bỏ ưu thế của chính mình xuống núi cùng ngươi vật lộn có phải là quá ngây thơ điểm đánh với ngươi một trận lão phu có thể đáp ứng có điều cũng không phải hiện tại hiện tại mà hoàng trung vung tay lên quát o thần cung danh nhanh như gió phong phong phong vô số mũi tên nhọn từ thung lũng hai bên quăng bắn mà rơi tàu quân căn bản không thể nào chống đối chỉ có thể bị động chịu đòn lan cây lôi thạch vẫn như c ũ liên tục tiếng đêu thảm thiết liên tiếp chuyện này căn bản là không phải chiến đấu hoàn toàn là nghiêng về một phía tàn sát quân địch sĩ tốt đều ở ngọn núi bên trên tàu quân muốn phải p h ả n kích nhưng liền kẻ địch cái bóng đều không sờ tới chết mau bỏ đi chết ra khỏi sơ cốc hạ hầu huyên l i ề u mạng gào thét lúc này tàu quân duy nhất sinh cơ chính là từ bên trong thung lũng lui ra có thể tưởng tượng muốn lui lại nói nghe thì dễ thung lũng địa hình hẹp dài hạ hầu huyên bộ đội dưới cờ đều chen ở cùng nhau càng lui nhanh liền càng không lui được thậm chí có không ít sĩ tốt bị đồng bạn dẫm đ ạ p mà chết binh bại như núi đổ còn chưa cùng quân địch giao chiến liền gặp lớn như vận bại hạ hầu huyên tâm phảng phất ở nhỏ máu Cũng được, hạ hầu, hầu, hầu i huyên đã sớm nhìn thấy hoàng trung trong tay tấm kia tỏa ra ánh sáng lung linh bạo cung biết này cùng e sợ không phải trang trí hoàng đế dưới trướng dũng tướng có một cái toán một cái sẽ không có nhược hạ hầu huyên thậm chí chưa từng thấy hoàng đế dưới trướng có tiên thiên bên dưới tầm thường tướng lĩnh chỉ cần là hoàng đế dũng tướng tất là tiên thiên cũng không biết hoàng đế từ nơi nào s i ê u la đến như thế nhiều tiên thiên cường giả này viên lao tướng có thể độc lĩnh một quân h i ệ n nhiên cũng là tiên thiên dũng tướng kính phong gào thét mũi tên đột kích hạ hầu huyên không dám k i n h thường cũng kéo lên trường cung vệ bắn một mũi tên mũi tên này đem hoàng trung phong tới mũi tên bắn chúng hai mũi tên ở giữa không trung mẹ gãy lăng không mà rơi hô nguy hiểm thật hạ hầu u y ê n mồ hôi lạnh chạy dòng hắn tuy rằng bắn rơi hoàng trung mũi、tên. có thể trong lòng hắn biết được hoàng trung thực lực tuyệt đối ở tự mình bên trên hoàng trung khoảng cách tự mình như vậy xa nếu là người thường bắn tên mũi tên bắn tới tự mình trước mặt đã là cung dương hết đà thế nhưng hoàng trung phóng tới tiễn vẫn như cũ có thể duy trì rất mạnh lực xuyên thấu tự mình bắn ra một mũi tên bắn rơi hoàng trung mũi tên nhìn như lực lượng n g a n g nhau có thể hạ hầu v i ê n trong lòng biết được này giao đấu là tự mình vua nếu như khoảng cách tương đồng tự mình rất khó bắn trúng hoàng trung mũi tên trên núi lao tướng tuyệt đối không phải tầm thường tiên thiên mà là đỉnh cấp tiên thiên c ư ờ giả thực lực của hắn thậm chí có thể cùng cái kia bạch mã ngân thương triệu tử long song đúa vô địch hoàng huyền bá sánh bay lao thất phu này đến tột cùng là ai vì sao hoàng đế dưới trướng cường giả cấp cao nhất tầng tầng lớp lớp hạ hầu h u y ê n lớn tiếng hỏi lao tướng quân tiễn thuật thông thần hạ hầu h u y ê n thâm phục xin hỏi lao tướng quân họ tên hoàng trung theo ấn trường cung cười văn nói nói cho ngươi cũng không sao ta chính là nam dương hoàng hà thăng nam dương hoàng hà thăng hạ hầu h u y ê n nghe hoàng trung tên cảm giác thấy hơi quân hay nam dương hoàng hà thăng nam dương hoàng huyền bá lẽ nào hai người bọn họ có một loại nào đó liên lạc lao tướng quân có thể thức hoàng huyền bá huyền b á chính là ta nhi ta làm sao không thức chuyện t h i ế m thiếu tự hạ hầu huyền đón thêm lão phu hai mũi tên hoàng trung đang khi nói chuyện lại lần nữa dương cung c ả i tên hướng về hạ hầu huyền phong tới hạ hầu huyền làm đủ chuẩn bị tạo khoảng cách ưu thế lấy cung tên đánh trả hoàng trung lần này bắn ra không phải một mũi tên mà là hai mũi tên cùng xuất hiện hạ hầu huyền luôn cuống tay chân thật vất vả đem hai mũi tên bắn rơi bên trong một mũi tên hạ hầu huyền suýt chút nữa không ngăn trở còn chưa chờ hạ hầu u y ề n thở dốc một hơi hoàng trung lại có mũi tên phong tới lần này là hàng loạt ba mũi tên hạ hầu u y ề n hai mắt trợt tr Này lao tướng, có còn nên lao có k hạ i người ế n sống? Hàng ta l o t tên t ba mũi tên đều có hầu ể bắn nếu ra, huyên chỉ có thể đánh đủ tinh thần lấy mũi tên đáp lại hoàng trung hàng loạt ba mũi tên hãn tiện thuật tuy rằng cũng rất mạnh nhưng không cách nào cùng hoàng trung đánh đồng với nhau đỡ lấy hai mũi tên đã là hạ hầu huyên thực hạ mũi tên thứ ba hạ hầu huyên thực sự không ngăn được chỉ có thể nghiêng người tranh n ẽ nhưng vẫn bị mũi tên này bắn trúng rồi vai trái hạ hầu u y ê n rên lên một tiếng quay đầu liền chạy lại lưu ở chỗ này tự mình không thể không chết hoàng hãn thăng hoàng huyền bá hai cha con họ hoàn toàn là một đôi không g i ả n g đạo lý biến thái võ giả hai người này sẽ không phải chính là khắc chế ngụy công mà sinh chứ thật vất v ả tóm lại hạ hầu huyên con cá lớn này hoàng trung làm sao có thể để hắn chạy trốn hắn lúc này xách từ trên núi chạy xuống đến thẳng hạ hầu huyên hạ hầu huyên t i ể u nhi mặc trốn ngươi không phải muốn cùng lão phu quyết một trận tự chiến sao lão phu tắc thành ngươi hạ hầu huyên đối với hoàng trung tiếng hắn mắt đ i ế t ai ngơ hắn học theo t r ư ớ c đấu tiến thời điểm liền phát hiện lão này nội lực so với tự mình chất phác không ít thực lực nhất định ở tự mình bên trên nếu như trạng thái được hạ hầu u y ê n không lại cùng hoàng trung chiến đấu bách tám mười cái h ả o h ả o đánh nhau chết sống một phen hiện tại cánh tay trái của chính mình bị thương làm sao có thể là hoàng trung đối thủ nắm chặt cơ hội chạy trốn hướng về chúa công bẩm báo địch tình mới là chính sự hoàng trung múa đao chém giết chu vi tạo quân sĩ tốt ra sức đột phá hạ hầu huyên có thương tích tại người tốc độ muốn so với hoàng trung chậm không ít chương ba trăm năm mươi tám từ thứ kế sách thuận thế mà làm chương ba trăm năm mươi tám từ thứ kế sách thuận thế mà làm hai người một đuổi một chạy hoàng trung rất nhanh liền đuổi theo hạ hầu u y ê n hạ hầu u y ê n tiếp lao phu một đao hoàng trung trường đao trong tay tên là cựu phượng triều dương đao đao này chính là lưu hiệp mệnh người giỏi tay nghề tiêu hao của cải khổng lồ chế tạo ra đến bảo đao g e n đúc ra đao này hậu lưu hiệp liền đem ban cho hoàng trung hạ hầu huyên bị hoàng trung đuổi theo bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là múa đao n h ê n h địch quả nhiên như hạ hầu huyên dự liệu hoàng trung đao pháp không chút nào ở tiện thuật bên dưới một đao hạ xuống hạ hầu huyên thì có chút không chống đỡ được bị mũi tên bắn chúng vai chạy ra không ít máu tươi hắn miễn cưỡng chịu được mười chiêu chỉ cảm thấy cảm thấy tự mình miệng hồ tê dại phụ tạng của quận mà hoàng trung nhưng càng, đánh càng hăng. c u ố hạ hầu huyên tuyệt n g đao vọng vô cùng mắt thấy hoàng trung trường đao trong tay liền muốn rơi vào trên đầu chính mình hán thăng tướng quân hạ thủ lưu tỉnh ngay ở hạ hầu huyên nhắm mắt chờ chết thời khắc một đạo thanh âm quen thuộc chuyển đến tự mình trong thay hoàng trung trường đao ngừng hạ hầu huyên nơi chán hạ hầu huyên thậm chí có thể cảm nhận được lưỡi đao chuyển đến hàn ý hắn cũng đã nhận mệnh tự a hồ tự mình từ nhỏ nên chết ở trước mắt này lao cầm trong tay không nghĩ đến then chốt thời gian này lao tướng còn có thể ngừng tay hạ hầu huyên mở mịt ngẩng đầu lên phát hiện một cái bóng người quen thuộc thử anh hướng về hoàng trung cầu x i n h người chính là tự mình thân đệ đệ hạ hầu kiệt hạ hầu kiệt vì là hoàng trung phó tướng cùng hoàng trung đồng thời ở phá quân sơn phục kích quân địch hắn hai ba bước tiến lên đối với hoàng trung nói lao tướng quân hạ hầu u y ê n là mạt ư ớ n g h u n h trưởng cùng m ặ tướng một mẹ đồng bào Mặt tướng t hạ ự sự c chết trước cho không muốn thấy huynh trưởng chết thảm với trước mặt, kính tha hắn muốn trưởng xin lao tướng quân mặt, một m với lao n g hầu o à n Trung g gật Ủ, đối với Hạ h Viên nói. huyên ạ h ầ nếu tử anh tướng quân vì ngươi cầu xin ta liền cho ngươi một cái cơ hội ngươi có thể nguyện hàng hạ hầu huyên không chút do dự nói nào đó cống hiến cho chúa công thể sống chết không hàng hạ hầu kiệt cũng đúng hạ hầu huyên nói huynh trưởng ngươi liền đầu hàng đi bệ hạ là trung hương đại hán thiên mệnh tri chủ sớm muộn muốn nhất thống thiên hạ lại hưng hắn thất ngụy công là bất luận làm sao đều thắng không được bệ hạ hạ hầu u y ê n nói mặc kệ ngụy công là thắng là bại ta hạ hầu huyên sinh là ngụy công người chết là ngụy công quỷ giết ta dễ dàng để ta đầu hàng không thể thử anh người ta c ắ t làm chủ ta không trách ngươi muốn giết cứ giết đi hoàng trung lắc lắc đầu đối với hạ hầu kiệt nói từ h anh tướng quân ngươi huynh trưởng như vậy cương liệt để lao phu rất khó làm a hạ hầu kiệt trên mặt hiện ra dãy rổ vẻ cuối cùng cắn răng nói lao tướng quân ta có biện pháp hạ hầu kiệt rút ra bên người bội kiếm đối với hạ hầu y ê n gân tay chân gân chính làm n g kiếm a đau nhức bên dưới hạ hầu y ê n phát sinh thê thảm tiếng quất tháo hạ hầu kiệt đối với hạ hầu huyên nói huynh trưởng n g ư ơ i c h ớ có trách ta đây là có thể cho ngươi sống sót cơ hội duy nhất hạ hầu kiệt quay đầu đối với hoàng trung nói hán thăng tướng quân ta huynh trưởng đã thành phế nhân có thể bỏ qua cho hắn sao hạ hầu kiệt đều làm được cái này mức hạ hầu huyên cũng không phải không phải g i ế t không thể hoàng trung thu hồi cựu phượng triều dương đao đối với hạ hầu kiệt nói n g ư ơ i huynh trưởng liền do ngươi đến trông giữ đi hoàng trung r ứ t lời nâng đao cao giọng nói hạ hầu u y ê n đã bị lao phu chém bọn ngươi đầu hàng quỳ xuống đất xin hàng miễn cho khỏi chết cái gì hạ hầu u y ê n tướng quân chết rồi chạy mau a hạ hầu huyên tướng quân đều chết rồi chúng ta vẫn là đầu hàng đi trên chiến trường taxi tốt môn không biết hạ hầu huyên là chết hay sống có thể hạ hầu huyên đại kỳ quả thật bị quân địch t r ắ n ngã hơn nữa hạ hầu huyên tướng quân cũng không còn chuyển ra quân lệnh nhìn như vậy đến hạ hầu huyên đại sát xuất là chết trận ngoài thung lũng chết tàu quân dồn dập chạy tán loạn chen ở bên trong sơn cốc không ra được tàu quân sĩ、si、tốt thì lại quỳ trên mặt đất xin hàng nghe nói hạ hầu huyên chết trận liền hạ hầu u y ê n phó tướng lý thông thấy tình thế không ổn đều chạy trốn bị tàu tháo mang nhiều kỳ vọng năm vạn đại quân liền như vậy toàn quân diệt hạ hầu kiệt tìm đến mấy cái sĩ tốt đem hạ hầu huyên nhấc đi hạ hầu huyên tức giận nói thưa anh ngươi tại sao như thế đối với ta nhưng ư ơ i vậy không bằng giấy ta vĩnh viễn chỉ có thể nằm làm phế nhân đối với hạ hầu huyên tới nói sống không bằng chết hạ hầu kiệt đối với hạ hầu huyên quyết nhủ huynh trưởng chớ vội bệ hạ trong tay có một loại thần dược có thể trị hết huynh trưởng gân mạch nếu như huynh trưởng đồng ý hiệu lực bệ hạ tương lai ta có thể cầu bệ hạ y hảo huynh trưởng hạ hầu u y ê n tức giận đến sắc mặt tái nhợt tên khốn này đệ, đệ vì để cho tự mình đầu hàng quả thực không chỗ nào không cần cực đệ đệ luôn, luôn trung hậu thành thật sao vậy tùy tùng lưu hiệp mấy năm liền trở nên như vậy gian trá giải quyết huynh trưởng hạ hầu lên việc hạ hầu kiệt trong lòng một tảng đá cuối cùng rơi xuống đất hiện tại đến quét sạch chiến trường giai đoạn một tên thân mặc đồ trắng bố y văn sĩ hướng về hoàng trung cùng hạ hầu kiệt đi tới người này chính là lưu hiệp n ư u thần từ thứ p h ụ c lưu hiệp chi mệnh tùy tùng hoàng trung p h ụ c kích phá quân sơn c h i địch hoàng trung cùng hạ hầu kiệt chắp tay nói nhìn thấy quân sư hán thăng từ anh này trận đấu đánh cho đẹp đẽ từ thứ đầu tiên là khen một câu rồi sau đó đối với hai người nói tào thái hầu lên đi đường nhỏ là muốn cho hắn cùng đông lĩnh quan thủ tướng khổng t ú trong ứng ngoài hợp vậy công ta quân đã như vậy chúng ta sao không thừa cơ đoạt đông l ĩ n h quan làm cho bệ hạ t h ò n g rong đi đến lạc dương từ thứ nói đến đây hoàng trung liền rõ ràng hắn mưu tính h ắ nội đ với t ừ thứ hỏi tiên sinh chẳng lẽ là muốn để chúng ta ra vẻ tào quân trá mở đông lĩnh quan không sai từ thứ vuốt dâu cười nói hai vị tướng quân nhìn nay đây đất tào quân y giáp cờ xí không cần thực sự quá đáng tiếc hơn nữa từ anh tướng quân là hạ hầu huyền thân đệ đệ tướng mạo cùng hạ hầu huyền có chín phần mười tương tự lý do anh tướng quân ra vẻ hạ hầu huyền đông lĩnh quân khổng tố chắc chắn sẽ không hoài nghi hạ hầu huyên lúc này liền nằm ở trên băng ca nghe được từ thứ nói ra như vậy ác độc n h ự kế tức giận đến giận sôi lên nếu như thật làm cho từ thứ thực thi cái này cái kêu đông lĩnh quan liền xong xuôi chúa công đại nghiệp cũng xong xuôi hắn hạ hầu huyên chính là chúa công tội nhân hạ hầu huyên tức miệng m ắ n g to gian tặc ác tặc dĩ nhiên ra này ác độc kế sách hưởng là đại trợ phu nghe hạ hầu huyên lục mạ tự mình từ thứ cũng không tức hạ hầu huyên càng tức giận chứng minh kế hoạch của chính mình càng chính xác từ thứ đối với hạ hầu u y ê n cười nói diệu tài tướng quân người thống ngự đại quân nhiều năm chẳng phải nghe binh bất kiểm trá dùng cái giá thấp nhất bắt đông l ĩ n h quan mới là chúng ta cần làm tào tháo không thể cứu vãn vì hạ hầu ra nghĩ ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút hiệu lực bệ hạ không thể ta cho dù chết cũng không cùng các ngươi những n à y gian trá tiểu nhân làm bạn tướng quân không biết thời vụ cái kia liền nằm đi hạ hầu lên cùng không cùng tự mình làm bạn từ thứ căn bản không ngại ngược lại đông l ĩ n h quan tự mình là đoạt định ai cũng không ngăn được chương ba trăm năm mươi chín có thể chấn hưng ơ hạ hầu ra người là ta cùng tự an hoàng trung hạ hầu kiệt dựa theo từ thứ mưu tính để sĩ tốt mặc vào tàu quân y giáp đánh tới hạ hầu huyền cờ xí thẳng đến đông linh quan hạ hầu kiệt cũng đ ổ i hạ hầu huyền khôi giáp cùng binh khí hai người bọn họ vốn là anh em ruột tướng mạo rất giống nay thân trang bị vừa lên thân hoàng trung có chút không nhận rõ người trước mặt đến tội cùng là hạ hầu kiệt vẫn là hạ hầu huyền l i ê n hạ hầu huyền bản h u y ê n nhìn thấy hạ hầu kiệt đều cảm thấy cho hắn cùng tự mình rất giống điều này làm cho hạ hầu huyền càng thêm phẫn nộ tức miệng mắng to thử anh ngươi như thế làm sẽ để ngươi huynh trưởng ta hổ thẹn gặp làm cho cả hầu gia hổ thẹn hạ hầu kiệt không đối với hạ hầu h u y ê n nói huynh trưởng ta làm như vậy chính là hạ hầu gia mang đến vinh quang một ngày nào đó huynh trưởng sẽ hiểu chân chính có thể chấn hưng hạ hầu g i a người không phải huynh trưởng cùng nguyên n ũ huynh mà là ta cùng tự an nghe hạ hầu kiệt nói như vậy hạ hầu h u y ê n hơi có chút thất thần hắn cùng hạ hầu đôn rất được chúa công tào tháo tín nhiệm chính là hạ hầu gia nâng đỉnh nhân vật toàn bộ hạ hầu bộ tộc vinh lục đều hệ với hai người bọn họ thân hạ hầu ân cùng hạ hầu kiệt có điều là nằm ở tại bọn hắn công lao bộ trên sinh hoạt được bọn họ mông âm tiểu bối thôi có thể theo tự mình chiến bại hạ hầu huyên dĩ nhiên không thể xác định mạnh đức sau này có hay không có thể nhất thống thiên hạ lẽ nào hạ hầu bộ tộc tương lai thật sự cần nhờ tử anh cùng tử an bọn họ sao ngoại trừ y giáp ở ngoài hạ hầu kiệt còn ở h u y n h trưởng hạ hầu huyên trên người lục x o á t tào tháo dụ lệnh chuyện này quả thật là niềm vui bất ngờ hạ hầu huyên lần này đến có thể nói là đem sở hữu trá thành cần dùng đến đồ vật đều đưa đủ coi như đông lĩnh quan thủ tướng khổng tú vì là đương đại tướng tài gặp phải những thứ đồ này cũng đến q u mọi người một đường hành quân đi đến đông lĩnh còn dưới hạ hầu kiệt dưới chướng tướng tá ngựa đầu hò hay nói ngụy công phái hạ hầu huyền tướng quân đến đây trợ giúp đông l ĩ n h quan nhanh mở cửa thành giữ cửa sĩ tốt không dám thất lễ vội v ã hướng đi khổng tú bẩm báo không lâu lắm thân mặc đầu nguyên người màu đen giáp khổng tú liền tới đến q u a n trước túi đầu nói xin mời hạ hầu huyền tướng quân tiến lên trả lời hạ hầu kiệt người mặc hạ hầu huyền y giáp dùng ngựa về phía trước ngựa đầu đối với khổng tú nói khổng tướng quân bản tướng ở đây tốc mở cửa thành đi thân là tạo quân đại tướng khổng tú từng thấy hạ hầu huyền xa xa nhìn tới thành này dưới đại tướng y giáp tướng mạo đúng là hạ hầu huyền không sai khổng tú đã tin tám phần mười hắn không nhịn được đối với hạ hầu kiệt hỏi. mặt tướng nhìn thấy rượu tài tướng quân không biết chúa công vì sao phái tướng quân tới đây hạ hầu kiệt đối với khổng t ú nói ta này có chúa công dụ lệnh ngươi vừa nhìn liền biết hạ hầu kiệt nói liền đem dụ lệnh quấn vào mũi tên nộp lên cho hoàng trung hoàng trung tiến pháp cực chuẩn một mũi tên liền đem dụ lệnh bắn lên đầu tường khổng t ú vội vàng mở ra dụ lệnh quan sát nhìn dụ lệnh sau khi khổng t ú khiếp sợ không gì sánh nổi hoàng đế mang bách quan trốn đi muốn phải trải qua đông lĩnh quan đi đến lạc dương chúa công phái hạ hầu huyền vào ở đông lĩnh quan cùng tự mình hai mặt vây công đoạt lại hoàng đế cùng bách quan này tin tức lượng cũng lớn quá rồi đó thế nhân đều biết hoàng đế là ngụy công khôi lỗi không nghĩ đến khôi lỗi này c h i quân dĩ nhiên có thể tập hợp mấy vạn đại quân phản ra hứa đô hứa đô phát sinh như vậy biến cố đủ khiến thiên hạ chấn động chữ viết cùng ấn tín không có bất cứ vấn đề gì hạ hầu huyên cũng không có vấn đề xem ra việc này là thật sự theo hạ hầu huyên chặn đánh hoàng đế chuyện này muốn làm không xong nhưng là phải rơi đầu mở cửa thành nhanh mở cửa thành khổng tú không dám thất lễ vội vã để sĩ tốt mở ra cổng thành rồi sau đó tự mình đem người xuất quân nên tiếp hạ hầu u y ê n khổng tú đi đến hạ hầu kiệt trước mặt đột nhiên cảm giác hạ hầu u y ê n tướng quân tướng mạo thật giống chệ lại không ít. n à y y d ắ p đúng là hạ hầu v i ê n tướng quân có thể người này nhưng không giống hạ hầu v i ê n thật giống là hạ hầu v i ê n đệ đệ hạ hầu kiệt khổng tú mang trong lòng nghi hoặc không nhịn được hỏi diệu tài tướng quân người sao vậy、Phúc. khổng tú còn chưa có nói xong hạ hầu kiệt liền giơ tay một tường đâm thủng lồng ngực của hắn đem khổng tú chắt lạnh thấu tim người người khổng tú trợn tròn cặp mắt khó có thể tin tưởng nhìn hạ hầu kiệt hắn không hiểu ngụy công phái tới việt quân vì sao liền nói đều không nói liền dết tự mình đáng tiếc hắn vĩnh viễn sẽ không rõ ràng cuối cùng một câu nói cũng không kịp hỏi ra lời khổng tú liền mất đi ý thức hai mắt tr chết không nhắm mắt hạ hầu kiệt rút ra trường t h ư ờ n g nhẹ dọn g than thở làm cái hồ đồ quỷ đi đối với ngươi có chỗ tốt hoàng trung r ơ lên cựu phượng triều dương đao q u á t o x u n g phong nhậm quan lưu hiệp dưới trướng hổ lang chi sư đã sớm chuẩn bị kỹ cảng giữ cửa t à u quân còn ở vào khổng tú bị rết trong k i ế p sợ mất đi chủ tướng vừa không có bất kỳ chuẩn bị gì những n à y s i tốt làm lúc mới vừa bị rết đến tan tác hoàng trung hạ hầu kiệt lấy cực nhỏ đánh đổi đoạt được đông linh quan ở chỗ này chờ đợi lưu hiệp thành giá tào tháo ở đại lộ hành quân căn bản không biết hạ hầu viên bộ đội đã xong đời hắn còn muốn cùng hạ hầu huyên hai mặt vây công đánh tan lưu hiệp bộ đội nhưng vào lúc này đột nhiên có một cái vết máu đ ầ y người tướng quân mang một đám bại tốt chạy tới tào tháo đưa mắt nhìn tới người tướng quân này chính là hắn bán phân phối hạ hầu huyên phó tướng lý thông tào tháo không khỏi kinh hài nói venda lý thông tự ngươi sao vậy biến thành dáng dấp như vậy d i ệ u tại đây chúa công đuổi theo tào tháo bộ đội lý thông tâm tình trong lòng cuối cùng áp chế không nổi hạ hầu huyên tướng quân ở phá quân sơn thâm cốc trúng rồi quân địch mai phục bị địch tướng hoàng trung chém năm vạn đại quân toàn quân diệt cái gì không thể tuyệt đối không thể diệu tài là cô đại tướng sao vậy được bị giết dưới tay hắn đại quân sao vậy được diệt tào tháo tâm thần chấn động chu vi đột nhiên tiếng la g i ế t nổi lên một phía con đường hai bên đột nhiên có quân địch kéo tới cánh trái nha lương cánh phải văn xỉu xuất kỵ binh hướng về tào quân khởi xướng xung phong không được quân địch có mai phục nhanh cản bọn họ lại tào tháo mới vừa làm ra phản ứng lại là một tiếng pháo nổ chuyền ra cánh trái t r ư ơ n g hợp cánh phải cao lãm cũng từ hai bên g i ế t ra rết vào tào quân đại trận tào tặc đường chạy phụ bệ hạ ý chỉ chu diện tào tặc ở hai tướng sau khi cánh trái ngụy duyên cánh phải võ an quốc s ú n g phong mà ra giết đến t à o quân kinh hồn bạc vía mấy cố đại quân luân phiên giết ra tào tháo luôn cảm thấy loại này tác chiến phương pháp có chút quen thuộc đây là như thần trình r ụ c gâm trầm mặt nói rằng thập diện mai phục quân địch dĩ nhiên dùng thập diện mai phục kế sách phục kích chúa công năm đó trận chiến thương đ ỉ n h tào tháo từng dùng thập diện mai phục kế sách tấn công viên thiệu bây giờ lưu hiệp dĩ nhiên còn nguyên đem kế này dùng ở tào tháo trên người trình dục nói rằng quân địch mỗi một đường đều có khoảng một vạn người hoàng đế tại đây đường xá bên trên đã tập kết m ư ơ i vạn đại qu nguyên lai trước hết thẻ đều là mồi nhử hoàng đế mục đích căn bản là không phải thoát đi hứa đô hắn mục tiêu cuối cùng là chém giết chúa công hoặc là bắt sống chúa công tào tháo lúc này cũng phản ứng lại gật đầu nói hoàng đế càng có kín đáo như vậy nhu tính thật sự là cô k i n h địch tào tháo cùng trình dục lúc nói chuyện cánh trái đồng p h o n g cánh phải cam linh cũng giết đi ra các linh đệ bàn tên để tào tặc mở mang ta cầm phảm doanh uy phong chương ba trăm sáu mươi nghe nói tào tặc dài ra một cái dầu rĩa rậm chương ba trăm sáu mươi nghe nói tào tặc dài ra một cái dầu rĩa rậm cầm phạm doanh không có cùng tạo quân gần người vật lộn bọn họ bài bố với đại lộ hai bên hướng về tạo quân văng bắn tên thị vẹn vẹn là bắn tên cũng là thôi những này không nói võ đức cầm p h à m quân bắn vẫn là hỏa tiễn vùng hoang dã nhiều cây cỏ hỏa tiễn văng bắn bên dưới trong n g á y mắt liền đem tạo quân t r ù vì cây cỏ làm nóng a phát hỏa cháy mau hướng về lùi lại phía sau không có hỏa nóng rực liệt diễm c h i t để q u a i dày tạo quân trận hình cam linh nết miệng cười nói văn ưu tiên sinh dẫn hỏa kế sách thực sự là dùng quá tốt sau này hỏa tiễn giận dữ nói là người nào người phương nào thủ đoạn như vậy gác tào tháo giận dữ thời khắc chỉ thấy một chiếc chiến xa chậm rãi lái tới ở chiến xa bên trên lập hai cái tay cầm cây quạt văn nhân hai người này văn nhân tào tháo nhận thức bên trong một người là tào tháo hận đến hàm răng nứa giả hủ mà tên còn lại lý nho tào tháo nhìn thấy lý nho phản phất thấy quỷ bình thường đồng c h á t bại vong sau khi lý nho liền biến mất không còn tam tích có người nói lý nho bị loạn nhận chém chết chém đầu cả nhà còn có người nói lý nho bị dị tộc bắt đi chết thảm ở dị tộc trong tay có thể bất luận là loại nào thuyết pháp lý nho đều nên chết rồi mới đúng sao vậy được sống sờ sờ xuất hiện ở tự mình trước mặt lẽ nào tự mình quái đản hay sao càng thái quá chính là coi như lý nho không chết hắn cũng có thể là hoàng đế t ự đ ị n h sao vậy được vì là hoàng đế bán mạng tào tháo nhìn thấy lý nho lý nho cũng nhìn thấy tào tháo lý nho cao giọng hò hét nói tào mạnh đức nhiều năm không thấy mạnh đức có khỏe hay không a năm đó mạnh đức ám sát đồng công ta nhất thời không quan sát bị ngươi từ lạc dương chạy ra ngoài sai lầm này ngày hôm nay ta nhất định sẽ bù đắp trận chiến này tất phải bắt sống mạnh đức lý nho người này ra tặc cô phải giết ngươi tào tháo tức giận nói còn có giả hủ giả văn hòa cô không xử bạc với ngươi ngươi tại sao muốn phản bội cô không tệ giả hủ cười lạnh nói không tệ với ta liền cho ta đưa không ăn cơm sao tao mạnh đức ở huyện thành thời điểm ta đã đá cho ngươi mặt nếu ngươi cho mặt không muốn thì đừng trách ta ra tay tàn nhẫn được được được các ngươi hai người này gian trá chi tặc người lên a giết cho ta giết hai người này n g c ờ tặc ở tào tháo mệnh lệnh ra có hơn vạn sĩ tốt nhằm phía hai người trên xa ý đồ đem lý nho hai người t r á n giết lý nho cùng giả hủ không chút nào hoảng nói nói cười cười ngay ở tào quân sông lên phía trước thời điểm hai người bên cạnh lại giết ra hai đường phục binh dẫn đầu tri tướng chính là võ đạo tuyệt đỉnh triệu vân hoàng tự hai tướng lôi cổ h ư n g kim truy vang trời liệt địa long đảm lượng ngân thương cả thế gian v ô s o n g hai người bọn họ giết vào tào quân bên trong quả thực như như bẹ cành khô bình thường hai người dưới trướng sĩ tốt cũng bị chủ tướng dũng manh c ả g hóa ra sức chém giết tào quân sĩ tốt tào quân căn bản là không có cách chống đối hai tướng sắc bén tấn công bị đánh cho liên tục bại lui tính cả triệu vân cùng hoàng tự quân địch vừa vặn làm mười đường đại quân tấn công thập diện mai phục tào tháo trong lòng giận dữ cắn răng miến lợi nói lại là hai người bọn họ đây là bắt nạt cô giới trướng không người sao như cô giới trướng có năng lực cùng bọn họ ngang hàng dũng tướng há có thể để bọn họ lớn lối như thế canh giữ ở tào tháo bên người hứa trừ nghe không vô đ ể địch tướng diêu võ dương oai là hắn cái này dũng tướng vô năng hứa trừ húng thanh đối với tào tháo nói chúa công mặt tướng x i n chiến mặt tướng coi như l i ề u mạng tính mạng cũng sẽ vì là chúa công ngăn cản hai người này trọng khang ai vẫn là thôi tào tháo đối với hứa trừ thực lực hiểu rất rõ hứa trừ tuy là đỉnh cấp dũng tướng thực lực nhưng không kịp triệu vân hoàng tào hai người. t tháo đã tổn thất hạ hầu huyên này một thành viên tuyệt thế du tướng nếu như lại tổn thất hứa c h ừ cái kế hậu quả là hắn không thể chịu đựng mười đường đại quân dường như mười cái trường long đem tào tháo quân trận xe rách ở giả hủ cùng lý nho chỉ huy bên d ư ớ i đại quân dần dần có vây kín tư thế nếu như hình thành vòng vây đem tào tháo vững vàng k h ô n g chế ở bên trong tào tháo liền chạy trời không khỏi nắng tào tháo cũng là năng lực chỉ huy cực kỳ xuất sắc thông soái hắn nhìn ra giả hủ ý đồ liền chỉ huy đại quân biến trận phản kích không cho giả hủ thực hiện được hai quân ở trên vùng hoang dã ác chiến mấy canh giờ tào quân bị rết đến liên tục bại lui. tàu ư thương ớ n Trận chiến n g tá tử thương vô số.、Trận、đại y vẫn giết tới trời tối. Tàu tháo dưới chướng taxi tốt chướng u Tàu ố i i cùng các tăng quân n bỡ. sĩ rồn tán loạn, dập chạy tháo tàu đại tướng căn bản là không có cách ngăn lại ở mười đường đại quân xung phong bên g i ớ i thậm chí ngay cả tàu tháo hộ vệ hứa trự đều cùng tàu tháo phân tán tàu tháo căn bản là không có cách chỉ huy quân đội hắn trận chiến này bị bại cực thảm nếu như muốn mạng sống cũng chỉ có trốn đầu hàng không giết dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người giết không tha v ậ hạ có lệnh bắt sống tàu tặc bắt sống tàu tặc người thưởng thiên kim phong vạn hộ hầu bắt sống tàu tặc bắt sống tàu tặc bắt sống tàu tặc tiếng ở trên chiến trường liên tiếp chuyện này đối với tàu tháo tới nói cực kỳ bất lợi vì mạng sống tàu tháo liền chiến mã cũng không muốn đem trên người dễ thấy ý giáp cùng chiến bào bỏ đi sen lẫn trong bại tốt bên trong muốn tùy thời thoát thân cũng may vào lúc này trời đã xong đen kịp rồi đưa tay không thấy được năm n g ó n vì tìm kiếm tàu tháo tung tích lưu hiệp dưới trướng các tướng sĩ dồn dập đánh tới cây đ u ố c ở trên chiến trường chung quanh s i ê u tầm như vậy tìm người phương thức hiệu suất rất thấp không khác với mỏ kim đáy biển hoàng đế lần này đúng là người thắng cô bất cần rồi không nghĩ đến ngươi dưới trướng có như thế cường sức mạnh chờ cô quay đầu trở lại cùng ngươi lại quyết thắng bại trải qua này một bại tào tháo biết được tự mình không thể ngăn cản lưu hiệp đi đến lạc dương thậm chí có thể hay không sinh sống trốn ra chiến trường đều là vấn đề lưu hiệp dưới trướng các tướng sĩ có thể đều hy vọng bắt sống tào tặc lập đại công đây các ngươi nói tào tặc đến t u ộ t cùng ở chỗ nào không biết ta hay là chết rồi cũng không nhất định nếu như có thể để ta bắt sống tào tặc vậy thì thật là mộ tổ bốc khói xanh tìm đi cẩn thận tìm kiếm tào tặc vẫn là rất tốt phân biệt hay là chúng ta lập tức có thể cùng tào tặc gặp thoáng qua cũng không nhất định đúng ta nghe nói tào tặc để lại một cái đại mộc dâu chúng ta trước tiên đem râu ria rậm rạp đều bắt được lại nói nghe lưu hiệp quân sĩ tốt đối thoại tào tháo lạnh cả tim l i ê n tiểu binh đều biết tự mình là đại m ọ c râu n à y cũng bị địch tướng đụt vào cái nào còn có thoát thân đạo lý lúc này tào tháo đã không lo được cái gì mặt mũi hắn quyết tâm trực tiếp múa đao đem râu mép chém xuống từ mọc râu biến thành một cái râu nắn tào tháo cảm thấy đến như vậy còn chưa đủ bảo hiểm lại xông tới đống người chết bên trong tìm được một cái tào quân sĩ tốt y giáp bộ đến tự mình trên người nay y giáp tràn đầy vết máu tào tháo cũng không chê trực tiếp xuyên có máu tốt ta có huyết càng chân thực tào tháo mặc vào y sẽ đem tóc của chính mình làm cho tán loạn không thể tả mang theo sĩ tốt mũ g i á c như vậy một trận t à o thao tác hạ xuống coi như t à o tháo c h a t à o tung phục sinh đều không nhất định có thể nhận ra t à o tháo đến đặt mua được rồi một liền quần. Tào tháo liền quần t à o tháo liền l o ạ n khỏng thân thể g i ó n ra g i ó n rén theo một đám bại tốt hướng ra phía ngoài chạy tán loạn tào tháo hiện tại thân ở bại trong quân không thể để cho tự mình có vẻ quá mức rất độc lập hắn hoàn toàn mô p h ò n g theo hốt hoảng bại trốn tào quân sĩ tốt sao vậy bất tứ sao vậy đến tào tháo theo hơn mười danh sĩ tốt hướng về chiến trường ở ngoài chạy đi đột nhiên có một tên đ ị c h tướng ngăn cản đường đi của bọn họ đây là một thành viên anh khí bừng bừng tiểu tướng người mặc màu đen đầu h ổ chiến giáp tay cầm ngân thương tào tháo đối với này sẽ có chút ấn tượng nay tiểu tướng thật giống là gọi đồng phòng có đỉnh cấp tiên, tiên sức chiến đấu gặp tào tháo thầm nghĩ trong lòng không ổn lẽ nào là tự mình bị phát hiện nếu là ở tình huống như vậy bị đồng phong nhìn thấu thân phận vậy hắn làm thật là không có, có bất cứ cơ hội nào bất luận đồng phong là muốn giam giữ tự mình vẫn là một thương đâm chết tự mình đều đều nhờ đối phương tâm ý t à o tặc đến tột cùng đi đ â u rồi tiểu g i a tìm vài vòng đều không tìm được lẽ nào thật sự là chết bởi trong loạt quân như thế đại công lao liền như vậy bỏ mất tiểu g i a ta không cam lòng a đồng phong lẩm bẩu b ầ u vài câu chật thẳng đến tào tháo mà đến đem tào tháo sợ đến vong hồn đại mạo cuối cùng bị phát hiện sao tào tháo không dám làm bừa đồng phong đối với hắn giơ tay lên bên trong trường thương xong xuôi cái tên này không nói võ đức muốn trực tiếp giết cô trong n g á y mắt này tào tháo thậm chí muốn tự buộc thân phận đem đổi lấy cái mạng nhỏ của chính mình dù sao như vậy bị địch tướng chém giết thực sự quá hoan hưởng tào tháo nói còn không nói ra đồng phong trong tay hổ gầm lượng ngân thương cũng đã hạ xuống đáng vui mừng chính là đồng phong ngân thương cũng xa suốt đến tự mình trên người mà là g õ ở mũ giáp của chính mình bên trên nay ngươi là tào quân sĩ tốt đi ngươi có biết tào tặc ở nơi nào nghe được đồng phong câu hỏi tào tháo trong lòng mừng như điên n g u y ê n lai、like、đồng phong cũng không có phát hiện thân phận của chính mình chỉ là tìm đến tự mình câu hỏi nếu không có bại lộ tào tháo liền không sợ cường hãn trong lòng tố chất lại chiếm cứ thượng phong tào tháo chỉ về phía trước du lập cập đối với đồng phong nói t h ư n g quân phía trước kỵ hoàng mã chính là tào tháo đồng phong hơi n h ú n mày sắc trời như thế hắc ta sao có thể thấy rõ bạch mã vẫn là hoàng mã ngươi hẳn là đang g ặ p ta thôi ngược lại ngươi cũng là đích tốt tiểu g i a vừa vặn đưa ngươi ra đi tướng h quân tha mạng tướng h quân tha mạng a tào tháo trực tiếp cho đồng phong quỳ xuống dập đầu nói tiểu nhân trên có tám mươi tuổi lao phụ lao mẫu dưới có năm cái tuổi nhỏ hải tử phải ngồi người cả nhà đều hy vọng tiểu nhân tiểu nhân vẫn chưa thể chết t cầu tướng quân tha tiểu nhân một mạng nghe tào tháo xin tha đồng phong thu hồi hộ gầm lượng ngân thương trong nhà của ngươi gánh nặng như thế chủng tàu tặc còn cường trưng ngươi ra chiến trường này tàu tặc thật là chẳng ra gì tàu tháo gật đầu liên tục nói v â n v â n v â n tiểu nhân cũng hận tàu tặc tận xương hận không thể có thể ăn sống tàu tặc chi thịt nhưng chúng ta những n à y dân chúng tầm thường sao có thể đấu thắng tàu tặc lên chiến trường cũng là bị bức ép bất đắc dĩ tàu tháo nói như vậy đồng phong càng không đành lòng giết hắn tàu quân sĩ tốt cũng là người cơ khổ giết chóc vô tội không phải hắn đồng tự hồ tính cách người tại đây quỳ được một lúc có người đến hợp nhất ngươi quy hàng bệ hạ ngày tốt liền đến đồng phong dứt lời r ụ t ngựa về phía trước không tiếp tục để ý tào tháo tiếp tục truy sát tào tặc đi tới tào tháo chờ đồng phong đi xa mới từ dưới đất b ò dậy đến xoa xoa trên người bùn đất tiểu tướng võ nghệ không kém có thể cùng tự mình so với tâm cơ vẫn là nội điểm muốn nắm bắt tự mình đời sau đi tào tháo không thể không biết cho đồng phong quỳ xuống là gì ma s ỉ nhục sự đại trượng phu co được g i ã n được có thể sống mới là đạo lý quyết định lưu hiệp dưới chướng mười viên đại tướng là tung rồi toàn bộ chiến trường đều không tìm được tào tháo tung tích tào tháo liền phản phất bốc hơi khỏi thế gian bình thường sống không thấy người chết không gặp thi hết cách rồi mọi người không thể làm gì khác hơn là tùy tùng giả hủ cùng lý nho hai vị quân sư trở lại hướng về lưu hiệp phúc mệnh hạ hầu kiệt đoạt được đông l ĩ n h quan sau khi lưu hiệp đã xuất văn v õ bá quan nhập quan ở đông l ĩ n h quan nội nghỉ ngơi văn v õ bá quan mang ra quyến thiên hướng về lạc dương lại chịu đến tào quân truy kích những này triều đình chúng thần môn vốn là kinh hồn mặt vĩa bọn họ không biết dọc theo con đường này muốn chết bao nhiêu người cũng không biết khi nào tự mình cùng người nhà liền sẽ bị tào tháo cướp giật trở lại có thể vẫn từ hứa đô đi tới đông linh quan tào tháo cũng không có bất kỳ quấy dày năng lực của bọn họ mỗi lần gặp phải t à o quân bệ hạ dưới trướng đại quân liền sẽ đem t à o quân giết đến t a n t á c các triều thần cùng gia quyến của bọn họ không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng bọn họ lại như du lịch lữ hành bình thường người một nhà vững vàng ngồi t r ư ớ c xe ngựa hành mỗi ngày còn có người dân mỹ vị đồ ăn đãi ngộ như vậy để bọn họ đối với bệ hạ càng thêm sùng bái cùng thật v ụ bệ hạ từ hứa đô rời đi căn bản không phải thoát đi đây chính là an an ổn ổn rời đô lưu hiệp ở đông l ĩ n h quan bày xuống bội tiệc vì là chiến thắng trở về văn võ môn đón gió tẩy trần giả hủ đối với lư hiệp bờ báo bệ hạ trận chiến này đánh cho rất tào tháo đại tướng tổn thất vô số tào tháo nhi tử tào hùng cũng chết với trong loạt quân thi thể đã bị chúng ta mang về còn có tào tháo chiến mã tuyệt ảnh cũng bị ta quân bắt được đáng tiếc duy nhất chính là chư tướng cũng không có s i ê u tầm đến tào tháo hình bóng bị tào tháo cho chạy trốn lưu hiệp gật gật đầu chiến quả như vậy hắn đã rất hài lòng tào tháo không phải như vậy thật chảo ở đêm trạng thái muốn từ mười vạn tào quân bên trong m ò một người không khác với m ò kim đáy biển đánh tan những này bộ đội liền được rồi đã đặt thành rồi tự mình chiến lược mục đích chư vị các ngươi làm rất khá chờ chấm đến lạc dương sau khi chắc chắn đối với các ngươi luận công ban thường đối với lưu hiệp bài nói chúng thần đa t ạ bệ hạ lưu hiệp rồi hướng giả h ủ hỏi văn h ò a ngươi cảm thấy đến tào mạnh đức ở trên chiến trường thoát đi sau khi gặp đi đâu đây giả h ủ không chút do dự đối với lưu hiệp nói đương nhiên là dương thành dương thành khoảng cách đông l ĩ n h quan gần nhất tào tháo chiến bại tất nhiên đi đến dương thành tiến hành nghỉ ngơi thu nạp hội binh t h ầ n đã sớm ngờ tới tào tháo gặp đi dương thành đã ở dương thành bố trí thỏa đáng nay dương thành chính là thần cho tào mạnh đức phần thứ hai đại lễ phần này đại lễ muốn so với thần thập diện mai phục càng thêm h u n hiểm tào tháo có thể hay không sinh sống đi ra dương thành liền nhìn hắn mệnh lưu hiệp cùng tào tháo trận chiến này đã đạt được mang tính áp đảo đại thắng có thể giả hủ ở sát chiêu sau khi còn có sát chiêu nhìn hắn tư thế không lấy tào tháo tính mạng thể không bỏ qua lưu hiệp đối với giả hủ nói đã như vậy liền đem tào hùng thi thể đưa tới dương thành để tào tháo an táng tốt lành đi dù sao chấm cùng mạnh đức cũng có chút tình nghĩa không thể để con trai của hắn buộc thi hoang dã thần tuân mệnh quả nhiên như giả hủ dự liệu như vậy tào tháo binh thất bại h ầ u liền một đường hướng về dương thành lao nhanh tào tháo vật cưới tuyệt ảnh cũng thất lạc chỉ có thể dựa vào hai cái chân cất bước lưu vong một buổi tối tào tháo là lại đói bụng lại mệt hơn năm mươi tuổi thân thể dĩ nhiên không chịu được nữa chương ba trăm sáu mươi hai tào a man có cái gì tư cách ghét bỏ ta hứa tử viễn chương ba trăm sáu mươi hai tào a man có cái gì tư cách ghét bỏ ta hứa tử viễn hắn có thể kiên trì tiếp tục tiến lên hoàn toàn là dựa vào một luồng ý c h í lực ở cứng r ắ n chống đỡ không thể không thể chết được ở đây tà tào mạnh đức hắn có thể không có tiếng t â m gì chết ở trong vùng hoang dã tào tháo bước tiến lảo xem đồ vật thậm chí đều cảm thấy đến có chút n ặ n ảnh trọng khang nơi này cũng có một cái hội binh ngay ở tào tháo không chịu được nữa muốn ngã xuống thời điểm bên hai chuyển đến một đạo thanh âm quen thuộc đem hắn mang tới thanh âm này chính là tào tháo dòng họ đại tướng tào hồng cùng ái tướng hứa trừ để tào tháo mừng rỡ hai người một đường tìm kiếm tào tháo đã thu nạp không ít hội binh tào hồng đi tới tào tháo bên cạnh hỏi ngươi là cái nào doanh các ngươi chủ tướng là ai nước ta muốn nước thử liêm hả người trước mắt hơi thở m o n g m anh tào hồng cảm giác âm thanh này hết sức quen thuộc hắn vội vã quang xuống tào tháo mũ giáp nhìn thấy tào tháo tấm kia tăng thương mặt chúa công cái gì chúa công h ứ a trừ cũng liền bận b i ể u t i ề n tới đỡ lấy tào tháo quả nhiên là chúa công h ứ a trừ mừng rỡ lớn tiếng nói nhanh nhanh cho chúa công mang nước lại mấy ngụ m nước và o bụng tào tháo xem như là có thể thở tới khí h ứ a trừ kéo tới một tất chiến mã đem tào tháo đỡ đến lập tức chúa công chúng ta có thể tìm được ngươi thực sự là quá tốt rồi tào tháo đối với hai người hỏi các tướng sĩ làm sao trận chiến này chúng ta có bao nhiêu tổn thất tào hồng đáp đánh đêm thời gian đại quân cũng đã tan tác ta quân tướng tá tổn thất không nhỏ ngoại trừ diệu tài tướng quân ở ngoài đúng là không có đại tướng chết trận q u é ra trình dục chờ tiên sinh đã ở dương thành chủ nắm đại cục tụ tập tán loạn taxi tốt hắn để chư vị các tướng quân tìm kiếm bốn phương chúa công mời chào bại quân chúng ta nếu tìm được chúa công tung tích thì có thể làm cho các tướng quân về thành trước diệu tài diệu tài a cô có lỗi với ngươi tào tháo tao nộ t h ẳ n g bại lại n g h i tới bổn gia huynh đệ hạ hậu huyên tâm tình cuối cùng không kìm được bi thiết hai tiếng mọi người một đường hộ tào tháo trở về dương thành nhìn thấy tào tháo bình an trở về tào quân văn võ môn đều mừng rỡ tào tháo nhìn thấy dưới trướng văn、Thần、võ môn đều n g rỡ tào tháo nhìn thấy dưới trướng văn t h ầ nhìn thấy tào hùng thi t h ầ n tào tháo tay cũng bắt đầu run dậy thử bi thử bi tào hùng tào tử uy là tào tháo ở trên chiến trường tổn thất con trai thứ hai tuy rằng tào hùng bất luận là thực lực vẫn là địa vị cũng không bằng tào ngang nhưng hắn dù sao cũng là tào tháo nhi tử tào tháo như thế đối với hắn rất thương tào hùng ốm yếu từ nhỏ nhiều bệnh tào tháo liền cho hắn lấy tự tử uy hy vọng thân thể hắn khỏe mạnh thật nhiều h uy nghiêm không muốn hôm nay tào tháo dĩ nhiên gặp người đầu bạc tiễn người đầu xanh tào tháo chinh chiến một đời xem hôm nay tổn thất như vậy cũng không nhiều chỉ có năm đó huyện thành cuộc chiến có thể so với tất cả những thứ này định là xuất từ giả văn hòa mưu tính tào tháo trên đầu nổi gân xanh phẫn nộ quát giả hủ nhiều lần hại ta không đem nát thi vạn đoạn ta thể không làm người quách ra đối với tào tháo nói rằng chúa công bây giờ ta quân đã vô lực đuổi đánh bệ hạ bệ hạ muốn đi l ạ dương liền để hắn đi thôi một khi bệ hạ còn đều l ạ dương t i ê nhìn lắng chỉ trung thiên hạ chư hầu giang đông tô n quyền kinh châu lưu biểu tây thục lưu trường tây lương hà toại m ã đẳng hà bắc viên thượng viên đàm cái nào không phải dã tâm bừng bừng hạng người muốn lấy h ắ n mà thay thế l i ê n coi như bọn họ không có xưng ơ đế gia tâm cũng muốn cắt cứ tự lập ở địa bàn của chính mình bị lừa thẳng chột làm vừa sứ mù lưu hiệp chính là trăm năm khó gặp hùng chủ trước t i ê bị tự mình khốn với hứa đô bây giờ hiểu ra phong vân mà biến đến rồng nhất định sẽ muốn nhất thống thiên hạ những n à y chư hầu gặp cam tâm đối với lưu hiệp túi đầu nghe lệnh sao hãn t à o mạnh đức có ngày hôm nay cơ nghiệp vốn là từ không đến có lần này đại bại quá mức làm lại từ đầu có thể làm sao thừa dịp thiên hạ chư hầu h ô n chiến hãn t à o tháo vẫn như cũ có thể từ bên trong lấy thế cùng quân hùng tranh cướp thiên hạ đem tử uy an táng với dương thành đi t à o tháo nhẹ dọn hạ l ệ đại quân ở dương thành ở ngoài đóng quân nghỉ ngơi tận lực nhiều thu nạp chút sĩ tốt trở về t à o tháo lần này đuổi đánh lưu hiệp vận dụng m ư ơ i năm vạn đại quân bên trong hạ hầu huyên dưới trướng có năm vạn đại quân tự mình dưới trướng có một mươi vạn đ tào tháo tổng cộng thu nạp hội tốt vẫn chưa tới mười vạn chi chúng tổn thất không thể bảo là không nặng nề hơn nữa những bại quân này sĩ khí hoàn toàn không có tào tháo đã không thể mang bọn họ tiếp tục đuổi tào tháo sao vậy cũng không nghĩ đến lưu hiệp sẽ trưởng thành đến có thể ở chính diện chiến trường đánh bại tự mình trình độ trận này đại bại thân làm chủ yếu mưu tính người hứa du tự nhiên khó trốn tránh sai lầm nếu không là hứa du hướng về tào tháo hiến hai mặt vây công kế sách c h ỉ ít hạ hầu h ề n sẽ không chết đến như vậy thảm hứa du một lòng muốn làm tào tháo chủ mưu trận chiến này chi bại để hắn g ã tâm triệt để thất bại thậm chí tào tháo sau này đều sẽ không tin tưởng hắn hứa du. gần nhất hứa du cầu kiến tào tháo tào tháo đều tìm các loại lý do tránh mà không gặp mất đi nhân sinh phương hướng hứa du cả ngày mượn rượu tiêu sầu tâm tình không tốt liền nhục mạ người ở bên cạnh hứa du uống đến say như chết sách hổ lô rượu đi ra dương thành tử quán hắn k h ắ p toàn thân mùi rượu s ô n g trời chu vi người đi đường nhìn thấy hứa du đều ô mùi c á c h ra hứa du thấy này tất cả mọi người ghét bỏ tự mình nhất thời tức miệng mắng to tào a man ghét bỏ ta liền các ngươi những này ngu xuẩn điều dân cũng ghét bỏ ta các ngươi có cái gì tư cách xem thường ta hứa tử viễn tào a man có cái gì tư cách ghét bỏ ta hứa tử viễn hứa du trong lòng hấp vực mạnh sau khi ực một hớt rượu tiếp tục nói nếu không là ta hứa tử viễn t à o a man sớm đã bị viên thiệu cho thu thập làm sao có thể có cơ hội chế b á trung nguyên hắn với các ngươi những này ngu dân như thế đều là tầm nhìn hạn hẹp vòng ân phụ nghĩa đồ gần nhất mấy ngày nay t à o quân các đại tướng tâm tình cũng rất kém cỏi bọn họ ở dương thành nghỉ ngơi trong lúc trong lúc rảnh rỗi thì sẽ đi uống rượu lấy này giải quyết trong lòng b ự n khổ hứa trừ cũng là h ả o tử người hắn mang mấy cái phó tướng muốn đến dương thành tử quán uống ngon một trận mới vừa đi tới tử quán cửa liền nhìn thấy hứa du ở đây nói h u nói tả có rất nhiều bá nghe được hứa du nhục mạ tào tháo hứa chử nhất thời giận dữ hắn mang giáp s i hai ba bước vọt tới hứa du trước mặt một cước đá vào hứa du trên người hứa du đột nhiên không kịp chuẩn bị bị hứa chử đạp ngã xuống đất liên quan rượu trong tay hổ lô đều t é xuống đất rượu đổ một chỗ hứa du thấy người tới là hứa chử nhất thời giận dữ nói hứa cho khang ngươi này không náo mang phu dám đánh đập ta hứa t ử viễn người chẳng lẽ không biết ta cùng a man chính là là bạn cũ sao ta như đem việc này báo cho a man cẩn thận ngươi đầu người khó giữ được chương ba trăm sáu mươi ba v ậ hạ trung quy vẫn là đi rồi ba trăm sáu mươi ba bệ hạ trung quy vẫn là đi rồi tào quân nhân hứa du mà đại bại hứa chử vốn là tâm tình không tốt hiện tại lại nhìn thấy hứa du một bộ vẻ không có gì sợ hứa chử càng là giận không nhịn nổi l i ê n ngữ như thế cái cổ vật ngươi cũng xứng họ hứa ta cũng xứng họ hứa hứa du từ dưới đất b ò dậy đến đối với hứa chử quát mắm nói nếu là không có ta cái họ này hứa á man sớm đã bị viên bản sơ d i ệ t ngươi hứa chử cũng sẽ trở thành bản sơ d ư ớ i đao chi quỷ bọn ngươi vòng ngân phụ nghĩa tiểu nhân không cảm giác g â n lại vẫn dám nhục mạ với ta có bản lĩ ngươi đem ta đầu chém đi hứa du cảm giác say dâng lên đem gần nhất những n à y qua không như ý đều phát tiết đi ra hắn đem đầu đưa về phía hứa chử kêu gào nói hứa chử thất phu ta đầu ở đây ngươi chém a ngươi muốn không chém ngươi chính là ta hứa tử viễn tô n tử hứa chử bị hứa du tức giận đến trên c h á n nổi gân xanh tay phải không khỏi nắm tại trôi đao bên trên hắn m u ố n là chỉ là muốn giao h ơ n hứa du một trận có thể này hứa du thực sự quá nợ chém không giết hắn đều có lỗi với hắn phần này ngô cùng hứa du thấy hứa chử đứng ở bên cạnh bất động ngắm nên nói tô tử không dám chém chứ hứ ta tin ngươi cũng không g ă n này hứa du đứng lên hứa chử nhìn thấy hắn ánh mắt khinh thường đột nhiên nhiệt huyết dâng lên hứa chử trong khoảnh khắc rút ra bội đao một đao chém về phía hứa du ở hứa du ánh mắt hoảng sợ bên trong đầu người theo tiếng mà rơi hứa du đến chết đều không nghĩ rõ ràng vì s a o này hứa chử dám chém giết tự mình giết người chạy mau a làm lính giết người hứa chử bên đường chém giết hứa du sợ đến chu vi b á c h tính chạy từ tán hứa chử bên cạnh phó tướng đối với hắn nói rằng trọng khang tướng quân hứa tử viết dù sao cũng là chúa công nhu thần người đem hắn giết sợ là không tốt cùng chúa công giao cho a hứa chử cơn giận còn sót lại chưa biến mất đối với phó tướng nói vậy thì như thế nào hứa du trước mặt mọi người nhục mạ chúa công không giết không giải mối hận trong lòng của ta chúa công nếu như trách tội xuống ta một mình gánh chịu chính là việc này với các ngươi đều không liên quan phó tướng nghe vậy không khỏi c ư ờ i khổ chính mình tướng quân cũng thật là lớn thông minh chúa công phải làm thật muốn trị tội hạ có thể chỉ trì hứa chử tội hứa chử đem hứa du đầu người kiếm lên dùng vài gói kỹ đối với bên người mấy người nói ta hiện tại liền hướng đi chúa công tình tội các ngươi về doanh chính là bữa này rượu cũng không cần uống mấy cái tướng tá tâm sự nặng nề hướng về hướng cửa thành đi đến chuẩn bị trở về ngoài thành đại doanh hứa trừ đến t à o tháo chỗ ở thời điểm t à o tháo chính đang đường bên trong cùng người khác văn võ nghị sự đại tướng tào nhân đối với t à o tháo bẩm báo khởi bẩm chúa công hoàng đế ở đông l ĩ n h quan nghỉ ngơi mấy ngày hậu liền đem người rời đi đông l ĩ n h quan hướng về lạc dương mà đi chỉ để lại vài tên đại tướng giữ cửa để ngựa chúa công tấn công đổi đánh Vậy Trung Quy vẫn hạ? ha? Tháo Trung Tào rồi Quy là đi có thể mấy trận đại chiến đánh xuống tào tháo thậm chí đối với lưu hiệp sản sinh một chút lòng sợ hãi sẽ cùng lưu hiệp tiếp tục đánh hắn cũng không biết thắng bại gặp làm sao ở tình huống như vậy hai bên từng người thôi binh có thể là chuyện tốt lưu hiệp rời đi đông l ĩ n h quan tự mình cuối cùng có thể thở ra một hơi tào tháo tuy ở vào dương thành mấy ngày liên tiếp cũng là đối với lưu hiệp chặt chẽ phòng bị hiện tại cuối cùng có thể để cho các tướng sĩ、si、thư giãn một ít tào tháo tâm tình tốt hơn một chút mấy phần nhưng vào lúc này hứa chử đề hứa du đầu đi vào đường bên trong hắn đem hứa du đầu hướng về lòng đất ném đi chật liên vỉ xuống đối với tào tháo hành lễ bá nhìn thấy hứa chử dáng r ấ p kia tào tháo liền biết này thằng ngốc lại cho họa hắn trầm giọng đối với hứa chử hỏi trọng k h a n g có việc gì a đ â u người này là người nào a hứa chử ngẩng đầu lên lớn tiếng nói hứa du này ta tử ở tiểu quán trước cửa công nhân x ỉ nhục chúa công hắn nói chúa công là xào trá tầm nhìn hạn hẹp tiểu nhân còn đem đầu đưa qua đến để ta chém ta muốn không chém hứa du liền thành hắn tô tử tào tháo nghe vậy mà s ậ m lại nay hứa chử nói rõ hứa du nhục mạ tự mình là được chứ tại sao muốn đem nhục mạ nội dung cũng nói ra hiện tại đường tiếng trung vũ đô biết hứa du trước khi chết còn mắng tự mình là tiểu nhân tự mình người này có thể ném lớn hứa du mắng tự mình có thể có thể này tiểu người danh hiệu tào tháo tuyệt đối không thể thừa nhận đối với với hứa trừ i ế t hứa du chuyện này tào tháo trong lòng là rất tán thành từ khi hiệu lực tự mình sau khi hứa du thái độ càng ngày càng ngã mạ liền chúa công đều không gọi một cái một cái a man s ư n g hô tự mình lần này lại là bởi vì hứa du nguyên nhân khiến tự mình thảm bại một hồi liền diệu tài đều chết trận như vậy thành sự không đủ bại sự có thừa g i e vạn không rét lưu tết đến sao tào tháo thực đã sớm đối với hứa du nổi lên sát tâm nhưng là hắn nhưng không thể đ ộ n g thủ dù sao hứa du vì chính mình lập được công là hắn tào tháo công thần nếu như tự mình hạ lệnh đem hứa du giết vậy thiên hạ còn có ai dám xin vào hiệu quả tự mình hiện tại hứa t r ử bị hứa du làm tức giận đ ộ n g thủ chính giữa tào tháo ý mớn có điều tào tháo vẫn phải là biểu hiện ra đối với hứa du quan tâm để thế nhân biết được tự mình là cái người trọng tình trọng nghĩa tào tháo vô bàn một cái đối với hứa t r ử q u á t hỏi hứa tử viên chính là ta bạn cũ vì ta quân lập xuống quá đại công người dĩ nhiên đem hứa du cho chém là ai cho người lá gan Đối m ặ tào t tháo chất chữ hứa vấn, được được. k đem, chém. Chém、so、đem giới trướng nào, cao văn võ nhìn thấu thấu chỉ cần tự mình hạ lệnh chém giết hứa trừ tất cả mọi người đều sẽ tới khuyên đến thời điểm tự mình liền mượn pha giới lựa thuận thế đặc xá hứa trừ chi tội như vậy trở thành liền tự mình yêu quý nhân tài trọng tình trọng nghĩa mỹ danh lại gõ hứa chử này thắng đốc có thể nói là nhất cử lương tiện quả nhiên tào tháo vừa dứt lời con trai của hắn tào thức liền q u ỳ dạp dưới đất đối với tào tháo khuyên nhủ phụ thân không thể giết trọng khang tướng quân a trọng khang tướng quân chỉ là nhất thời kích động ta không phải kích động ta đã sớm muốn chém hứa du tào thước còn chưa có nói xong hứa chử liền kêu gào nói hứa du này tạ tư hại chết hạ hầu huyền tướng quân còn hại chết tào hùng công tử làm hại chúa công đại bại liền như thế cái gieo v ạ còn dám nhục mạ chúa công ta bằng cái gì không giết hắn ta một đao chém đầu của hắn đó là tiện nghi hắn nên đem này tặc tử ngàn đao bầm thây mới đúng tào tháo tức giận đến trực vỗ bản phẫn nộ quát phản thật sự là phản đại tướng tào nhân quỷ trên mặt đất đối với tào tháo khuyên đủ chúa công trọng khang tướng quân là uống nhiều rồi chính là vô tâm chi quá ngài tạm tha thứ hắn lần này đi tào tháo sẽ chờ trọng thần quyết bảo thuận thế nói h ứ a chử cô nể tình ngươi say rượu h n g việc lần này thì thôi lại dám như thế cô định chém chứ ba trăm sáu mươi b ố thành đông mưa xuân lâu chứ ba trăm sáu mươi b ố thành đông mưa xuân lâu ta không uống rượu hứa chử thật giống như bị tào tháo oan u ồ n g bình thường cao giọng giải thích ta nguyên vốn là muốn cùng các huynh đệ đến t i ể u quán uống rượu đều do cái này hứa du hắn ở t i ể u quán trước cửa nói đầu nói tả ta cái nào còn có thể uống đến dưới tào tháo nghe vậy trận cả mắt lên tự mình muốn tìm các loại lý do đặc xá hứa chử có thể hứa chử là thật không muốn xô a hiện tại làm sao đây lẽ nào thật sự đem hứa chử kéo ra ngoài chém tự mình lại không nỡ giết hứa chử là không thể hứa chử vợ chết tự mình thì càng không hy vọng đối phó lưu hiệp dưới trướng triệu vân cùng hoàng tự có thể không giết hàng nay tự mình tìm đường chết như thế nào pha cục hiện tại giới đến này tổng không kềm chế được chủ động đem mệnh lệnh thu hồi chứ cuối cùng vẫn là quách gia nhìn ra tào tháo khó xử hắn k h ô n g người đối với tào tháo bài nói chúa công hứa trừ chém giết hứa du tất nhiên là không nên có thể hứa du bên đường n ụ c mạ chúa công cũng là có lỗi bây giờ ta quân chính là dùng người thời khắc hứa trừ phạm vào tội chúa công có thể tạm thời tha cho hắn một mạng cho phép hắn lập công chủ tội chờ ngày khác tái phạm thứ tội cũng phạt chém chi không m u ộ n quách gia vừa nói chuyện sở hữu văn thần đều nói phụ hòa nói khẩn cầu chúa công tạm thời bỏ qua cho hứa trừ chuẩn lập công chủ tội ai được tôi vậy thì từ chư công nói như vậy tạm thời đem này tội ghi nhớ hứa chử ngươi sau này lại muốn dám như thế lô mãng cô định chém không công tha tào tháo cuối cùng cũng coi như là tìm tới một n ớ p thang dưới trong lòng âm thầm đối với quách gia nhấn lai、like. còn phải là phụng hiếu hiểu rõ của a lập công chuộc tội câu nói như thế này chính là cho cười làm chúa công muốn giết ngươi dù cho ngươi cái gì sự đều không đáng mỗi ngày cẩn thận một chút s ố n g qua như thường có thể tìm cái có lẽ có tội danh đem ngươi giết chết nếu như không muốn giết ngươi dù cho ngươi phạm nhiều hơn nữa sự vẫn như cũ có thể tích lũy vĩnh viễn sẽ không có vài tội cũng phạt một ngày kia hứa chử đối với tào tháo chắp tay đắp tạ chúa công ơn thá chết được rồi lan ra ngoài đi cô nhìn thấy ngươi liền tức giận hứa chử vội vã chạy ra đại s ả n h chúng thần cũng lần lượt tàn đi hứa chử hai ba bước đuổi theo q u á c h g i a đối với q u á c h g i a cười ngây n g ô nói phụng hiếu tiên sinh ngày hôm nay vẫn là đa tạ ngươi vì ta cầu xin nếu không là ngươi chúa công không phải chém ta không thể q u á c h g i a sách hổ lô rượu đối với hứa chử cười nói đây không tính là cái gì coi như ta không nói chúa công cũng sẽ không giết ngươi nói thật cho ngươi biết đi thực chúa công cũng xem hứa du khó chịu rất lâu ngươi chém hứa du chính hợp chúa công tâm ý hứa trừ sức sở hỏi chúa công muốn giết hứa du hạ lệnh chém hắn không là được vì sao không độc thủ quách gia lắc đầu nói chuyện này không nói được nói rồi ngươi cũng sẽ không hiểu ta không hiểu liền không hiểu sao tiên sinh mặc kệ sao vậy nói ngươi đều giúp ta đại ân không mời ngươi cẩn thận uống một trận ta này trong lòng không thoải mái chúng ta đi dương thành tự quán ta xin mời tiên sinh uống ngon một bữa rượu ra sao quách gia cũng là cái sâu rượu mấy ngày liên tiếp cường độ cao tác chiến để quách gia rất là n g ư ợ ngạn cần gấp giải quyết hắn nghe vậy lắp lắp hồ rượu đối với hứa trừ nói uống xong rượu vừa vặn đi thành đông mưa xuân lâu bông lỏng một chút đánh như thế lâu trận chiến đấu cũng làm nên nghỉ ngơi một chút lưu hiệp rời đi đông l ĩ n h quan thẳng đến lạc dương mà đi để tàu quân trên dưới đều thả lòng cảnh giác mấy trận đại chiến hạ xuống tàu quân tổn thất nặng nề lưu hiệp cũng thành công đi hướng về lạc dương đặt thành rồi chiến lược mục đích trận đại chiến này đã kết thúc tư nhân tính góc độ xem lưu hiệp không thể lại đối với tàu quân ra tay bởi vậy quách gia có thể yên tâm tùy tùng hứa chử đi uống rượu tàu tháo ở trong phòng dùng tay dùng sức xoa xoa cái chán gần nhất phát sinh những việc này mất đi thiên tử khối này biện c h ữ vàng muốn như bẻ cành khô giống như nhất thống thiên hạ chỉ sợ là khó khăn tự mình mục tiêu chiến lược e sợ muốn làm đại cải biến nên cùng thiên hạ chư hầu tung hoàng n g a n g dọc hạn chế thiên tử rồi sau đó xa thân gần đánh mở rộng thế lực của chính mình đến n ỗ i nhất thống thiên hạ tự mình năm nay đã ngoài năm mươi tuổi e sợ trung tự mình một đời lại cũng không nhìn thấy thiên hạ nhất thống một ngày kia tào tháo thân tùy tào tin ở bên cạnh hắn cẩn thận phục dưỡng hắn bưng tới một chén trà nóng đối với tào tháo nói chúa công uống chút nước trà đi、ừ. tào tháo nhẹ dên một tiếng tiếp nhận nước trà trong lòng cũng theo ấm áp khoảng thời gian này tào tháo trải qua vô số phản bội trọng thần tuân ú c phản bội mưu sĩ giả hủ phản bội dòng họ đại tướng hạ hầu ân hạ hầu kiệt phản bội liền ngay cả tự mình con trai ruột tào trương tào sung đều phản bội tự mình tào tháo thật không biết tự mình còn có thể tin tưởng ai hiện tại hắn duy nhất có thể tin tưởng người e sợ cũng chỉ có tào tin tào phúc những n à y thân cận q u ả n sự bọn họ mới là tào tháo duy nhất t i ê n tâm cực đoan chi thần tào tháo uống hai cái t r à đối với tào tin hỏi nay dương thành bên trong có thể có ca cơ hay không tào tháo lúc này trong lòng bật khổ tinh thần t h o á n g thả lòng một ít liền cần giải quyết phát tiết đương nhiên xem quá khứ như vậy tìm trường tú loại kia võ thương thím tào tháo là vạn vạn không dám tìm cái ca cơ quá đến vẫn là có thể tào tin cười đối với tào tháo bẩm báo chúa công có chỗ không biết này dương thành bên trong có một thanh lâu tên là mưa xuân lâu dương thành là tòa thanh nhỏ mưa xuân trong tòa nhà cô nương cũng là cô gái tầm thường chỉ có c á i kia mưa xuân lâu đầu bảng tô m ỹ nhi có được vô cùng mỹ lệ tào tháo nghe vậy nhất thời tinh thần tỉnh táo hỏi tới quả thực vô cùng mỹ lệ tào tin gật đầu đáp vô cùng mỹ lệ cô gái này sắp nghệ s o n g tuyệt trong thành phố hộ hào tộc môn cực kỳ vây đỡ đều nói n à n g là tô đắt đã c h u y ể n thế nghe được sắp nghệ s o n g tuyệt hai chữ tào tháo không khỏi nhữ mày nay tô mị nhi sẽ không là bán nghệ không bán thân chứ tào tin cười đối với tào tháo giải thích chuyện h ô n g việc này tô mị nhi tuy là đồ bảng ở trong thành cũng là ân khách đông đảo thì ra là như vậy vậy thì không thành vấn đề tào tháo lông mày triển khai lộ ra nụ cười nhanh mang năm mươi giáp sĩ đem cái kia tô mị nhi cho cô mang tới t i ể u nhân tuân mệnh không lâu lắm tào tin liền đem người đem tô mị nhi thu hồi nay tô mỹ nhi vóc người linh lung có hứng thú khuôn mặt thanh tú diễm như học trò trên người còn có một cố d à y đặc phong t r ậ n khí quả không phải người thường có thể so với tào tháo thấy rất là thỏa mãn đối với hỏi phu nhân cũng biết cô là người nào tô mỹ nhi trong lòng kỳ quái tự mình chưa bao giờ lập gia đình tào tháo tại sao muốn gọi tự mình là phu nhân có điều nàng cũng không nhiều lời cái gì chỉ là gật đầu nói thiếp thân nghe tiếng đã lâu ngụy công mi danh hôm nay nhìn thấy ngụy công quả thật tiếp thân tri phúc ha, ha ha người cách xa ở dương thành đều nghe qua cô chi danh hảo rất tốt không biết phu nhân đêm nay có thể nguyện cùng ta cùng bàn cùng gối tô mỹ nhi thầm nghĩ ta là làm gì ngươi nói chuyện này không phải là nghề nghiệp của ta sao điểm ấy nghề nghiệp tố dưỡng đều không có sao vậy là mưa m xuân lâu đầu bảng huống hồ trước khi tới t à o tín đô nói với nàng được rồi tô mỹ nhi đối với tào tháo dịu dàng túi lầu nói thiếp cả đời bằng ngụy công giặt giò chỉ là tào tháo trầm mặt xuống hỏi chỉ là cái gì chương ba trăm sáu mươi lăm một hồi đại họa chương ba trăm sáu mươi lăm một hồi đại họa tào tháo nghe vậy trong lòng khá là không thích dùng mạo ngươi xinh đẹp nữa c ũ nguyên là một giới ca cơ đường đường g ca cơ n n Công triệu tô mỹ Nhi đến nàng Nàng còn Nguyễn Công thân phận cỡ nào, như ở trong thành cùng thiếp thân cùng cho có chối Chỉ cỡ Tô Nguyễn Công danh tiếng. triệu mặt. từ tâm thiếp Mỹ dám đây, vậy đó là là sao sợ danh dơ ý? ở ở, lai tô mỹ nhi là lo lắng thanh danh của chính mình đ nghe tô mỹ nhi giải thích tào tháo tức giận biến mất dần cẩn thận ngẫm lại cũng là tự mình chính là đường đường nguyễn công đến dương thành liền triệu ca cơ thực sẽ chọc cho người chê trách hắn vung tay lên đối với tô mỹ nhi nói không sao cô ở ngoài thành có con trại tối nay rời đi trại bên trong ở lại liền có thể sợ dơ tào tháo danh tiếng lần giải thích này là tào tin giáo tô m ỹ nhi vì thế tào tin còn tốn không ít vàng tô m ỹ nhi tuy không biết là dụng ý gì ngược lại dựa theo kim chủ theo như lời nói làm là được rồi tào tháo thu nạp hội binh sau khi ở dương thành ở ngoài lập xuống ba tòa đại trại mỗi tòa doanh trại có hơn ba vạn người t ố i tới gần dương thành doanh trại chính là tào tháo chủ trại tào tháo trực tiếp mang tô m ỹ nhi trước hướng nơi này đêm đó tào tháo hiếm thấy thả l ò n g một hồi c ù n g tô m ỹ nhi đại chiến ba trăm hiệp sau khi liền ngủ say nhưng hắn cũng không biết ở doanh trại ở ngoài đã có hơn vạn kỵ binh trận địa s ẵ n sẵng đón quân địch lĩnh binh người chính là trưng tú triệu vân hoàng tự đồng phong b ộ t tướng giả hủ lý nho vì là theo quân n g u sĩ bọn họ này bốn tướng tổ hợp rất thú vị ngoại trừ hoàng tự ở ngoài còn lại ba người đều vì thương thần đồng nguyên đệ tử xem như là đồng môn sư huynh đệ giả hủ đối với trương tú nói hữu duy tướng quân b ậ y hạ đem tấn công tảo quân đại trại trọng trách giao cho chúng ta là đối với tướng quân tín nhiệm trận chiến này chúng ta nhất định phải đánh cho đẹp đẽ liền như giả hủ từng nói trận chiến này thống binh chủ tướng vì là trương tú cái này cũng là trương tú gia nhập lưu hiệp dưới trướng hậu lần thứ nhất đảm nhiệm chủ tướng trương tú trong dưới trướng đại tướng hồ sa nhi đối với hắn đề nghị ta nghe nói tào tháo dưới trướng có một viên đại tướng tên là hứa chử dũng không kém với đề vi có hắn ở chúng ta muốn lấy tào tặc tính mạng e sợ không dễ tào tin truyền đến tin tức nói hứa chử dĩ nhiên ăn say rồi rượu Ta l é nếu lút mỏ v hắn, hắn nói muốn đối phó hứa trừ chư tướng liền không có dị nghị lý nho đối với mấy người dàn dò tao quân đại trại sĩ tốt đông đảo làm hỏa công kế sách có thể làm ít mà hiệu quả nhiều triệu vân cười nói văn hữu tiên sinh yên tâm đi người bố trí dẫn hỏa kế sách chúng ta đã nhớ kỹ với tâm định y tiên sinh kế sách làm việc đêm đó tào tháo đang ngủ say lại bị t ừ n g trận hò hét tiếng t h ứ c t ỉ n h tào tháo vội vã từ trên giường ngồi dậy tô mỹ nhi cũng t h ứ c t ỉ n h ô chăn nút ở góc nàng không hiểu tào tháo doanh trại tại sao lại loạn tào tháo không phải ngụy công sao toàn bộ trung nguyên khu vực đều ở tào tháo thống ngự bên dưới trại bên trong đều là tào tháo binh mã lẽ nào là tào tháo dưới trướng đại tướng tạo phản sao tào tháo đối với tô mỹ nhi nói rằng cô ra ngoài xem xem người ở chỗ này không nên tự động tô mỹ nhi gật đầu liên tục coi như tào tháo không、nói. nàng cũng không dám làm bừa tào tháo phủ thêm một cái áo khoác đẩy cửa mà ra chỉ thấy trại bên trong có không ít lều trại bị đại hòa thiêu đốt hòa quan g kia để tào tháo rất là sợ hãi thậm chí để hắn nhớ lại năm đó một cơn ác ngộng năm đó ở huyện thành thời gian cũng là một hồi đại hòa trận đó đại hòa thiêu chết tào tháo trưởng từ tào ngang đại tướng đ i ể n vi bảo mã đại huyền tào tháo cháu trai tào an dân cũng bởi vậy mất mạng trận này đại hòa c u n g huyện thành hòa thực sự quá giống canh giữ ở lều trại cửa thân binh vẫn còn tào tháo trầm dòng hỏi đây là có việc gì h khởi bẩm chúa công dường như có quân địch sung phong đại trại, đem đại trại làm nóng. quân địch trùng trại từ đâu tới quân địch tào tháo trong lòng vô cùng không rõ lưu hiệp không phải đã lướt qua đông l ĩ n h quan đi đến lạc dương mà đi tới sao lẽ nào hắn còn có thể lưu hiệp một đội quân chuyên môn chờ tập kích tự mình có thể lưu hiệp sao vậy được biết được tự mình không ở dương thành ở lại mà là ở tại trại bên trong lẽ nào trong quân còn có nội quỷ tào tháo nhức đầu không thôi hắn vô cùng không hiểu vì sao tự mình bên người kẻ phản bội gặp như vậy nhiều tự mình chờ thủ hạ người cũng không tệ a bọn họ từng cái từng cái sao vậy liền lợi dụng vân tâm không phải đầu hàng lưu hiệp không thể lúc này tào tháo đã nghe thấy tiếng la diết từ xa đến gần như thế động tinh lớn hạ hầu đôn cùng tào nhân canh gác hai tòa đại trại tất nhiên gặp phái binh tới viên nghĩ tới đây tào tháo cao giọng nói hứa chử hứa chử ở đâu hứa chử cùng quách ra uống nhiều rượu quách ra trực tiếp ở dương thành ngủ đi mà hứa chử gánh vác bảo vệ tào tháo trọng trách dù cho là uống nhiều rồi nhưng cũng muốn ngủ ở tào tháo lều c h ạ i bên cạnh chạy bên trong như thế động tinh lớn dĩ nhiên đem hứa trừ t h ứ c tỉnh hứa trừ toàn thân mặc giáp x é t đầu hổ đao xuất l í n h một đám thân binh từ trong lều và ọ ra nhìn thấy hứa trừ trong tay đầu hổ đao tào tháo cuối cùng thở phào nhẹ nhõm cũng còn tốt tình huống cùng năm đó không giống nhau năm đó điển vi s o n g thiết kích trực tiếp bị người đánh cắp do đó sức chiến đấu giảm nhiều không cách nào chống đỡ quân địch tấn công nếu như lần này hứa trừ đầu hổ đao cũng bị trộm cái kia tào tháo dọa đều muốn hụ chết tào tháo đối với hứa trừ nói trọng kháng a quân địch thật giống giết tiến vào trại bên trong buôn cô đến rồi phải làm sao mới ở đây hứa trừ ứng tiếng nói chúa công chờ ưu cũng may có hứa trừ cái này đỉnh cấp dũng tướng hộ vệ giết tới tào tháo bên cạnh quân địch đều bị hứa trừ múa đao chém giết hứa trừ cả người đẫm máu đối với tào tháo nói quân địch là từ phía nam công tới được mặt tướng hộ chúa công đi về phía đông đi đầu tào nhân tướng quân doanh trại hứa c h ừ cùng thân binh hộ tào tháo đi về phía đông y đổ mở một đường máu nhưng vào lúc này trương tú cũng xuất quân nhảy vào trại bên trong một ánh mắt liền nhìn thấy tào tháo chương ba trăm sáu mươi sáu hoàng tự chiến hứa trừ chương ba trăm sáu mươi sáu hoàng tự chiến hứa c h ừ tào mạnh đức trương tú hét lớn một tiếng trong mắt của hắn có cựu hận càng nhiều chính là kinh hỷ lúc trước ở chịu đến tào tháo cưỡng bước đầu tào thời gian trương tú liền sinh thể một ngày nào đó phải đem lần này sỉ nhục trả lại tào tháo bây giờ cuối cùng đến hắn thực hiện lời thề thời điểm trương tú tào tháo nhìn thấy trương tú càng là hận không thể đem chuột rút l ộ ra Ta k h ô n g xử bạc với n g ư ơ i c ò nói đặc đầu tặc, ngươi nhiều lần tấn công ta thành, cuối cùng còn cưỡng bức dụ dỗ, bách xá xem ngươi lớn Ngươi muốn phản Không ngươi nhiều lần tấn huyền thành, hàng. Này xem như là không Ngươi n tội. tại bội với to ta? tệ. Tàu ta ta tệ ta sao sao? là rụ rỗ, ta giết con trai của ngươi là tội lớn vậy ngươi cũng không suy nghĩ một chút nếu không là ngươi vô duyên vô cớ phái binh t ớ i công ta gặp giết con trai của ngươi gặp giết ngươi l ạ i tướng con trai của ngươi chết kẻ cầm đầu không ở ta trương tú mà ở ngươi tào mạnh đức các tướng sĩ truy sát tào tặc bệ hạ có lệnh bắt sống tào tặc người thường thiên kim phong vạn hộ hầu kiến công lập nghiệp ngay ở hôm nay trương tú cùng tào tháo t h ù hận không cách nào hóa giải hắn cũng không muốn bông tha tào tháo ngày hôm nay tào tháo hắn là ăn chắc nhất định phải bắt sống tào tặc trương tú tự mình xuất quân đánh tới hứa c h ừ muốn hộ tào tháo thoát đi doanh trại chỉ sợ khó khăn hứa c h ừ đối với tào tháo nói chúa công n g ư ơ i đi mau do nào đó đến ngăn trở trương tú này t h ậ t tư trọng khang tào tháo đối với hứa c h ừ vô cùng không muốn nhớ tới năm đó hắn bị trương tú đại quân đánh lén là đ i ệ n vi gắt gao ngăn trở vi môn cho tự mình đổi lấy đảo mạng không gian bây giờ hộ vệ tự mình đảo mạng giũ tướng lại đổi thành hứa trừ lẽ nào đây chính là số mệnh sao như chúa công có thể thành công chạy thoát nào đó chính là chết cũng cam tâm tình nguyện vàng không ta chết không nhắm mắt được t r o n g khang ngươi nhất định phải bảo trọng tào tháo biết tình thế nguy cấp muốn sống nhất định phải đi mau hắn cắn răng một cái d ụ n g ngựa xuất l í n h thân binh xoay người mà đi chỉ cần chạy ra đại trại được tào nhân cùng hạ hầu đôn tiếp ứng liền triệt để an toàn hứa trừ cùng điện vi đương đại tình huống bất đ ộ n g hiện tại hứa trừ toàn thân mặc giáp lại có binh khí ở tay trương tú không giữ được hắn hứa trừ đem đầu hổ đao xoay ngang quát o có ta hứa trừ ở đây bọn ngươi tặc quân đừng tặc hạn g tiến lúc ê n nếu ngươi dám cản đường ngươi. Trương trước một ta, vậy ta trước hết t bước. chữ, của chém lắm dám Khá hứa vậy xưng là b địa t h ư ơ này g vương, cũng l tiên thiên tướng bên trong người tài người bên dũng Hắn n ba. à lúc này vây thương sung phong mà lên cùng hứa c h ừ chiến ở một chỗ hứa c h ừ vung vẩy đầu hổ đao mãnh liệt chém đánh trong miệng phát sinh từng trận gào thét đang cùng trương tú tác chiến thời điểm còn đem chu vi mưu toan sống tới quân địch hết mức chém giết dù vậy trương tú vẫn như c ũ bị hứa c h ừ lực lượng khổng lồ chấn động đến mức hai tay tê dại từ trận chiến này đến xem hứa trừ thực lực xác thực ở tự mình bên trên hai người chiến hai ba mươi hiệp tào tháo càng đi càng xa trương tú trong lòng lo lắng không nớt lúc này hoàng tự cũng từ phía sau tới rồi đúng dịp thấy trương tú cùng hứa trừ đại chiến hoàng tự lúc này rục ngựa tiến lên đối với trương tú nói hữu duy tướng quân n à y hứa trừ giao cho ta ngươi tiếp tục truy sát tào tặc được vậy thì xin nhờ huyền bá trương tú đối với hoàng tự gật gật đầu mục tiêu của hắn là tào tháo đối với hứa trừ không cái gì h ứ n g tú h có ta hứa trừ ở các ngươi đ ư n g hòng thương tổn được chỗ công thấy trương tú muốn đuổi theo tào tháo hứa trừ trong lòng lo lắng một đau hướng về trương tú bổ tới muốn đem trương tú ngất lại hứa chữ, an ta một búa hoàng tự vung lên lôi cổ húng kim truy hướng về hứa trừ m ặ t đập tới nay một búa nếu là đập mạnh không phải đem hứa trừ đánh đến nóc vỡ toang không thể hứa trừ bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là thu đao chống đối hoàng tự này một búa đánh đến hứa trừ hai tay tê dại chiến mã thối hậu ba bốn bộ mới đứng vững tiểu t ử này một thân lực lượng khổng lồ so với t r ư ớ c càng mạnh hơn hoàng tự nâng búa cười nói nhìn trung t à o quân trên dưới cũng là chỉ có ngươi hồ si hứa trừ có thể có thể một trận chiến trở lại hoàng tự lại lần nữa nâng búa đập tới chuyện này đối với nặng tám trăm cân lôi cổ h n g kim truy quả thực không giảm đạo lý đập xuống mà xu hình như có trời long đất lợi tư thế hứa chử dùng hết sức lực toàn thân ra sức chống đôi hoàng tự công kích đầu hổ đao cùng lôi cổ húng kim truy kịch liệt giao kích sản sinh mạnh mẽ sức mạnh chấn động đến mức hứa c h ừ trên mặt thịt mỡ tóc t h ẳ n g chiến chu vi gây nên con đường bụi trần hoàng tự liền đánh ba bữa thứ ba bữa hứa chử thực sự không chống đỡ được hắn trực tiếp bị hoàng tự từ trên chiến m ã đánh r ơi trên đất lùi lại năm sáu bước đem đầu hổ đao cắm trên mặt đất mới miễn cưỡng đứng vững hoàng tự khí định thần nhàn đối với hứa chử nói hứa chử ngươi không phải bản tướng đối thủ đầu hàng đi bản tướng có thể tha cho ngươi một mạng hứa chử cắ ta vì là chúa công thân vệ thống lĩnh làm l i ề u mình hộ vệ chúa công coi đời này chỉ có chết trận hứa trừ tuyệt không quỷ gối đầu hàng hứa trừ hứa trừ đang khi nói chuyện đem cả người nội lực đều tụ tập đến nửa người trên a hắn hét lớn một tiếng trên người y giáp đều bị hứa trừ nước toát ra lộ ra trần c h u ụ i thân thể hoàng huyên bá trở lại hứa trừ vỡ rơi mất y giáp trên người khí thế nhưng tăng vọt mấy lần hả hứa trừ này trạng thái gây nên hoàng tự hứng thú hắn cũng từ trên chiến mã vươn mình mà xuống x á c lôi cổ ứng kim truy hướng về hứa trừ đi tới từ khi hoàng tự võ nghệ đại thành tri hậu thiên hạ có thể đánh với hắn một trận đối thủ thực sự quá ít mặc dù là tiên thiên dũng tướng cũng không nhịn được hắn mấy bữa hắn rất chờ mong cái này ở trần hứa trừ có thể cùng tự mình đánh nữa mấy hiệp ẩm hoàng tự cất bước về phía trước lôi cổ ú n g kim truy ầm ầm đập xuống hắn thiên cương ba mươi sáu búa thẳng thắn thoải mái không hề đẹp đẽ địa phương hứa trừ múa đao tới đón đi cũng là lấy lực ép người đường lối hai tên đỉnh cấp dũng tướng ở đây ác chiến binh khí va chạm nổ vàng tiếng vang triệt doanh trại hai người đại chiến xung phong vào đại trại các kỵ binh đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ người kia là ai dĩ nhiên có thể cùng hoàng hoàng tự tướng quân đại búa ta nhưng là từng trải qua chúng ta sách đều sách không đứng lên đến tìm kỹ mấy cái lực sĩ n h ấ t mới có thể di động hoàng tự tướng quân chính là thiên thần hạ phạm cái này không thể chê đ ị c h tướng có thể cấm đắc chủ hoàng tướng quân mấy búa cũng là dung manh à. liên lưu hiệp dưới t r ư ờ n g t ắ c s i tốt đều đối với hứa trừ rất khâm phục cũng không biết hứa trừ lúc này là có nỗi khổ không nói được hắn cùng hoàng tự đại chiến hơn mười cái tập hợp ước đến mãn đỏ mặt lên hầu như muốn l ư c t kiệt ma hoàng tự nhưng càng đánh càng hăng một đúa manh tự một búa ha ha, ha thoải mái hứa trừ đánh với ngươi một trận làm thật là thoải mái đến đến, đến xem ta này một búa ngươi có thể không ngăn trở hoàng tự đem lôi cổ húng kim truy một vãn rồi sau đó đ ô n g nhiên đập về phía hứa chử nay một búa hắn vận dụng ngũ cầm hí nội lực bên trong hổ linh lực lượng bạo kích vảnh h hứa chử đem đầu hổ đao nằm ngang ở trước ngực chống đối có thể hoàng tự này một búa sức mạnh thực sự quá mạnh như bài sơn đảo hải thiên khuynh địa phúc nay búa xuống dưới đánh đến hứa chử phủ tạng chấn động ngũ tạng lục phủ đều chịu đến tổn thương hứa chử cũng lại không chịu được nữa hắn một hơi tiết đi ra cổ họng một ngọt máu tươi dâng trào ra、phúc. thấy hứa chử đã là cung dương hết đà hoàng tự hỏi lần nữa h Ta k í nhìn hai là mắt đỏ đậm hình như ác quỷ liệu mạng hướng về tự mình đánh tới hứa chử hoàng tự lạnh nhạt nói có điều lấy c h ứ n g chọi đá châu chấu đá xét thôi hoàng tự lần này chỉ dùng tám phần mười khí lực vung đúa đập về phía hứa trừ nay một búa kém xa hổ linh lực lượng cái kia một đòn h u n g m ánh nhưng thành đánh đổ hứa trừ cuối cùng một c ọ n g cỏ đầu hổ đào trực tiếp bị hoàng tự đ ậ p bay lôi cổ húng kim truy chặt chẽ vững vàng rơi vào hứa trừ trên người hứa trừ cả người bị đánh bay ra ngoài rơi xuống hai trượng có hơn hắn bị hoàng tự này một búa đánh đến kinh mạch thốn n ứ ớ c phần tay cùng chân xương cốt tất cả đều vỡ vụn nếu không là hứa trừ có khổ luyện công phu hộ thể này một búa sẽ trực tiếp đem hắn đánh thành t h ị nát mặc dù hiện tại bảo vệ một cái mạng từ đây sau này cũng thành phế nhân đừng nói lấy thêm đồ hổ đau ngăn địch coi như muốn ngồi lên đưa tay ăn một bữa cơm đều thành hy vọng xa vời hứa trừ khắp toàn thân duy nhất có thể động địa phương cũng chỉ còn sót lại cổ tử hòa đầu hắn gian nan ngẩng đầu lên rất là không cam lòng nhìn phía hoàng tự hiện tại hứa trừ còn không bằng một cái tầm thường sĩ tốt muốn phải bảo vệ tào tháo là không thể hoàng tự đánh tan hứa trừ triệu vân đồng phong hai tướng cũng xuất quân giết tới đồng phong đối với hoàng tự nói huyền bá chúng ta lật tung rồi tào quân đại doanh cũng không tìm được tào tháo hắn có phải là ở ngươi bên này hoàng tự chỉ tay hứa trừ đối với hai người đáp Ta c ù người hữu duy t có có nếu, hứa hứa、si、nếu như sát c tìm đ ợ cái t à hán tử liền giết ta còn có các ngươi hai cái tiểu tặc các ngươi không phải muốn giết chúa công sao đáng tiếc ta chúa công đã đi xa các ngươi không thể đổi tới hắn ha ha ha ha ha đồng phong nhìn kỹ một chút hứa trừ nói rằng hứa trừ kinh mạch toàn bộ đ ứ t đ o ô n mất huyền bá n g ư ơ i thật là tản nhẫn đều không cần sĩ tốt tới đem hắn trói lại trực tiếp dùng căng cứu thương nhất đi là được đến nỗi xử lý như thế nào hàng n à y vẫn để cho bệ hạ tới quyết định đi triệu vân đối với hoàng tự nói huyền bá người v õ đạo tu vi tiến bộ quá nhanh coi như là ta cùng hứa trừ giao chiến trong thời gian ngắn cũng rất khó đem bắt hoàng tự khiêm tốn cười nói thử long tướng quân thương pháp nhẹ nhàng cùng ta không giống ta chỉ là nhiều hơn mấy phần m a lừa tôi chỉ có thể ức hiếp bắt nạt hứa trừ như vậy người yếu như cùng tử long tướng quân như vậy cường giả định cao giao chiến thắng bại cũng chưa biết vậy hoàng tự trả lời để triệu vân trong lòng hết sức thoải mái đồng thời cũng đúng hoàng tự võ nghệ sản sinh hưng thú huyền bá đến lạc dương sau khi ta nhất định hảo hảo cùng ngươi luận b à n một hồi hoàng tự gật đầu nói ta bất cứ lúc nào xin lợi hiện tại chúng ta hay là đi truy kích t à u t ậ c đi triệu vân là cao hứng có thể nằm trên đất hứa trực nhưng b u ồ n bực vô cùng tự mình cũng rất mạnh có được hay không l i ê n ngay cả xưng là thiên hạ vô địch văn vũ t r ư n g phi chờ dung tướng tự mình cũng dám một trận chiến sao vậy đến hoàng tự trong miệm tự mình liền thành người yếu có điều hoàng tự đều đem tự mình đánh thành tàn phế nói một câu nhược đúng là không có gì đáng trách triệu vân d ư ớ i t r ư ớ n g mấy tên giáp sĩ tiến lên đem hứa trừ nhất đến trên băng ca ở hoàng tự đại chiến hứa trừ thời điểm trương tú một đường đuổi đánh tào tháo đem tào tháo đuổi kịp thiên không đường xuống đất không cửa nhờ có tào tháo áp chế ngồi chào hoàng phi điện sai nha n à y mới có thể cùng trương tú kéo dài khoảng cách nếu không có như vậy tào tháo sớm đã bị trương tú bắt giữ trương tú đối với tào tháo truy đuổi gắt gao sở hữu ngăn cản tự mình tào quân sĩ tốt đều bị trương tú cùng giới trướng hắn kỵ binh trách giết trương tú cao giọng đối với mau chóng xuống ngựa xuống đầu chóng hàng, tào a có thể không giết t không ngươi.、Tào、tháo làm sao nghe trương tú lời nói rơi xuống trương tú trong tay hạ t r à n g nhất định sẽ phi thường t h ấ thảm hắn hiện tại duy nhất đường sống chính là cố gắng càng nhanh càng tốt thoát đi trương tú truy kích chào hoàng phi điện không hổ là ngựa tốt trương tú vẫn truy kích tào tháo ra c h ạ y đều không có triệt để đuổi theo tào tháo thấy tào tháo không hề bị lay động bỏ mạng chạy trốn trương tú cũng tới t i n h khí nếu ngươi không biết thời vụ vậy thì chớ trách thủ hạ ta vô tình trương tú từ trên lưng gỡ xuống bạo cung dương cung cái tên đối với tào tháo chiến mã chính là một mũi tên vậy hạ đã nói tốt nhất phải bắt sống tào tháo bàn t à o tháo bản thân khẳng định không thích hợp một cái chết rồi t à o tháo còn lâu mới có được hoạt t à o tháo giá trị đại bởi vậy t à o tháo chào hoàng phi điện liền thành trương tú mục tiêu chỉ cần t à o tháo chiến mã ngã bắt giữ hắn liền dễ dàng hơn nhiều ký luật luật chào hoàng phi điện chúng tên t à o tháo trong lòng tâm thương yêu không dứt t à o tháo thân là ngụy công có ngựa tốt vô số nhưng chân chính mã bên trong tri vương t à o tháo chỉ có ba thớt chia ra làm đại h u y ệ n tuyệt ảnh chào hoàng phi điện đại huyền mã ở huyện thành cuộc chiến lúc vì là cứu tàu tháo mà chết tuyệt ảnh ở đông lĩnh quan cuộc chiến thất lạ Này chào hoàng phi điện g t lại c là thần tuấn cũng chỉ là một con ngựa cũng không phải thần thú có thể chống được hiện tại đã rất không dễ dàng cảm giác trương tú cách tự mình càng ngày càng gần tào tháo trong lòng vừa lo lắng vừa thương sốc đau chẳng lẽ ta tảo mạnh đức nhất định phải trôn thây trương tú bàn tay sao mã nhi mã nhi ngươi đúng là mau mau chạy a tào tháo vung roi quật c h ả o hoàng phi điện muốn cho nó chạy nữa mau mau đáng tiếc c h ả o hoàng phi điện đã là c u n g dương hết đà cũng lại không chạy nổi trương tú cũng nhìn ra tào tháo chiến mã không xong rồi cao giọng cười nói tào mạnh đức chuyện đến nước này ngươi cần gì phải dãy rồi đây ngoan ngoan theo ta đi thấy bệ hạ thật tốt con gái ngươi là bệ hạ hoàng hậu bệ hạ nói vậy sẽ không cần mạng ngươi ngay ở tào tháo nhất là tuyệt vọng thời khắc trước mắt đột nhiên xuất hiện một nhánh tào quân nhân số làm có mấy trăm c h i chúng tào tháo đưa mắt nhìn tới lĩnh quân người chính là con trai của chính mình tào t ư c nhìn thấy tào thước cùng tào quân sĩ tốt tào tháo một lần nữa g dấy lên hy vọng sống sót cao giọng nói thử phong thử phong cứu ta phụ thân chớ y ê u tào thước đến vậy tào thước người mặc giáp bạc lẫn thương sách nợ viên xem ra cũng là một thành viên uy phong lấm lâm tiểu tướng hắn vây thương chỉ tay trương tú đối với dưới trướng sĩ tốt hạ lệnh bảo vệ chỗ công tào quân sĩ tốt hướng về trương tú sung phong mà đến đáng tiếp sức chiến đấu của bọn họ cùng trương t ú thực sự không cách nào lẫn nhau so sánh rất khó chống đôi trương tú tấn công chương ba trăm sáu mươi tám nhi tử không muốn vương đồ bá n h i ệ p chỉ cầu phụ thân bình an t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi tám nhi tử không muốn vương đ ổ bám nghiệp chỉ cầu phụ thân bình an t r ư ơ n g tú thân là tiên thiên dung tướng đánh chết những n à y tào quân sĩ tốt liền như giống như ăn cháo đi theo ở trường tú bên người các kỵ binh cũng ý chí chiến đấu sụp sôi cùng tào thức dưới trướng bộ tốt chiến ở một chỗ những n à y bộ tốt hoàn toàn không có cách nào chống đối kỵ binh tấn công tan tác chỉ là vấn đề thời gian tào tháo chả hoàng phi điện lúc này triệt để không chịu được nữa ngã nhào xuống đất tào tháo cũng từ trên yên ngựa lăn xuống dưới đến tào thước lúc này tiến lên đỡ lấy tào tháo thân thích hỏi phụ thân người ra sao tào tháo bỏ lên đối với tào thức nói cô không có chuyện gì. nghe tào thức c nói g n như vậy tào tháo không khỏi sửng sốt một chút trước mắt tào thức khuôn mặt dần dần cùng hắn trưởng tử tào n h a n g t r ư n g hợp tào ngang chết trận ở huyện thành thời điểm vừa vặn là tào thức bây giờ cái tuổi này mà tào thức cùng tào ngang làm một mẫu đồng bào huynh đệ tướng mạo cũng giống nhau ý hệ thậm t chí tào tháo trong thai lại lần nữa vang vọng nổi lên tào ngang âm thanh phụ thân đi mau hải nhi đoạn hậu đây là t à o ngang đối với tự mình nói cuối cùng một câu nói câu nói này quá hậu tào tháo liền cùng t à o ngang người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất bây giờ vật đ ổ i sao rời năm đó cảnh tượng phảng phất lại lần nữa trình diễn tào tháo thậm chí cho rằng t à o ngang lại trở lại cứu tự mình thử tu không thử phong ngươi đi đi kẻ địch do vi phụ chống đối vi phụ đã mất đi tử tu không thể lại mất đi ngươi t à o quân sĩ tốt chết trận càng ngày càng nhiều trương tú rất nhanh sẽ có thể giết tới t à o thức biết nếu như tào tháo không đi nữa chỉ sợ cùng tự mình một cái cũng đi không được tào thước lúc này đem tào tháo đỡ đến trên lưng ngựa cao giọng nói thiên hạ có thể không có ta tào thước nhưng không thể không có phụ thân phụ thân đi trước ngài yên tâm ta có thể ngăn cản t r ư ơ n g tú tào thước từ nhỏ yếu đuối nhiều bệnh tào tháo vẫn cảm thấy đứa con trai này là một cái người hèn yếu cho đến hôm nay tào tháo mới phát hiện tào thước dũng cảm cùng dũng khí không thua tào ngang hắn đối với tự mình hiếu tâm cũng cùng tào ngang không khác nhau chút nào nắm giữ ưu tú như vậy như tử để tào tháo vừa cao hứng lại lo lắng h ắ n đối với tào thước nói rằng thử phong ngươi nhất định phải bình an trở về nếu ngươi bình an trở về vi phụ liền cho ngươi vì là thế tử đem đại nghiệp giao phó với ngươi tào thước nghiêm mặt nói nhi tử không muốn vương đồ bám nghiệp chỉ cầu phụ thân bình an tào thước dứt lời một roi đánh ở chiến mã bên trên tào tháo áp chế chiến mã hí lên một tiếng cực t ố c hướng đông chạy đi trương tú thấy tào tháo chạy trốn trong lòng xuất sáng nấu chín con vịt sao vậy liền có thể để nói như thế bay trương tú đem trường thương trong tay vũ được với giới tung bay đem chu vi sĩ tốt hết mức chém giết rồi sau đó thôi thúc chiến mã muốn đơn kỵ truy sát tào tháo tào thước gỡn thương dùng nữa ngăn ở trương tú trước mặt có ta tào thức ở đây các ngươi đừng hỏng thương tổ trương tú không có thời gian để ý tới tào thước lạnh lùng nói tránh ra tào thước không những không cho trái lại đem t r ư ờ n g thương nhắm ngay trương tú trương hữu duy ta nghe tiếng đã lâu ngươi bắc địa thương vương tri danh đến cùng ta quyết một trận tử chiến m u ố n chết trương tú một thương đánh xuống tào thước ưỡn thương đón đỡ đáng tiếc thực lực của hắn cùng trương tú cách biệt thực sự quá nhiều trương tú một đòn liền đem t r ư ờ n g thương trong tay của hắn đánh bay trương tú thuận thế ưỡn một cái t r ư ờ n g thương mũi thương liền đâm vào tào thước trước ngực không đỡ nổi một đòn trương tú dự định rút ra trưởng thương tiếp tục truy kích tào tháo nhưng lại không có thể đem trưởng thương rút ra hóa ra là tào thước cắn、nhà. g ắ t gao nắm lấy trương tú trường thương b u n g tay không tào thước trong miệng tràn đầy máu tươi vẫn như cũ nắm chặt trương tú trường thương trương tú lại hơi dùng sức vẫn không thể nào đem t r ư ờ n g thương rút ra trương tú trong lòng kinh ngạc tào thước có điều là chỉ là tam lưu võ giả sao vậy có thể cùng hắn cái này tiên thiên cường giả so sánh lực vậy đại khái chính là cái gọi là hồi quang phản c h i ế u chứ trương tú nghe nói qua có số người cực ít ở nguy cơ thời gian có thể bùng nổ ra năng lượng cực lớn tiêu hao hết tự mình thân thể sở hữu tiềm năng trước mắt tào thước đại khái chính là tình huống như thế ngươi vì tào tháo liền mệnh cũng không muốn chị sao chị vì phụ thân hết thể đ ề u đáng giá bảo vệ phụ thân tào thước nói xong cuối cùng một câu hai tay đột nhiên buông lỏng từ trên chiến mã ngã xuống đi v i n h viễn mất đi ý thức trương tú lắc lắc đầu này tào thước cũng thật là bướng bình chạy tào tặc chém giết tào tặc nhi tử cũng tốt tào tặc chạy không xa ta liền không tin không đuổi kịp hắn trương tú cùng dưới trướng kỵ binh đem tào thước xuất linh taxi tốt đánh tan rồi sau đó tiếp tục hướng đông truy kích đuổi theo ra hơn mười dặm sau khi trương tú phát hiện trước mắt xuất hiện một nhánh đại quân nhánh quân đội này y g i p rõ ràng tinh kỳ nằm dày đặc sợ là có hai ba vạn chi chúng trương tú bên người kỵ binh cũng là mấy trăm người muốn cùng nhánh quân đội này chiến đấu hoàn toàn là châu chấu đá xe nhánh đại quân này chính là tào tháo dưới trướng đại tướng tào nhân cứu viện bộ đội tào nhân cứu tào tháo sau khi liền nghe tào tháo chi mệnh tiến lên tới cứu viện tào thước nhìn thấy trương tú truy binh tào tháo trong lòng nhất thời chìm xuống trương tú đuổi theo cái kia tự mình thước nhi chẳng phải là tào tháo nhìn chằm chằm trương tú quát to trương tú ta thước nhi ở đâu trương tú cũng biết hiện tại muốn bắt sống tào tháo sợ là không thể hắn đơn giản đối với tào tháo cười nói ngươi nói chính là mới vừa cái kia đoạn hậu tiểu tướng sao s ớ m đã bị ta chém với dưới ngựa cái kia tiểu tướng đối với ngươi cũng thật là trung thành đến chết đều nắm chặt trường thường trong tay của ta sợ ta đến truy sát ngươi cha cha hắn là con trai của ngươi t à o mạnh đức ngươi có một đứa con trai tốt ta rồi cùng năm đó tào ngang như thế ưu tú ha ha ha trương h i ế u duy tào tháo nghe nói tào thức đã chết nhất thời bi từ bên trong đến hắn hai mắt đỏ đậm rán mắt trương tú gàn từng chữ một ngươi hại cô con trai thứ hai cô cùng ngươi không đội trời trung cô ở đây lập lời thề lên tới bầu trời xuống dưới suối vàng cũng phải đưa ngươi t r ư ờ n g hữu duy nát thì vặt đoạn đưa ngươi t r ư ờ n g ra chém đầu cả nhà trương tú đ i môi cười nói thả ra lời hung hát ai không biết ta t à o tháo ngươi hiện tại tự thân khó bảo toàn còn muốn đối phó ta chờ ta cùng chư vị tướng quân hội hợp lại lấy ngươi thủ cấp、Chịt. trương tú dứt lời đ ì m lại chiến mã xuất bọn kỵ binh hướng về lùi lại đi tào nhân đối với tào tháo nói chúa công chúng ta mau trở về dương thành đi nếu như cái kia triệu vân hoặc tự chờ người xuất kỵ binh đánh tới chỉ sợ chúa công còn gặp nguy hiểm lý trí nói cho tào tháo bây giờ trở về thành là lựa chọn tốt nhất nhưng hắn liền t á o thức thi thể đều không tìm được như vậy trở về thành căn bản không t â m lòng thức nhi cô muốn gặp thức nhi thức nhi vì là cứu cô mà chết cô ha có thể thấy hắn buộc thi hoang dã công tử thi thể mặt tướng sẽ phái người đi tìm xin mời chúa công mau chóng trở về thành tào tháo cái mạng này là tào thức l i ề u mạng cứu trở về hắn sẽ không khư khư cố chấp tào tháo thở dài một tiếng nói rằng thôi trở về thành đi tào nhân lúc này mới thở phào n h ạ nhõm phái đại tướng lưu lãng đi tìm tào thức thi thể hộ tào tháo hướng về dương thành mà đi dọc theo đường đi tào tháo tâm đều rất giống ở nhỏ máu tự mình mới vừa mới tìm được một cái có thể kế thừa đại nghiệp người cái này ưu tú người thừa kế liền như vậy cách tự mình mà đi tới sao chương ba trăm sáu mươi chín ngụy công diệu kế an thiên hạ b ồ i nhi tử lại thiệt binh chương ba trăm sáu mươi chín ngụy công diệu kế an thiên hạ b ồ i nhi tử lại thiệt binh triệu vân h o à n g tự chờ người cùng trương tú hội hợp thời điểm tào tháo đã trở về d ư ơ n g thành bọn họ muốn sống nắm bắt tào tháo phải đánh công thành chiến kỵ binh công thành độ khó thực sự quá lớn mấy người cũng sẽ không làm như vậy trương tú một mặt thẹt thùng đối với triệu vân đám người nói sư, sư minh ngươi không cần như vậy tự trách triệu vân tử trong lồng ngực móc ra một phong thư tín đối với trương tù nói tào tặc gian trá nếu là như vậy dễ dàng bắt được hắn cũng sống không tới ngày hôm nay bậy hạ sớm biết tào tặc sẽ nghĩ biện pháp chạy trốn vì lẽ đó cho ta để lại một phong tin bậy hạ ở trong thư nói bắt sống tào tặc cố nhiên nắng mừng nắm bắt không tới cũng không liên quan chúng ta đi theo tào tặc trao hỏi là có thể rút lui trao hỏi cùng tàu tặc trương t ú không rõ vì sao nhìn kỹ một chút lưu hiệp cho bọn họ lưu lại tin mới lộ ra vẻ mặt vui mừng b ậ y hạ thật sự là tính toán không một chỗ sai sót tàu tháo trở về dương thành sau khi tâm tình hậm hực đại tướng tào nhân phái như lãng đi tìm tào thước thi thể vẫn như c ũ không có tìm được tàu tháo nằm ở giường giường bên trên có thân vệ vào cửa bầm báo khởi bẩm ngụy công có tặc quân đi đến thành trước muốn gặp ngụy công nói phải cho ngụy công đưa lên một món lễ lớn cho cô tặc lễ tàu tháo cười lạnh nói những tặc tử kia có thể có cái gì lòng tốt còn không phải là vì khí cô thức nhi đều bị bọn họ giết khí cũng khí quá công ngược lại muốn xem xem bọn họ có lời gì nói trọng khang theo cô đi đến đầu tường gặp gỡ những n à y cường đạo trọng khang tào tháo hô hai tiếng không người trả lời lúc này mới phát hiện hứa chử đã không ở hứa chử liệu mình hộ tự mình lưu lại đến hiện tại đều chưa có trở về chỉ sợ là lành ít dữ nhiều t à o hồng từ ngoài phòng đi vào đối với tào tháo nói chúa công trọng khang tướng con chưa ở hiện tại là thần bảo vệ chúa công để thần theo chúa công đi thôi cũng được theo cô đi xem xem tào tháo ở tào hồng cùng một đám giáp sĩ、si、hộ vệ hạ xuống đến đầu tường nhìn xuống bên dưới thành quân địch kỵ binh triệu vân hoàng tự những người quen cũ này đ ố n g nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó c h ứ n g thú càng làm cho tào tháo hận đến không được nếu như khả năng lời nói tào tháo thật muốn hạ lệnh toàn quân ra khỏi thành đem bên dưới thành kẻ địch nát t h i v ạ n đoạn có thể tào tháo trong lòng biết muốn d i ệ t quân địch kỵ binh căn bản là không thể nào làm được sự lại không nói tự mình dưới trướng tướng sĩ có thể hay không đánh qua hoàng tự chờ người kỵ binh đi tới như gió bọn họ muốn đi tự mình căn bản không đổi kịp đồng dạng quân địch kỵ binh không cách nào công thành tào tháo trầm giọng đối với mọi người hỏi các ngươi những ngày n ị c h tặc có gì vật đưa cho cô đương nhiên là tào công muốn đồ vật con trai của ngài tào thước thi thể trương tú giục ngựa tiến lên vung tay lên nói mang lên trương tú ra lệnh một tiếng liền có vài danh sĩ tốt nhất tào thước thi thể tiến lên nhìn thấy tào thước thi thể tào tháo viền mắt nhất thời đỏ thước nhi trương tú tiếp tục nói h a i quân giao chiến đối địch quân thi thể vốn là không nên để ý tới có thể bệ hạ xưa nay nhân tử không đành lòng tào thước buộc thi h o a g dã vì lẽ đó phái chúng ta đem hắn đưa về ngoại trừ tào thức ở ngoài vậy hạ còn có một câu nói muốn tặng cho thừa tướng tào tháo cao mày đưa về tào thức thi thân đúng là nhân chủ nên có thái độ chỉ là bây giờ tự mình đã cùng lưu hiệp thế thành nước lửa hắn lại có cái gì nói đưa cho tự mình lẽ nào khuyên tự mình đầu hàng sao lấy tào tháo đối với lưu hiệp hiểu rõ lưu hiệp sẽ không như vậy ấu trị ở tào tháo nghi hoặc thời gian bên giới thành kỵ binh cùng kêu lên họ hét nói ngụy công diệu kế an thiên hạ bồi nhi tử lại thiệp binh ngụy công diệu kế an thiên hạ bồi nhi tử lại t h i ệ binh nghe nói bên giới thành sĩ tốt nói như vậy tào tháo như bị xét đánh bồi nhi tử lại t h i ệ binh t h ừ tu thử vi thử phong a tào tháo đột nhiên cảm giác nhiệt huyết dâng lên đầu lâu đau nhức vô cùng càng quát to một tiếng hôn mê bất tỉnh chúa công chúa công người ra sao tào hồng cùng người khác văn võ vội vã đỡ lấy tào tháo ngưu thần trình dục tức giận không thôi hạ lệ bàn tên vẻo vẻo vẻo thành trên tiễn như mưa rơi triệu vân trương tú chư tướng không thể làm gì khác hơn là s u ấ t quân tránh lui giả hủ đối với mấy người nói rằng tào tháo bị tức đến ngất đi mục đích của chúng ta đ ạ đến trải qua này bại bại tào tháo trong khoảng thời gian ngắn đã không cách nào đối với bệ hạ tạo thành lý hiếp Về về lưu hiệp. Lưu hiệp tàu mạnh đức quả nhiên không bị bắt đến a lưu hiệp đã sớm biết có chín mệnh cầu lòng này một mãn cách tào tháo là sẽ không như vậy dễ dàng chết tiếp trước tàu tháo liền vô số lần trở về từ coi chết hy vọng trương tú bọn họ bắt sống tàu tháo cũng không hiện thực có thể bắt được tàu tháo cố nhiên được nắm bắt không tới cũng ở lưu hiệp như đã đón trước lần này có thể trọng thương t à o tháo lưu hiệp chiến lược mục đích đã đạt đến đi thôi trước tiên đi xem xem c h ấ m tù binh lưu hiệp đại trại một tòa hành trong doanh trại thanh tàn phế hạ hầu huyên nằm ở trên giường hạ hầu huyên bị đánh đến sinh hoạt không thể tự đánh vác chỉ có thể hy vọng quân sĩ cho hắn ăn điểm đồ ăn cũng may có hạ hầu kiệt tầng này quan hệ ngược lại cũng không ai làm khó dễ với hắn hạ hầu huyên nằm ở trên giường nhìn lều vải đ ỉ n h hắn cảm giác tự mình đ ờ i này trên căn bản xong đời tự mình gấp rút tiếp viện đông lĩnh quan thất bại cũng không biết chúa công làm sao lưu hiệp như vậy gian trá chúa công muốn đắc thắng e sợ không dễ các ngươi những ngày g i a tặc có bản lĩnh liền dê ta đem ta áp tới đây nơi như thế nào? hạ hầu huyên nghe được ngoài trướng t r u y ề n đến từng trận quen thuộc gào thét không nhịn được nâng g đầu nhìn tới chỉ thấy mấy tên quân sĩ n h ấ c cáng cứu thương đi vào cái t i ế trên băng ca người không phải là chúa công giới trướng đại tướng hứa trừ sao hứa trừ cũng bị giam giữ hứa trừ đại hống đại thiếu hạ hầu huyên không nhịn được mở miệng nói trọng t h a n g hả nghe có người gọi tự mình hứa trừ cũng quay đầu nhìn lại nhìn thấy hạ hầu huyên hứa trừ kinh ngạc không thôi diệu tài người không chết theo hạ hầu u y ê n phó tướng lý thông nói như vậy hạ hầu u y ê n hẳn là chết trận ở phá quân sơn mới đúng sao vậy còn sinh sống hạ hầu u y ê n cười khổ nói ta gân tay gân chân đã toàn bộ bị người đánh gãy ta hiện tại chính là một người tàn phế sinh sống còn không bằng chết rồi trọng khang ngươi sao vậy cũng bị nhấc đi vào lẽ nào ngươi bị thương ai ta cùng ngươi gần như nhìn thấy tàn phế hạ hậu huyên hay là bởi vì có người đồng bệnh tương liên hứa c h ừ tâm tình càng hơi hơi được rồi điểm ta bị hoàng huyền bá đại búa gây thương tích toàn thân gân mạch đứt đoạn cũng là phế nhân một cái cái kia hoàng huyền bá thật sự không phải người vậy sĩ、si、tốt đem hứa trừ thu xếp ở mặt khác trên một cái giường liền lùi ra chỉ cần lưu hiệp không ban cho cái chết hứa trừ tự có quân y đến cho hắn trị liệu hai cái chỉ có đầu có thể động tạo quân dũng tướng liền ở đây nơi thành bệnh hữu hạ hầu huyên đối với hứa trừ hỏi trọng khang nếu ngươi bị bắt giữ chúa công làm sao chương ba trăm bảy mươi hai vị đều là c h ấ m cố nhân chương ba trăm bảy mươi hai vị đều là c h ấ m cố nhân chính là đông lĩnh quan trận chiến đó trong chúng ta quân địch thập diện mai phục kế sách đại bại mà về chúa công bại lui đến dương thành lại tao nộ quân địch c ố p trại ta ra sức đem chúa công cứu ra lại bị hoàng tự bắt có điều chúa công lúc này nên an toàn vào thành chúa công an toàn vậy thì tốt rồi hạ hầu huyên thở một hơi dài nhẹ nhõm rồi sau đó thở dài nói hoàng đế thực sự quá mức gian trá hắn không chỉ mang bách quan thành công rời đi hứa đô còn thừa cơ đem chúa công trọng thương trải qua trận chiến này thiên hạ sợ là không còn có người có thể hạn chế hoàng đế người phương nào nói chấm gian trá a hai người nói chuyện thời khắc một đạo thanh â m trong trèo từ ngoài cửa chuyển đến lưu hiệp ở mấy tên văn võ theo thị dưới bước vào trong lễ ưu. diệu tài t ư ớ n g quân trọng khang t ư ớ n g quân không nghĩ đến chấm gặp ở chỗ này cùng các ngươi gặp lại nhìn thấy lưu hiệp hạ hầu huyên sắc mặt rất khó nhìn hắn đôi với lưu hiệp nói rằng tướng bên thua không nhọc bệ hạ mong nhớ hứa trừ ứng tiếng nói ở hứa đô thời điểm ta liền biết bệ hạ không thành thật vào lúc ấy ta liền nên bẩm báo chúa công đem bệ hạ chặt chẽ t r ố n g giữ nếu có thể như vậy sao lại có này lại bại lưu hiệp lắc lắc đầu nói rằng sự hậu phản ứng lại không tính cái gì bản lĩnh trọng khang nếu là có này dự kiến trước liền nên đi làm nhũ sĩ từ nói tỉ mỉ lên chấm còn muốn cảm tạ trọng khang năm đó ở hứa đô trong thành trọng khang làm qua chấm hộ vệ không ít chăm sóc chấm bây giờ trọng khang chiến bại bị bắt có thể nguyện hiệu lực với chấm tiếp tục làm chấm hộ vệ hứa chử nghe vậy không khỏi xưng sở đối với lưu hiệp nói b ậ y hạ cũng nhìn thấy ta hứa trừ hiện tại kinh mạch đứt đoạn có điều là một kẻ tàn phế b ậ y hạ để ta này kẻ tàn phế cho ngươi làm hộ vệ lưu hiệp cười nói trọng khang vẫn là coi thường chấm chị liệu trên người ngươi vết thương nhỏ đối với chấm tới nói dễ như t r ở bàn tay chỉ cần ngươi đáp ứng đầu hàng chấm rất nhanh sẽ có thể đem người trước khỏi còn có d i ệ u tài tướng quân cũng giống như vậy t ừ anh tướng quân chính là chấm giới trướng đại tướng d i ệ u tài là t ử anh thân ca ca lẽ nào liền không muốn cùng tự anh đồng thời trói lọi hạ hầu ra sao lưu hiệp nói có thể chị hết hứa trừ thương hứa trừ thật là có mấy phần ý động không bằng được á p ứng rồi hoàng đế thỉnh hắn rồi đối đại h đế cầu, c a sau thừa chưa đao chúa hứa khỏi tự mình, khi Không mình, hắn thân bệ. Rồi sau đó thừa dịp hoàng hoàng thiệt, thời, chữ Rồi Cái niệm tự một trong đem làm sẵn sàng, một đem hoàng đế làm thiệt, để công. Cái ý niệm này đồng thời, hứa trong lòng lắp bệ. đầu. đó đế đế để đ dịp ư lại ý hoàng đế đem tự mình bắt giữ đó là ở trên chiến trường bằng bản lãnh thật sự làm được mời chào tự mình lại cho tự mình trị thương vậy thì là đối với tự mình có ân ân đ ề n đoán trả tuyệt không là hắn hứa c h ừ có thể làm ra đến sự tình tự mình muốn vì là chúa công tập trung thế sống chết không hàng chính là nghĩ tới đây hứa trừ kiên cường lên ứng tiếng nói vậy hạ muốn giết cứ giết để ta đầu hàng không thể hạ hầu v i ê n cũng nói nào đó cũng không hàng chỉ cầu tốc chết lưu hiệp lắc lắc đầu nhẹ giọng nói hai vị đều là chấm c ô nhân cùng chấm có chút gia o tình chém các ngươi chấm với lòng không đành các ngươi nếu như không muốn quy hàng với chấm liền ở trên giường này cối u lợi đi thời điểm nào nghĩ thông suốt có thể bất cứ lúc nào hướng về chấm b ẩ m báo chấm thì sẽ đem bọn ngươi y tốt lưu hiệp tào tháo từng người thôi binh một trận đại chiến lấy tào tháo t h ả m bại mà kết thúc ngoại trừ quân sĩ thương vong nặng nề ở ngoài tào tháo còn trả giá hai đứa con trai hai vị tuyệt thế d u tướng hai con ngựa vương đánh đ Trận tổn thất, đứng đầu Tào Tháo toàn trinh Trước thảm nhất thời chiến này đứng chiến cũng cuộc có Tháo đời. điểm, điều Tào đầu bộ lần à tổn thất một đứa con trai, một vị tuyệt thế dũng tướng, một con dũng con ngựa đứa vị vương. l tổn thất này chính là lúc trước h u y ệ n thành cuộc chiến hai lần l i ê n ngay cả tào tháo bản thân đều phạm vào đầu phong c h i chứng bị chúng văn võ hộ đi đến hứa đô trị liệu mà lưu hiệp nhưng là mang đại thắng tư thế làm chủ l à dương lúc này tùy tùng lưu hiệp văn võ bá quan cũng biết những năm này bệ hạ vẫn trong bóng tối mưu tính chiếm giữ ở tịnh châu thi lãi quân đội ở bề ngoài là hát sơn tạc hấu kỳ thực là bệ hạ dưới trướng tinh binh có mảnh này rộng lớn châu còn làm căn cơ thêm vào thiên hạ trung hán chi sĩ phụ tá bệ hạ có rất lớn hy vọng ở lạc dương cuộc khởi trung hương đại hán hiện tại những n à y đáng quan viên lo lắng duy nhất sự tình chính là thành lạc dương thực sự quá mức tàn tạng không thích hợp vì là đều lạc dương trải qua đồng c h á c hỗn loạn năm đó đã hóa thành một vùng đất c ằ n cỗi dù cho mấy năm gần đây tào tháo một lần nữa phái người thống trị lạc dương có thể khôi phục mấy phần đây Bệ hạ đến lạc dương sau khi e sợ liền cung điện đều không có bọn họ những quan viên này nên cũng là không có chỗ ở cố định kém xa ở hứa đô thời gian thật ở tại bọn hắn đều có một viên xích thành tri tâm đã làm tốt tùy tùng lưu hiệp chịu khổ còn có một chút tuổi tác lớn lao thần muốn khuyên một khuyên bệ hạ để bệ hạ thay đổi ý nghĩ hành quân trên đường lao thần dương biêu đối với lưu hiệp k h u y ê n đ ủ bệ hạ lạc dương tàn tạ lại không có hiểm có thể thủ e sợ không thích hợp vì là đều a năm đó đồng c h ắ c ở lúc vì tránh n ẽ chư hầu quân tiên phong đều không thể không lui khỏi vị trí trường an bệ hạ định đô lạc dương nếu là có nghịch tặc hưng ơ binh s ầ m l ớ n nên có thể làm gì lưu hiệp cười văn nói văn tiên công không cần sầu lo chư hầu như nghĩ đến công liền để cho bọn họ tới được rồi hiện tại không phải là đồng trắc chấp trưởng lạc dương thời gian chấp cũng không phải đồng tặc chỉ sợ thiên hạ chư hầu không có cái kia dũng cảm cùng chấm là địch đến nội thành lạc dương lạc dương có hay không tàn tạ chờ văn tiên công đến lạc dương thời điểm vừa nhìn liền biết chấm cảm thấy đến văn tiên công đến lạc dương liền không muốn rời đi ở dọc theo con đường này lưu hiệp tăng thêm không ít văn võ đại thần làm mà tốt lấy bây giờ lưu hiệp văn thao vũ lực thầm thường thần tử cho hắn mệnh cách cùng kỹ năng căn bản không có cái gì tác dụng cũng may ngoại trừ mệnh cách cùng kỹ năng ở ngoài còn có văn bạc lương thực chiến giáp binh khí nhân tài trợ tài nguyên khen thưởng còn chưa đến lạc dương lưu hiệp liền tích lũy một nhóm lớn tài nguyên đầy đủ hắn đem quan trung cùng tịnh châu thống trị đến phú thứ vô cùng. tăng thêm bạn tốt còn có thể quan sát được dưới trướng thần tử trung thành độ l i ê n tỷ như này lão thần dương y ê u đối với lưu hiệp trung thành độ vì là một trăm thế sống chết cống hiến cho lưu hiệp biểu thị hết sức hài lòng đáng nhắc tới chính là lão thần khổng dung đối với lưu hiệp trung thành độ cũng là một trăm thế sống chết cống hiến cho hắn còn từ khổng dung trên người soạt đến màu cam binh khí bảo kiếm thánh nhân c h i đức thanh kiếm này cùng triệu vân nắm giữ bảo kiếm thánh nhân lý lẽ tập hợp thành một đôi liền có thể từ màu cam binh khí biến thành màu vàng binh khí mấy ngày hậu lưu hiệp đem người văn võ đến thành l ạ dương hắc sơn quân thủ linh trương ninh tứ hải thương hội chân mật cúng diêm tượng lô túc chờ mưu thần tự mình ở ngoài thành nên tiếp nhìn trước mắt cao to nguy nga tường thành các văn võ ba quan cả kinh c h ố mắt mất mồm bọn họ không phải chưa từng tới lạc dương đồng chắc loạn chính thời gian lạc dương đã bị đốt thành một mảnh gạch vụn thiên tử thiên hướng về hứa đô thời điểm càng l à liền một chỗ hoàn chỉnh cung điện cũng không tìm tới bây giờ nhìn trước mắt tường thành không có nửa điểm tàn tạ dấu hiệu trước tới đón tiếp lưu hiệp các quan lại đồng thời bài nói chúng thần cung nên bệ hạ còn đều là dương cung nên bệ hạ còn đều là dương bệ hạ và thuế chương ba trăm bảy mươi mốt mới tinh thành l ạ dương chương ba trăm bảy mươi một mới tinh thành lạc dương chư khanh đều đứng dậy đi nhìn thấy lạc dương có như thế khí tượng lưu hiệp cũng phi thường hài lòng hắn đối với đi theo ở bên người lý nho nói rằng văn yêu chấp phái ngươi đến thống trị lạc dương ngươi quả nhiên không có phụ lòng chấm kỳ vọng ngươi làm được tốt vô cùng lý nho tâm tình hơi có chút kích động đối với lưu hiệp nói nhớ năm đó thành lạc dương chính là hủy ở thần trên tay thần mỗi khi nhớ tới đến đều cảm thấy chiếm được trách không ớ t là bệ hạ bất kể hiềm khích lúc trước cho thần một cái cải chính cơ hội thần coi như liệu mạng tính mạng cũng phải đem bệ hạ giao cho sự tình làm tốt bệ hạ mời vào thành được vào thành lưu hiệp đối với trương linh chân mật chờ người đưa tay nói các ngươi cũng tới xe đi theo chấm đồng thời vào thành lạc dương như vậy phốn hoa các ngươi không thể không kể công hai vị nữ tử trên mặt hiện ra ý mừng đối với lưu hiệp dịu dàng túi đầu đ à t ạ bệ hạ ba tầng cao xe ngựa chậm rãi lái vào thành lạc dương bên trong đợi đến tiến vào vào trong thành lưu hiệp dưới trướng bách quan c à n g làm mở mang tầm mắt thành lạc dương đường phố vô cùng rộng rãi đủ khiến tám chiếc xe ngựa đi song song trong thành con đường rất là băng thẳng hai bên tất cả đều là giường cột chặn trỗ mái con thương góc phẳng úp vô số người đi đường ở trên đường qua lại vận chuyển hàng hóa xe ngựa cũng l u i tới không dứt trên đường phố t r ê n vai thích cánh dân chúng đều mặc sạch sẽ quần áo trên mặt tràn trề nụ cười càng làm những này các triệu thần kinh ngạc chính là trên đường mỗi cách mấy mét thì có có v à i to lớn cây cột chống đỡ lấy một tòa to lớn cầu hình vòm lấy kết nối con đường hai bên lầu các như vậy thiết kế bọn họ quả thực là chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy cầu hình vòm thiết kế lý niệm xuất tử lưu hiệp bàn tay làm như vậy có thể mang thành lạc dương mỗi cái khu vực liên lạc đến càng thêm chặt chẽ càng có lợi với thành lạc dương thương mậu phát triển ta không nhìn lầm đi đây là lạc d nay cùng lao phu trong ký ức lạc dương hoàn toàn khác nhau thành lạc dương không bị thiêu hủy trước cũng không có như vậy phồn hoa b ệ hạ đến tột cùng là sao vậy làm được như vậy thành trì mới xứng đáng ta đại hán thủ đô danh sưng ơ b ệ hạ thật là thiên cổ thánh quân vậy thành lạc dương dân chúng nhìn thấy lưu hiệp thiên tử đại kỳ không tự chủ được tụ tới những người dân này môn lập với con đường hai bên lấy chiêm ngưỡng thiên tử phong thái bọn họ cùng t ê u lên h ò hét nói b ệ hạ và thuế đại hán vàng yên b ậ hạ và thuế đại hán vàng yên lưu hiệp ở trên xe ngựa phất tay đối với dân chúng mỉm cười hỏi tham lúc này lô túc diêm tượng mấy người cũng leo lên lưu hiệp xe ngựa sân thượng lưu hiệp đối với bọn họ hỏi những người dân này đều là các người sắp xếp chấm không phải đã nói sao chấm đến lạc dương không muốn q u á i yêu nhiêu bách tính diêm tượng đối với lưu hiệp cười nói chúng ta xác thực dựa theo bệ hạ nói không có báo cho bất kỳ bách tính những người dân này đều là nhìn thấy bệ hạ cờ xí tự phát tới được từ khi bệ hạ bắt đầu xây dựng thành lạc dương thành lạc dương biến hóa có thể nói là biến chuyển từng ngày dân chúng đều cảm nhiệm bệ hạ ân đức lô túc cũng phụ hòa nói bệ hạ cứu tế lương thực cứu sống vô số nạn dân tứ hải thương hội đầu tư càng làm cho dân chúng phú lên bách tính đường hẻm màng lên vừa vặn chứng minh lòng người hướng về hắn a lưu hiệp khẽ gật đầu trong lòng cũng rất hài lòng chư vị đại nhân p h ụ đệ các ngươi đã chuẩn bị tốt hay chưa chân mật cười đáp bệ hạ yên tâm bây giờ thành lạc dương nội thành đã so với quá khứ lớn hơn bốn lần có thừa từ lúc bệ hạ quyết định rời đô thời điểm chúng ta liền đem cả triều văn vo p h ụ đệ theo ấn chức vị phân chia đi ra đương nhiên tự tuân lệnh quân b ự c này có công với xã tắc công thần phủ đệ đều theo bệ hạ tưởng thưởng quy cách thiết kế bệ hạ ngày trước tiên đi xem xem hoàng cung đi bây giờ lạc dương hoàng cung có thể so với hứa đô hoàng cung khí thế hơn nhiều dương b i u tùy tùng văn võ bá quan đội ngũ quan sát thành lạc dương đường phố cùng người đi đường không nhịn được lão lệ tung hành thành lạc dương lao phu chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày còn có thể trở lại thành lạc dương thiên tử t h á n h minh còn đều với lạc dương đây là thiên hạ bách tính tâm nguyện a dương tu đỡ lấy dương b i u đối với dương b i u nói rằng phụ thân thiên tử chính là trăm năm khó gặp thánh minh c h i quân còn đều lạc dương chỉ là bắt đầu ở bệ hạ dẫn dắt đi chúng ta nhất định có thể trung hương đại hán theo bệ hạ khai sáng ra trước nay chưa từng có tình thế dương lưu gật đầu nói có bệ hạ ở không cái gì không thể sự chỉ hy vọng ta cái này xương già có thể sống thêm một ít thời gian vì là bệ hạ tận một phần lực tôi lúc lập ở trên xe ngựa phóng tầm mắt tới chỉnh tòa thành trì con mắt không nhịn được c ư t p át thành n ạ t dương mạnh mẽ ta đại hán thủ đô ta đời này nguyện vọng không phải là muốn gặp được cảnh tượng như vậy sao mạnh đức chúng ta khi còn trẻ nguyện vọng hầu như liền muốn thực hiện ngươi tại sao muốn r u ồ n bỏ chúng ta lý tưởng ngươi tại sao liền không thể đến lạc dương liếc mắt nhìn đây văn ngược tiên sinh ngươi là đang trách phụ thân sao một đạo âm thanh lanh lảnh chuyển vào tuân lúc trong hai tuân lúc túi đầu nhìn tới người nói chuyện chính là lưu hiệp đệ tử tào tháo con trai ruột tào sung tuân lúc nhẹ nhàng lắc đầu nói ta đã từng trách mạnh đức có thể hiện tại nhưng không trách hắn ta nghĩ rõ ràng người luôn có lựa chọn tự mình nhân sinh quyền lực mạnh đức ở vương đồ bá nghiệp trước mặt lạc lối tự mình có thể nắm giữ nhất thống thiên hạ cơ hội lại có mấy người không sẽ bị lật đây có thể thủ vững bản tâm người tào sung một mặt kiên định nhìn tuân lúc nói ta cũng cùng tiên sinh như thế gặp thủ vững tự mình bản tâm thể sống chết cống hiến cho bệ hạ tôi n ú c nghe vậy cười nói có sung nhi ở tào gia hậu kế có người hay là sung nhi sẽ là kế thừa mạnh đức nhiệt huyết giấc mơ người lưu hiệp một đám hoàng hậu tần phi môn cũng vén lên xe ngửa cửa sổ xe quan sát tòa này mới tinh thành lạc dương như vậy phồn hoa thành trì các nàng cũng chưa từng gặp lưu hiệp tần phi môn đều rõ ràng đi đến lạc dương sau khi lưu hiệp liền thành là chân chính hoàng đế cũng sẽ không bao giờ bị quản bởi người tào trương cưới lấy chiến mã nhìn hai bên bách tính cảm xúc dâng trào đại hán thiết tử cần làm như thế xem ở hứa đô như vậy bị cha của chính mình g i a n cầm thực sự quá không nên lần này cùng phụ thân đại chiến Bệ、hạ vì chúng ă m tâm sóc t văn võ một đường hộ tống lưu hiệp đi đến hoàng cung trước mắt hùng vĩ nguy nga cung điện càng làm cho bọn họ chấn động không gì sánh nổi lạc dương hoàng cung muốn so với hứa đô cung điện đại năm lần trở lên đại khí xa hoa càng không phải hứa đô cung điện có thể so với kiến tạo cung điện như vậy chương ba trăm bảy mươi hai còn với cố đô cải nguyên kiến vũ chương ba trăm bảy mươi hai còn với cố đô cải nguyên kiến vũ mấy ngày hậu lưu hiệp tụ văn võ bá quân với lạc dương tân điện văn võ bá quân đều biết lần này thăng triều một cái tiệm kỷ nguyên mới liền muốn bắt đầu rồi đi đến lạc dương mấy ngày nay lưu hiệp vì bọn họ phân phát tân phụ đệ chúng thần nguyên bản làm tốt đến lạc dương cùng lưu hiệp chịu khổ chuẩn bị nhưng không nghĩ đến phát tới tay phủ đệ vô cùng đại khí xa hoa liền quản sự nha hoàn tôi tớ đều l ắ p đủ n à y với bọn hắn ở hứa đô phủ đệ lẫn nhau so sánh quả thực mạnh quá nhiều rồi đãi nộ như vậy để văn võ chúng thần mừng rỡ không thôi vui vẻ tiếp thu đến nỗi trong phủ nha hoàn tôi tớ có phải là hoàng đế người bọn họ căn bản không để ý bọn họ theo lưu hiệp một đường từ hứa đô chạy đến lạc dương không màng sống chết có một cái toán một cái tất cả đều là đại hán trung thần đ ấ y lòng vô tư hoàng đế muốn giám thị liền giám thị đi trong lòng bọn họ trái lại cao hứng b ậ hạ đối với triều thần lực thống trị mạnh như thế thật là thánh quân minh chủ còn nữa nói đến những nha hoàn này tôi tớ không hẳn là d á m thị bọn họ t h ắ n g tử nếu như quá đáng tính toán vậy thì là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử lưu hiệp ngồi ngay ngắn với long ủy bên trên mở ra thiên hạ quy tâm khí chẳng hiện lộ hết hoàng giả t h u bạo ở lạc dương đại điện không còn một cái thừa tướng một cái ngụy công cần lưu hiệp mọi chuyện xin chỉ thị ở lạc dương lưu hiệp chính là chân long thiên tử vạn người thần phục chúng thần bài kiến bệ hạ bệ hạ và thuế vạn thuế vạn và thuế các khanh bình thân tạ bệ hạ lưu hiệp nhìn chung quanh chúng thần trong những người này có một nửa là giả hủ diêm tượng triệu vân trương tú những ngày tự mình dòng chính văn võ cũng có dương l ê u khổng dung như vậy hán thất lao thần còn có t u ấ n đúc trung tiêu vương lãng những ngày lưu hiệp từ tào tháo cái kia tranh với tay cầm thần tử có thể nói là nhân tài đông đúc lưu hiệp cất cao giọng nói、Chẳng、hôm nay triệu các khanh đến đây có một việc lớn cái kia chính là thay đổi niên hiệu các triệu thần âm thầm gật đầu lưu hiệp rời đi hứa đô trung quy phải có thay đổi thay đổi niên hiệu cũng là nên có tâm ý tuân đ ú vì là văn thần đứng đầu đối với lưu hiệp hỏi v ậ hạ ta đại hán bây giờ niên hiệu chính là kiến an không biết bệ hạ phải như thế nào thay đổi kiến an cái này niên hiệu là lưu hiệp cái thứ ba niên hiệu cũng là trong lịch sử lưu hiệp quan trọng nhất một cái niên hiệu trong lịch sử từ công nguyên 196 n ă m đến công nguyên 220 năm cái này niên hiệu lưu hiệp dùng 25 năm mãi cho đến kiến a n 25 năm tháng ba mới cải nguyên duyên khang kiến a n ý vì thiên hạ yên ổn t r ă m n g h ề nên hưng có thể điều này cũng có điều là một cái tốt đẹp ảo tưởng thôi thiên hạ chư hầu phân tranh k h ô n g ngừng từ kiến a n năm nổi lên lưu hiệp chính là tào tháo trong tay k h ô i lỗi bây giờ lưu hiệp tự mình làm chủ đương nhiên sẽ không lại dùng cái này niên hiệu、lưu、hiệp nhìn thẳng chư vị triều thần cất cao giọng nói chấm đã quyết định, thay đổi. k i ế n an một năm này hảo cải nguyên kiến vũ lưu hiệp lời vừa nói ra cả triều văn võ cảm xúc dâng trào k i ế n an kiến vũ một cái vũ tự rất dễ dàng liền biểu hiện ra lưu hiệp đối xử thiên tử chư hầu thái độ cùng với hắn hùng tâm trang trí lưu hiệp t h ở nhỏ năm lên vẫn bị chư hầu quân p h i ệ t nắm giữ trải qua đồng c h á c ly giác tào tháo bàn tay lúc này lưu hiệp cầu an m à không được muốn k i ế n an cũng không thể được hiện tại lưu hiệp cư với lạc dương như giao long v à biển hồ k i ế u s ơ lâm chính là mạt binh lệ mã hưng phục đại hán thời gian tuân k h n h chuyến chấp ý chỉ ta đại hán chính thức định đô với lạc dương còn với cố đô cải nguyên kiến vũ tuân lúc kích động đến viền mắt đỏ lên đối với lưu hiệp bài nói thần tuân lúc tuân chỉ chúng thần tuân chỉ chúc mừng bệ hạ kiến an bảy năm thu tháng bảy đại hán thiên tử lưu hiệp xuất văn võ bá quan rời đô lạc dương với trên đường đại bại truy kích mà tới tào tháo tào tháo hao binh tổ tướng bại quy hứa sương thu tháng tám thiên tử chính thức tuyên bố rời đô lạc dương thế tự với lạc thủy tri tân cải nguyên kiến vũ đại xá thiên hạ la năm định vị kiến vũ năm đầu nay tin tức chuyển khắp thiên hạ cả thế gian khiếp sợ tào tháo cư với hứa sương nằm ở giường bệnh bên trên truy kích lưu hiệp này một trận đại chiến liền dường như một cơn ác mộng để tào tháo nguyên khí đại thương trải qua này một bại tào tháo trong thời gian ngắn căn bản không có năng lực lại lần nữa phát động một trận đại chiến hắn không chỉ không có năng lực đối phó lưu hiệp thậm chí c à n g động viên hà bắc viên thượng viên đàm hai huynh đệ nếu như hai chàng này lúc này liên thủ đột kích đối với tào tháo tới nói đều là một chuyện thiệt thái tự tào tháo kiềm chế vua để điều khiển chư hầu bắt đầu còn chưa từng có như thế bất tức thời điểm q u é ra trình dục chờ trọng yếu như thần vây quanh ở tào tháo bên cạy người hướng về tào tháo đưa lên đoạn thời gian gần đây tình báo. tào tháo tuy đầu đau như bơ b ổ vẫn như c ũ vô cùng thật lòng đem tình báo cẩn thận xem quá một lát hắn mới đưa thư tín thả xuống thở dài nói định đô lạc dương cải nguyên kiến vũ t ố t thật toa thiên tử thật sự có quyết đoán nếu là mười mấy năm trước tàu m ạ n h nước nhất định sẽ bởi vậy kích động đến rơi nước mắt đáng tiếc quét á ra mở miệng nói thiên tử cải nguyên kiến vũ chính là ở hướng về thiên hạ biểu lộ ra vũ lực hoàng đế đây là ở nói thiên hạ biết chư hầu hắn muốn lấy vũ lực nhất thống thiên hạ ba hưng đại hán mặc kệ là cái nào đường chư hầu muốn ma thần phục với thiên tử giao ra trong tay quyền thế tiếp tục làm đại hán tri thần muốn ma bị thiên tử tiêu d i ệ t khám nhà diệt tộc tuyệt không con đường thứ ba có thể đi ở thiên tử loại uy thế này bên dưới thiên hạ trung hán tri thần tất nhiên tập hợp xin vào các chư hầu đang cùng thiên tử trong quyết đấu nhất định sẽ nơi với nhược thế địa vị cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết thiên tử t r i n h phạt chư hầu đó là ở tiêu d i ệ t không thần danh chính muốn thuận nếu là thần tử nghịch phạt thiên tử cái k i a chính là lấy thần phạt quân tội không cho xã quách ra nói những việc này tào tháo cũng biết hắn khẽ thở g i i nếu như thế như thế nào phá cục trình dục mở miệng nói thần có một sách hoặc có thể vì là chúa công giải ưu quách gia nói t r ọ n g đức kế sách ta cũng biết chi chỉ là kế này làm đất trời oán giận quách gia đối với trình dục kế sách có chút mâu thuẫn tào tháo có thể nhìn ra có thể chuyện đến nước này tào tháo cũng không lo nổi thương không thương thiên hòa h ắ n đ ố i với trình dục nói t r ọ n g đức có gì kế sách có thể thì nói đến nỗi dùng c ũ n g không cần cô tự có quyết đoán t h ầ n kế sách này linh cảm khởi nguồn với lưu hiệp dưới trướng ngưu thần giả h ụ tên là loạn vũ thiên hạ kế sách trình dục đối với tào tháo hiến kế nói hoàng đế là thiên hạ cộng chủ vì vậy có thể hưng binh t h ẳ n địch uy thế thiên hạ chư hầu có thể như quả bệ hạ không phải thiên hạ cộng chủ cơ chứ chúa công đã từng nói trên đời nếu như không có chúa công không biết mấy người xưng đế mấy người xưng vương hiện tại bệ hạ mất đi chúa công phụ tá không học hỏi đáp lại chúa công câu nói kia tào tháo dường như rõ ràng chút cái gì nhẹ g i ọ n g nói trọng đức người là nói t r i n h dục mặt lộ v ẻ tàn nhẫn sắc đối với tào tháo nói chúa công phụng thiên tử lấy thảo không thần thiên tử chỉ có ở chúa công trong tay mới là hữu dụng chúng ta mới nên tôn kính thiên tử bây giờ thiên tử ở lạc dương khắc lên môn hộ với chúa công đã vô dụng chúng ta hà tất còn muốn tôn kính thiên tử thiên tử nếu không có thể làm việc cho ta cũng không phải để hắn trở thành ta quân đại hại không chiếm được liền hủy diện chương ba trăm bảy mươi ba loạn vũ thiên hạ chương ba trăm bảy mươi ba loạn vũ thiên hạ không chiếm được liền hủy diện có chút đồng chắc năm đó đốt cháy lạc dương ý vị tào tháo tiếp tục hỏi sao vậy cái hủy pháp t r ì n h dục đáp chúa công có thể chiêu cáo thiên hạ nói nịch tặc tuân ú c nổi lên ý đồ không tốt đem thiên tử bắt cóc đến lạc dương chúa công muốn cứu viện thiên tử lại bị nịch tặc dùng độc kế đánh bại không thể làm gì khác hơn là về hứa đâu nghỉ ngơi thiên tử cho chúa công lưu lại một đạo chiếu thư như thiên tử gặp nạn chúa công liền có thể thêm con số nguy vương thành lập nguy quốc lấy quốc quân thân phận thảo phạt n c h tặc cứu viện thiên tử chuyện này kế sách này tào tháo nghe trình dục nhu tính trong lòng cũng rất khiếp sợ kế này chi độc không cần trình dục tới nói tào tháo cũng có thể nghĩ đến hậu tụt ự mình xưng vương thiên hạ chư hầu gặp có hai loại phản ứng muốn ma vì đại hán kết thành liên minh đối với tào tháo hợp nhau tấn công muốn ma đỏ mắt tào tháo xưng vương tự mình cũng xưng vương thiên hạ sẽ tiến vào mỗi cái người, người xưng vương thời đại đến thời điểm thiên tử giảng buộc không được chư hầu trung nguyên đại địa liền sẽ như xuân thu chiến quốc thời gian bình thường chiến loạn không ngừng trình dục kế sách bằng là hất bàn lấy tào tháo đối với thiên hạ chư hầu hiểu rõ bọn họ đại s á t suất sẽ chọn người sau đối địch với chính mình không có chỗ tốt ai sẽ đang không có lợi ích tình huống với hắn tào mạnh đức quyết đấu sinh tử như là lưu biểu tôn quyền hàng ngũ căn bản không có nhất thống thiên hạ chung kết thời loạn lạc hùng tâm trang trí bọn họ chỉ muốn cắt cứ một phương ở địa bàn của chính mình làm thẳng t r ộ t làm v u a sứ mù nếu như tào tháo thêm con số x ư vương những người này nhất định tranh lẫn nhau nói theo p h ụ hiếu ngươi cảm thấy đến kế sách này làm sao quét ra đối với tào tháo nói nếu là hành kế này sách thiên hạ đem rơi vào lâu dài trong chiến loạn vì vậy thần nói kế này làm đất trời oán giận có thể kế sách này nhưng có thể trình độ lớn nhất chèn ép hoàng đế h i vọng để chúa công cùng thiên hạ chư hầu có thể cùng hoàng đế địa vị n g a n g nhau lựa chọn như thế nào kính xin chúa công quyết đoán tào tháo nghe vậy rơi vào trầm tư nếu như có thể tự mình vạn vạn không muốn đi đến một bước này kiềm chế vua để điều khiển chư hầu vẫn là tào tháo hạt nhân sách lược cũng là tào tháo to lớn nhất chính trị tư bản hiện tại thiên tử chạy đến l ạ dương bãi làm ra một bộ muốn nhất thống thiên hạ trung h ư n g đại hán tư thế tào tháo kiềm chế vua để điều khiển chư hầu ư tại đây loại đại thế bên dưới muốn cùng lưu hiệp chống lại có vẻ như chỉ có trình dục kế sách có thể được trọng đức loạn vũ thiên hạ kế sách cô đáp ứng rồi tào tháo trải qua đắn đo suy nghĩ trong mắt lại bắn ra mãnh liệt chiến ý mặc dù thiên hạ trở về chiến quốc thời đại thì lại làm sao cô vẫn như cũ có lòng tin quét qua l ụ c hợp thành tựu bất thế bá nghiệp con đường này tuy rằng gian nan nhưng không ngăn được cô trình dục đại hỷ đối với tào tháo bài nói chúa công anh minh loạn vũ thiên hạ sách một khi thi hành lưu hiệp liền sẽ thay thế được viên hiệu trở thành tào tháo kẻ địch lớn nhất nhưng tào tháo cũng không e ngại sự hắn chinh chiến thiên hạ tới nay chiến thắng quá vô số kẻ địch mạnh mẽ lưu hiệp sẽ không là cái thứ nhất cũng sẽ không là cuối cùng một cái ở năng thần tướng tài phụ tá bên dưới tào tháo gặp lấy xa thân gần đánh cây sách tung hoàng n ă n g dọc cuối cùng đem chư hầu tiêu diệt đem thiên hạ nhét vào trong túi ở lưu hiệp cải nguyên kiến vũ sau khi tào tháo lập tức ở hứa đô thêm con số xưng vương lấy duyện dự từ ba châu lập ngụy hào ngụy vương này tin tức cùng lưu hiệp cải nguyên tin tức đồng thời chuyển khắp thiên hạ thiên hạ chư hầu đều bối rối kiến an bảy năm một năm này phát sinh sự cũng quá nhiều rồi tin tức lượng quá to lớn trinh phạt tứ phương không thần thiên hạ thế cuộc dĩ nhiên trong sáng vậy thì là một siêu rất mạnh tào tháo là ở vào tuyệt đối hung hăng địa vị siêu cấp bá chủ đánh hoàng đế cờ hiệu chung quanh thảo phạt thiên hạ chư hầu đều mặc có thể cùng tranh tài chỉ có thể nghĩ biện pháp tự vệ lưu hiệp một đời trước ra cắt lượng ở long bên trong đối với thời điểm cho tào tháo một cái cực kỳ đúng trọng tâm đánh giá cái kia chính là này thành không thể cùng tranh tài thiên hạ chư hầu cơ bản đều là nghĩ như vậy có thể theo lưu hiệp cùng tào tháo phân liệt tào tháo không còn là cái nào không thể cùng tranh tài siêu cấp bá chủ không có hoàng đế này lá cờ lớn hắn chỉ là một cái thế lực cường một điểm địa bàn lớn một chút chư hầu thôi cùng thiên hạ các chư hầu không có gì khác nhau không có đại kỳ tào tháo liền tự mình cho tự mình dựng nên một cây cờ lớn hàng này dĩ nhiên xưng vương các chư hầu nhất thời không biết như thế nào cho phải khiển trách tào tháo thương binh tấn công tào tháo này rõ ràng không phù hợp lợi ích của bọn họ không người nào nguyện ý như thế làm phần lớn người ý nghĩ là tào tháo có thể xưng vương lao tử tại sao không thể l i ê n t ỉ như đông n ô tô n quyền khi biết việc này hậu trong lòng dĩ nhiên dâng lên một luồng vui sướng tỉnh tôn quyền tụ tập chúng văn võ đến trong phủ nghị sự tâm phúc cái tướng lữ ư mông mặt đỏ lử lử hương phấn nói chúc mừng trí tôn chúc mừng trí tôn trí tôn ngài có thể xưng vương tôn quyền khẽ vớt trong dâu rụt r ẽ nói xưng vương n à y e sợ không thỏa đáng chứ dù sao ta tôn trọng nhưu nhưng là đại hán trung thần a chu du gật đầu nói trọng nhưu nói rất có lý bây giờ bệ hạ chiếm cứ q u a n t r u n g còn với cố đô dưới trướng binh cường mạ tráng ai dám xưng vương ai chính là bệ hạ kẻ địch sẽ bị bệ hạ cựu thị tào tháo vốn là cùng bệ hạ như nước với lửa hán xưng vương đó là vạn bất đắc dĩ có thể trọng như cùng tào tháo không giống trọng như cùng bệ hạ b ạ n không thủ h o á n cần gì phải xưng vương chọc giận bệ hạ đây bây giờ thừa dịp tào tháo t h ế đổi hưng binh cướp đoạt hợp p h ì mới là thượng sách nghe chu du khuyên bảo tôn quyền sầm mặt lại lữ nông cũng biến thành rất không cao hứng lữ nông tức giận đối với chu du nói chu công cần ngươi ý gì tào tháo có thể gọi nguy vương trí tôn liền không xưng được vương ma chẳng lẽ ngươi cảm thấy đến trí tôn không bằng tào tháo chu du giải thích ta không phải nói trọng như không thể xưng vương chỉ là xưng vương thời cơ chưa đến tào tháo xưng vương rõ ràng là cái dưng hắn chính là muốn cho thiên hạ chư hầu đều theo sư vương suy yếu hoàng đế quân uy nguyên bản là hắn tào mạnh đức một người cùng bệ hạ là địch nếu là chư hầu tất cả đều sư vương cái k i a chính là thiên hạ chư hầu hết mức cùng bệ hạ là địch lữ mông c ư ờ i nhạo nói vậy thì như thế nào hắn mất lộc thiên hạ cộng số đổi trí tôn mới là thiên mệnh sở quy chư hầu đều cùng hoàng đế là địch giải thích hoàng đế không được lòng người như vậy không tốt sao c h ụ d u nói bệ hạ có thể chính diện đánh tan tào tháo mười vạn đại quân chứng minh bệ hạ có cực cường thực lực quân sự bệ hạ dưới trướng đại quân tuyệt không xem các ngươi suy nghĩ đơn giản như vậy. trọng lưu nếu là khư khư cố chấp nhất định sẽ hối hận được rồi tôn quyền vô bàn một cái đối với chu du nói công cẩn ngươi phải nhớ kỹ cô mới là giang đông c h i chủ ta giang đông phải đi con đường nào làm tuân cô tâm ý còn có trong ngày thường cô mời ngươi là huynh trưởng ngươi gọi cô một tiếng trọng lưu cô không trách ngươi ở t h ư ờ n g nghị đại sự thời gian ngươi cũng không muốn cứ gọi cô một tiếng chúa công sao chu du cảm giác vô cùng ức tức nhớ năm đó tôn sách sinh sống thời điểm đối với tự mình nói gì ngay đấy sao vậy đến tôn quyền chủ chính liền biến thành như vậy thật giống như ở tại mọi thời khắc đề phòng tự mình chu du đối với tôn quyền chắp tay nói cái kia thần liền xin mời chúa công thận trọng cân nhắc việc này chương ba trăm bảy mươi b ố các ngươi nhưng là hạ i thảm bản vương a chương ba trăm bảy mươi b ố các ngươi nhưng là hạ i thảm bản vương a chu du vừa dứt lời liền thấy lao thần trường chiêu xuất hơn trăm tên văn thần dắt tay nhau bước vào đường bên trong nếu không là ngô hầu phủ nghị sự đại sảnh là dựa theo cung điện quy mô thiết kế căn bản chạm không xuống nhiều người như vậy chu du thấy này tư thế không khỏi s ư ơ n g sở chuyện gì thế này trong ngày thường thương nghị quân quốc đại sự cũng chưa dùng tới nhiều như vậy người a trương chiêu dẫn dắt những văn thần này tiến vào đại sảnh lúc này liền cho tôn quyền quỳ xuống trong miệng cao giọng nói lao thần trương chiêu thỉnh cầu chúa công thêm con số ngô vương trung thần thỉnh cầu chúa công thêm con số ngô vương tôn quyền nỗ lực n g ộ t ngạt khỏe miệng ý cười nghiêm mặt đối với mọi người trách cứ các ngươi làm cái gì vậy cô chính là đại hán trung thần các ngươi làm như vậy chẳng phải là muốn hãm cô với bất nghĩa trương chiêu chính nghĩa lâm nhiên nói chúa công bây giờ thiên tử bị địch thần tuân ú c cướp bóc đến lạt dương thiên hạ dĩ nhiên đại loạn tào tháo thêm con số xưng vương chiếm lấy đại nghĩa liền có thể quốc quân danh nghĩa trinh phạt thiên h ạ chúa công nếu không xưng vương thì lại ta giang Đông nhất định phải thành tào tháo lấy. giang đông bách tính cũng nhất định phải thành tào tháo làm hại vì giang đông vì bách tính chúng thần khẩn cầu chúa công thêm con số ngô vương vì bách tính chúa công đáp ứng chúng ta đi cầu chúa công vì là bách tính kế thêm con số ngô vương tôn quyền không thể làm gì thở dài nói từ bố tiên sinh các ngươi các ngươi nhưng là hạ i thảm bản vương a cũng được vừa là vì là giang đông bách tính kế bản vương cũng không có biện pháp khác vậy hãy nghe từ các ngươi tâm ý thêm con số ngô vương vì bách tính bản vương làm cái gì đều đồng ý trương c i ê u nghe vậy đại hỷ lại đối với tôn quyền bài nói đại vương yêu dân như con thật là giang đông bách tính tri phúc chúng thần b à i kiến đại vương chúng thần b à i kiến đại vương ha ha ha ha ha ha. nhìn hơn t r ă m g tên văn thần chỉnh tề quỷ trên mặt đất tôn quyền đắc ý vô cùng phát sinh vui sướng tiếng cười quyền lực làm thật là khiến người ta mê mội đ ộ c dược xưng vương tư vị không cách nào cùng người ngoài đạo vậy ở từng tiếng đại vương chúc mừng trong tiếng tôn quyền giã tâm tiến một bước bành trướng bây giờ tào tháo đã không phải vô địch bá chủ như vậy thiên hạ chư hầu có phải là đều có cơ hội sẽ có một ngày hắn tôn trọng như không hẳn không thể nhòm ngó đế vị trở thành cái kia chân chính trí cao vô thượng tồn tại chu du lắc lắc đầu yên lặng rời đi nghị sự lại sảnh trương chiêu đám người này hiển nhiên không phải lâm thời này lòng tham hẳn là tôn quyền an bài s o n g tôn quyền trong lòng sớm đã có quyết định cũng đúng thêm con số vì là vương mê hoặc lại có mấy người có thể chống lại tào tháo cái này dương m ư đủ tàn nhẫn đủ tuyệt gia tâm lại như ma quỷ tào tháo làm như vậy là đem thiên hạ chư hầu trong lòng ma quỷ đều phóng thích ra ngoài sau đó thiên hạ này sẽ biến thành ra sao chu du nhìn không thấu kinh châu nam dương lưu bị cùng quan vũ trương phi hai vị huynh đệ với thái thủ phủ bên trong nghị sự trương phi ứng thanh cười to nói b ậ y hạ ở trên chiến trường đánh bại tào tháo thật sự là hả hê lòng người a ta đã sớm xem tào tặc không hợp mắt lưu bị cũng rất kích động gật đầu phụ hòa nói hưng phục đại hán còn với cố đô vi huynh cũng không nghĩ ra b ậ y hạ thật sự có thể mang theo văn võ bá quan trở lại là dương b ậ y hạ đã làm được còn với cố đô cái kia hưng phục hán thất còn xa sao quan vũ mở miệng nói đại ca bây giờ tình thế cũng không có lạc quan như vậy tào tháo thêm con số ngụy vương sau thiên hạ chư hầu lần lượt xư vương liền ngay cả lưu kinh châu cũng chuẩn bị thêm con số sở vương ít ngày nữa đem cử hành thêm con số đại điện cảnh thăng huynh thực sự quá để ta thất vọng rồi nhắc tới lưu biểu lưu bị không khỏi n h ữ n g mày thân là hán thất dòng họ cảnh thăng huynh ha có thể như tào tặc bình thường tiếm càng xưng vương vị trí vương hầu động lòng người hắn làm như vậy cũng không kỳ quái coi như lưu biểu vô ý xưng vương thái mạo chờ người vì mình quyền thế cũng sẽ đầu độc lưu biểu xưng vương quan vũ nói rằng không ngừng lưu biểu lưu trương cũng là hán thất dòng họ bây giờ đã thêm con số thực vương cùng đại nghĩa lẫn nhau so sánh rất nhiều người càng quan tâm chính mình quyền thế địa vị thiên hạ như h u n h trường như vậy lo liệu nhân nghĩa chi tâm người có thể có mấy cái đây Quang Vũ lưu ờ i nói này, nói tới này, l bị có chút thẹn thùng ở lúc ư Lưu Lưu Lưu u cứu. quyền cung thiệu. Bị bị Bị lần l nhất nhìn thấy lưu Hiệp thời điểm, hắn cũng cảm thấy lưu Hiệp không cứu. Một cái không có quyền không thiên thứ thấy thời thấy Một thế, bị tào tháo vây ở thâm cung thiết tử, có thể có cái gì thành Hiệp Hiệp gì vây điểm, cái cái cảm có có có có ở đó nghĩ tới là mau mau chạy ra hứa đô sau đó chính mình dựng cờ lớn lên giúp đỡ đại hán đại nghiệp liền do chính mình để hoàn thành đối với hoàng đế đại vị lưu bị vẫn rất có hứng thú nhưng là theo cùng lưu hiệp tiếp xúc càng ngày càng sâu lưu bị phát hiện lưu hiệp chính là đại hán trăm năm khó gặp thánh minh c h i quân lưu hiệp càng là nhiều lần ra tay cứu minh đệ bọn họ ở trong cơn nguy thốn hiện tại lại thống ngự bách quan còn với cố đô lạc dương điều này làm cho lưu bị đánh đáy lòng khâm phục lưu hiệp về tình về lý về công v ề tư lưu bị đều lại không một k i a tự lập tâm tư lưu bị hiện đang nghĩ tới chỉ là một lòng phụ tá bệ hạ ba hưng đại hán người làm việc luận tích bất luận tâm luận tâm thiên hạ không người hoàn hảo lưu bị cảm giác mình chưa bao giờ từng làm xin lỗi b vẫn như cũ có thể tính được với là đại hán trung thần h á n đ ố i với hai vị huynh đệ nói rằng vi huynh ở hứa đô thời điểm từng cùng bệ hạ có một cái ư ớ c định nếu là sẽ có một ngày bệ hạ thoát khỏi tàu tặc g i a n buộc vi huynh liền đầu đến bệ hạ dưới trướng bây giờ xem ra bệ hạ đã làm được trương phi h ư n g phấn nói vậy còn chờ gì đây kinh châu con chim này địa phương không đợi cũng được đại ca chúng ta hiện tại liền đi đầu bệ hạ đi tam đệ chớ vội lưu bị mỉm cười lắc đầu nói huynh đệ chúng ta đi đầu bệ hạ cũng không thể tay không đi đến chứ nam dương nhưng là chỗ tốt chúng ta không bằng đem nam dương hiến cho bệ hạ trương h phi u cười lễ. qua nói nam dương hiện tại ở huỳnh đệ chúng ta trong tay vậy thì là bệ hạ lưu biểu lão nhi muốn đem cái địa bàn này phải đi về đó là không thể rồi lưu bị đối với hai cái huỳnh đệ nói rằng ngoại trừ nam dương ở ngoài vi huynh còn có một món lễ lớn muốn muốn tặng cho bệ hạ cái gì đại lễ vi huynh muốn cho bệ hạ dẫn tiến một người xưng là ngoạ long tiên sinh ra c á t khổng minh nghe được khổng minh danh tự này trương phi hét lên đại ca cái kia ra cắt lượng nên chính là cái có tiếng không có miếng mặt t r ẳ n g chứ từ khi đại ca ở thủy kính trang nghe nói ra cắt lượng tên liền đối với nhớ mãi không quên còn đi ngoạ long cương b á i p h ỏ n g huynh đệ chúng ta đều đi hai lần vậy cũng chưa thấy người a lưu bị cười nói chân chính hiến sĩ không phải muốn gặp liền có thể thấy vi h u n h tin tưởng chân thành đến kiên định bệ hạ nếu có thể đến khổng minh phụ tá ta đại hán trung hưng liền càng chắc chắn chương ba trăm bảy mươi lăm khổng minh này vừa đi người đọc được gặp thời chương ba trăm bảy mươi lăm khổng minh này vừa đi người đọc được gặp thời kinh tương thủy kính trang ra cắt lượng cùng ân sư thủy kính tiên sinh hợp lực thôi diễn thiên cơ liên tiếp chín ngày rốt cuộc được rồi kết quả ân sư làm sao nhiều năm trước bọn họ từng thôi diễn quá một lần thiên cơ lúc đó quái tượng biểu hiện thiên hạ sắp sửa ba điểm hán thất khó hưng chỉ có một chút hy vọng sống ứng ở hán thất d ò n họ trên người c ó thể gần nhất mấy năm qua thiên hạ đại thế phát triển rõ ràng cùng hai người thôi diễn kết quả không giống l i ê n thủy kính tiên sinh liền đưa tới khởi minh lại lần nữa thôi diễn thiên cơ toàn thân áo trắng hạ phát đồng nhan thủy kính tiên sinh lắc lắc đầu nói rằng thiên cơ hỗn loạn dĩ vãng rõ ràng sáng tỏ thiên cơ phảng phất b ị kín một tầng sương lớn khiến người ta nhìn không thấu chúng ta trước đến ra thiên hạ ba điểm kết luận toàn bộ biến thành sai lầm sao lại có thể như thế nhỉ thiên cơ tại sao lại thay đổi thủy kính tiên sinh tinh thông huyền học đạo thuật tu hành cả đời chưa từng nghe nói có thay đổi thiên cơ đạo lý cái gọi là thăm dò thiên cơ duy nhất l tin h tức hữu dụng chính là đại hán khí vận thủy kính tiên sinh nói rằng tuy rằng không biết được làm sao sự việc có thể đại hán khí vận nguyên bản là nhỏ yếu đến cực hạ sắp bị diệt tới nơi nhưng hôm nay xem ra đại hán vận nước nhưng là ở một chút dâng lên rất có phát triển không ngừng t ừ thế tại sao lại như vậy tất cả những thứ này hoặc hứa đô bởi vì bệ hạ đi ra cát lượng nhẹ lay động c ộ p g đồng đối với ân sư thủy kính tiên sinh nói rằng bệ hạ rời đi hứa xương còn đều với lạc dương đồng thời đánh bại ngụy công tào tháo nhất chiến thành danh hiện nay thiên hạ chư hầu tuy là tranh nhau xưng vương nhưng không người dám khinh thường bệ hạ ở ta xem ra thiên cơ hỗn loạn đại hán vận nước tăng lên trên đều là bởi vì đại hán trung hưng có hy vọng mà bệ hạ chính là cái kia có thể nịch t i ê n cảnh ệ n h trung hưng đại hán người ngươi vì sao như vậy chắc chắn chứ tần sư t h ự c không dám dầu dếm từ lúc nhiều năm trước bệ hạ liền xin nhờ danh sĩ nghỉ hành cho đồ nhi viết một phong tin bệ hạ này phong tin ngôn từ khẩn thiết muốn cùng đồ nhi làm bạn yêu ta đến hứa sương cùng hắn cộng hương đại hán chỉ là lúc đó đồ nhi chỉ muốn thiên hạ ba điểm thiên cơ muốn cho đại hán lưu lại một con đường sống vì vậy không có đi đến hứa đô hôm nay quay đầu lại lại nhìn n à y quyết định không hẳn là chính xác thụy kính tiên sinh khẽ gật đầu một cái nói rằng thì ra là như vậy khổng minh này ngược lại là phù hợp tính tình của ngươi thiên phú của ngươi cường thiên hạ không có cái nào mưu thần có thể so với được với ngươi liền ngay cả vi sư cũng kém xa ngươi tuy rằng ngươi còn chưa xuống núi vi sư nhưng có thể xác định ngươi g i a cát lượng chính là thiên hạ mạnh nhất mưu thần nhưng là nhân vô h o à n nhân ngươi cũng có hai cái nhược điểm này nhược điểm tuy nhỏ nhưng cũng khả năng ảnh hưởng đại cục g i a cát lượng khiêm tôn thỉnh giáo nói kính x i n ân sư nói rõ n à y cái thứ nhất nhược điểm chính là quá mức cầu ổn ngươi tính toán không một chỗ sai sót vì lẽ đó tất cả lấy ổn làm chủ có thể quá mức cầu ổn có lúc cũng không nhất định là chuyện tốt l i ê n tỷ như ngươi khi đó nếu như có thể b u ô n g tay một kích đi đến hứa xương định sẽ trở thành thiên tử một sự giúp đỡ lớn còn có một cái nhược điểm chính là ngươi trong lòng quá mức tự tiêu loại này tự tiêu không ở mặt ngoài mà ở ngươi trong xương ở bề ngoài ngươi là cái khiêm tốn cẩn thận hiền lành lịch sự người có thể ở ngươi trong nội tâm nhưng cho rằng thế nhân đều không bằng ngươi như vậy tâm thái tất gặp dẫn đến ngươi đối với bất kỳ người nào đều không yên lòng ngày khác leo lên địa vị cao sau cũng sẽ việc phải tự làm đây là một cái vấn đề rất nguy hiểm ra cắt lượng làm người khiêm tốn hán nạo bàn thống từ thứ mọi người nhìn không ra toàn bộ kinh tương danh sĩ cũng đều nhìn không ra chỉ có giáo viên của hắn thủy kính tiên sinh nhìn ra rồi g i a c á t lượng cũng không có phủ nhận đối với thủy kính tiên sinh hỏi ấ n sư việc phải tự làm chẳng lẽ không được không đồ nhi có cái này tự tin chuyện gì chỉ cần đồ nhi đi làm chắc chắn so với người khác làm được càng tốt hơn chuyện gì đều chính mình đi làm vậy chẳng phải là muốn đem người mật chết thủy kính tiên sinh cười nói nếu như ngươi cho rằng ai cũng không bằng chính mình mọi chuyện tự thân làm vậy thì gặp q u y ề n đối với nhân tài b ồ dưỡng hơn nữa sở hữu gánh nặng đặt ở ngươi trên người một người ngươi thân thể gặp không chịu nổi e sợ biết gấp tổn số tuổi thọ thực điểm này ngươi cũng không cần lo lắng quá mức ta xem bệ hạ là một cái giỏi về thức mới dùng người t h i ê n tử sĩ nguyên nguyên trực bọn họ đều bị bệ hạ mời chào quá khứ giả hủ lý nho những văn thần này bệ hạ cũng có thể trọng dụng khổng minh nếu như đầu đến bệ hạ d ư ớ i trướng bệ hạ chắc chắn lượng mới mà dùng người hai người này nhược điểm vì sư cũng chỉ là cho ngươi nhắc nhở một chút chính ngươi chú ý một chút là được gia cát lượng khiêm t ồ n bài nói đ ỗ nhi đa tạ ân sư giáo hơn ân sư ở bệ hạ lúc trước mời chào đồ nhi thời điểm đồ nhi trong lòng từng âm thầm s i n thể nếu như bệ hạ có thể thay đổi thiên tượng ba điểm quái tượng đồ nhi liền muốn lên phía bắc quy phụ bệ hạ t r ợ bệ hạ nhất thống thiên hạ bây giờ là đồ nhi thực hiện lời hứa thời điểm thủy kính tiên sinh gật đầu nói vi sư sớm biết ngươi có n ả y trí hướng n g ư ơ i muốn đi liền đi đi vi sư ủng hộ ngươi đa tạ ân sư đồ nhi b á i biển tân sư g i a cát lượng đã l ệ thủy kính tiên sinh rời đi thủy kính trang thủy kính tiên sinh nhìn g i a cát lượng rời đi bằng lưng vớt dâu cười nói khổng minh này vừa đi người đọc được gặp thời chính là đại thiện cử chỉ thiên mệnh này trung quy ở hạng a a cát lượng trở lại ngoại long cương đơn giản thu thập một hồi đồ vật đã nghĩ đi đến l à dương nhưng vào lúc này tiểu thư đồng thanh phong vào cửa bài nói tiên sinh cái kế họ lưu tướng quân lại tới nữa rồi ở bên ngoài cầu kiến tiên sinh lần này có muốn gặp hắn hay không nếu là không gặp ta liền đem hắn đuổi rồi lưu bị này đã là lần thứ ba chứ lưu bị liên tục ba lần tới chơi ra cắt lượng trong lòng thật là có điểm cảm động nếu không là ra cắt lượng đã sớm quyết định hiệu lực bệ hạ không hẳn sẽ không nhân lưu bị ba lần đến mời mà xuống núi mình lập tức liền muốn rời khỏi nam dương lưu bị nhưng liền mặt của mình đều chưa thấy cũng không tốt lắm thôi để hắn vào đi trăng sáng ở tiền đường bãi trà chiêu đại lưu tướng quân tiểu đồng trăng sáng dọn xong nước trà tiểu đồng thanh phong thì lại đi ra cửa tiếp lưu bị không lâu lắm lưu bị liền phong trần mệnh mọi đi vào đối với gia c ắ t lượng chắp tay nói nam dương thái thú lưu bị bãi kiến khổng minh tiên sinh lưu tướng quân chớ đ ừ n g hành này đại lễ lượng chịu không nổi gia c ắ t lượng cười đối với lưu bị nói rằng tướng quân hai lần tới chơi lượng đều không ở trong nhà lao tướng quân bạch chạy hai chuyến là lượng chi quá vậy lưu bị nói có thể nhìn thấy tiên sinh lớn như vậy hiền tới chơi mấy lần đều không quá đáng Tướng quân xin mời ngồi, mời chẳng biết vì sao bọn họ tuy là lần thứ nhất gặp mặt lại có một loại rất tinh tưởng cảm giác tựa hồ trời sinh liền đối với đối phương có cực cường hào cảm quan vũ trương phi hai người lúc này liền chờ ở bên ngoài trương phi thật thà thanh đối với quan vũ hỏi nhị ca người nói này ra cắt lượng có thể đồng ý hiệu lực bệ hạ sao hắn nếu là thật có mới ta c h ó i cũng phải cho hắn c h ó i đến lạc dương đi tam đệ không thể lỗ mãng quan vũ nhẹ giọng nói rằng l i ê n đại ca đều đối với khổng minh tiên sinh lễ kính rất nhiều chúng ta lại há có thể làm cản b ự c này đại hiển trong lòng làm rõ sai trái chỉ cần đối với dùng đạo lý dùng chân tình ta tin tưởng khổng minh tiên sinh sẽ bị đại ca thuyết phục coi như hắn không đồng ý xuất sĩ cũng là người có trí riêng chúng ta cũng coi như tận lực lưu bị thiện hấp một cái trả đối với ra cắt lượng hỏi tiên sinh mặc như vậy trình tệ nhưng là phải đi xa nhà s ắ c thực như tướng quân nói lượng dự định rời đi thủy kính trang có điều m u ộ n đi một hai ngày cũng không quan trọng lắm tướng quân có chuyện gì đều có thể nói rõ nếu là có lượng có thể giúp đỡ địa phương t u y ệ t không chối tử lưu bị cùng gia c ắ t lượng vừa gặp mà đã như quen tự có thể cảm nhận được gia c ắ t lượng chân thành hắn cũng không vòng vo đối với gia c ắ t bài nói khổng minh tiên sinh cao n g ọ a long bên trong tới thiên hạ đại thế nói vậy cũng biết bệ hạ định đô lạc dương c ả n h nguyên kiến vũ việc hắn thất sụp đổ gian thần thiết mệnh nhờ có, có bệ hạ như vậy thánh minh thiên tử ngàn cơn xông g ữ bây giờ bệ hạ còn với cố đô chính là mời chào thiên hạ nhân tài bình định thời loạn lạc thời gian bị khẩn cầu tiên sinh xuống núi phụ tá bệ hạ chợ bệ hạ trung hương đại hán nếu có thể như vậy thì lại bệ hạ hy vọng bách tính hy vọng thiên hạ hy vọng lưu bị nói đến kích động nơi càng trực tiếp quỳ xuống cho ra các lượng hành lễ bái đại lễ lưu tướng quân m a u mời lên lượng có tài cán gì được tướng quân lớn như vậy lễ ra các lượng vội vã đỡ lấy lưu bị đối với lưu bị nói tướng quân chân thành lượng có thể cảm nhận được chỉ là có một việc lượng muốn hỏi một câu tướng quân tự tào tháo gọi ngụy vương sau thiên hạ chư hầu tất cả đều xưng vương lưu tướng quân sở hữu nam dương dưới trướng cũng có mấy vạn tinh binh chẳng lẽ không muốn tự xưng vương cắt cứ một phương sao lưu bị nghiêm mặt nói thiên sinh ngài đem lưu bị xem là người nào bị chính là hán thất dòng họ tự chắc quận khởi sự lúc liền xin thể đăng báo quốc gia dưới an lê dân giúp đỡ đại hán như thiên tử chỉ là tào tháo khôi lỗi phục hưng đại hán vô vọng bị có lẽ sẽ tự mình nâng lên trung h ư n g đại hán cờ xí cùng tào tặc chiến đấu đến cùng nhưng mà hiện tại thiên tử chính là thánh minh tri quân đại hán trung hưng có hy vọng bị há có thể đi làm loạn thần tặc tử vì là vạn thế t h o á n mạn lưu bị một lòng vì đại hán một lòng cống hiến cho bệ hạ t u y ệ t không nửa phần tư tâm hảo hảo hảo lưu tướng quân không hổ là đại hán hoàng thúc vậy ra c á t lượng liên tiếp nói rồi ba chữ hảo hắn rốt cuộc biết được tại sao mình xem lưu bị như thế hợp mắt bởi vì lưu bị chính là cùng mình cùng trung trí hướng chi sĩ bọn họ đều là đồng ý vì trung hương đại hán trả giá tất cả người nếu biết được lưu bị suy nghĩ trong lòng lại giao lưu lên liền đơn giản hơn nhiều nếu tướng quân đối với bệ hạ như vậy trung thành lượng liền cùng tướng quân nói thẳng đi ta lần này xuất hành chính là muốn đi đến lạc dương hiệu lực thiên tử chợ thiên tử trung h ư n g đại hán k h ô n g minh tiên sinh làm thật như vậy muốn quá tốt rồi nếu có thể như vậy thực sự là ta đại hán tri phúc lưu bị nghe vậy đại h ỉ đối với gia cắt nói tiên sinh ta nhị đệ tam đệ chính trở ở bên ngoài hậu không bằng tiên sinh cùng chúng ta đồng thời hồi p h ủ sau đó cùng đi đến lạc dương làm sao gia cắt lượng lắc q u ả l đông đối với lưu bị nói đi lạc dương việc trước tiên không đội tướng h quân tân h là nam dương thái thú thủ hạ có binh có tướng lượng m u ố n biết tướng quân dự định xử trí như thế nào nam dương lưu bị như thật nói rằng nam dương chính là kinh tương môn hộ bệ hạ như đến nam dương bất cứ lúc nào có thể xuôi nam đánh chiếm kinh tương bị dự định nâng nam dương chi trúng hiệu lực bệ hạ đem nam dương một quận cùng sở hữu binh mã toàn bộ hiến cho bệ hạ không biết tiên sinh nghĩ như thế nào tướng quân như vậy xử lý nam dương đúng là thỏa đáng có điều ở lượng xem ra cái này cũng chưa tính là phương án tốt nhất lưu bị đối với gia cát lượng vô cùng tôn trọng khiêm tốn tỉnh giáo nói xử trí như thế nào nam dương mới là thượng sách kính xin tiên sinh dạy ta gia cát lượng nói rằng kinh châu khu vực với bệ hạ cực kỳ trọng yếu bệ hạ sớm mượn làm muốn thu phục kinh châu tướng quân tiêu căng đem nam dương hiến cho bệ h ạ s á c thực có thể tráng bệ hạ thanh thế nhưng cũng sẽ khiến cho lưu biểu lòng đề phòng lưu biểu bây giờ muốn thêm con số sở vương tuyệt đối không phải bệ hạ thuần thần hắn biết được nam dương có sai lầm thì sẽ ở nam quận cùng giang hạ bố trí trọng binh phòng bị bệ hạ cứ như vậy bệ hạ lại nghĩ thu phục kinh tương liền sẽ trở nên lực cản t ầ g tầng cái kia bị nên làm gì tướng quân có thể hướng về lưu biểu dâng lên lễ trọng chúc mừng lưu biểu kế thừa sở vương vị trí cũng biểu thị đồng ý cống hiến cho lưu biểu vì là lưu biểu bảo vệ tốt kinh tương môn hộ lưu biểu tất nhiên đại hỷ đối với tướng quân lòng đề phòng cũng gặp giảm mạnh mà hậu tướng quân lại bí mật đi đến là dương. hiệu lực với bệ hạ cứ như vậy nam dương tuy nắm giữ ở bệ hạ trong tay thiên hạ chư hầu cũng không biết nếu như bệ hạ đồng ý bất cứ lúc nào có thể tự nam dương xuất binh cướp đoạt kinh tương tấn công địch chưa sẵn sàng lưu biểu tuyệt đối không thể chống đối lừa dối lưu biểu lưu bị vẫn còn có chút gánh nặng trong lòng hắn đối với gia cát lượng nói khổng minh tiên sinh kế này rất rượu nhưng là gia cát lượng nhìn thấu lưu bị tâm tư lay quạt cười nói tướng quân có phải là cảm thấy đến lương phản lưu biểu làm trái trong lòng đạo nghĩa lưu bị gật đầu nói đúng là như thế nhân nghĩa chính là bị lập thân chi bản như hành kế này sợ là làm trái nhân nghĩa chuyện này tướng quân không cần chú ý gia cát lượng cất cao giọng nói trong thiên hạ tất cả là đất của vua đất ở xung quanh chẳng lẽ vương thần thiên hạ là bệ hạ thiên hạ bất luận lưu biểu vẫn là tào tháo đều là bệ hạ thần tử bọn họ tiếm càng xưng vương không chỉ có là làm trái đ ạ o nghĩa còn phạm vào khi quân vong thượng tội lớn tướng quân lấy kê phá đi chính là lấy chính t h ả o địch vì là chính nghĩa cử chỉ làm sao đến vi phạm nhân nghĩa câu chuyện lưu bị đầu tiên là cả kinh sau đó đối với gia cát lượng bài nói nghe tiên sinh một lời như thể hồ quán đình nếu không có tiên sinh bị quả thực là sai lầm bỏ lỡ bệ hạ đại sự lượng cũng chỉ có điều chính là tướng quân đưa ra một cái kiến nghị thôi g i a cát lượng mỉm cười nói tướng quân cho rằng lượng lời nói có mấy phần đạo lý lượng cảm giác vinh hạnh lưu bị chân thành đối với g i a cát lượng xin người nói tiên sinh nói quả thật như quốc thượng sách ta trở lại liền theo ấn tiên sinh kế sách làm việc khổng minh tiên sinh n g ư ơ i theo ta đồng thời hồi phụ đi đợi ta cho lưu biểu đưa lên quà tặng liền cùng tiên sinh đồng thời đi đến lạc dương cái tiết lượng liền cung kính không bằng t u n mệnh lưu bị tiến vào nhà có thời điểm là một người lúc đi ra là cùng ra cát lượng dắt tay cùng ra n à y nhưng làm quan vũ cùng trương phi xem sửng sốt g i a c á t lượng thân cao tám thước có được phong thần tuấn lãng chính mình đại ca nắm chặt hắn tay không tha sẽ không phải là ạch ư ơ n g ba trăm bảy mươi bảy sở vương lưu biểu chương ba trăm bảy mươi bảy sở vương lưu biểu g i a c á t lượng chỉ vì lưu bị ra một kế liền để lưu bị khâm phục không thôi hắn vì là g i a c á t lượng tìm đến một chiếc xe ngựa để g i a c á t lượng ngồi xe ngựa cùng mình đồng thời trở về thành g i a c á t lượng đối với thanh phong t r ă n g sáng hai cái tiểu đồng nói rằng các ngươi cố gắng quản lý ngoại long cương chờ ta công thành tri nhật còn muốn về nơi này trồng trọn thiên sinh vẫn là đem hai vị đồng tử mang tới đi lưu bị đối với gia cát lượng k h u y ê n nhủ bệ hạ chính là thánh minh tri quân t r i ề u hiền đại sĩ như ngày khác công thành bệ hạ định nguyện cùng chư thần cùng hưởng phú quý thì lại làm sao có thể để tiên sinh vang vọng chung canh loại ở lưu hiệp một đời trước gia cát lượng xuống núi lúc cũng là như vậy cùng đồng nhi nói có điều khi đó là lưu bị ở xin mời gia cát lượng xuống núi lưu bị cũng không tốt nói thêm cái gì hiện tại không giống lưu bị cùng gia cát lượng đều là lưu hiệp thần tử là quan hệ đồng nghiệp đồng sự trong lúc đó khi nói chuyện liền rất tùy、ý. hai cái đồng nhi rõ ràng cũng muốn cùng g i a cắt lượng đi lạc dương hưng phúc nghe được lưu bị khuyên bảo cũng lo lắng đối với g i a cắt lượng nói cầu tiên sinh mang tới chúng ta đi g i a cắt lượng nghe vậy cười nói tướng quân nói thật là cái kia liền cùng đi đi hai người này đồng tử vẫn được g i a cắt lượng giáo dục xem như là g i a cắt lượng nửa cái đệ tử bệ hạ muốn lấy thiên hạ nhất định cần không ít nhân tài đem hai người bọn họ mang theo bên người hào hảo giáo dục ngày sau hay là có thể thành bệ hạ sử dụng g i a cắt lượng cùng hai cái tiểu đồng lên xe ngựa tùy tùng lưu bị đi xuống núi thấy ra cắt lượng tiến vào bên trong xe ngựa chương phí hạ thấp giọng đối với lưu bị nói đại ca đây chính là gia cắt khổng minh tiên sinh này nhìn qua cũng quá trẻ t u ổ i ác ó thể dựa vào phổ sao tam đệ chớ có nói bậy lưu bị t h ấ p giọng trương phi trách cứ khổng minh tiên sinh cùng bệ hạ cùng năm mà sinh bệ hạ vì là đại h á n thanh quân văn thao vũ l ư ợ c gồm nhiều mặt khổng minh tiên sinh làm sao không có thể là thiên hạ đ ỉ n h cấp đ ữ u sĩ mới vừa tiên sinh cho vi huynh ra một cái cây sách đúng là thần lai chí bút các ngươi sau đó muốn xem vi huynh như thế tôn trọng khổng minh tiên sinh biết không trương phi đem cái cổ co g i lại gật đầu nói đại ca chớ vội ta nghe lời ngươi chính là đúng rồi Cái kia mình cho đại ca sẽ ra điều gì cái sách, có thể nói hay không cho kia minh đại điều khổng kế ra hay ta thể không nói gì xảy lưu o t r ờ n nghe thành g gì chút. sách, một trở cái Là kế s về a khi thì tam đệ thì sẽ biểu ế t suất rất cao, trở lại trong thành sau khi, hắn lập tức phái tôn được. động Lưu Lưu còn cao, cản cho lại lập hiệu sau bị b hành khi, hắn phái vẫn i đưa lên tạo. Chúc mừng Lưu xưng vương. Kinh Châu, tương Dương、thành. Lưu lên mừng Kinh Thành. quạt Biểu Châu, Biểu tạo, chúc ở thái mạo khoái lương ủng lập b ê n d ư ớ i chuẩn bị thêm con số vì là sở vương Thêm con số vương chuyện này, lưu biểu vừa bắt từ chuyện ch con xưng vương này, số Lưu vừa Biểu đầu là tôn quyền chờ chư hầu đều xưng vương bọn họ những n à y quân vương dưới trướng các thần tử tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên lưu biểu nếu như không xưng vương bọn họ nên làm sao tiến bộ lẽ nào trước sau bị chư hầu khác dưới trướng sĩ tộc để lên một đầu này không có đạo lý lưu biểu chính là đơn kỵ vào kinh châu ở sĩ tộc ủng hộ mới có thể ngồi vững vàng kinh châu chi chủ vị trí bởi vậy hắn vạn sự đều muốn cùng thế g i a đại tộc thương lượng đông đảo hào tộc khuyên tiến bạo lưu biểu không xưng vương cũng đến xưng vương hơn nữa chính hắn cũng đã thấy ra xưng vương cũng không cái gì không tốt lưu biểu đều số tuổi này còn có thể sống bao nhiêu năm thân là đại hán dòng họ. dù cho không có cơ hội cùng ngài tử gọi một xưng vương cũng coi như quá một cái ẩn không họ bạch một hồi lưu lưu biểu xưng vương kinh tương chúng thần tất cả đều khuyên tiến vào chỉ có lưu bị thái độ ám hội thái mạo cùng lưu bị vẫn không hợp nhau đối với lưu biểu tiến vào hiến lời dèm pha nói đại vương n à y lưu huyền đức vẫn không có hiến hạ biểu rõ ràng là không đem ngài để ở trong mắt ta bây giờ hắn chiếm cư nam dương nếu là phụ t ử thiết tử kinh tương khu vực nhưng là nguy hiểm huyền đức chính là ta đệ vậy xảo trá việc hắn sẽ không làm lưu biểu lời tuy nói như vậy có thể tóc mày hiện nhiên đối với lưu bị biểu hiện cũng rất không vừa ý hắn thậm chí có chút hối hận chính mình lúc trước để lưu bị đi làm nam dương thái thú bảo vệ kinh tương môn hộ có chút qua loa có thể điều này cũng tại không được hắn lưu biểu lưu biểu nhận lệnh lưu bị vì là nam dương thái thú thời điểm quan trung nhưng là không chế ở tào tháo trong tay tào tháo cùng lưu bị chính là thử địch để lưu bị đi đề phòng tào tháo là thích hợp có thể kế hoạch không bằng biến hóa hiện tại thiên tử cấp đoạt ti đại khu vực lưu bị vẫn tự xưng là đại hán trung thần hắn có thể hay không ngã về thiên tử nếu như đúng là như vậy cái kia sự tổn thất của chính mình nhưng là quá lớn hiện tại lưu biểu thấp hắn đang đợi lưu bị một cái thái độ báo đại vương lưu biểu thân vệ vào cửa bầm báo lưu bị phái tôn càn vì là sứ giả hướng đại vương dâng lên q u ả tặng lưu biểu nghe vậy đ ố n g cảm thấy p h â n chấn đối với thái mạo cười nói đức khuya bản vương nói cái gì tới lưu huyền đức chính là ta đệ vậy cùng ta có dòng họ tình nghĩa hắn là vạn vạn sẽ không phản bội bản vương thế nào huyền đức này không phải hiến q u ả tặng tới sao mau mau cho mời tôn càn tiên sinh duy thân vệ lĩnh mệnh mà đi thái mạo thì lại s ầ mặt lại lưu bị có thể hay không phản bội lưu biểu hắn thái mạo cũng không biết có thể lưu bị ở kinh tương phân hắn thái g i a quyền lực thật là thật càng là nam dương quận từ khi lưu bị tiền nhiệm sau khi đem hắn thái g i a diễn kịch thổ địa đều thu về điều này làm cho thái g i a tổn thất mấy ngàn mẫu dỗ tốt có thể nói là thương gân động cốt đoạn người tài lộ chính là đại thủ chỉ cần có cơ hội chèn ép lưu bị thái mạo liền sẽ không bỏ qua không lâu lắm tôn càn ở thân binh dưới sự hướng dẫn bước vào đường bên trong đối với lưu biểu hành đại lê nói tôn càn b à i kiến đại vương ta p h ụ n lưu sứ quân chi mệnh đến đây hướng về đại vương dâng lên hạ biểu cùng quà tặng cung trúc đại vương thiên thu vô hạn lưu biểu từ tôn càn trong tay tiếp nhận hạ biểu. hạ biểu trên ca ngợi chi từ lộ rõ trên mặt nhìn lại một chút lễ đơn cũng là khá là phong phú lưu biểu lần này xem như là thỏa mãn nuốt dầu cười nói huyền đức ta đệ thực sự là quá k h á c h khí dĩ nhiên đưa lên như vậy hậu lễ tôn cản đối với lưu biểu khen tặng nói sứ quân thường nói hắn cùng đại vương một thể đồng tâm chính là đến anh em ruột đại vương thêm con số là vương sứ quân đánh đáy lòng cao hứng không hiến hậu lễ không đủ để biểu đạt sứ quân đối với đại vương tình nghĩa sứ quân còn nói nam dương chính là kinh tương môn hộ sau này chính là đại sở môn hộ hắn đồng ý dùng tính mạng đến hộ vệ đại sở hộ vệ đại vương vì là đại vương bảo vệ đại sở môn hộ xin mời đại vương yên tâm ha ha ha ha có huyền đức hiền đệ ở nam dương ta vô t ư vậy lưu biểu trí hướng chính là cắt cứ một phương cố thủ kinh tương bây giờ kinh tương thành đại sở hắn cũng thêm con số trở thành sở vương đ ờ i này không có cái gì tiếp v ố i có lưu bị cái này vừa trung thành lại có thực lực đại tướng c h ấ n thủ nam dương chỉ sợ là thiền t ử quân đội cũng không dễ như vậy đánh tới chính mình phần cơ nghiệp này xem như là vững như thành đồng vách sắt số may thậm chí còn có thể từng đợi một truyền thừa t i ế t liền dương như thời xuân thu chiến quốc kỳ nước sở bình thường truyền cái mấy trăm năm lưu biểu trong lòng nghĩ rất tốt cũng không biết tôn cản mang theo lễ vật đến tương dương thời điểm hắn thật hiền đệ lưu bị đã cùng ra cắt lượng bí mật đi đến lạc dương đi bãi kiến thiên tử chương ba trăm bảy mươi tám một tòa thành khiếp sợ mọi người chương ba trăm bảy mươi tám một tòa thành khiếp sợ mọi người lưu bị lần này đi đến lạc dương chỉ dẫn theo con vũ trương phi ra cắt lượng ba người một nhóm bốn người bí mật đi đến ngoại trừ lưu bị tâm phúc ở ngoài lại không người hiểu rõ đi đến thành lạc dương sau khi lưu bị cảm giác vừa xa lạ lại chấn động thiếu niên du học thời gian lưu bị từng tới lạc dương bãi ở ân sư lư thực môn h ạ sau đó lại theo m ộ ư ơ i tám đường chư hầu phát động tận mắt chứng kiến lạc dương bị lùi tán theo lửa biến thành một vùng đất cằn cỗi lúc đó loại kia đau lòng cảm giác lưu bị ký ức chưa phai hiện nay nhìn trước mắt hùng vĩ thành trì rộng rãi con đường lùi tới người đi đường lưu bị trong lòng kích động vô cùng đại hán thủ đô đây mới là ta đại hán thủ đô có thể ở thời loạn lạc bên trong chế tạo ra như vậy phồn hoa một tòa thành trì tuyệt đối không phải một sớm một chiều công lao trừ phi con mắt đều trận tròn kinh ngạc nói đại ca đây là lạc dương quan vũ cũng kinh ngạc nói quan mỗ tung hoành thiên hạ chưa từng gặp như vậy thành lớn phồn hoa thành lạc、dương. So、càng càng t、so、xem bây giờ thành lạc dương như vậy nghiêm chỉnh mà lại tinh xảo thành trì ra cát lượng chưa từng nghe thấy trên mặt đường từng tòa từng tòa cầu v ư ợ n g càng làm cho ra cát lượng chấn động vô cùng lạc thủy hốn lượn mà qua trên sông thuyền tung hành bên trong không ít đều là giường cột chạm chỗ du thuyền đủ để chứng minh lạc dương bách tính chi phụ thứ cái này cần là cái gì dạng tài lực mới có thể chế tạo ra như vậy xa hoa thành chỉ mọi người một đường tiến lên đi đến hoàng thành phụ cận chỉ thấy một tên ông lão mặc áo trắng mang theo một tên thân mặc màu đen kính trang tuổi trẻ kiếm khách hướng về bọn họ đi tới trương phi nhất thời cảnh d ắ c lên thấp giọng nói đại ca có cao thủ quan vũ cũng híp mắt nói rằng cái k i n hát y kiếm khách là tiên thiên võ giả trên người hắn mơ hồ tán phát ra kiếm khí chính là vũ lực siêu tuyệt hàng người cho tới ông lão mặc áo trắng kia khí thế điểm đạm như thường dường như phản phát quy chân thiên nhân hợp nhất như vậy cương giả mặc dù là ta cùng giật đức ra tay cũng chưa chắc có thể thắng ở lưu bị trong lòng quan vũ trương phi hai vị huynh đệ có thể đều là thiên hạ vô địch dũng tướng có thể để bọn họ căng thẳng thành như vậy hai người này thực lực đến cao tới trình độ nào nay các cao thủ tuyệt không tầm thường có thể thấy được hẳn là bệ hạ đến đón mình người chứ quả nhiên ông lão mặc áo trắng đi đến lưu bị trước mặt đối với lưu bị chắp tay nói lão phu vương việt phụ bệ hạ chi mệnh mang theo đệ tử sử a trước tới đón tiếp lưu hoàng thúc nghe nói vương việt là lưu hiệp người quan vũ trương phi hai người thợ phào nhẹ nhóm trong lòng đối với bệ hạ càng thêm kính phục lưu bị kinh ngạt nói nhưng là con ngựa núi hạ lan chém khương vương thủ cấp mà trả kiếm thánh tiền bối tiền bối vì là ta đại hán trừ một đại hại chính là đại hán anh hùng mà được lưu bị túi đầu hoàng thúc đại lễ lao phu nhưng không dám nhận vương việt vội vã ngăn lại lưu bị đối với lưu bị nói Bệ hạ còn ở trong cung chờ hoàng thúc có chuyện gì mà đến trong cung nói đi đúng là nên như thế vương việt dẫn mấy người hướng về hoàng cung đi đến ra cắt lượng đối với sử a hỏi sử a tương quân ngươi nhưng có biết này đầy đường cầu nối là dùng làm gì sử a cười giải thích v ậ hạ coi trọng thương mại ở lạc dương các khu vực đều xây dựng phố kinh doanh những n à y cầu vượt có thể liên lạc các khu vực khiến thành lạc dương thương m ậ u liên hệ càng thêm chặt chẽ còn có xuyên việt toàn bộ thành lạc dương lạc thủy đây là bệ hạ tiêu hao cự đại công trình dẫn vào trong thành n à y lạc thủy không chỉ có để thành lạc dương cảnh s á t trở nên càng đẹp hơn cũng cung cấp thuyền ngang qua thủy lộ thủy lộ vận tải sẽ làm thành lạc dương hàng hóa lưu thông trở nên càng thêm dễ dàng mặc dù là lấy ra các lượng tài hoa cũng đúng lưu hiệp thiết kế nhìn má than thở không nhịn được thở g i i nói v ậ hạ thật thiên tài vậy ra các lượng thông kim bắc cổ thiên văn địa lý binh pháp nhu lược trị quốc chính lực không gì không biết không gì không giỏi hắn ca o họa long bên trong thời gian tự so với quan trọng nhạc nghị cho là mình là trong thiên hạ có tài hoa nhất người bây giờ nhìn thấy thành lạc dương phong cảnh gia cát lượng không cho là như vậy hay là coi đời này có tài hoa nhất người là hiện nay bệ hạ gia cát lượng càng ngày càng chờ mong cùng lưu hiệp gặp mặt thông minh tuyệt đỉnh đỉnh cấp lưu thần rồi cùng đỉnh cấp võ tướng như thế chỗ cao lạnh leo vô cùng thiếu hụt chi kỷ bọn họ nói nghĩ tới sự tình phản p h u tục từ căn bản không thể lý giải thế nhưng gia cát lượng lúc này tin tưởng bệ hạ nhất định sẽ hiểu chính mình vương việt thầy cho một đường đem lưu bị bốn người dẫn tới ngự hoa viên bên trong dọc theo lưu hiệp từ lúc ngựa hoa viên trung đảng hậu nhìn thấy lưu bị mọi người lưu hiệp mỉm cười tiến lên đón hoàng thúc chấm nhưng là chờ ngươi rất lâu vẫn trưởng dự đức gần đây khỏe không vị này chính là khẩn minh tiên sinh chứ chấm ngay đại danh đã lâu như sấm bên thay lưu hiệp đối với mấy người trao hỏi hắn vừa có quân vương uy nghiêm khí chất lại khiến người ta như gió xuân ấm áp ra cắt lượng không khỏi đối với lưu hiệp nhìn với cặp mắt khác xưa chỉ dựa vào lưu hiệp khí chất liền có thể kết luận t i ê n tử chính là thánh minh tri quân t h ầ n lưu bị b á i kiến bệ hạ bệ hạ và thuế thần q u a n vũ trương phi ra cắt lượng b á i kiến bệ hạ bệ hạ và thuế các khanh mau đứng lên các ngươi đều là lòng c h ấ m phúc c h i thần không cần giữ lễ tiết trâm đã ở ngự hoa viên bên trong bày xuống thiệt rượu vì là chư vị đón gió t ẩ trần chư vị mà vào chỗ đi coi như đây là bữa tiệc gia đình không cần khắc khí mấy người lần lượn ngồi xuống lưu hiệp đối với bọn họ biểu hiện rất thân thiết ngựa hoa viên bên trong hoa thơm chim hót trên bàn lại xếp đầy sơn hào hải vị mỹ vị r ư ợ u tiên nước thánh nay tình cảnh này thực tại làm say lòng người thân mê mấy chén rượu và bụng t i ệ t rượu bầu không khí cũng biến thành thân tiến lên lưu bị đối với lưu hiệp nói bệ hạ thần ở nam dương có ba vạn t i n h minh nguyễn nâng nam dương chi c h ú n g hiệu lực bệ hạ vì là bệ hạ bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng không chối tử thân vốn định đem việc này chiêu cáo thiên hạ lấy tráng bệ hạ thanh thế có điều ra các tiên sinh dâng lên một sách để thân bí mật hiệu lực bệ hạ không người biết như vậy cũng tốt vì là bệ hạ thu phục kinh tương khu vực làm chuẩn bị lưu hiệp nghe vậy gật đầu nói hoàng thúc làm rất khá ra các tiên sinh kế sách quả thật diệu kế châm kính hai vị một ly cảm tạ hoàng thúc cùng tiên sinh v ì ta đại hán lập xuống đại công này công lao châm tất hậu thưởng lưu hiệp đối với lưu bị cùng ra cắt các lượng cách làm phi thường hài lòng bí mật hiệu lực có thể so với trực tiếp đem người đầu dựa vào chính mình mạnh hơn quá nhiều lưu bị mê hoặc lưu biểu như vậy chính mình sẽ theo lúc có thể đem nam dương coi làm văn cầu đánh chấp n h o kinh tương chỉ cần đến thời cơ thích hợp kinh tương chín quận dễ như chở bàn tay mọi người nâng chén cùng ẩm một chén rượu và o bụng lưu bị cảm thấy đến có mấy lời chính mình không thể không nói chương ba trăm bảy mươi chín vậy hạ ngươi cũng cho ta lão t r ư ờ n g phong cái hầu ba chương ba trăm bảy mươi chín vậy hạ ngươi cũng cho ta lão t r ư ờ n g phong cái hầu ba thân là trung trực chi thần phải làm nói thẳng khuyên c a n bệ hạ dù sao nhân vô h ò a n h â n bệ hạ lại là thiên tài tình cờ có tiểu nhân sơ hở cũng là hợp tình hợp lý b ậ y hạ t h â n có một lời không biết có nên nói hay không lưu hiệp giơ tay cười nói hoàng thúc có chuyện cứ nói thẳng lưu bị đối với lưu hiệp bài nói Thân việc này hoàng thúc m giác cung đều có thể yên tâm chấp tuyệt đối không phải loại kia chỉ biết ngược lại lãng phí đế vương những năm này chấp dựa vào tứ hải thương hội kiếm lấy cự ức của cải đầy đủ nuôi quân tác dụng ngoài ra chấm còn phải đến đồng trác bí mật tẩn nó tài bảo l i ê n như hoàng thúc nói thiên hạ chưa định chấm làm sao có khả năng mê m nội với hưởng lạc số tiền này tại tài nguyên phần lớn đều dùng đến nuôi quân làm dân giàu tăng cường đại hán quốc lực cho tới xây dựng cung điện sử dụng tiền tài có điều là như mối bỏ bể mối bỏ biển căn bản không đáng nhắc tới vì là phòng ngừa dọa đến lưu bị cùng g i a cắt lượng lưu hiệp giải thích vẫn là quá mức bảo thủ hắn xây dựng hoàng cung đại điện căn bản là không dùng tứ hải thương hội cùng mi ổ của cải lưu hiệp mỗi tháng có năm lần tăng thêm bạn tốt cơ hội có thể từ bạn tốt trên người lấy ra khen thưởng này năm lần cơ hội lưu hiệp mỗi tháng đều sẽ dùng hết từ khi lưu hiệp văn thao vũ lược đạt đến cảnh giới tuyệt đỉnh sau hệ thống cũng rất nhân tính hóa giảm thiểu mệnh cách cùng kỹ năng khen thưởng gia tăng rồi tài nguyên cùng tiền tài khen thưởng lưu hiệp rời đô khoảng thời gian này nhưng là tăng thêm không ít triều đình trọng thần những n à y thần tử cho lưu hiệp khen thưởng đều đủ đắp kín mấy tòa đại điện nghe lưu hiệp như vậy giải thích lưu bị mới yên lòng quả nhiên thiên tử chính là trí thánh đến minh tri quân làm sao có khả năng sẽ mắc sai lầm thực sự là chính mình lấy lòng tiểu nhân độ thiên tử tri phúc chính mình phải làm tự xét lại thì ra là như vậy là thần hiểu lầm bệ hạ thần tự phạt ba ly hướng về bệ hạ thì tội lưu bị r ứ t lời liền ẩm ba ly rượu ngon sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên lưu hiệp đối với mấy người cười nói hoàng thúc nói thẳng khuyết tàn châm cao hứng còn đến không kịp như thế nào gặp trách tội hoàng thúc thuốc đắng ra tật h lời thật thì khó nghe châm cũng không phải là nghe không tiến vào lời hay c h i quân nếu là cả t r i ề u văn vũ đâu có thể như hoàng thúc như vậy nói thẳng tương gián ta đại hán thì sẽ phát triển không ngừng đến đến, đến chúng ta quân thần cùng ẩm một ly sau đó như vậy g á n ôn càng nhiều càng tốt lưu hiệp lời nói này nói tới lưu bị trong lòng ấm áp Quang một n g chén i Gia c rượu vào bụng sau lưu hiệp tiếp tục nói chẳng biết được mấy vị ái khanh muốn tới lạc dương vui vô cùng cố ý cho chư vị để lại mấy tòa phủ đệ càng là huyền đức ba huynh đệ các ngươi phủ đệ nhưng là song song sát bên thường ngày muốn giao lưu phi thường thuận tiện khổng minh tiên sinh phủ đệ ngay ở chấm hoàng cung bên thuận tiện tiên sinh bất cứ lúc nào vào cùng cho chấm bảy mưu tinh tế vẫn trường người cái kia hán thọ đình hầu phủ bảng hiệu cũng có thể treo lên đến rồi quan vũ trong lòng cũng vô cùng mừng rỡ đối với lưu hiệp bài nói thần quan vũ đa tạ bệ hạ trương phi nghe vậy có chút sốt r u ộ t thật thà tiếng nói bệ hạ ta đại ca nhị ca đều phong hầu người cũng cho ta lao trương phong cái hầu đi ta lão trương đồng ý thể sống chết cống hiến cho bệ hạ lưu bị nghe vậy nhất thời sốt r u ộ t đối với trương phi trách cứ tam đệ chớ có lỗ mãng gian d ậ y trương phi hán vội vàng hướng lưu hiệp xin lỗi nói bệ hạ thần quản thúc không nghiêm bệ hạ chớ trách móc lư hiệp đúng là không tức giận xua tay cười nói ha ha ha không ngại dựng đức s í c h tử c h i tâm chấm dứt là yêu thích trương phi tại sao vội vã phong hầu lưu hiệp trong lòng rất rõ ràng lưu hiệp năm đó phong lưu bị vì là nghi thành đ ỉ n h hầu phong quan vũ vì là hán thọ đ ỉ n h hầu chỉ có trương phi không có phong hầu trương phi đối với vinh hoa phú quý cũng không lắm lưu ý nếu như hắn là tham tài người cũng sẽ không tan hết gia tài giúp đỡ lưu bị khởi sự trương phi chân chính lưu ý chính là chính mình cùng hai vị huynh trưởng không giống nhau hai vị huynh trưởng đều là hậu tước chỉ có hắn lao trương không phải như vậy sao được chứ huynh đệ ba người vườn đào kết nghĩa nói tốt cùng sinh tử Cộng nếu Phú Quý, nếu lưu bị cùng quan vũ là hiệp ầ u vậy hắn h Trương p liền là làm lại Lưu phải tới cái i cũng ngược không trọng Cho có chỗ gì hầu. hầu h yếu. tốt, cười đối với trương phi nói dược đức ca hoàng thúc cùng vân trường phong hầu đó là bọn họ vì nước lập xuống đại công chấm ngợi khen bọn họ dược đức muốn phong hầu cũng đến lập xuống công lao mới là chấm đáp ứng dược đức chỉ cần dược đức tương lai lập xuống đại công chấm liền phong dược đức vì là hầu làm sao nghe lưu hiệp đồng ý trương phi nhất thời tinh thần tỉnh táo nếp miệng cười nói đ à t ạ bệ hạ bệ hạ yên tâm ta lão trương nhất định vì là bệ hạ lập xuống đại công bầu rượu này ta trước tiên làm trương phi r ứ t lời cũng không cần ly rượu trực tiếp nâng lên bầu rượu c h ú t m ạ n h lưu hiệp nhân cơ hội tra xét một hồi ba huynh đệ trung thành độ cho đến ngày nay lưu q u a n t r ư ơ n g ba huynh đệ đối với mình trung thành độ đều đạt đến một trăm chính là lưu hiệp có thể dùng tuyệt đối tín nhiệm cực đoan c h i thần hoàng thúc ca chấm có một cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi lưu bị nghiêm mặt nói bậy hạ có mệnh thân tất bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng không chối tử chấm biết được hoàng thúc chính là biết binh người này nam dương quận vẫn như c ũ g i a o cho hoàng thúc trấn thủ làm sao chờ ngày khác chấm muốn thu phục kinh tương thời gian hoàng thúc chính là trâm tiên phong lưu bị nghe vậy sướng sở hắn làm sao cũng không nghĩ đến lưu hiệp sẽ tiếp tục để hắn thống lĩnh nam dương nam dương nhưng là quận lớn bất luận đối với kinh tương vẫn là quan t r u n g tới nói đều cực kỳ trọng yếu chính mình hướng về bệ hạ dâng lên nam dương chính là biểu trung tâm coi như bệ hạ đối với mình đầy đủ tín nhiệm theo đạo lý tới nói cũng sẽ phái một đại tướng thống ngự nam dương nhiều nhất để cho mình ba huynh đệ làm một người phó tướng mê hoặc lưu biểu không nghĩ đến bệ hạ càng có phép lực như thế vẫn như cũ để cho mình thống ngự nam dương hắn liền không sợ chính mình nhiều lần vô thưởng lại lần nữa hiệu lực lưu biểu sao hoàng đế cho mình thăng quan t i ế n tước thứ cho phủ đ ệ mình lưu bị vẫn không có quá cảm động chỉ có phần này tín nhiệm để lưu bị cảm động vô cùng trung thành độ một trăm l à mắt điểm không có cách nào lại tăng lên bằng không chỉ bằng lưu hiệp phần này tín nhiệm cũng đủ để cho lưu bị trung thành độ tăng vọt bệ hạ yên tâm thần tất l i ề u mình vì là bệ hạ c h ấ n thủ nam dương ha ha hoàng thúc cũng không nghiêm trọng như vậy lưu biểu chính là thủ thành c h i chủ chỉ cần chấm không xuất binh công hắn hắn là sẽ không xâm chiếm nam dương nam dương danh sĩ nị hành chính là chấm tín nhiệm tri thần chấm sẽ đem hắn p ư ơ n g thức liên lạc giao cho hoàng thúc hoàng thúc có thể thường thường cùng n h ỉ hành liên lạc kinh tương tình báo liền đều ở hoàng thúc tay bên trong chương ba trăm tám mươi lưu hiệp ban thưởng cho ra cát lượng phủ đệ chương ba trăm tám mươi lưu hiệp ban thưởng cho ra cát lượng phủ đệ lưu bị thân là kinh châu cao tầng tự nhiên biết rõ n h ỉ hành người này lấy biết ta nói am hiểu định n o ạ gọi n h ỉ hành gặp người nói tiếng người thấy quỷ nói tiếng quỷ mặc kệ nhìn thấy ai n h ỉ hành đều sẽ đem hắn tội phồng đến mức thiên hoa loạn truy khiến người ta mở c ỡ trong bụng dựa vào ngón này định đoạt h ủ đoạn n h ỉ hành bây giờ đã là lưu biểu bên người, người tâm phúc liền ngay cả giang hạ chúng tướng hoàng t ổ cũng cùng n h ỉ hành tư giao thâm hậu cùng n h ỉ hành kết bái vì là khác họ huynh đệ ở lưu bị trong lòng n h ỉ hành chính là như quách đồ bình thường lợi thế tiểu nhân đối với kinh tương thai hại vô ích không nghĩ tới hắn dĩ nhiên là bệ hạ ám tử vậy thì chẳng trách n h ỉ hành đối với kinh tương thai hại vô ích đối với bệ hạ cùng mình quả thật có rất nhiều lợi nguyên lai、like、bệ hạ đối với kinh tương sớm có mưu tính thần khâm phục lưu hiệp tiếp tục nói chân muốn đem khổng minh tiên sinh ở lại l ạ dương cũng thật sớm mượn thỉnh giáo vì lẽ đó khổng minh tiên sinh liền không theo hoàng thúc về nam dương lưu bị gật đầu nói khổng minh tiên sinh đại tài lẽ ra nên như vậy lưu hiệp c huyền đức cũng có thể yên tâm trâm tuy rằng lưu lại khổng minh tiên sinh nhưng cũng sẽ phái một vị quân sư cho huyền đức trâm đem từ thứ tiên sinh phái cho huyền đức để hắn phụ tá huyền đức bảo vệ nam dương làm sao lưu bị nghe vậy mừng lớn nói hóa ra là dương danh thiên hạ huyền kiếm tiên sinh thần đa tạ bệ hạ lưu bị to lớn nhất thiếu sót chính là thiếu hụt ngưu thần phụ tá vì lẽ đó hắn mới hết lần này tới lần khác bái phòng ra cát lượng muốn mời ra cát lượng xuống núi bây giờ quy thuận bệ hạ n g u thần tự nhiên không cần hắn lo lắng từ thứ huyền kiếm tiên sinh tri danh cũng là vang vọng kinh tương bệ hạ có thể đem hắn phái cho mình lư bữa này rượu quân thần mấy người uống đến cực kỳ tận hứng mãi đến tận đêm khuya lưu hiệp mới phái xử a đem uống s a y lưu q u a n chương ba huynh đệ đưa đến trong phủ lưu bị không thể rời đi nam dương quá lâu để người lưu biểu hoài nghi mấy ngày sau hắn liền muốn mang theo từ thứ cùng hai cái huynh đệ trở về nam dương g i a c á t lượng đúng là không có lưu bị ba huynh đệ như vậy mê rượu hắn uống đến cũng không nhiều lưu hiệp khiến hạ hầu ân đem g i a c á t lượng đưa đến trong phủ ra cắt lượng phủ đệ, cận Hoàng Cung, cùng hắn liền nhau phủ đệ chính là tốt đốc ly nho giả hủ lỗt đ c diêm tượng mọi người cho ở từ thứ bàn thống điền phong tự thụ lưu diệp chờ một đám văn thần cũng ở tại phụ cận lưu hiệp đem giới t h ư ớ n g trọng yếu n ư u thần đều dàn xếp ở hoàng cung chu vi có thể bất cứ lúc nào tìm bọn họ thương nghị quân quốc đại sự g i a cát lượng cần vào cung gặp vua thanh phong trăng sáng hai cái tiểu đồng sớm đã bị người dàn xếp ở trong phủ chờ hắn từ bên ngoài nhìn tới t ò a phủ đệ này dường cột chạm trổ cửa còn có hai cái sư t ử đá xem ra rất là khí thế g i a cát lượng ngẩng đầu nhìn trên cửa q u ỏ i bảng hiệu nhẹ giọng nói ra cát phủ bệ hạ làm thật là có tâm người hạ hầu ân cũng biết ra cát lượng sau đó sẽ là bên cạnh bệ hạ trọng yếu như thần hắn đối với gia cát lượng túi trào nói rằng k h ô n g minh tiên sinh n à y chính là người p h ụ đệ mặt tướng đưa ngươi đến đây liền phải đi về cùng bệ hạ phủ mệnh gia cát lượng đáp l ấ nói làm phiên tướng quân gia cát lượng nhẹ gõ cửa hoàn liền có trong phủ quản gia tới mở cửa quản gia nhìn thấy gia cát lượng liền bài nói l ã o nô khẩn thuận bài kiến chủ nhân chủ nhân nếu là không chê sau này liền do lão nô phụng dưỡng chủ nhân l ã o bá khách khí mau mời lên thanh phong trăng sáng hai cái tiểu đồng cũng chạy ra đối với gia cát lượng nói tiên sinh ngài rốt cục trở về tòa phủ lệ này tòa phủ lệ này Thấy ra õ phong đúng, g i cát lượng hỏi. Nay thanh r ạ c chính hạ là bệ b tạng, t có ể có cái gì gũ, bá, gọi, phong trăng h h hợp c sao? t sáng hai n g gì h vị tiểu đồng cùng đi ở trong phủ đi dạo một vòng nay một vòng hạ xuống hắn đúng là rõ ràng tại sao trang sáng nói này phủ chạch quá lớn g i a c á t trong phủ có một tòa mô hình nhỏ hồ nhân tạo hồ nước hai bên là mưa gió hành lang hành lang bên có không ít phòng ốc cung người ở lại ở hồ nhân tạo chết về phía bắc có một nơi ưu tính sơn chính là g i a cắt lượng chỗ ở này chạch vào thì lại yên tĩnh ra thì lại nhã trí mà không mất đi xa hoa chỉ luận ở lại điều kiện tới nói không biết so với ngọa long cương nhà cỏ mạnh hơn bao nhiêu không lâu lắm người trong phủ toàn bộ bị k h ổ n g thuận triệu tập đến ven hồ trên quảng trường mọi người tụ tập cùng một chỗ sợ là có mấy chục người nhiều ra cắt lượng đi tới nhìn kỹ một chút ở trong đám người này có mười tên nha hoàn sáu tên tôi tớ sáu tên hộ vệ bốn tên người c h ă n ngựa bốn tên đầu bếp tổng cộng ba mươi người ngoại trừ này ba mươi người ở ngoài còn có hai vị mi thanh mục tú mỹ nữ cùng quản gia khẩu t h u ậ n tổng cộng có ba mươi ba người hơn ba mươi người phụng dưỡng chính mình một người này ở g i a cát lượng xem ra thực sự là có chút xa xỉ hai vị mỹ nữ một người mặc áo xanh một người mặc áo tím khí chất như hoa sen mới nở bình thường vừa nhìn chính là có chi thức h i ể u lệ nghĩa nữ tử các nàng tiến lên đối với gia cát lượng dịu dàng túi lầu nói thiếp thân ngọc xanh tử điệp bái kiến chủ nhân Tỷ mội chúng t a phụng hạ bệ cát h mệnh, chăm sóc chủ nhân sinh hoạt hàng、ngày. Chủ nhân thể chúng i mội Gia ngày. cần, cũng có thể dặn sóc có có c bất tỷ ta. kỳ dò lượng trong lòng rõ ràng ngọc xanh tử đ i ệ m hai người mỹ nữ này là bệ hạ ban thưởng cho chính mình thị thiếp g i a cát lượng những năm này vẫn ở ân sư thủy tính tiên sinh nơi đi học chưa cưới vợ hắn đối với nữ nhân không có hứng thú quá lớn thậm chí đối với cưới vợ việc đều không đúng rất gấp có điều bệ hạ nếu đem người ban thưởng cho hắn g i a cát lượng cũng không có từ chối đạo lý bệ hạ ban thưởng chính là thành nhân bất luận làm sao đều vui vẻ hơn tiếp thu ra cát lượng đối với các nàng nói rằng các người đứng lên đi sau này trong phủ nha hoàn cùng tôi tớ liền do hai người các ngươi đến quản ngọc xanh từ điệp nghe vậy trên mặt hiện ra ý mừng đối với g i a cát lượng bài nói t ạ chủ nhân g i a cát lượng đem quản lý nha hoàn cùng tôi tớ quyền lực giao cho các nàng rõ ràng là rất coi trọng các nàng hai người g i a cát lượng nhìn thấy trong phủ người liền để bọn họ tàn đi chính mình về viện bên trong nghỉ ngơi đêm đó hắn ngủ đến mức rất tán ổn ngày mai g i a cát lượng xa xôi tỉnh lại khả năng là từng uống rượu nguyên nhân hắn đã rất lâu không ngủ đến nặng như vậy da cát lượng mặc quần áo tử tế thân một cái lại eo cao giọng tự nói đại n g thùy tiên giác bình sinh ngã tự chi thảo đường xuân t h ủ y túc sau ngoại nhật chỉ trì khổng minh a chấm ban thưởng cho ngươi phủ đệ cũng là thảo đường sao g i a c á t l ư ợ n g vừa dứt lời liền nghe được lưu hiệp thanh â m trong trẹo từ ngoài cửa chuyển đến g i a c á t l ư ợ n g vội vã đẩy cửa mà ra đối với lưu hiệp bài nói thần g i a c á t l ư ợ n g bãi kiến bệ hạ bệ hạ n g à i giá lâm hàn xá vì sao không thông báo thần một tiếng t h ầ n cũng thật đến cổng lớn ở ngoài nên tiếp lưu hiệp xua tay cười nói chấm chính là tùy ý đi vòng một chút đến hàn huyên với ngươi tán gấu chúng ta quân thần trong lúc đó không cần câu n ệ với những người hình thức chấm khát nước chúng ta quân thần vừa uống trả một bên tán gấu đi thần tuân chỉ ra cắt lượng lập tức mệnh ngọc xanh tử điểm hai người b á i trả sử a xuất lính vài tên đại nội cao thủ ở phía xa hộ vệ lưu hiệp cùng ra cắt lượng quân thần hai người ngồi trên ven hồ vong ưu trong đỉnh núi ẩm Trưng Trâm thất có hy vọng phục hưng. Trưng Trâm thất có hy vọng phục hưng. Minh, Trạch tr Phượng hưng. Phượng hưng. đến Ngoại Long, hán vọng đến Ngoại Long, hán vọng Khổng minh, còn phục phục Phủ hy hy Sổ, Sổ, có có c nhiều, nhiều ha ha, lo hai ỉ là t người nói chuyện phiếm vài câu sau khi lưu hiệp đối với gia cát lượng hỏi bây giờ chấm dời đô lạc dương cải nguyên kiến vũ khổng minh cảm thấy đến thiên hạ này đại thế sẽ phát sinh biến hóa như thế nào đến rồi gia cát lượng trong lòng biết được bệ hạ đây là đang khảo sát chính mình năng lực mặc dù mình ngoại long tiên sinh chi danh danh mãn kinh tương có thể đến cùng có bản lãnh hay không còn cần thử một lần mới biết thân ở kinh tương thời gian từng cùng ân sư thủy kính tiên sinh thôi diễn thiên cơ đương đại quái tượng biểu hiện thiên hạ ba điểm nên có ba vị bá chủ thành thế c h â n vạn mà bây giờ bệ hạ còn đều là dương ba điểm thiên hạ tư thế d i nhiên thay đổi ta đại hán quốc lực dần thịnh v ậ n nước cũng ngày càng hưng thịnh có thể thay đổi thiên tượng tất nhiên có triển vọng khí vận trung thánh quân đột nhiên xuất hiện này thanh quân chính là bệ hạ lưu hiệp nghe vậy thầm nghĩ chẳng trách ra cất lượng cao họa long bên trong đã biết thiên hạ ba điểm kế sách nguyên lai cõi đời này thật sự có năng lực đủ suy đoán thiên cơ kỳ nhân tồn tại chỉ tiếp biết tiên dễ nghịch tiên khó không có thủ đoạn nghịch tiên coi như suy đoán ra thiên cơ cũng chỉ có thể có khóc cũng không làm gì tự bệ hạ rời đâu sau tào tháo tự biết khó có thể khống chế bệ hạ liền tự gọi ngụy vương đây là dương như vậy tào tháo xưng vương thiên hạ chư hầu cũng sẽ lần lượt xưng vương tào tháo làm như vậy chính là vì suy yếu bệ hạ quyền uy suy yếu đại hán uy nghiêm cho mình sáng tạo cơ hội lưu hiệp uống một hấp t r à k h ẽ cười nói thiên sinh nói rất có lý tào tháo xưng vương sau khi tôn quyền liền không thể chờ đợi được nữa ở giang đông gọi ngô vương, vương lưu trường cứ gọi t h u vương hai người bọn họ đều là hán thất dòng họ trên thực tế tào tháo xưng vương phản ứng dây chuyền lưu hiệp sớm có dự liệu trên thực tế tào tháo trước nói thiên hạ như taco không biết mấy người xưng đế mấy người xưng vương là có đạo lý viễn thuật xưng đế thời điểm thiên hạ chư hầu ngay ở xem đại hán triều định phản ứng xem tào tháo phản ứng nếu như không phải tào tháo nhằm vào viễn thuật trừng phạt v i ê n thuật như vậy thiên hạ này xưng đến người chắc chắn sẽ không chỉ có viên thuật một người g i a cát lượng nói rằng chư hầu tuy rằng xưng vương có thể thiên hạ bách tính vẫn như cũ tâm hướng về hạ thất bệ hạ đặt chân quan trung cùng t ỉ n h châu hướng đông có thể chinh hà bắc hướng tây có thể đổ ống lương xuôi nam thích hợp kinh tương khu vực chỉ cần bệ hạ đánh tan một lạng đường chư hầu thiên hạ chư hầu liền mặc có thể cùng bệ hạ tranh đấu lấy tiên sinh góc nhìn châm trước tiên lấy nơi nào bệ hạ đợi chút chờ thần đi lấy một vật nghe lưu hiệp hỏi như vậy ra cát lượng tinh thần tỉnh táo hã từ bên trong phòng mang tới một tấm đồ phô ở trên bản chính là đại hán mười ba châu bản đồ v ậ hạ mà xem này、đồ. bây giờ bệ hạ chiếm cứ ti châu cùng tịnh châu phía đông cùng viên thị cùng tào thị giáp giới hướng tây nhưng là lương châu lương châu khu vực có mã đ ằ n g hàn toại hai đường chư hầu có điều hai người lý niệm không hợp sớm muộn sinh biến tào tháo cùng viên thượng tuy không phải bệ hạ đối thủ nhưng bọn họ dưới trướng có không ít có thể trình quán chiến tinh nhuệ sĩ tốt bệ hạ cùng bọn họ khai chiến khó tránh khỏi gặp có tổn thất bất lợi cho ta đại hán nghỉ ngơi dưỡng sức kế sách thần cho rằng bệ hạ có thể dùng cái giá thấp nhất bắt lương châu sau đó xuôi nam kinh châu ích châu nếu có thể như vậy đại hán m ư ơ i ba châu liền có năm châu khống chế ở bệ h ạ trong、tay. bệ hạ chiếm cứ một nửa giang sơn thì lại q u ố n khắp thiên hạ đại thế có thể thành nghe ra cát lượng n h u tính lưu hiệp t âm thầm gật đầu tuy rằng thiên hạ chư hầu chính mình cũng có lòng tin vượt qua nhưng là cùng tào tháo tôn quyền mọi người lẫn nhau so sánh lương châu chư hầu cùng lưu trường lưu biểu mọi người s ắ c thực xem như là quả hướng lũn g i a cát lượng lắc tự ý cười nói thiên hạ chư hầu tất cả đều xưng vương lương châu chư hầu cũng không cách nào ngoại lệ thần cho rằng lương châu chẳng mấy chốc sẽ có đại biên cố nay biến chính là bệ hạ lấy lương châu thời cơ tốt nhất bệ hạ an tâm chờ đợi chính là lưu hiệp đối với gia cát lượng thở dài nói Thế một thể thiên tiên một lời, mới biết thế nhân nói không ổng. Bây giờ ngoại long, Phượng hạ. Chấm hôm sinh đến nói, Ngoạ Long, an nay cùng nhân nói đều có lời, mới Sô không minh Ngoạ đều t chấm ó y vọng hưng. phục Không biết ngươi có đại tài ngoại trừ quân lược việc chấm còn muốn cùng ngươi thảo luận một chút chính lược g i a c á t lượng cười nói bệ hạ mời nói thần cầu cũng không được khổng minh cho rằng năm đó thiên hạ bách tính tại sao lại tùy tủng trương giác tạo phản đại hán nhỏ yếu căn nguyên tệ nạn ở nơi nào ra cắt lượng suy tử nói bách tính tạo phản là bởi vì bách tính không điền có thể loại không có lương thực có thể ăn người ăn không đủ no liền sống không nổi mệnh đều muốn không còn há có thể không tạo phản vì lẽ đó thần cho rằng bách tính tạo phản căn nguyên không ở bách tính tội cũng không ở bách tính cái k i a t ộ i ở người phương nào gia cát lượng trầm mặc chốc lát đối với lưu hiệp bài nói thần cả gan vọng nôn đại hán hỏa loạn căn nguyên ở chỗ các nơi danh gia vọng tộc sĩ tộc diễn kịch thổ địa làm cho bách tính trôi giạt khắp nơi không địa có thể loại chỉ cần danh gia vọng tộc vẫn tồn tại vẫn diễn kịch thổ địa thiên hạ hỏa loạn mầm hỏa liền vẫn tồn tại ra cắt lượng sở d ĩ đối với lưu hiệp lễ bái là bởi vì hắn nói lời nói này quá mức lớn mật đại h á n tuyển quan chế độ vì là sát cử chế nâng hiếu liêm đức hạnh c u n g mới có thể gồm nhiều mặt người mới năng lực quan đương nhiên làm sao phán đoán một người có hay không đức hạnh cùng tài năng cái kia liền nhìn hắn danh vọng xem thanh danh của hắn có lớn hay không có thể hay không được danh gia vọng tộc cùng bách quan tán thành có thể hay không được thượng tầng xã hội tán thành đương nhiên là những nam v i n thị hoàng nông dương thị hà nội tư mã thị dĩnh xuyên tuân thị chờ một đám thế gia nhà giàu con cháu Cũng không p tại đây loại kỳ hoa chế độ bên dưới mách tính không tạo phản thì trách lương hán đều có thể chống đỡ hai trăm linh năm đã là đáng quý nếu như không làm theo căn nguyên trên thay đổi đại hán chế độ Coi Hiệp như Lưu hiệp có thể nhất thống thiên hạ, ba trăm h tám mươi hai lưu hiệp trị quốc kế sách ba trăm tám mươi hai lưu hiệp trị quốc kế sách hai người này đại châu liền dường như một tờ giấy trắng có thể do chấm thủy ý miêu tả chấm định đô lạc dương c a i nguyên kiến ngũ không chỉ có làm huấn nhất thống thiên hạ giúp đỡ đại hán còn muốn cho chỉnh cái chấm được cái quốc sách, chưa chấm muốn hán tỏa sáng tân sinh. Không minh, nghĩ được rồi mấy cái quốc sách chưa thi hành. Người giúp nhìn, có thể có sơ địa phương. mấy thi thể đại rồi giúp địa tỏa sơ có có hở lưu hiệp từ trong lồng ngực móc ra mấy quyển sách sách là chân chính chất giấy sách mà không phải đại hán thường dùng thư tử tứ hải thương hội xuất phẩm chất giấy sách có giá trị không nhỏ ra c á t lượng đem sách phủ lên cẩn thận nghiền n g ấ m đọc đồn đ i ề n chế khai hoang phân rộng chế thổ địa quốc hữu chế than đinh nhập mẫu ba tỉnh lục bộ chế hương thịnh giáo dục trưng binh chế khoa cử chế lưu hiệp sách bên trong viết mỗi một điều chế độ đều có vượt thời đại ý nghĩa để ra các lượng chấn động không gì sánh nổi nếu không là ra các lượng có đại hán mạnh mẽ nhất nào đều rất khó lý giải lưu hiệp những này chế độ sau l ư n g ý nghĩa vị hoàng đế bệ hạ này đối với thổ địa là có ý nghĩ a của mình đầu tiên chính là thổ địa quốc hữu quy định đại hán thổ địa toàn bộ thuộc về quốc gia sở hữu bất luận là thế g i a nhà giàu vẫn là bách tính bình thường đối với thổ địa chỉ có quyền sử dụng không có quyền sở hữu tuy rằng chỉ có quyền sử dụng bách tính cũng đừng lo thổ địa bị quốc gia tùy ý thu hồi lưu hiệp quy định thổ địa quyền sử dụng ở một trăm năm đến một trăm năm sau cũng có thể giao nộp một số ít quản lý phí tự kỳ Thổ địa quyền dụng sử cho tới than u đinh nhập h ư mẫu cũng rất đơn giản đại hán vẫn luôn ở thu thuế đầu người vì lẽ đó thế gia mới sẽ điên cuồng diễn kịch thổ điện ẩn nấp nhân khẩu ẩn nấp nhân khẩu liền mang ý nghĩa nộp ít thuế thế gia khống chế nhân khẩu nhiều thổ điện nhiều tài sản t ơ n g bước mạnh trướng thế lực cũng biến thành càng ngày càng mạnh mẽ cuối thời nhà hán chư hầu trên đời nhà ủng hộ hơi một tí liền có thể kéo mấy vạn người bộ đội có thể thấy được thế gia sự khủng bố bách tính không có thổ địa trong nhà lại có vài miệng ăn chưa đóng nổi thuế hầu như không có đường sống bọn họ hoặc là bán mình làm nô hoặc là vào rừng làm cướp vì lẽ đó đại hán mới gặp đạo tặc nổi lên b ố n phía c h ư ớ c giác vung cánh tay hô lên liền có trăm vạn chi chúng tập hợp hưởng ứng mà bán mình làm nô bách tính liền trở thành thế gia nhà giàu ẩn giấu đi nhân khẩu chuyển biến thành thế gia tư binh nô b ộ c đến hàng mấy chục ngàn tư binh cùng nô bục để thế gia mạnh mẽ không thể lay động tiến một bước cướp đoạt thổ địa bách tính liền như vậy hình thành tuần hoàn đ c tính lưu hiệp đưa ra than đinh nhập mẫu sách l ự c sau liền đem thu thuế hạt nhân từ nhân khẩu đổi thành thổ địa thổ địa nhiều hơn nhiều nộp thuế thổ địa thiếu nộp ít thuế thậm chí không nộp thuế cứ như vậy thế gia đại tộc cũng không còn cách nào ẩn nấp nhân khẩu bọn họ nuốt xuống thổ địa cũng nhất định phải phân ra bách tính không cần tiếp tục phải phát sầu không địa có thể loại không có lương thực có thể ăn nhằm vào thổ địa kiêm tịnh ẩn nấp nhân khẩu tình huống ra cắt lượng đều không có cái gì biện pháp hay không nghĩ đến lại bị lưu hiệp lấy mấy cái chế độ giải quyết tốt đẹp không phải ra cắt lượng không đủ thông minh mà là hắn có thời đại sự hạn chế chỉ khi nào đột phá ván cờ này hạ gia cát lượng tự như thể hồ quán đ ỉ n h cảm thấy đến lưu hiệp ý n g h ĩ diệu tuyệt gia cát lượng cảm khai nói bệ hạ thổ địa chế độ từ căn nguyên trên giải quyết thế ra đối với thổ địa c ấ p đoạn thật kỳ sách vậy có điều cái này sách lược muốn thi hành xuống cũng có nhất định độ khó muốn hành này sách nhớ không mở sĩ、si、tộc nếu là sĩ、si、tộc cản trở cho dù tốt quốc sách cũng là dông t u y ế t mà bệ hạ tân sách xâm phạm sĩ、si、tộc hạt nhân lợi ích sĩ、si、tộc là nhất định sẽ phản đối lưu hiệp cười lạnh nói khổng minh có thể tiếp tục sau này nhìn chấm tân sách cái nào một cái không có xâm phạm sĩ、si、tộc lợi ích c h ấ ba tỉnh phạm thư trong ộ c l ợ lúc đó phân công hợp tác toàn bộ nghe lệnh của hoàng đế rất lớn tăng mạnh hoàng đế đối với triều đình quyền tòa không chế thượng thư tỉnh quyền lực lại phân cho lại hộ lễ công h ì n h binh lục bộ làm như vậy chỗ tốt chính là tăng mạnh hoàn g quyền tăng mạnh trung ương tập quyền hạn chế địa phương cắt cứ thế lực sản sinh ba tỉnh lục bộ chế chỗ tốt ra cắt lượng một điểm liền rõ ràng cho tới khoa cử chế cái k i a chính là đối với nhân tài chọn lựa chế độ lấy cuộc thi chọn lựa quan lại thay thế nâng h i ế u liêm duy tài thị cử cái này chế độ chỗ tốt nhưng là quá nhiều rồi khoa cử chế chẳng những có thể mở ra hàn môn cùng bách tính hướng lên trên đường lối còn có thể cho bệ hạ lấy mãi không hết dùng mãi không cạn nhân tài thi hành này sách cùng bệ hạ hưng thịnh giáo dục kế sách không thể tách rời sĩ、si、tộc đối với tri thức lũng đoạn cũng hoàn toàn bị đánh vỡ bệ hạ t r ư n g binh chế là đem binh sĩ、si、coi như một loại nghề nghiệp dành cho bọn họ hậu đ á i đ á i ngộ cùng vinh quang mà không giống chư hầu khác như vậy cường trinh bách tính vì là quân đội lôi kéo sĩ、si、tộc nhà giàu tư binh vì là quân đội lính như thế chế sĩ、si、tốt tất nhiên sức chiến đấu cường hãn sĩ、si、khí đắt đỏ mỗi người lấy một t r ọ n mười hoàn toàn không phải chư hầu khác có thể so sánh với lưu hiệp cái trò này tổ hợp quyền hạ xuống Cấp đoạt sĩ tộc n h đối, đối với lưu hiệp tới nói đã không có bất kỳ tác dụng gì chỉ cần thành công thi hành những ngày quốc sách ngông c ư n g tự đại danh gia vào tộc liền sẽ biến thành lưu hiệp trên thất gỗ một miếng thịt muốn xử trí như thế nào đều theo lưu hiệp tâm ý ra cắt lượng đem lưu hiệp nghĩ tân sách khép lại thở dài nói vậy hạ sách chính là thánh nhân kế sách vậy nếu có thể thi hành ta đại hán tất nhiên gặp tỏa sáng tân sinh thành tựu trước nay chưa từng có chi thực thế chỉ là muốn hành tân sách cũng sẽ tao nộ i trước nay chưa từng có chi trở ngại đại hán thế g i a tuyệt đối sẽ không cho phép bệ hạ hành tân sách lưu hiệp đối với gia cát lượng cười nói thiên hạ này ngoại trừ chấm lại không người nào có thể hành tân sách cũng không người nào có thể mô phỏng theo chấm chỉ cần tân sách thành công vận chuyển thiên hạ chư hầu liền cũng không còn cùng chấm chống lại thực lực hành tân sách cũng không phải là một lần là xong mà là muốn tiến lên dần dần chấm dự định trước tiên hương giáo dục hành khoa cử kế sách sau đó lại thi hành than đinh nhập mẫu s á c lược khẩu minh ngươi có thể nguyện trợ chấm gia cát lượng đối với lưu hiệp bài nói t h ầ n tắm rửa hoàng â n mới có thể có cơ hội này tham dự đến đại hán cải chế bên trong vì bệ hạ đại nghiệp t h ầ n tất cúc c u n g t ậ t tụy tới chết mới thôi ha ha ha k h ổ n g minh chấm cùng ngươi quân thần một lòng đại nghiệp tất thành không dối gạt k h ổ n g minh chấm cùng ngươi lần thứ nhất gặp mặt liền cảm thấy vừa gặp mà đã như quen thật giống như k h ổ n g minh là chấm lâu không gặp lại bạn cũ bình thường gia cát lượng nghe vậy sáng mắt lên lớn tiếng đáp bệ hạ t h ầ n cũng có này cảm giác chương ba trăm tám mươi ba trí tuệ hóa thân chương ba trăm tám mươi ba trí tuệ hóa thân gia cát lượng từ nhỏ chính là thiên tài có thể có lúc làm thiên tài cũng là rất thống khổ bạn cùng lứa tuổi cùng mình hoàn toàn không có tiếng nói chung ở thiên tài thị giác xem người gặp cảm giác mình cùng thế nhân hoàn toàn không hợp lại như một người bình thường toán ra một cộng một bằng hai người khác toàn bộ đối với hắn coi như người trời khâm phục không thôi như vậy khâm phục để ra c á t lượng cảm giác đần độn vô vị có thể cùng ra c á t lượng trở thành bằng hữu cũng chỉ có thôi châu bình thạch quảng nguyên mạnh công uy từ nguyên trực bảng sĩ nguyên trở l ắ c đác mấy người có thể mấy người này cho ra cắt lượng cảm giác cũng không cách nào cùng lưu hiệp lẫn nhau so sánh lưu hiệp vị hoàng đế này không chỉ mưu lực không thua chính mình ánh mắt trường xa càng là hơn mình xa g i a c á t lượng đối với lưu hiệp là xuất phát từ nội tâm khâm phục nghe được lưu hiệp nguyện cùng mình làm bạn trong lòng càng là cảm động ken h g i a c á t lượng đồng ý ký chủ x i n kết bạn thỉnh cầu tăng thêm bạn tốt thành công bạn tốt g i a c á t lượng đối với ký chủ độ thân thiện một trăm sinh tử chi giao bạn tốt g i a c á t lượng đối với ký chủ trung thành độ một trăm h thế sống chết cống hiến cho ký chủ nắm giữ năm lần lấy ra khen thưởng cơ hội có hay không bắt đầu lấy ra song bách lưu hiệp không nghĩ đến ra các lượng đối với mình có như thế cao độ thiện cảm dĩ nhiên đạt đến song bách trình độ xem ra chính mình cho ra các lượng xem những người trị quốc kế sách chỉ để đưa cái này định cấp mưu thần chinh phục ra các lượng thành t i ự u tam quốc cao cấp nhất nhựa sĩ lưu hiệp rất chờ mong hắn có thể cho mình thế nào khen thưởng bắt đầu lấy ra hệ thống chính đang vì ký chủ lấy ra khen thưởng lấy ra thành công chúc mừng ký chủ thu được màu cam mệnh cách n g ọ ạ lòng thu được màu cam tài nguyên học sinh một người thu được bảo vật màu vàng l ó n g thiên cơ q u ả l g ô n g thu được màu vàng kỹ năng thần cơ diệu toán thu được màu vàng mệnh cách trí tuệ hóa thân bà kim hai tranh Tăng thêm gia cầu t tốt, lượng làm bạn d hiền ngược khác người khen h t n g đối với nắm giữ ngoại long mệnh cách người tự mang năm mươi điểm độ thân thiện nắm giữ ngoại long mệnh cách người một khi nhận chủ chúa công đem thu được một tia long khí gia trì ngoại long nhận chủ sau đối với chúa công trung thành độ vĩnh cựu khóa chặt vì là một trăm h thế sống chết cống hiến cho gia cát lượng cái này m ẫ u cam mệnh cách cũng không sai đáng tiếc tác dụng của hắn chủ yếu là tăng lên xuất sĩ người năng lực lưu hiệp l à hoàng đế cái này mệnh cách đối với lưu hiệp gia chỉ tác dụng cũng không phải lớn có điều cũng có chút ít còn hơn không học sinh một nghìn người m ẫ u cam khen thưởng một tên thiên phú dị bẩm nắm giữ trị quốc khả năng học sinh những học sinh này trí lực trị so với dân chúng tầm thường cao gấp đôi trở lên có thể đảm nhiệm được quận huyện cấp bậc q u a lại các học sinh tuyệt đối trung thành ký chủ đối với ký chủ trung thành độ khóa chặt vì là một trăm thế sống chết cống hiến cho Chú, tương c n h hệ u h ể n vì là thần tiên lưu lại bảo vật beo chi có thể tăng cường trí tuệ tương chuyển vì là thần tiên lưu lại bảo vật loại này truyền thuyết lưu hiệp là một mực không tin có điều có thể để beo người tăng cường trí tuệ cũng thực là là thứ tốt thần cơ d i ệ u toán màu vàng kỹ năng ra c á t lượng thần cơ d i ệ u toán bày mưu nghị kê bên trong quyết thắng từ ngoài n g à n giảm mở ra này kỹ năng lúc ra c á t lượng trí lực t r ị tăng cường một trăm phần trăm mưu lực t r ị tăng cường một trăm phần trăm cung địch lúc tác chiến có tám mươi phần trăm xác suất nhìn thấu quân địch nhu kế có năm mươi phần trăm xác suất hạ thấp quân địch mưu sĩ trí lực t r ị chú hạ thấp trí lực t r ị từ một phần trăm đến ba mươi phần trăm không giống nhau quân địch mưu sĩ trí lực càng thấp hạn chí càng nhiều thần cơ dự toán cái kỹ năng này quả như mưu không hổ là màu vàng kỹ năng nếu như quân địch mưu sĩ thực lực kém một điểm sợ là muốn trực tiếp bị ra cắt lượng hàng chí thành kẻ ngu si t i ế p trước ra cắt lượng xuống núi sau khi liền trợ lưu bị trăm trận trăm thắng duy nhất có thể ngăn cản ra cắt lượng cũng chính là tư mã lao tặc lưu hiệp suy đoán tư mã lao tặc sở dĩ không bị ra cắt lượng thần cơ d i ệ u toán ảnh hưởng khẳng định là có năng lực miễn dịch thần cơ diệ u toán kỹ năng hoặc là mệnh cách đáng tiếc chính mình nhất định không thể cùng tư mã ý làm bạn cũng không cách nào thu được tư mã ý mệnh cách cùng kỹ năng có điều lưu hiệp cũng không ngại chính mình đường đường thiên tử mở miệm thành phép thuật vạn sự không cần thần nhẫn muốn tư mã ý cái kia lao âm bị mệnh cách làm cái gì vừa bắt đầu từ lưu bị cái kia thu được màu tím kỹ năng dấu kín lưu hiệp hiện tại trên căn bản chưa dùng tới trí tuệ hóa thân màu vàng mệnh cách r a cắt lượng trí mưu siêu cao vì là từ cổ trí kim trí tuệ chi hóa thân nắm giữ này mệnh cách trời sinh trí lực t r ị liền vì là người thường gấp mười lần trở lên cũng có thể thông qua học tập tăng cao trên diện rộng trí lực huyết thống đời sau trí lực t r ị tăng lên trời sinh liền nắm giữ người thường hai lần trí lực thu được trí tuệ hóa thân này một mãn cách lưu hiệp cảm giác đầu góc của chính mình càng thêm thanh minh ngày xưa cần suy nghĩ một cái canh giờ mới có thể nghĩ rõ ràng sự tình hiện tại tựa hồ vừa nghĩ liền thông lưu hiệp trí lực c h ị đã rất cao ở đây kỹ năng g i a chỉ bên dưới càng thêm tiếp gần nhân loại cực hạ có điều lưu hiệp trí lực càng tiếp cận cực hạ sau đó muốn thu hoạch phải tăng g i a trí lực khen thưởng liền càng khó vừa là tăng thêm trí mưu siêu q u ầ n người làm bạn tốt hệ thống sát xuất cao cũng chỉ làm cho lưu hiệp tài nguyên mặc dù có thể từ gia cát lượng này thu được kỹ năng cùng mệnh cách thực sự là bởi vì gia cát lượng quá mức ưu tú này một phen khen thưởng hạ xuống lưu hiệp thực lực tăng lên rất lớn gia cát lượng thật sự là chính mình xương cánh tay tri thần thấy lưu hiệp rơi vào suy tư gia cát lượng không nhịn được hỏi v ậ hạ ngài đang suy nghĩ gì lưu hiệp phục hồi tinh thần lại đối với gia cát lượng cười nói chấm cùng khổng minh trò chuyện với nhau thật vui đã biết khổng minh vì là tài năng kinh thiên động địa chấm đang suy tư nên cho khổng minh một cái ra sao chức quan tốt hơn b ậ y hạ thần bản bố ý ỉ ngài vô duyên vô cơ trao tặng thần chức quan e sợ cả triều văn võ khó có thể tâm phục thần muốn nhập sĩ triều đình trước mắt đúng là có một cơ hội tốt khổng minh lại có gì thượng sách gia cát lượng uống một hớp trà cười nói v ậ hạ không phải còn hương tỉnh hơn giáo d ụ hành khoa cử chế sao thân liên trở thành tham gia này lần thứ nhất khoa cử học sinh được rồi đến lúc đó thần được rồi đầu tên bệ hạ lại trao tặng thần chức quan cả triều văn vũ đâu gặp vui lòng phục tùng thiên hạ học sinh cũng sẽ càng thêm tín phục bệ hạ tín phục khoa cử lưu hiệp cười nói k h ô n g minh kế sách đại diệu liền ý khanh kế sách ra cắt lượng thực sự là khắp nơi đều có thể cho mình kinh hỉ n g o ạ long tiên sinh tới tham gia khoa cử quả thực chính là thiên hạ học sinh t ấ m g ư ơ n g vì là các học sinh lập một khối biện c h ứ vàng cho tới ra cắt lượng có thể hay không đến khoa cử đầu tên có trí tuệ hóa thân nay một màu vàng mệnh cách ở lưu hiệp căn bản đừng lo chỉ cần lưu hiệp không tự mình cùng g i a c á t lượng cạnh tranh thiên hạ không người có thể tranh quá g i a c á t lượng chương ba trăm tám mươi bốn đồn điển hưng ơ học chương ba trăm tám mươi bốn đồn điển hưng ơ học k h ô n g minh a nay chỉ quốc kế sách có thể tạm hoãn có điều hưng ơ thịnh giáo dục đồn điển làm dân giàu cử động liền cần lập tức thực thi ngày mai chấm giới thiệu thượng thư lệnh tuân lệnh quân cho ngươi biết sau đó ngươi hãy cùng tuân lệnh quân đồng thời đem đồn điển cùng giáo dục trước tiên cho chấm làm lên tứ hải thương hội kỹ thuật làm giấy cùng in ấn thuật đã thập phần thành t h ụ mỗi ngày có thể sinh sản thư tịch sản lượng kinh người cũng là lưu hiệp vẫn không cho tứ hải thương hội quy mô lớn b u ô n bán trang giấy cùng thư tịch chỉ đem trang giấy thư tịch làm hàng xa xỉ tiền lời lúc này mới không có gây nên thiên hạ sĩ tộc coi trọng nếu là thả ra lượng sinh sản chất giấy thư tịch đã sớm thịnh hành thiên hạ hiện tại lưu hiệp chính mình muốn làm giáo dục hưng ơ khoa cử vậy dĩ nhiên muốn thả ra lượng cho mình dưới trướng học sinh cung cấp thư tịch còn có đồn đ i ề n làm dân giàu lưu hiệp hiện tại muốn người có người muốn tiền, tiền hát sơn dân chúng cùng rất nhiều thu nạp tới được lưu dân cũng có thể tham dự đến chuân trong ruộng có thể nói lưu hiệp đã có rồi hành khoa cử cùng đồn điển tất cả điều kiện Ngày mai, g i a c á t lượng bị lưu hiệp giới thiệu cho tuân lúc thành cựu tuân lúc trợ thủ đến thực thi lưu hiệp quyết sách lưu hiệp sách lược cũng rất đơn giản trước tiên thành lập một ư ơ i tòa đồn điền đại doanh mỗi doanh ba vạn người ở khai khẩn đất hoang đồng thời cũng tiến hành huấn luyện quân sự trở thành đại hán chuẩn bị binh bây giờ lưu hiệp dưới trướng có tinh binh hai mươi vạn này hai mươi vạn tinh binh đều là trang bị hoàn mỹ đại nộ g hậu đãi nghề nghiệp quân nhân hơn nữa ba mươi vạn chuẩn bị binh cái tia lưu hiệp liền bất cứ lúc nào có thể kéo năm mươi vạn đại quân đủ để tung hoành thiên h ạ lư hiệp đem những này chuẩn bị b Vô cho tới hưng thịnh giáo dục chính là ở ti đái cùng tịnh châu mỗi cái quận huyện mở thư viện thư viện chia làm đại trung tiểu tam học phân biệt đối ứng không cùng tuổi tác đoạn học sinh phạm đại hán con dân bất luận là sĩ tộc hàn môn vẫn là dân chúng tầm thường Có, có trí học học lưu hiệp khoa cử chế còn chưa bắt đầu triển khai thi hành khoa cử sau ở khoa cử bên trong đạt được thành tích tốt học sinh có thể tiến vào hai ngôi học viện học tập ngoại trừ khoa cử học sinh ở ngoài nhất định phải là có chính tích trung hạ tầng còn lại hoặc là ở trên chiến trường lập xuống công lao tướng sĩ mới có tư cách nhập học ở hai tòa thư học viện học thành sau khi tốt nghiệp định sẽ trở thành đại hán chủ cột vững vàng lưu hiệp đồn điền cùng hưng học kế sách vẫn chưa gây nên thiên hạ chư hầu quan tâm bọn họ còn chìm đ ắ m ở x ư ơ n g vương hưng phấn cùng vui sướng bên trong có thể đợi được lưu hiệp đồn điền hoàn thành bắt đầu thổ địa cải chế hưng khoa cử thời điểm chư hầu liền muốn há hốc mồm đến lúc đó mặc dù bọn họ muốn mô phòng theo lưu hiệp cũng không kịp trên thực tế lưu hiệp trị quốc kế sách chư hầu căn bản là không có cách mô phòng theo chỉ có lưu hiệp có thể làm như thế năm đó vương Mãng cũng đưa ra không ít tân chính. bên trong cũng không thiếu lợi quốc lợi dân cử động đến cuối cùng toàn bộ đều thất bại vương mãn g tân triều cũng ở thời gian cử ngắn diệt vương mãn g thất bại c a n nguyên ở chỗ thế g i a tân chính có lợi cho bách tính tất nhiên bất lợi cho sĩ tộc nhà giàu nhân khẩu quân đội lương thực đều không chế trên đời nhà trong tay vương mãn g còn dám từ người ta trong miệng c ấ p lương điều này có thể sao không nói vương mãn g vương mãn g quá xa liền nói hiện tại cái này thiên hạ chư hầu bất luận là tôn quyền lưu biểu lưu trương viên thượng vẫn là viên đàm bọn họ muốn ngồi vững vàng chư hầu vị trí nhất định phải muốn dựa vào thế ra l Hãn n chư hầu cùng tôn quyền tình huống gần như thậm chí lưu trường lưu biểu mọi người còn không bằng tôn quyền bọn họ hầu như không bao nhiêu dòng chính quân đội chỉ có thể ở các đại h là o tộc trong lúc đó chơi cân bằng có thể nói chư hầu thế lực hoàn toàn bị sĩ tộc nhà giàu trói chặt chư hầu là chủ tịch sĩ、si、tộc nhà giàu là cổ đông lớn tại đây dạng chính trị quân sự hệ thống bên dưới chư hầu muốn hành tân chính hạn chế sĩ、si、tộc quyền lực cướp đoạt sĩ、si、tộc lợi ích quả thực chính là nói mơ giữa ban ngày có thể lưu hiệp cùng những n à y các chư hầu hoàn toàn khác nhau lưu hiệp dưới chướng hai mươi vạn nghề nghiệp quân nhân là dưới chướng hắn d u n g tướng tự tay v ấ n luyện ra hoàn toàn nghe lệnh của lưu hiệp cái gì danh gia vọng tộc căn bản chỉ huy bất động trên kinh tế lưu hiệp cũng không ỉ lại thế ra tứ hải thương hội mi ổ của cải hệ thống khen thưởng đã để lưu hiệp phú giáp thiên h ạ cùng dựng trăm vạn đại quân đều thừa sức vì lẽ đó ở l bất luận hắn muốn hành khoa cử vẫn là thay đổi thổ địa chế độ đều không cần để ý sĩ tộc cái nhìn ai dám phản đối giết chính là lương châu kim thành kim thành thái thú hàn toại yêu lương châu thái thú mã đằng đến đây thương nghị đại sự mã đằng hàn toại hai người cộng trưởng ung lương mỗi nhân thủ bên trong đều có mười vạn tinh minh hai người bọn họ ở bề ngoài là kết bái huynh đệ kỳ thực kiên kỵ lẫn nhau biết được thiên hạ chư hầu tất cả đều xưng vương hàn toại cũng ngồi không yên hàn toại ở kim thành dọn xong tiệc diệu mã đằng mang theo nhi từ mã thiết mã hưu đến đây dự tiệp mã hưu đi theo mã đằng phía sau nói khẽ với mã đằng nói, Phụ thân, hàn toại ở bề ngoài tuy tôn phụ thân v i mình nhưng trong lòng đối với phụ thân nhưng cực kỳ k i ế n kỵ lần này yêu phụ thân tới đây chỉ sợ là yến không thật y ế n mã đẳng đối với mã thiết nói rằng vì phụ cũng biết hàn văn nước tâm tư â m c h ậ m vì lẽ đó để đại ca ngươi mạnh khởi xuất đại quân ba vạn cùng chúng ta cùng đi kinh thành có mạnh khởi đại quân ở ngoài thành coi như hàn toại nổi lên lòng bất chính cũng không dám làm cái gì phụ tử ba người bước vào đường bên trong hàn toại sớm liền chờ đợi ở đây nhìn thấy mã đẳng hàn toại lập tức đứng lên mở hai tay ra đối với mã đẳng cười nói thọ thành h u y trưởng đã lâu không thấy ngu đệ có thể quá muốn ngươi Mã hàn g vóc dáng toại nô, một đối với mã đẳng vô cùng nhiệt tình hắn cũng không nói tìm mã đẳng chuyện gì chỉ là liên tiếp nâng chén yêu mã đẳng uống rượu mấy chén rượu vào bụng sau mã đẳng thực sự không nhịn được đối với hàn toại hỏi hiện đệ người yêu ta đến đây đến tột cùng có chuyện gì muốn thương nghị sẽ không vẹn vẹn là uống rượu chứ chương ba trăm tám mươi lăm này tây lương chỉ có thể có một cái vương chương ba trăm tám mươi lăm này tây lương chỉ có thể có một cái vương hàn toại thả xuống ly rượu đối với mã đẳng cười nói huynh trưởng tiểu đệ ngày hôm nay yêu ngươi tới đúng là có một việc lớn vẫn là chuyện tốt to lớn tự tào mạnh đức gọi ngụy vương bắt đầu thiên hạ chư hầu lần lượt xưng vương huynh trưởng nói vậy cũng biết n à y vương tào tháo gọi tôi huynh trưởng thân là lương châu thứ sử vì sao không xưng được tiểu đệ lần này chính là muốn đẩy nâng huynh trưởng vì là lương vương lập quốc đại lương cùng huynh trưởng cộng đồ đại nghiệp mã đằng nghe vậy nhất thời kinh hãi cao giọng nói tào tháo tiếm càng xưng vương chính là loạn thần thật tử người ta thân là bệ hạ thật tử có thể nào như tào tặc bình thường tiếm càng xưng vương việc này tuyệt đối không thể hành hàn toại tiếp tục quyết nhủ thiên hạ chư hầu tất cả đều xưng vương coi như huynh trưởng là đại hán trung thần nếu như không xưng vương làm sao t r ợ thiên tử dẹp viên phản bội mã đằng khoát tay nói hiền đệ không được nhiều lời vi huynh là không thể gọi cái gì lương vương thiên tử rời đô l ạ dương cải nguyên kiến vũ chính là cần chúng ta những n à y trung thần hiệu lực thời điểm Ta đã quyết đã định, quy châu nâng lương châu chi chúng chi phụ với bệ hạ Lại hạ có tuổi h ể tiếm tắt càng c xương vương, ứ một phương, làm một cái làm trái phương, phải Huynh thống lương châu chi chúng, bây giờ vì sao phải quy phụ trưởng xoắn vẫn ngự lương làm cái tặc. giờ quy bây vì với bệ hạ? Bệ sao hạ? hạ trẻ hiện tại đem lương châu giao cho hắn e sợ bệ hạ nắm bắt không được còn không bằng huynh trưởng đại bệ hạ thảo phạt phản tặc công thành chi nhật lại đem quyền t o trao trả bệ hạ việc này can hệ trọng đại huynh trưởng vẫn cần suy nghĩ tỉ mỉ mới đúng đấy mã đ ằ n g nghe vậy trở mặc hàn t o ạ rõ ràng cùng mình lý niệm không hợp nói với hắn nhiều hơn nữa cũng vô ích nhiều lời vô ích còn không bằng rời đi k i n thành lại theo Ơn ý n g h ị của chính mình làm việc chính mình xin mời bệ hạ chấp trưởng lương châu hàn toại coi như muốn phản đối cũng không cái tiên năng lực mã đẳng vì ổn định hàn toại đối với hàn toại nói hiền đệ nói cũng có mấy phần đạo lý vi huynh mệt mỏi muốn đi về nghỉ không bằng ngày mai lại cho hiền đệ trả lời chắc chắn làm sao hàn toại cười nói vậy tiểu đệ sẽ c h ờ huynh trưởng tin tức tốt huynh trưởng thêm con số xưng vương mới là ngài lựa chọn tốt nhất đã là ngài làm lương vương tiểu đệ cũng có thể theo thơm lây không phải người đến a đưa h u n h trưởng cùng hai vị hiền chất đi xuống nghỉ ngơi mã đằng cùng Mã đối với hai đứa con trai nói rằng ta mã gia chính là đại hán phục ba tướng quân mã viên hậu nhân đợi đời trung lương lại há có thể cùng xoắn làm trái tật làm bạn các ngươi phải nhớ kỹ mặc kệ tới khi nào ta mã gia tử tôn cũng không thể phản bội đại hán ngày hôm nay vi phụ đáp ứng suy nghĩ một chút đó là cùng hàn toại lá mặt lá trái đợi đến ngày mai chúng ta liền rời khỏi kim thành đực rồi đều ngủ đi mã đẳng phụ t ử sau khi rời đi diêm hành mặt tâm trầm đối với hàn toại hỏi nhạc phụ ngài vẫn đúng là dự định để cử mã đẳng là vương đem tây lương giao cho hắn giao cho mã đẳng cái kia không não mã a phu hàn toại cười lạnh nói mã đẳng có điều thất phu thôi cũng xứng chấp trường tây lương ta sở dĩ nói như vậy chính là mê hoặc mã đẳng này tây lương chỉ có thể có một cái vương vậy chính là ta hàn toại hàn văn ước cho tới mã đẳng tối nay ta nên đưa hắn ra đi lương hưng hầu tuyển hàn toại ra lệnh một tiếng lập tức có hai viên đại tướng tiến lên đối với hàn toại bài nói m ặ tiểu tế ở đây người xuất lĩnh trình ân lý kham trương hành thành nghi mã ngoạn dương thu sáu tướng dẫn đại quân tám vạn tập kích mã siêu đại trại cần phải chém giết mã siêu diêm hành trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn lớn tiếng đáp tiểu tế lĩnh mệnh diêm hành chính là tiên thiên võ giả hàn toại dưới t h ư ớ n g đệ nhất dũng tướng cùng mã siêu sớm có ân đoán m ã siêu còn trẻ thời gian thực lực chưa bước vào tiên tiên từng cùng diêm hành đại chiến một trận lúc đó diêm hành lấy ưu thế áp đảo đánh bại m ã siêu còn suýt chút nữa đem m ã siêu giết chết việc này diêm hành vẫn vẫn lấy làm kiêu ngạo đợi đến m ã siêu thành niên thực lực bước vào tiên tiên sau tổng nghĩ cùng diêm hành đại chiến một trận để năm đó mối thủ m ã siêu nhiều năm chinh phạt k h ư n g hồ đã giết ra thần uy thiên tướng quân uy danh xưng là tây lương cường giả số một diêm hành tính toán thực lực của chính mình cảm giác mình không hẳn có thể thắng được sau khi trưởng thành ma siêu liền vẫn tránh ma siêu không cùng giao chiến có điều hôm nay là diêm hành xuất quân tập kích vẫn là lấy ưu thế áp đảo xuất quân tập kích đánh bại mã siêu cơ hội vẫn là rất lớn nếu có thể một trận chiến chém giết mã siêu hắn liền cũng không tiếp tục lo lắng mã siêu hướng mình báo thủ chúa công lấy tám vạn đại quân tập kích mã siêu rõ ràng là chủ tính đã lâu trận chiến này thất thắng đêm khuya diêm hành xuất lĩnh tám vạn đại quân lặng lẽ ra khỏi thành lương hưng hầu tuyển cũng xuất một ngàn giáp sĩ đem mã đằng phụ tử ở lại phòng khách bao quanh vây nuốt đêm đó mã đằng vẫn khó có thể ngủ luôn cảm thấy hai hùng khiếp vĩa hình như có đại sự phát sinh hắn ở trên giường trằn trọc trở còn có phụ i tử ba người mặc quần áo tử tế nhấc theo bảo kiếm đi đến trong viện dự định tìm tòi hư thực bọn họ vừa mới đi ra cửa phòng chung quanh nhà đột nhiên sáng lên vô số cây bước trên tường phòng trên ngoài cửa tất cả đều là hàn toại dưới trướng giáp sĩ những giáp sĩ này tay cầm cường cung nọ mạnh toàn bộ nhắm ngay hàn toại phụ tử lương hưng hầu tuyển hai tên đại tướng người mặc chiến giáp đứng ở ngoài cửa chỉ huy sĩ tốt mã đẳng là biết bọn hắn hai người hắn kinh hại đến biến sắc đối với hai người q u á t lên lương hưng hầu tuyển các ngươi đây là ý gì lại dám mệnh giáp sĩ vây quanh chúng ta văn ước là ta kết bái huynh đệ các ngươi làm như thế liền không sợ văn ước trừng trị các ngươi tội chết sao lương hưng nghe vậy cười to nói mã thọ thành a mã thọ thành đều chết đến nơi rồi ngươi còn chưa tỉnh ngộ sao không có chúa công mệnh lệnh chúng ta nào dám đến giết ngươi hậu tuyển cười nhạo nói ta chủ đề cử ngươi thành lương vương ngươi dĩ nhiên cho thể diện mà không cần giống như ngươi vậy ngu xuẩn quả nhiên không xứng làm lương vương chỉ xứng trở thành chúng ta dưới đao c h í quỷ chỉ có nhà ta chúa công như vậy hùng chủ mới xứng đáng lương vương thân phận mã đằng nghe nói lời ấy trong nháy mắt nổi giận quát to hàn văn nước ngươi cái này xảo trá tiểu nhân ta thể giết ngươi muốn giết nhà ta chúa công ngươi sợ là không cơ hội này lương hưng vung tay lên quát lên bàn tên đưa bọn họ phụ tử ba người ra đi vẹo Vèo vèo. Đến n l ư ơ chương ba trăm tám mươi sáu thiên thiên dũng tướng cũng không phải ngươi huynh đệ ta đối thủ thiết nhi hưu nhi mậu tránh ra mã đằng lớn tiếng nhắc nhở chính mình hai đứa con trai tránh né mũi tên đáng tiếc đã không kịp bốn phương tám hướng đều là hàn toại cung tiến thủ đây là vạn tiễn xuyên tâm tư thế chính là chạy muốn mã đằng mệnh đến bực nay trận thế thiên thiên võ giả đều rất khó chống đối chớ nói chi là mã thiết mã hưu hai người thực lực còn rất xa không tới tiên tiên bọn họ l i ề u mạng vung kiếm chống đối mũi tên nhưng cũng là p h í công quân địch cung tên thực sự quá nhiều rồi hai đợt mưa tên qua đi mã thiết mã hưu hai người liền bị quân địch bắn thành con nhím hai người ngã trên mặt đất hào không còn sống lý lẽ cùng hai thân hình tử tướng so với mã đẳng đối với mũi tên còn có mấy phần sức chống cự mã đẳng bản thân liền là tiên tiên d u n g tướng mặc dù là nhược tiên tiên vũ lực cũng không phải hai đứa con trai có thể so với hắng gượng chống đỡ hai đợt mũi tên người bị trúng mấy mũi tên muốn rách cả mí mắt hàn t o ạ tạc tử Ta tất lương ấ y hưng hầu tuyển hai người cũng nhìn ra mã đẳng ý đồ luận võ lực hai người bọn họ tuyệt đối không phải mã đẳng đối thủ có điều điều này cũng không quan trọng lắm bên người giáp sĩ nhiều như vậy một cái cùng đường mạt lộ tiên tiên võ giả có cái gì đáng sợ lương hưng vung kiếm chỉ vào mã đẳng quát to ngăn cản hắn mấy tên cầm thuẫn giáp sĩ tuân lệnh tiến lên ngăn cản lại mã đẳng đường đi còn thương thương mã đằng đã bước về phía trước một kiếm chém ra dĩ nhiên đem chặn ở trước người mã chầm m đằng chém giết hai người mã đằng như vậy nổi lên giết người đem tiên thiên dũng tướng mau lẹ thân pháp cùng mạnh mẽ lực bộc phát bày ra đến vô cùng nhuẩn nhuyễn lương hưng hầu tuyển trong mắt lộ ra vẻ hoang sợ này mã đằng sức chiến đấu thật là mạnh a nếu là trước trận đấu tướng chính mình hai người e sợ cũng không đủ mã đằng một người giết không trách mã siêu thực lực mạnh mẽ như vậy xưng là thần uy thiên tướng quân quả nhiên là hộ phụ không khuyệt tử đáng tiếc hiện tại không phải trước trận đấu tướng mã đằng thực lực mạnh đến đâu cũng rất khó cấm đắc trụ hơn một nghìn giáp sĩ vây giết ở mã đằng chém giết t h u ẫ n binh thời gian mấy cây trường thương cũng đâm vào trong người hắn phốc phốc phốc trường thương n h ậ p thể máu tươi dâng trào ở mã đằng bị trường thương đâm trúng thời điểm lại có hay không mấy mũi tên thì hướng về hắn phong tới lần này mã đằng cũng lại tránh không khỏi hắn lại như một cái mục tiêu sống t ù y ý mũi tên rơi vào trên người chính mình mã đằng cảm giác sức sống của chính mình nhanh chóng trôi qua tay chân đều không thể sử dụng khí lực hắn biết chính mình chỉ sợ là không sống được nhìn mã đằng bị trường thương cung tên đâm thùng thê thảm r á n g r ấ p hầu tuyển cười nói mã đằng tương quân ngươi không phải lương châu thứ s ử sao ngươi không phải vẫn ép nhà ta chúa công một đầu sao hiện tại làm sao mã đằng vừa lên tiếng trong miệng tất cả đều là màu tươi hắn đối với lương hưng cùng hầu tuyển quá mắng đê tiện vô liêm sỉ có bản lĩnh cùng ta công bằng một trận chiến lương hưng n ế c miệng cười nói công bằng một trận chiến hai người chúng ta tự nhiên không phải thọ thành tướng quân đối thủ có điều hai quân đối chiến lại nào có công bằng có thể nói đây ngươi bây giờ không phải là rơi xuống huynh đệ chúng ta trên tay cho tới đê tiện vô liêm sỉ t h ì càng không thể nào nói tới chính là binh bất t i ế m trá ngươi có thể bị nhà ta chúa công đã lừa gạn chứng minh ngươi xuẩn ngươi tài nghệ không bằng người nên bỏ mình huynh đệ chúng ta cũng chỉ đành đưa ngươi ra đi mã đẳng khinh bị nói các ngươi những ngày n ị c h tặc có thể đắc ý đến khi nào ngoài thành có ta nhi ba vạn đại quân hắn nhất định sẽ giết vào trong thành báo thù cho ta Còn có thoại, cái hàn này thoại, mã u qua qua phu ố n càng xương vương xoan hán nhi không hắn, càng không hắn. người liền ngục người. tiếm tặc. Ta chết cái đi. Các sạch cổ chờ rửa hạ bị bỏ sẽ sẽ sẽ bỏ bậy Lao đằng phát sinh từng trận cười lớn cười đến miệng đầy làm á u hầu tuyền tức đến nổ phổi khá lắm tật tử chết đến nơi rồi còn d á m nguyền rủa chúng ta ta hiện tại liền chém ngươi đem đầu của ngươi cho mã siêu đưa đi ngược lại muốn xem xem hắn có thể hay không làm sao được rồi chúng ta hầu tuyền dứt lời một đau vung ra đem mã đằng đầu lâu chém xuống mã đằng vị này tung h à n h tây lương thực lực cường hãn tiên thiên d u n g tướng liền chết như vậy ở trong sân bị hàn toại dưới t r ư ớ n g hai cái nhị lưu võ tướng chém giết hầu tuyền xoa xoa kiếm nói rằng cái gì tiên thiên d u n g tướng cũng chỉ đến như thế lương h ư n g phụ hòa nói tiên thiên võ giả cũng là người chém xuống đầu cuối cùng cũng chết đừng nói chỉ là mã đẳng coi như là xưng là thần uy tiên tướng quân mã siêu bị chúng ta như vậy vây g i ế t cũng như thế không có còn sống đạo lý hầu tuyền rất tán thành gật đầu nói lương minh nói thật là tiên thiên d u n g tướng cũng không phải ngươi huynh đệ ta đối thủ hai ta thật là cường a hầu tuyền lại đi tới mã thiết mã hưu trước thi thể đem đầu của bọn họ cũng chém hạ xuống đem đầu người của bọn họ cho diêm hành tướng quân đưa đi có này mấy cái tặc từ đầu người định có thể đã kích mã siêu sĩ khí nếu có thể chém mã siêu lương châu liền triệt để thuộc về chúa công lúc này mã siêu chính đóng tại kim thành ở ngoài đại trại bên trong hôm nay hắn vẫn cảm thấy tâm thần không yên vì vậy chưa từng ngủ đợi được đi theo ở mã đằng bên người thân vệ trở lại trong doanh trại m ã siêu gấp giọng hỏi phụ thân tình huống thế nào rồi thân vệ đối với mã siêu đáp lại nói thiếu tướng quân xin yên tâm hàn toại chỉ là xin mời chúa công ăn cơm uống rượu vẫn chưa làm chuyện khác ở tiệp rượu trên hàn toại muốn đề cử chúa công vì là lương vương bị chúa công từ chối hàn toại cũng không nói thêm cái gì phái người đem chúa công đưa đến p h ò n g khách chúa công phái tiểu nhân đi ra cho thiếu tướng quân báo tin nói thiếu tướng quân không cần phải lo lắng hắn an toàn chờ bình minh sau khi chúa công thì sẽ ra khỏi thành thì ra là như vậy cũng còn tốt mã siêu thở phào nhẹ nhõm cũng là chính mình đại quân ở đây hàn toại muốn hại phụ thân cũng không can đảm kia hắn hàn toại muốn đề cử phụ thân vì là lương vương phụ thân căn bản không thể đồng ý mã siêu biết phụ thân là tâm hướng về đại hắn ở bệ hạ mới vừa rời đô lạc dương thời điểm mã đẳng thì có tâm hiệu lực như vậy cũng tốt sự tình khác tạm thời không đề cập tới ngày mai trước tiên tre chở phụ thân bình an rời đi nơi đây lại nói đang khi nói chuyện một cái mặt sắc ngâm đen đại tướng đẩy t h ư ớ n g mà vào đối với mã siêu hỏi mạnh khởi chúa công có thể vẫn mạnh khỏe tiền vào người chính là mã đẳng dưới chướng một người khắc tiên thiên dũng tướng đại tướng bằng đức Mã siêu vô v vô trong lúc nhất thời mã siêu cùng bàng đức không khỏi hai mặt nhìn nhau gió to thổi bẻ gãy xoài kỳ là có ý gì có hay không báo trước cái gì mặt tướng cũng không biết có điều phong bẻ gãy x o á y kỳ nên không phải là dấu hiệu tốt lành gì mạnh khởi chúng ta muốn tăng cao cảnh giác hai người chính là tiên thiên d u n g tướng cũng không phải là mưu sĩ đối với loại này đột nhiên phát sinh kỳ dị t h i ê n tượng cũng nghiên cứu không hiểu chỉ là trong lòng mơ hồ cảm thấy đến có chút không thích hợp ngay vào lúc này mã siêu cùng bàng đức nghe được trại bên trong truyền đến tiếng h ò giết đồng thời tiếng la giết càng lúc càng lớn từ xa đến gần mã siêu cả kinh đối với bàng đức nói tình huống thế nào có quân địch g i t tới bàng đức đáp ta quân trân trú với kim thành bên dưới nếu là có quân địch bất kích tất nhiên là hàn t o i binh mã hàn t o i nếu bất kích giải thích hắn cùng chúa công phản bội khá lắm hàn toại nghịch tặc lại dám đánh lén ta quân doanh trại ta tất để có đi mà không có về mạnh khởi đánh tan quân địch cố nhiên trọng yếu có thể càng quan trọng là cứu viện chúa công ra khỏi thành ta rõ ràng m ã siêu cùng bàng đức mặc giáp ra trại triệu tập sĩ tốt phản kích quân địch nhưng bọn họ trung quy chậm một bước đêm khuya thời gian phần lớn sĩ tốt đã ngủ đi m ã siêu dưới trướng tây lương kỵ binh cũng không kịp lên ngựa diêm hành có chuẩn bị mà đến tám vạn đại quân ở rất nhiều giú tướng thống ngựa dưới phá tập mã siêu đại trại ma siêu bộ đội không hề phong bị hầu như không có lực phản kích bị quân địch một đòn mà hội đợi được mã siêu cùng bàng đức phản ứng lại thời điểm diêm hành đã đem người r ế t tới t r u n g quân liều lớn mã siêu đ ỡ n thương dùng ngựa quay về diêm hành quát o diêm nạn minh ta phụ cùng ngươi chúa công hàn toại chính là huynh đệ ngươi vì sao xào trá ra tập ta quân doanh trại diêm hành bị một đám tay cầm khiên s á t t h u ẫ n binh vững vàng bảo vệ đối với mã siêu cười to nói huynh đệ nô ra chúa công sắp xưng vương lại sao lại cùng người chết xư h u n h gọi đệ đúng rồi phụ thân ngươi cũng tới phụ tử các ngươi hảo hảo tự ôn chuyện đi diêm hành đang khi nói chuyện đem một cái đầu người ném mã siêu đầu người này hai mắt t r n tròn chết không nhắm mắt chính là mã siêu phụ thân mã đằng đầu người sau đó diêm hành bên người chư tướng lại tung hai người đầu chính là mã thiết mã hưu hai người phụ thân nhị đệ tam đệ nhìn thấy mấy người này đầu mã siêu bi phẫn cần chết suýt chút nữa không n g ấ t đi phụ thân mang theo nhị đệ tam đệ đi kim thành dự t i ệ c làm sao liền biến thành người đầu hàn toại tạ tử ta thể giết chi diêm hành ta ngày hôm nay phải giết người diêm hành cười nhạo nói chết đến nơi rồi còn dám thả ra lời hung ác và tên giết hắn diêm hành ra lệnh một tiếng chu vi sĩ tốt liền dương cung c ả i tên bắt đầu hướng về mã siêu xa kích có điều mã siêu tình huống bây giờ cùng mã đằng có thể không giống nhau mã đằng lúc đó là bị giáp sĩ tầng tầng vây nhốt ở trong viện bị mưa tên bắn giết thời điểm muốn tránh đều không nơi trốn cùng nhỏ hẹp sân lẫn nhau so sánh mã siêu đại trại rất là rộng rãi có sung túc tránh né không gian hơn nữa mã siêu còn điều động chiến mã người mặc chiến giáp ở tình huống như vậy tìm thường tiến thì đúng là không làm gì được hắn mã siêu vung động trường thương trong tay đem mũi tên hết mức đỡ tình cờ có mũi tên lướt qua trường thương khẽ hở đánh ở mã siêu bảo gi len ken cong cong, k i mã l siêu toàn i n g h toàn không phá g đủ i lực vận chuyển nội tức trong miệng còn phát sinh từng trận có tầm chu vi muốn ngăn cản hắn thuẫn binh đều bị mã siêu hấp bay những ngày thuẫn binh khiên sát bị chém phá người cũng bị đánh bay ra ngoài nằm trên đất không rõ sống chết mã siêu ở trên chiến trường tung hoành ngang dọc trong lúc nhất thời không người có thể ngăn sau gia nhập vào trên chiến trường lương hưng hầu tuyển hai tướng nhìn thấy mã siêu như vậy dũng mãnh trong mắt đều lộ ra khiếp sợ cùng vẻ sợ hãi hai người bọn họ xuất một ngàn giáp sĩ、si、vây rết mã đẳng liền cảm thấy được tiên tiên dũng tướng cũng chỉ đến như thế ở đại quân mà giết g ư ớ i cũng là một con đường chết có thể hiện tại mã siêu biểu hiện hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ tuyệt thế dũng tướng phối hợp bảo giáp thần binh chiến mã tựa như giao lòng vào biện giống như không người có thể chế nếu như cho mã đẳng một thân thật trang bị sẽ đem hắn phóng tới chống trải khu vực chỉ sợ rơi đầu chính là lương hưng hầu tuyển hai người liền coi như bọn họ xuất lĩnh một ngàn si tốt cũng không nhất định có thể giữ được tính mạng vạn mã thiên quân bên trong lấy tướng địch thủ cấp nó i chính là tiên t i ê n dũng tướng đó cũng không là đ ù a g i ỡ n mã siêu có thể đem người mặc trọng giáp thuẫn binh liền người mang thuẫn một thương chém làm hai đoạn loại này sức chiến đấu cũng làm cho diêm hành hoảng sợ loại này lực bộc phát diêm hành cũng có thể làm được nhưng hắn như n g không thể xem mã siêu như vậy dễ dàng liên tục chém địch mã siêu xung phong bên dưới đã chém giết mấy chục thuẫn binh cung tiến thủ cũng không làm gì được hắn như vậy vô địch dũng tướng chẳng trách gặp giết đến người khương sợ hai ở diêm hành xem ra cũng là trong truyền thuyết đệ nhất thiên hạ cường giả lữ bố có thể cùng mã siêu so sánh mã siêu điên cùng giết chóc quân địch máu tươi nhuộm đỏ hắn chiến bảo hắn tìm lại d ư ớ i háng chiến mã nâng thương đối với diêm hành nói diêm nạn minh ngươi có thể dám cùng ta quyết một trận tự chiến diêm hành đối với mã siêu dễ ước nói n bây giờ đại quân ta vây nốt bọn ngươi chỉ cần chỉ huy đại quân liền có thể thông dong đem ngươi chép giết ta thân làm chủ tướng hà có thể noi theo không nao thất phu cùng ngươi một mình đấu quyết đấu cũng chính là ngươi loại này không có đầu ó c người mới gặp rất thích tàn nhận tranh đấu các vinh đ bố thùng sắt trận cho ta vây chết mã siêu c ù n g mã siêu một mình đấu quyết chiến thắng bại khó liệu đại khái phụ độ khả thi còn muốn lớn hơn một ít diêm hành quyết định chủ ý chính là cần nhờ đại quân lực lượng đem mã siêu chém giết cái gọi là thùng sắt trận chính là vô số thiết giáp thuẫn binh từ bốn phương tám hướng hướng phía trong súng lại hiện hình tròn vây giết quân địch như thùng sắt để người không thể đột phá trận thế như vậy thích hợp nhất lấy nhiều đánh thiếu quân địch nhân số càng ít thùng sắt trận uy lực càng lớn mã siêu thân là tuyệt thế d ũ tướng ở trên chiến trường tự nhiên không gì cả nổi có thể giới trướng hắn sĩ tốt nhưng không nhị được thùng sắt trận vây công tám vạn đại quân dạ tập đại doanh mã siêu quân vốn là tan tác chỉ dựa vào mã siêu một người c h i dũng căn bản là không có cách cứu vãn xu hướng suy tàn thậm chí hắn có thể thành công hay không chạy trốn đi ra ngoài bây giờ đều là không thể biết được b a n g đức ra sức xung phong giết tới mã siêu trước người đối với mã siêu nói mạnh khởi quân địch vòng vây bắt đầu co rút lại chúng ta không thể lại hao tổn nữa phá vòng vây đi bốn phương tám hướng đều là quân địch thật sự nếu không phá vòng vây chúng ta liền đi không được mã siêu hướng bốn phía quan sát thấy đại trại đã hoàn toàn bị hàn toại quân chiếm lĩnh biết được bàng đức nói chính là thật tình chương ba trăm tám mươi tám đi lạc dương đi đầu bệ hạ chương ba trăm tám mươi tám đi lạc dương đi đầu bệ hạ ma siêu muốn vì cha báo thủ bây giờ nhìn lại là không thể phá vòng vây ma siêu bi phấn hét lớn một tiếng mang theo bàng đức hướng về trại ở ngoài xung phong phụ thân mã đ ằ n g cửu hắn sớm muộn phải báo vì lẽ đó nhất định phải lưu đến hữu d ụ thân không thể chết trận nơi này ma siêu cùng bàng đức hai người không cầu được thắng một lòng muốn phá vòng vây lời nói liền khá là đơn giản bất luận là thuận binh vẫn là cùng binh đều không ngăn được hai người này tuyệt thế d ũ tướng hai người mở một đường máu chạy đi trại ở ngoài phụ trách chặn lại hai người tướng tá cũng chưa thành công xấu hổ đối với diêm hành thỉnh tội nói mặt tướng vô năng chưa có thể ngăn cản mã siêu bàng đức hai tặc thỉnh tướng quân trách phạt đạt được như vậy l ạ i thắng diêm hành tâm tình rất tốt đối với mã siêu cùng bàng đức cũng không thèm để ý hắn cười khoát tay nói có điều là hai cái cho mất chủ chạy liền chạy đi mã đ ằ n g vừa chết dưới trướng hắn thế lực liền sụp đổ thứ này về sau lương châu chỉ có nhạc phụ ta một người xưng tôn chờ nhạc phụ xưng vương sau khi chắc chắn hậu thưởng các ngươi mã đẳng dưới trướng có mười vạn đại quân ngoại trừ mã siêu xuất linh ba vạn tinh nhuệ ở ngoài còn có bảy vạn đ có điều còn lại bảy vạn đại quân diêm hành cũng không lo lắng hàn toại lần này mưu tính có thể không chỉ là muốn muốn mã đầm ệ n h mà là muốn toàn bộ lương châu còn lại bảy vạn binh mã hắn cũng sớm có mưu tính m ã siêu cùng bàng đức một mình chạy ra đại trại một đường hướng nam lao nhanh chờ phía sau lại không truy binh bàng đức đối với mã siêu nói mạnh k h ở i chúa công cùng mã thiết mã hưu hai vị công tử đã bị hàn toại làm hại chúng ta bây giờ nên làm gì m ã siêu trong mắt tràn đầy hào quan cửu hận giọng căm hận nói như vậy huyết hải thâm cửu ta tất báo chi về lúc tây chỉnh đốn binh mã tấn công kim thành vì cha báo thủ mã đằng đại quân chuẩn với lung tây quận cùng kim thành tới gần nếu là có biến có thể bất cứ lúc nào đ i ề u binh đi đến kim thành giải vây cái này cũng là mã đằng dám đến kim thành dự thiệp một trong những nguyên nhân có thể mã đằng làm sao cũng không nghĩ đến hàn toại h dĩ nhiên như vậy không g i ả n g đạo lý trực tiếp phái giáp sĩ đem mình vây giết l i ê n một điểm kết bái huynh đệ tình cảm đều không nói ma siêu một đường ăn gió nam sương thật vất vả mới chạy tới lung tây hắn còn không tới kịp c h ỉ n h đốn binh mã liền thấy phía trước bụi mù q u ậ quận dường như có một nhánh binh mã mã siêu cùng bàng đức trong lòng nghi hoặc liền sẽ tới muốn nhìn một chút tình huống thế nào đi tới ở gần mới phát hiện đây là một nhánh kỵ binh hơn nữa là một nhánh bại quân kỵ binh sĩ tốt có chừng hơn ba người cả người y g ắ p tàn tạng cờ sĩ đều rách nát không thể tả rõ ràng là trải qua một hồi đánh bại dẫn đầu tri tướng chính là mã siêu từ đệ mã đại mã đại võ nghệ cao cường h i ể u quân lược là mã đ ằ n g khá là yêu thích đại tướng mã đ ằ n g mang theo mã siêu đi đến kim thành lúc tây binh mã liền giao cho mã đại chỉ huy theo đạo lý tới nói mã đại nên thống ngự bảy vạn đại quân mới đúng làm sao sẽ mang theo ba chiến bại kỵ binh mã siêu vội vã giục ngựa tiến lên đối với ngựa đại nói ba chiêm mã đại tự mã đại nhìn thấy mã siêu cũng c h ẳ t nói huynh trưởng mã siêu c a o mày hỏi bà chiêm chuyện gì thế này xem dáng dấp của ngươi đây là đánh trận bại mã đại còn chưa đáp lời một cái điều động đỏ thấm mã nữ tướng liền xông về phía trước cô gái này tướng chính là mã siêu mội mã ộ i m vân lộc mã vân lộc mở miệng đối với mã siêu nói đại ca ngươi cuối cùng cũng coi như trở về các ngươi rời đi lung tây không lâu k ư ơ n g vương triệt lý cắt liền suất m ư ơ i vạn đại quân tấn công lung tây bá chiêm huynh trưởng không thể chống đối bây giờ lũng tây đã bị người khương chiếm cứ mã siêu kinh ngạc nói sao như vậy người khương tại sao như vậy can đảm mã siêu ở lũng tây thời điểm lao thẳng đến người khương đầu đẻ xuống đất ma sát người khương nghe thần uy thiên tướng quân chi danh mà tán g đảm lần này dám vào sâm lũng tây nhất định là có dựng như mã đại nói rằng bộ đội ta bị người khương đánh tan chỉ tụ lại những kỵ binh này rết ra khỏi c h ù n g tây huynh trưởng cùng chúa công đều ở kim thành ta liền muốn đến kim thành cùng chúa công cùng huynh trưởng hội họp lại đem lũng tây bật lại huynh trưởng người tại sao lại ở chỗ này chúa công ở đâu bây giờ chúng ta sĩ tốt đều không còn có thể hay không hướng về hàn toại mượn binh đoạt lại lung tây nhắc tới hàn toại mã siêu cựu hận trong lòng liền khó có thể ức chế hàn toại tạc tử hàn toại tạc tử hại phụ thân và nhị đệ tam đệ ta nhất định phải lấy thủ cấp lại sao lại hướng về h ắ n mượn binh cái gì phụ thân chết rồi thúc phụ hắn bị hàn toại hại không thể nghe được mã đằng bị hại tin tức mã vân lộc cùng mã đại đều khiếp sợ không gì sánh nổi khó có thể tin tưởng mã siêu theo như lời nói bàng đức giải thích hàn toại xảo trá đem chúa công lừa gạt vào kim thành sát hại còn suốt đêm đánh lén ta quân chúng ta cũng là bị hàn toại giết cái đột nhiên không kịp chuẩn bị rết ra khỏi trùng vây trở lại lung tây người k h ư ơ n g tấn công lung tây rất có khả năng cũng là hàn toại âm mưu phụ thân mã vân lộc nước mắt tràn mi mà ra bi thống khó tự k i ể m chế mã siêu cắn răng nghiến lợi nói hàn toại tặc tử quả nhiên thâm độc hắn muốn mưu hại phụ thân hẳn là sớm có dự mưu đem phụ thân tính mạng hai là vì điệu hổ lý sơn thật thủ đoạn tặc gác như vậy ok nên không phải hàn toại nghĩ đến là thành công anh cái kia tặc tử vì hắn mưu tính hàn toại diêm hành thành công anh sở hữu mưu hại phụ thân người ta một cái đều sẽ không bỏ qua mã siêu đột nhiên nghĩ tới điều gì đối với ngựa đại hỏi ba chiêm mẫu thân ta có thể vẫn mạnh khỏe nàng không lõm vào đến người khương trong tay chứ mã đại đối với mã siêu nói huynh trưởng xin yên tâm chúa công gia quyến đã hết mức tiếp đi ra bây giờ chính ở trong xe ngựa mã vân lộc d ư n g d ư n g nói huynh trưởng phụ thân bị hại việc muốn không cần nói cho mẫu thân chuyện này trước tiên không cần nói ta sợ mẫu thân không chịu nhận mã đại hỏi huynh trưởng vậy chúng ta sau này nên làm gì mã đằng bị hại mã siêu chính là đám người kia người tâm phúc m ã siêu vốn là nghĩ tụ lại đại quân vì là mã đẳng báo thủ bây giờ lung tây bị người khương tập kích mã đẳng dưới trướng đại quân cũng không còn chỉ dựa vào này ba ngàn kỵ binh bất luận là tìm h à n toại báo thủ vẫn là muốn thu phục lung tây đều là không thể m ã siêu suy tư trong lát nói rằng chúng ta đi ti đ á i đi lạc dương hiệu lực bệ hạ phụ thân khi còn sống liền giáo dục chúng ta phải làm đại hán trung thần phụ thân cũng luôn luôn ham muốn hiệu lực bệ hạ chỉ là không có thời cơ tốt chúng ta đi đầu bệ hạ vừa đến là hoàn thành phụ thân nguyện vọng thứ hai cũng có thể mượn bệ hạ lực lượng vì cha báo thủ ta tin tưởng bệ hạ tuyệt đối sẽ không khoan dung hàn toại như vậy loạn thần tạc tử được chúng ta liền nghe huynh trưởng đi lạc dương thành lạc dương hoàng cung tự lưu hiệp thiên vào lạc dương sau hết t h ả đều vô cùng thuận lợi tào tháo truy kích lưu hiệp bị bại c ử a thảm chư hầu khác cũng không dám đối với lưu hiệp dục binh bọn họ chỉ dám xưng vương lấy biểu thị đối với hán thất quyền ủy khiêu khích tự lưu hiệp thi hành hưng ơ thịnh giáo dục kế sách sau ở tứ hải thương hội mạnh mẽ tài lực ủng hộ các quận đại trung tiểu thư viện lần lượt thành lập lên lưu hiệp đại hán hoàng gia học viện cùng đại hán học viện quân sự cũng đang trong quá trình rất nhanh sẽ có thể dựng thành đưa vào sử dụng chương ba trăm tám mươi chín bên cạnh giường há để người khác ngủ say chương ba trăm tám mươi chín bên cạnh giường há để người khác ngủ say trung thường thị tạ phong đối với lưu hiệp b ẩ m báo vậy hạ tuân lúc ra cắt lượng hai vị đại nhân ở bên ngoài cầu kiến nhanh xin bọn họ đi vào lao nô tuân mệnh gần nhất những ngày qua bận rộn nhất liền thuộc tuân lúc cùng ra cắt lượng hai người bọn họ vừa muốn phụ trách hưng ơ học công việc lại muốn tổ chức đồn điền quân khai h o a n g còn muốn vì là lưu hiệp chủ bị khoa cử đại hán trọng trách đều rơi vào hai người trên vai có điều có rất nhiều n ư u thần cùng quan lại phụ trợ hai vị đỉnh cấp nội chính lưu thần cũng là thành thạo đ i ề u luyện tôi lúc ra cát lượng dắt tay nhau đi vào điện bên trong lưu hiệp đối với hai người bọn họ cười nói hai vị tiên sinh lại có tin tức tốt gì mang cho chấm tôi lúc nói rằng bệ hạ đồn đ i ể n quân đã đi vào quỹ đạo nghe nói có thể phân đến mười mẫu ruột tốt các tướng sĩ nhiệt tình cũng rất đủ bất luận là khai hoang vẫn là huấn luyện các tướng sĩ đều hết sức chăm chú một qua sang năm ta đồn đ i ể n quân sức chiến đấu làm không thua chư hầu khác quân thường trực chỉ là bệ hạ phải đem thổ địa thu về quốc hữu tin tức nếu là chuyển ra ngoài e sợ sẽ khiến cho sĩ tộc khủng hoàng dĩnh xuyên tuân thị lan g ra g i a c á t thị cũng thuộc về đại hán có tiếng sĩ tộc chỉ là t á c n ú c gia cát lượng mọi người đối với lưu hiệp trung thành độ đã khóa chặt ở một trăm mặc kệ lưu hiệp có thế nào quyết định bọn họ đều sẽ tuyệt đối phục tùng hơn nữa lưu hiệp thổ địa quốc hữu kế sách cũng sẽ không ảnh hưởng triều đình trọng thần đ ã i ngộ từ lưu hiệp ban thưởng cho g i a c á t lượng p h ụ đệ cùng nha hoàng người hầu liền có thể nhìn ra lưu hiệp đối với tâm phúc văn võ đ ã i ngộ cực kỳ hậu đại đối với hướng hán đường đại thần cùng còn lại cũng có cực kỳ phong phú đồng lộc đầy đủ bọn họ trải qua phú gia ông sinh hoạt ở lưu hiệp như vậy hậu đại bên l i ớ i nếu như còn có người muốn gồm nhiều mặt thổ địa ăn hối lộ trái pháp luật vậy thì không nên trách lưu hiệp vô tình lưu hiệp cười nói tin tức truyền đi để bọn họ sớm có cái chuẩn bị tâm lý cũng tốt bọn họ có thể khủng hoảng nhưng không thể ngẫu nghịch lý của chấm thổ địa quốc hữu thanh n i n h nhập m â u chính là chiều hướng phát triển ai dám ngăn trở chính là cùng chấm là địch ra cắt lượng đối với lưu hiệp b ẩ m báo bệ hạ ngoại trừ đồn điền cùng hưng học ở ngoài ngày gần đây còn có một cái đại sự phát sinh tây lương hàn toại thiết kế sát hại kết bái huynh trưởng mã đẳng cùng người khương liên hợp chiếm đoạt mã đẳng thế lực mã đẳng nhi từ ma siêu xuất ba ngàn kỵ binh đến lạc dương trước đến nhờ và bệ hạ tây lương chí biến thiên cơ doanh mật thám đã sớm bẩm báo cho lưu hiệp đại khái quá trình chính là mã đẳng bị hàn toại rụ r ô đến kim thành vì mà giết chết sau đó lại thừa dịp loạn tấn công mã siêu bộ đội ở lưu hiệp xem ra mã đẳng cái chết chủ yếu là bởi vì hắn quá mức sơ ý bất cẩn hàn toại giết mã đẳng dùng chính là tương tự với hồng môn yến ngữu kế không coi là cao minh mà mã đẳng cho rằng mã siêu xuất ba vạn đại quân trân trú ở ngoài thành hàn toại liền không dám đối với tự mình đ ộ thủ hắn chỉ mang theo hai thân hình từ tiến thành vừa không có tinh có điều nếu hàn toại muốn mã đằng m ệ n h như vậy bất luận mã đằng mang không mang theo hộ vệ vào thành kết quả đều giống nhau khác nhau chỉ là chết nhiều người hoặc là chết ít người thôi mã đằng duy nhất sống sót cơ hội chính là không vào thành đáng tiếc hắn quá mức tin tưởng hàn toại tin tưởng mình cùng hàn toại giao tình coi như sự tình không thể đồng ý coi như hai người tính kế lẫn nhau có thể có kết bái tên tuổi ở hàn toại cũng không đến nỗi muốn m ệ n h của mình có lúc nhìn lầm một người liền sẽ trả giá cực kỳ đánh đổi nặng nề thậm chí là tính mạng của chính mình ma siêu đúng là một thành viên dũng tướng hắn xin vào hiệu quả chấm khẳng định nghĩ vì cha báo thù nếu là mã siêu khuyên chấm tấn công tây lương chấm có nên hay không xuất binh thần cho rằng này chính là bệ hạ xuất binh ung lương tuyệt hảo thời cơ g i a cắt lượng đối với lưu hiệp gián l u ô n nói ung lương khu vực lân cận ti đ á i thịnh châu bên cạnh giường há để người khác ngủ say càng là hàn g toại loại này cùng người khương cấu kết loạn thần tặc tử nhất định phải trừ chi lấy kinh sợ thiên hạ chư hầu hàn g toại mới vừa nuốt vào mã đằng thế lực chính là đặt chân chưa ổn thời khắc bệ hạ lúc này xuất binh tất có thể đại phá hàn toại thu phục lương châu bệ hạ chiếm cư ung lương ti đãi thịnh châu sôi nam thu phục kinh x cũng không phải việc khó đến thời điểm rất nhiều quốc sách cũng có thể thực thi tuân ú c cũng đúng lưu hiệp bài nói khổng minh nói rất thiện thần tán thành lưu hiệp đối với ung lương cũng cảm thấy rất hứng thú bắt ung lương liền có thể đem ti đ á i cùng lương châu liền thành một vùng tăng mạnh chính mình chiến lược thọc sâu hắn g ử i đối với hai người nói rằng nếu hai vị tiên sinh đều cảm thấy đến chấm nên thu phục cung lương cái kia chấm liền nhìn một lần vị này mã mạnh khởi mã siêu đám người đi tới lạc dương sau liền bị thu xếp ở dịch quán dịch quán đãi ngộ ngược lại không tệ có thể mã siêu cũng không biết chính mình này mấy ngàn người có thể hay không được bệ hạ coi trọng mã siêu cùng bàn đức mã đại mọi người ngồi ở bên trong phòng thương nghị đón lấy dự định mã vân lộc hấp tấp và o vào, vào. huynh trưởng dương đại nhân đến rồi nói vậy là có tin tức tốt mã siêu lập tức đứng dậy đối với mấy người nói nhanh mau theo tang nên tiếp dương đại nhân mã vân lộc trong miệng dương đại nhân chính là lưu hiệp tâm phúc mưu thần dương tu từ khi mấy người đi tới lạc dương sau vẫn là dương tu tiếp đón cho bọn họ ở dịch quán chuẩn bị phòng thượng đẳng mỗi ngày hào tiểu thức ăn ngon chiêu đãi liền mang theo bọn họ ba ngàn kỵ binh đều thích đáng thu xếp ở ngoài thành đại doanh bên trong đối với dương tu mã siêu là lòng man cảm kích dương tu ngày hôm qua lúc rời đi cùng mã siêu đã nói chính mình gặp hướng về bệ hạ xin chỉ thị như bệ hạ triệu kiến hắn gặp ngay lập tức lại đây thông báo mã siêu đi đến phòng ở ngoài liền nhìn thấy mặc áo gấm dương tu hướng mình đi tới dương đại nhân nhưng là bệ hạ muốn triệu kiến chúng ta dương tu cười đối với mã siêu nói rằng mạnh khởi hà tất khách khí như thế gọi dương đại nhân quá xa lạ nếu như không chê gọi ta một tiếng đức tổ chính là ta vốn là muốn đi trong cung t h ô n g bẩm vừa vặn gặp phải ra các, tiên sinh. Để ra các tiên sinh thay xin chỉ thị bệ hạ biết được mạnh khởi lên hiệu lực mặt rồng vô cùng vui vẻ đối với mạnh khởi cũng phi thường coi trọng hắn ở trong cung bày xuống yến hội nên vì mạnh khởi đón gió tẩy trần cố ý để ta xin mời mạnh khởi đi trong cung dự tiệc m ã siêu nghe vậy vừa mừng vừa sợ đối với dương tu nói vậy hạ mời ta dự tiệc quá tốt rồi đức tổ ta thật không biết nên làm gì cảm tạ ngươi không biết chúng ta tiến cung dự tiệc cần thiết phải chú ý gì đó mã đại mã vân lộc trong lòng cũng rất hồi hộp bọn họ lớn như vậy xưa nay không nghĩ tới chính mình có tiến vào hoàng cung gặp mặt thiên tử cơ hội dương tu cười nói vậy hạ chính là thánh minh tri quân chiêu hiền đại sĩ các ngươi không cần có áp lực quá lớn thả lỏng bệ hạ hỏi cái gì các ngươi đáp cái gì là được rồi mã siêu gật ngủ nói rằng chúng ta rõ ràng đa tạ đức tổ giải thích nghi hoặc mấy người thoáng thu thập một phen liền theo dương tu đi đến hoàng cung nhìn thấy hùng vĩ đại khí cung điện mã siêu mấy người cũng ít không được một phen cảm khái mọi người từ chu tức môn vào cung xuyên qua vài đạo cửa cung vừa mới đến lưu hiệp chiêu đãi thần tử cung điện eo đeo thanh công kiếm hạ hậu ân xuất mấy tên đại nội cao thủ canh giữ ở cửa cung đối với mấy người nói bệ hạ liền ở trong điện các ngươi có thể đi hết kiến chương ba trăm chín mươi người có ủy gì, đều có thể nói cùng chấm nghe Trường ngươi bệ tự có thể nhìn ra, hạ ể nhìn h ra, hầu ân khí thế bất phàm, chính cảnh ân tiên tiên n bất là c ư ờ giới g ả cả Bên Bệ cạnh hắn nội cũng nhất cao đại hạ thủ hào thủ. đều tất lưu là ư d trướng quả nhiên là nhân tài đông đúc mã siêu cũng không tự giác thu hồi lòng tiêu n ạ o ở tây lương thời điểm mã siêu nhưng là cuồng đến không giới hạn nhận vì thiên hạ dũng tướng không người là chính mình đối thủ hiện tại mã siêu càng không tự giác hoài nghi lên chính mình nhờ vào bệ hạ sau khi sẽ là đại hán mạnh mẽ nhất đem sao bệ hạ giới trướng sẽ có hay không có thực lực có thể so với mình một đám thái giám cung nữ ở bên phục dưỡng đại hán thiên tử lưu hiệp ngồi trên trung gian chủ vị mã vân lộc phát hiện vị này tuổi trẻ hoàng đế đại hán anh tuấn vô cùng tuy rằng không có mặc long bảo vẫn như cũ có quân lâm thiên hạ khí độ đây chính là hoàng đế ạ quả nhiên cùng ta tưởng tượng như thế mã siêu mang theo mấy người tiến lên đối với lưu hiệp lê bai nói thầy lương mã siêu bài kiến bệ hạ nô hoàng văn thuế bàng đức mã đại mã vân lộc mấy người cũng học theo răm rắp đối với lưu hiệp bài nói chúng ta bài kiến bệ hạ là mạnh m khởi a chấm nhưng là chờ các ngươi đã lâu mau dậy đi chấm đã dọn xong tiệt diệu vì là chư vị đón gió tây trần tạ bệ hạ lưu hiệp nói chuyện cùng bọn họ thời điểm mở ra nhân nghĩa vô song khí chẳng để mấy người như gió xuân ấm áp hắn cũng không có tác dụng bá đạo khí chàng uy thế mấy người mã siêu chết rồi phụ thân lại làm mất đi tây lương đã đủ đáng thương hiện tại chính là đối với thi ân thời điểm mạnh khởi đến ngồi vào c h o n bên người đến ở lưu hiệp bên cạnh người có một tấm khoảng cách lưu hiệp gần nhất bàn vông lưu hiệp trực tiếp yêu mã siêu ngồi lại đây m ã siêu nghe vậy trong lòng rất là cảm động hướng về lưu hiệp đi tới hắn chính là dung manh c h i tướng vũ dũng c h i danh chuyển khắp thiên hạ mặc dù không có đeo vũ khí cũng không phải võ giả tầm thường có thể chống đối hoàng đế bệ hạ để cho mình như vậy tiếp cận hắn có thể thấy được bệ hạ đối với mình là cỡ nào tín nhiệm chỉ bằng phần này tín nhiệm ma siêu đối với lưu hiệp hảo cảm liền bắt đầu tăng vọn ma siêu căn bản không biết nếu như mình có mưu đồ lòng bất chính lưu hiệp có thể dễ như ăn chá tây lương tướng bên tua mã siêu nguyện hiệu lực bệ hạ khẩn cầu bệ hạ thu nhận giúp đỡ lưu hiệp đối với mã siêu cười nói mạnh khởi à, các ngươi mã ra đời đời trung lương tự phục ba tướng quân mã viên bắt đầu chính là ta đại hán trung thần phụ thân ngươi mã đẳng cũng là trống trung thần bây giờ ngươi trở lại là dương chính là về nhà lưu hiệp một năm chắc mã siêu tay chân thành nhìn mã siêu nói mạnh khởi tây lương v i ệ c trâm cũng nghe nói đối với thọ thành tướng q u â n chết chấm thâm biểu đau lòng ngươi có ủy có gì đều có thể nói cùng chấm nghe chấm sẽ vì ngươi làm chủ bệ hạ lưu hiệp nhân nghĩa vô song khí tràng thực sự quá có sức cuốn hút để mã siêu đối với lưu hiệp tín nhiệm đồng thời lại cảm thấy lưu hiệp vô cùng thân thiết tuy rằng hai người tuổi sắp xỉ có thể mã siêu lúc này liền cảm thấy lưu hiệp xem chính mình t r ư ở n g bối như thế nhiều ngày đến tâm tình bị đẹ nén trong nháy mắt sông lên đầu vị này võ đạo tuyệt đỉnh chiến trường s á t tướng nước mắt cũng không nhịn được tràn mi mà ra bệ hạ ta phụ là chung với đại hán hắn một lòng muốn đến lạc dương hiệu lực bệ hạ đáng tiếc hắn còn chưa kịp đến lạc dương liền bị nịch tặc hàn toại sát hại hàn toại cái tiêm ị c h tặc không chỉ có giết ta phụ còn cấu kết người khương công chiếm tây lương muốn tiếm càng x ư n vương mã siêu khóc đến như đứa bé như thế lưu hiệp khẽ vớt bờ vai của hắn nói rằng sát hại triều đình trọng thần dẫn dị tộc xâm lấn chính là tội chết hàn toại phản bội tri tặc c h â m tự như thảo mạnh khởi chờ c h â m tụ tập binh mã liền phái đại quân xuất trinh tây lương lấy n g ư ơ i là phó tướng làm sao b ậ y hạ ngài mã siêu n g ầ g đầu lên nhìn lưu hiệp hắn vốn tưởng rằng lưu hiệp coi như đồng ý xuất binh cũng sẽ từ từ kế hoạch tìm một cái thời cơ thích hợp lại đối với hàn toại độc thủ không nghĩ đến bệ hạ nghe chính mình tăng lộ lập tức đáp ứng điểm bình xuất trinh còn đồng ý để cho mình đảm nhiệm phó tướng vậy mình chẳng phải là nắm giữ tự tay vì phụ thân cơ hội báo thủ mã siêu hít sâu một hơi cảm động nói vậy hạ vì sao chờ thần như vậy ân trọng lưu hiệp đối với mã siêu nói trâm cùng mạnh khởi vừa gặp mà đã như quen tuy là quân thần nhưng như bạn thân bình thường mạnh khởi trong lòng b i thương trâm cảm động lây ta đại hán trung thần vì là tặc nhân làm hại trâm há có thể không hưng b i n h đánh giặc chợ bạn bè báo thủ vì nước trừ gian chính là trâm cho giảm việc mã siêu nghe nói lưu hiệp coi hắn là thành bạn tốt trong lòng càng là cảm động đến tột đình vậy hạ coi thần làm bạn lấy quốc sĩ chờ thần thần tất lấy quốc sĩ báo chi thân nguyện thề sống chết cống hiến cho bệ hạ vì là bệ hạ bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng không chối tử k e n mã siêu đồng ý ký chủ tăng thêm bạn tốt thỉnh cầu tăng thêm bạn tốt thành công bạn tốt mã siêu trước mặt đối với ký chủ độ thân thiện một trăm sinh tử chi giao bạn tốt mã siêu trước mặt đối với ký chủ trung thành độ một trăm thề sống chết cống hiến cho ký chủ nắm giữ năm lần lấy ra khen thưởng cơ hội có hay không bắt đầu lấy ra rất tốt lại thu rồi một cái song bách v õ tướng mã siêu cùng đường mạt lộ bên dưới xin vào lưu hiệp lưu hiệp tiếp nhận hắn còn đáp ứng lập tức hưng binh vì hắn trả thủ、cứu. chỉ nếu là có lo nở dê bị hệ tờ ơn người đối với lưu hiệp độ thân thiện cùng t r u n g thành độ đều sẽ tăng vọt m ã siêu s o n g bách độ thân thiện cũng hợp tình hợp lý bắt đầu lấy ra khen thưởng chính đang vì ký chủ lấy ra khen thưởng lấy ra thành công chúc mừng ký chủ thu được màu tím tài nguyên kỵ binh chiến giáp một v ạ n bộ thu được màu tím tài nguyên chiến mã một v ạ n thớt thu được màu tím tài nguyên cường cung một v ạ n tấm thu được màu cam binh khí đầu h ổ c h ạ m kim thương thu được màu vàng mệnh cách thần uy tiên tướng lưu hiệp thu được bốn cái tài nguyên khen thưởng một cái mệnh cách khen thưởng ở lưu hiệp n ư u lực cùng sức chiến đấu đạt đến đỉnh cao sau hệ thống cho phần thưởng của hắn lợi dụng tài nguyên làm chủ lưu hiệp vốn tưởng rằng gặp từ mã siêu trên người thu được năm cái tài nguyên khen thưởng không nghĩ đến còn có một cái màu vàng mệnh cách đây thực sự là niềm vui bất ngờ kỵ binh chiến giáp một vạn bộ màu tím tài nguyên do tinh sát chế tạo tốt đẹp chiến giáp vì là đương đại thượng hạng chiến giáp gửi với lạc dương kho vũ khí bên trong ký chủ có thể bất cứ lúc nào lấy dùng chiến mã một vạn thớt màu tím tài nguyên một vạn thớt tốt đẹp chiến mã gửi với lạc dương hoàng ra trại nuôi ngựa ký chủ có thể bất cứ lúc nào lấy dùng lư hiệp với thành lạc dương giao thành lập một tòa trại đuôi ngựa bên trong hiện hữu chiến mã hơn trăm ngàn thớt nhiều một vạn thớt chiến mã ảnh hưởng cũng không lớn cường cung một vạn tấm màu tím tài nguyên chế tác tinh xảo cường cung gửi với lạc dương kho vũ khí ký chủ có thể bất cứ lúc nào lấy dùng một vạn tấm cường cung đối với lưu hiệp tác dụng cũng không nhỏ hoàng trung thần cung danh o chính đang mở rộng chính mình vừa v ậ n đem những này cung nọ phân phối cho hoàng trung đầu h ổ trạm kim thương màu cam binh khí do ngàn năm hàn thiết chế tạo thành đầu thương có đầu hộ điệu sức m i ệ n hồ t h ố nhận hàn thiết bất luyện chém sắt như chém ủn sắc bén vô cùng gửi với hệ thống bất t r ư ơ n g ba trăm chín mươi mốt đại hán song bích t r ư ơ n g ba trăm chín mươi mốt đại hán song bích đầu hộ trạm kim thương đúng là thứ tốt có thể đem thương này ban thưởng cho mã siêu tăng thêm mã siêu sức chiến đấu thần u y thiên tướng màu vàng mệnh cách mã siêu võ đạo tuyệt đỉnh sức chiến đấu cường hãn thống ngự kỵ binh thực lực cao siêu áp chế tây khương man di tây khương man di thâm sợ mã siêu xưng là thần u y thiên tướng quân nắm giữ này mệnh cách mã siêu tập võ thiên phú tăng lên gấp đôi lập tức lúc tác chiến sức chiến đấu tăng lên năm mươi thống ngự kỵ binh tác chiến dưới trướng kỵ binh sức chiến đấu tăng lên 20% sĩ khí tăng lên 30%. m a n g vào khí tràng loại kỹ năng thần uy thiên tướng quân mở ra thần uy thiên tướng quân khí tràng sau phe mình sĩ tốt có 50% s m ư xác suất sản sinh hưng phấn sụp sôi hiệu quả phe địch sĩ tốt có 50% s m ư xác suất sản sinh sợ hãi k h i t đảm hiệu quả chú cùng dị tộc lúc tác chiến khí tràng toàn thể hiệu quả tăng lên 10%. t h ầ n uy thiên tướng thật mạnh mẽ màu vàng kỹ năng chẳng trách một đời trước mã siêu thống ngự kỵ binh có thể đem tạo tháo diết đến cắt dâu v ư t áo bực này cường tướng kỵ binh ở dưới trướng hắn vậy thì là đánh đâu thắng đó thần khí a mã siêu nhận lưu hiệp làm chủ sau bàng đức mã đại mã vân lộc liền cũng đều trở thành lưu hiệp thần tử lưu hiệp cùng mấy người nâng cốc nói chuyện vui vẻ tiệc diệu bầu không khí dần dần trở nên nhiệt liệt lên chờ hiến hội kết thúc lưu hiệp đối với mã siêu nói mạnh khởi các ngươi theo chấm đến diễn võ trường đến lưu hiệp yêu thích vũ sự bên trong hoàng cung có một tòa thật to diễn võ trường dưới t r ư ờ n g hắn thần tử cũng biết b ậ hạ vũ lực cực cao có thể gọi đương đại đình cấp cao thủ chỉ có điều、lưu、hiệp võ đạo tu vi đã tu luyện đến phản phát u y chân cảnh giới trí cao hắn cũng không giống hạ hầu ân như vậy phong mang lộ ra ngoài nếu như không chủ động thả ra khí thế người khác căn bản không thấy được thậm chí sẽ đem lưu hiệp xem là không hiểu võ nghệ người trên diễn võ trưởng có một tòa mô hình nhỏ kho vũ khí lưu hiệp đối với mã siêu đám người nói các ngươi ở đây đợi chút chấm đi lấy một vật lưu hiệp tiến vào kho vũ khí đem đầu h ổ c h ạ m kim thương từ hệ thống không gian lấy ra sau đó từ kho vũ khí đi ra đem thần binh đưa cho mã siêu mạnh khởi thương này tên là đầu hộ trạm kim t ư ơ n g chính là ngàn năm hàn thiết tạo nên chém sắt như chém bùn chấm hôm nay liền đem bảo vật này ban thưởng cho mạnh lấy t r ợ mạnh khởi b à i vũ mã siêu thấy t r ư ờ n g thương này sáng lấp lóa đầu thương nơi còn có đầu h ổ điệu sức sát khí phân tán liền biết thương này cũng vật phi phạm thần đa tạo bệ hạ ban bảo vật thần tất lấy thương này chém hết thiên hạ nghị tặc để bệ hạ lưu hiệp cười to nói ha ha ha mạnh khởi đã có này trí hướng chấm liền phong ngươi vì là thảo n ị c h tướng quân ba nước g n mã đại vì là thiên tướng quân trở lại chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị đi chậm ít ngày nữa liền muốn đối với lương châu dục binh mấy viên đại tướng cùng kêu lên đối với lưu hiệp bài nói chúng thần đa tạo bệ hạ nhận lấy mã siêu chờ đại tướng sau khi lưu hiệp liền bắt đầu chuẩn bị trinh phạt tây lương trận chiến này là lưu hiệp định đô lạc dương cạnh nguyên kiến vũ sau khi trận chiến đầu tiên đối với lưu hiệp cực kỳ trọng yếu trận chiến này chỉ có thể thắng không thể bại một khi chiến bại thiên hạ chư hầu liền sẽ cho rằng hắn này cái đại hán thiên tử mềm yếu có thể bắt nạt phiền phức gặp theo nhau mà tới duy có đánh một trận kết thúc cùng lương mới có thể kinh sợ chư hầu dương đại hán quốc uy ngay ở lưu hiệp khua chung go mò chủ bị đại quân thời điểm lương châu lại có tin tức mới chuyển đến hàn t o ạ với kim thành tự lập l ậ vương gọi lương vương lập quốc hào đại lương thành lập đại lương. hàn toại không có bất kỳ áp lực trong lòng hết thảy đều là nước chạy thành sông m ã đằng chết rồi m ã siêu chạy người khương lại cùng mình liên minh n à y tây lương khu vực còn có ai có thể ngăn cản hắn hàn toại hàn toại duy nhất lo lắng chính là hoàng đế đại hán lưu hiệp có điều cũng vẹn vẹn là lo lắng mà thôi thiên hạ nhiều như vậy chư hầu lần lượt xưng vương lưu hiệp không liên tục cũng không có thành t ệ u thậm chí đều không có phái người khiển trách những ngày chư hầu người khác có thể xưng vương hắn hàn toại liền không xưng được hàn toại bản coi chính mình cũng có thể xem chư hầu khác bình thường cắt cứ mật phương xưng vương xưng tôn nhưng hắn còn không nhạc g a mấy ngày liền thu được một cái như sấm xét giữa trời quang giống như tin tức thiên tử biết được chính mình xưng vương sau khi g i ậ n tí mặt lấy đại tướng triệu vân làm soái ma siêu hoàng tự là phó tướng lên đại quân mười vạn tấn công tây lương tự lưu hiệp đánh bại tào tháo sau khi triệu vân hoàng tự cũng bước lên thiên hạ hàng ngũ danh tướng xưng là ngân thương tử long kim truy huyền bá đánh đâu thằng đó đại hán song bích liền tào tháo dưới trướng đệ nhất dũng tướng hứa chử đều không đúng hoàng tự đối thủ bị hoàng tự bắt sống hai vị này dũng tướng đã ngồi vững vô địch chi danh lưu hiệp phái đại hán song bích đến thảo phạt chính mình hàn toại quả thực khóc không ra nước mắt chư hầu k h á c xưng vương lưu hiệp mặc kệ không hỏi vì sao chính mình xưng vương lưu hiệp liền đối với mình như thế tàn nhẫn phái đại hán xong bích đến thảo phạt chính mình cẩn thận ngẫm lại hắn hàn toại cùng lưu hiệp cũng không có thủ gì hoàn a có điều lưu hiệp hưng binh đến phạt đã là sự thực hàn toại lại hoàn đức cũng vô dụng mười vạn đại quân đã binh ra đồng quan thẳng đến lương châu đánh tới thiên hạ chư hầu đều đưa ánh mắt tụ tập ở trận chiến này trận chiến này thắng bại đem trực tiếp quan hệ đến bọn họ đối với lưu hiệp đối với lạc dương triều đình thái độ nếu như lưu hiệp đại quân bị hàn toại đánh bại cái tiết không cần phải nói thiên tử chính là một cái hồ giấy không có gì đáng sợ trước đánh bại tào tháo cũng là may mắn các chư hầu gặp tranh nhau chen lấn tụ tập đến lạc dương liền như năm đó chư hầu phạt đồng bình thường đánh tan lạc dương triều đình nếu như có thể học tào tháo đem thiên tử nắm giữ ở trong tay t hưởng thụ một cái k i ể m chế vừa để điều khiển chư hầu đánh ngộ vậy thì cằn g diệu nếu như thiên tử cùng hàn toại lưỡng bại câu thương hoặc là đối với lương châu đánh lâu không xong vậy thì đối với bọn họ tới nói cũng coi như là tin tức tốt chứng minh thiên tử tuy rằng có thể tự vệ nhưng không làm gì được bọ sau đó bọn họ làm việc có thể càng thêm trắng trận không t i ế n rẻ không cần để ý lạc dương triều đình hàn toại biết được chỉ dựa vào bản thân chỉ sợ là rất khó đánh tan triều đình tinh binh dũng tướng hàn trực tiếp đi tìm khương vương triệt lý cát ý đồ lợi dụng khương quân chống đỡ triều đình đại quân hàn toại xuất quân đến lung tây đi đến khương quân doanh trại cùng khương vương triệt lý c á t gặp mặt hàn văn nước ngươi đến tìm bản vương chuyện gì khương vương triệt lý c á t có được lưng hùm vai gấu hắn ngồi ở chủ vị trong lồng ngực ôm hai cái khuôn mặt đẹp nhà hán nữ tử hứng hở đối với hàn toại câu hỏi t hàn ấ y triệt lý cắt đối với ly h thoại bất người h n thế, theo làm n t bản vương là kẻ ngu si sao rõ ràng là các ngươi người hán hoàng đế xuất binh thảo phạt cho ngươi ngươi chống đôi không được muốn cầu ta cứu mạng làm sao đến trong những ngươi chuyện này cũng ngược lại các ngươi người hán quả nhiên là gian cha a ngươi muốn mời bản vương hỗ trợ chỉ dựa vào miệng nói là không thể thực hiện được đến lấy ra thành ý đến hàn toại mỉm cười nói ta hàn toại làm người quang minh lỗi lạc làm sao sẽ lừa dối bằng hưu đây hoàng đế đại quân đột kích không giả, nhưng ta nếu là xuất quân đầu hàng hoàng đế tất nhiên sẽ không cần tính mạng của ta ngược lại sẽ tầm tầm phong thường ta chương ba trăm chín mươi hai hàn toại chính là đại hán trung thần nguyện vị bệ, bệ hạ vĩnh trấn tây lương có thể ngươi nhưng không giống nhau lao đầu ngươi nhưng là khương vương chúng ta đại hán tiên tử chính là đương đại hùng chủ hận nhất dị tẩu xâm lấn đại hán chúng ta đại hán có một câu châm nôn không biết ngươi nghe chưa từng nghe tới cái kia chính là minh phạm cường hán người tuy xa tất chu thiên tử lần này xuất binh nhưng là phái mã siêu đến đây mã siêu là cái gì người ngươi không thể nào không biết chứ thực hàn toại cùng triệt lý cắt nói lời nói này thuần túy là đang rụ rỗ triệt lý cắt hắn nói tới hoàng đế đại hán sẽ không trị tội của hắn còn có thể cho hắn quan to l ự c hậu chỉ do đánh giám lưu hiệp từ khi phái đại quân xuất trinh không có ý định để hàn toại sống sót này hàn toại chính mình cũng biết hắn chính là ở đánh cực đánh cược triệt lý cắt sẽ sợ sợ sau khi thật cùng chính mình đồng thời đối phó quân hán quả nhiên nghe hàn toại nói như vậy t r i ệ t lý cắt trần trờ mã siêu đối với người khương thái độ cực kỳ thiết huyết c ứ n g rắn vậy cũng là bị người khương sợ hãi xưng là thần uy thiên tướng quân tồn tại nếu như không cùng hàn toại liên thủ chờ hàn toại bị quân hán giết bại chính hắn cũng là cái chết mặc kệ hàn toại nói là thật hay giả hắn nói lần này tới là vì cứu tính mạng của chính mình ngược lại cũng có mấy phần đạo lý nghĩ thông s u ố t đạo lý này t r i ệ t lý cắt lập tức lộ ra nụ cười đối với hàn t o ạ nói văn ước anh em tốt của ta bản vương vừa nãy là nói đùa ngươi đây không thể coi là thật việt、Các mau mau sai người bãi rượu bản vương muốn cùng văn ước minh đệ ra sức uống một phen hàn toại khỏe miệng lộ ra một tia không dễ nhận biết mỉm cười hắn liền biết chính mình thắng cực triệt lý cắt sợ thương vương triệt lý cắt nhìn như r u n g mãnh kỳ thực nhát gan sợ phiền phức v ư u sợ ném mất cái mạng nhỏ của chính mình mấy chén rượu và bụng triệt lý cắt liền không thể chờ đợi được nữa hỏi văn ước nhà hán hoàng đế đại quân á p cảnh ngươi có thể có phá địch kế sách hàn t o ạ bình tĩnh nói phá địch kế sách có a cái kia chính là ngươi ta hai nhà hợp binh một nơi cùng quân hán quyết một trận tử chiến triệt lý cắt nghe vậy xứng sờ hỏi chỉ đơn giản như vậy. nếu không thì đây hàn toại dường như đối với trận đại chiến này định liệu trước cười nói triều đình lần này xuất binh nhìn như thanh thế hùng vĩ kỳ thực cũng chỉ có m ộ ư ơ i vạn quân đội thôi người ta hai nhà hợp binh một nơi sĩ、si、tốt có tới hơn hai trăm n g à n là quân hán gấp đôi binh pháp có nói lần thì lại công chi trận chiến này ưu thế ở ta chúng ta trực tiếp đánh tới liền đủ để đánh tan quân địch cho tới cái gì đại hán song bích cái gì thần uy thiên tướng ma siêu có điều là đồ có vũ lực một dụng phu quân người ta đại quân áp cảnh liền đủ để nghiền ép được làm triệt ly cắt cắn răng một cái đối với hàn vẫn nói lần này nếu là đ ắ c thắng u n g lương khu vực bản vương muốn một nửa hàn toại thầm nghĩ ngươi người man này quả nhiên là vừa tham lam lại ngu xuẩn ngươi có điều là bản vương lợi dụng công cụ người còn muốn nắm nửa cái lương châu có thể bản vương đáp ứng rồi hàn toại tuy rằng ngoài miệng đáp ứng triệt lý cát nhưng trong lòng cho triệt lý c á t phán tử hình chờ đẩy lùi quân hán sau khi hàn toại cái kế tiếp muốn thu thập chính là hán hàn toại cùng triệt lý c á t bàn luận xong xuôi sau khi liền hợp binh một nơi hai người các lên đại quân mười vạn tổng cộng hai trăm ngàn nhân mã hướng đông tiến lên nên chiến quân hán bên trong khương tộc bộ đội còn rất đặc biệt viễn trình binh chủng rất nhiều. bọn họ đều tay cầm cung n ỏ đao thương cây c ủ hấu phi bừa nhóm vũ khí lại có chiến xa bọc thép ba ngàn lượng thương tộc dũng sĩ đứng ở xe s ắ t bên trên dùng l ạ t đà la ngựa lái xe xưng là xe s ắ t binh ngày đó tấn công mã đại doanh trại c h i ế n lý cắt chính là vận dụng đám này xe s ắ t binh xe s ắ t đầu đá lung tung mã đại không cách nào chống đối không thể làm gì khác hơn là che chở mã siêu ra tiểu bại tàu nếu là lưu hiệp ở đây định có thể nhận ra những này xe s ắ t binh một đ ờ i t r ư ớ c ra các thừa tướng xuất quân chinh phạt người thương cũng là ở xe sát binh tấn công giới gặ khó có thể thấy được này xe sát binh lợi hại hàn t o ạ k � binh thuất binh cung binh cùng xe s ắ t binh liên hợp một nơi bài binh b à y trợn đại trận một ánh mắt nhìn không thấy b ở quân hán lập thật doanh trại với trại bên trong thương nghị phá địch kế sách xuất trinh lần này u n g lương lưu hiệp dưới trướng tướng tài như mây ngoại trừ chủ tướng triệu vân cùng phó tướng mã siêu hoàng tự ở ngoài vương việt sử a đồng phong võ an quốc t r ở đại tướng cũng theo quân xuất chi n h còn có giả hủ lý nho hai người vì là theo quân quân sư triệu vân hướng mọi người nói bây giờ nghịch tặc hàn toại đã cấu kết tây khương dị tộc hướng về ta quân keo tới quân địch tổng cộng có đại quân hai trăm ngàn hai vị quân sư có thể có phá địch kế sách giả hủ khẽ vuốt trồng dâu nói rằng muốn phá địch phải h i ể u quân địch hư thực kinh thiên cơ doanh mật thám bẩm báo tây khương xe sát quân rất là sắc bén chúng ta không ngại cùng hàn toại chiến đấu một hồi vừa đến tỏa quân địch nhuệ khí thứ hai cũng có thể tìm t ỏ i tây khương xe sát quân hư thực triệu vân gật đầu nói liên y văn hòa tiên sinh nói trước tiên ra trại ứng chiến quân hàn dốc toàn bộ lực lượng đối mặt hàn toại cùng khương tộc liên quân bày ra trợ thế hai bên tinh kỳ nằm dày đặc đau thương như rừng có triệt lý cắt chống đỡ hàn toại sức lực rất đủ hàn tự hỏi coi như không thể đem quân hàn giết đến toàn quân diện ngăn trở quân hàn tấn công đều là không có vấn đề. Có p hàn â n như khích h vậy,、Hàng、toại ở chư t lớn g hộ hạ tiếng nói bản vương vì ư ơ n là bệ hạ trấn thủ tây lương chưa bao giờ có xâm chiếm bệ hạ tâm ý bệ hạ vì sao phái tướng quân hưng binh đến phạt này bên trong có phải là có hiểu lầm gì đó c o n thỉnh tướng quân hồi bẩm bệ hạ hàn t o ạ i chính là đại hán trung thần nguyện vị bệ hạ vĩnh trấn tây lương k í n h xin bệ hạ không nên khinh động binh a o chiến loạn đồng thời bị khổ vẫn là bạch tính hiểu lầm hàn t o ạ i thiệt thòi ngươi nói ra được triệu vân cười lạnh nói mã đẳng tướng quân chính là tây lương tứ h sử ngươi thiết độc kế sát hại mã tướng quân chính là tự tiện giết triều đình đại thần sau đó ngươi lại cấu kết tây khương dị tộc hỏa loạn lương châu tiếm cảng x ư n vương ngươi hành động không có chỗ nào mà không phải làm lưu nịch tội lớn chu ngươi tam tộc đều không quá đáng ngươi như hiện tại xuống ngựa đầu hàng, bệ hạ nhân tử hay là còn có thể lưu một mình ngươi toàn thây nếu chậm trễ sẽ làm cho ngươi hải quốc không còn chiến lý cắt nghe vậy xứng sở nghe này triệu vân ý tứ hoàng đế đại hán không có ý định bỏ qua cho hàn toại a hàn toại trước còn cùng chính mình khoác lác ba một nói chỉ cần hắn đồng ý quy hàng hoàng đế đại hán liền sẽ cho hắn quan to lộc hậu chính mình có phải là bị lửa hàn toại bị triệu vân làm đục như thế tức đến xanh mét cả mặt mày mã siêu ở trên chiến trường nhìn thấy hàn toại cũng không kìm nén được lửa dẫn trong lòng hắn giục ngựa về phía trước trong tay đầu hộ trạm kim thương hướng về hàn toại xoái kỳ chỉ tay quắt to hàn to tặc chương n ba trăm chín mươi ba mã siêu chiến ba tướng chương ba trăm chín mươi ba mã siêu chiến ba tướng mã siêu uy trấn tây lương đó là dựa vào thực lực rét ra đến hàn toại tuy có phong hầu trí thưởng có thể giới trướng tướng quân vẫn là không dám xuất chiến dù sao ban thưởng cho dù tốt mình cũng phải có mệnh hưởng dụng không phải đầu đều không còn muốn cái kia hầu tức thì có ích lợi gì m ã siêu thấy quân địch cự không xuất chiến cao giọng quát mắng hàn tặc gian tặc ác tặc nghịch tặc người có can đảm n h ư hại ta phụ nhưng nhát gan đi ra cùng ta quyết chiến sao l i ê n như ngươi vậy nhát gan bọn chuột nhát cũng xứng tự gọi lương vương chờ ta đưa ngươi bắt giữ cần phải thực ngươi thịt thẩm ngươi ra đưa ngươi cả nhà trên dưới giết đến không còn m á h giáp đưa ngươi cái kia đồ đi giống như thê tử con gái để cho toàn quân tướng sĩ xếp hàng d ù dụng ma siêu rất thù hận h à n toàn bởi vậy cái gì ác độc lời nói đều có thể mắng ra miệng liền gia hủ lý nho hai vị đ ộ c sĩ nhanh móng đều cảm thấy đến khá là kinh ngạc lời nói như vậy thực sự hữu nhục tư văn cũng không biết mã siêu cái này anh tuấn tướng quân làm sao liền có thể mắng ra miệng hàn toại thấy mã siêu càng mắng càng t h á i quá sắc mặt âm chầm nói ta quân dũng tướng vô số càng không một người dám xuất chiến mã siêu sao diêm hành g ụ c ngựa đi theo ở hàn toại bên cạnh người sắc mặt cũng là rất khó nhìn mã siêu mắng hàn toại thời điểm đem hắn cũng mang tới mã siêu trong miệng hàn toại con cái đó là hắn diêm hành thê tử này gian tặc muốn đem thê tử của chính mình kéo đến trong quân đi xếp hàng vậy hắn diêm hành thành cái gì đầu hắn trên mũ giáp chẳng phải là muốn so với quan nhị r a mũ còn lục diêm hành cũng là đương đại ít có tuyệt thế dũng tướng bực này xỉ nhục hắn là không chịu được có điều để hắn cùng mã siêu quyết một trận tử chiến diêm hành cũng thật không dám đ ộ u thủ hắn con mắt hơi chuyển động nghĩ ra một cái kế sách diêm hành gọi tới h ầ u tuyển lương hưng hai tướng đối với hai người nói m ã siêu phụ thân mã đẳng vậy cũng là các người tự tay giết nếu là triều đình đại quân đánh bại chúa công m ã siêu có thể bông tha các ngươi hậu tuyển sợ hay nói nạn minh tướng quân vậy chúng ta nên làm gì a đương nhiên là trước hết giết ma siêu diêm hành cắn g i n g nói mã siêu không để chúng ta tốt hơn chúng ta trước tiên lấy tính mệnh của hắn không là được nhưng chúng ta không phải mã siêu đối thủ a mã đ ằ n g là chết như thế nào hai trong lòng người rất rõ ràng nếu như không phải ở trong sân b a y giết liền mã đ ằ n g bọn họ đều đánh không lại liền càng không cần phải nói mã siêu chỉ dựa vào hai người các ngươi đương nhiên không được nhưng nếu là hơn nữa bản tướng đây diêm hành đối với hai người nói bản tướng nhưng là đã đánh bại mã siêu cường giả để hai người các ngươi hỗ trợ chỉ là vì càng bảo đảm năm đó lữ bố thiên hạ vô địch ở hồ lao q u a n trước còn không phải là bị lưu quan trương ba h u n h đệ đánh bại trước có lưu quan trương tam anh chiến lưu bố hôm nay có chúng ta diêm lương hầu ba hùng chiến ma siêu sau trận chiến này chúng ta cũng có thể lưu danh sử sách diêm hành mấy câu nói đem hầu tuyển lương hưng nói tới nhiệt huyết sôi trào nếu có thể cùng diêm hành đồng thời đánh bại ma siêu cái t ê ứ hai người bọn họ cũng có thể bước lên thiên hạ hàng ngũ danh tướng có diêm hành cái này cao thủ tuyệt thế xuất chiến chính mình hai người ở từ bên phụ trợ lời nói phần thắng rất lớn hai người liếc mắt nhìn nhau gật đầu nói nạn g minh tướng quân chúng ta đ á ứng rồi tây lương liên quân vẫn là không người g i m chiến ma siêu tiếp tục lớn tiếng nói hai mươi vạn đại quân càng không một người dám đi ra đánh một trận sao các ngươi bọn chuột n h ắ t còn dám phản bội triều đình phản bội bệ hạ thật sự là b ộ t người hàn toại gian tặc mau chóng dâng lên thế nữ trước tiên cho ta quân các tướng sĩ giải lao diêm hành thuyết phục hầu tuyển lương hưng hai tướng cũng là có mấy phần sức lực hán dục ngựa mà ra bày ra trong tay cây giáo quát to bại tướng dưới tay chớ có cản rỡ ngươi còn nhận biết ta diêm hành diêm hành cầu tặc ta làm sao không thức ta phụ cái chết ngươi cũng là kẻ cầm đầu một trong chờ ta lấy ngươi thủ cấp lấy tế ta phụ trên trời có linh thiêng giá ma siêu thật một trận mắng to rốt cục đem địch tướng mắng ra đến rồi hắn điều động chiến mã về phía trước đến thẳng diêm hành c ầ u tặc để m ạ n g lại ma siêu người năm đó thắng không được ta hiện tại vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta diêm hành rất mâu đón nhận ma siêu trong tay liệt phong cây giáo cùng đầu hộ trạm kim thương mãnh liệt giao kích ở một nơi hai người đều tuyệt thế d g n g tướng ma siêu lại là nén giận ra tay giao thủ một cái liền g i ế t đến khó hòa giải diêm hành cùng ma siêu đại chiến chỉ cảm giác mình bị ma siêu chấn động đến mức hai tay tê dại nay ma siêu không t h ẹ là tây lương đệ nhất giũ tướng chính mình e sợ không phải là đối thủ của hắn đầu hộ trạm kim thương ở mã siêu trên tay liền như còn sống bình thường phách chọn vén đâm thẳng đến diêm hành quanh thân chỗ yếu diêm hành thủ nhiều c h ô n g ít trong lòng cũng dần dần lo lắng lên mã siêu sức chiến đấu so với năm đó chính mình áp chế hắn thời điểm mạnh quá nhiều rồi vị thành niên mã siêu cùng sau khi trưởng thành bước vào tiên tiên cảnh giới tung h à n h tây lương mã siêu hoàn toàn là hai khái niệm h ầ u tuyển lương hưng hai tên khốn kiếp kia làm sao còn chưa trên nếu là lại không chiếm được viện trợ chính mình liền không chịu được nữa e sợ lập tức liền đến bại lui hồi vốn trận đối mặt ma siêu hầu tuyển hai người cũng là thấp thỏm trong lòng dù sao mã siêu nổi tiếng bên ngoài bọn họ muốn nhìn một chút diêm hành có thể ngăn trở hay không ma siêu mắt thấy diêm hành cùng mã siêu đại chiến hơn mười cái tập hợp bất phân thắng bại bọn họ mới tráng lên lá gan hai bên trái phải hướng về mã siêu xung phong mà tới ma siêu n g ư ơ i ra ra hầu tuyển ở đây ma siêu tiểu nhi có thể nhận biết tây lương danh tướng lương hưng cha ngươi cùng ngươi hai cái huynh đệ sẽ chết ở bổn đại gia trong tay không sai chúng ta tự tay cắt lấy phụ thân ngươi của người huynh đệ đầu người cái kia cảm giác thực sự là thoải mái a hai người lớn tiếng h ò hét muốn nhiễu loạn mã siêu tâm thần vì là diêm hành sáng tạo chém giết mã siêu cơ hội cũng không biết tiếng la của bọn họ chỉ để làm nóng mã siêu lửa giận trong lòng mã siêu hai mắt trong nháy mắt trở nên đỏ đậm đem nội lực thôi thúc đến mức tận cùng trong tay đầu h ổ c h ạ m kim thương cũng biến thành càng thêm hung mạnh mau lẹ diêm hành âm thầm kêu khổ hai người này hàng bận bịu không giúp đỡ làm sao t r ả giúp đỡ mã siêu thêm trạng thái hóa ra là hai người các ngươi tặc tử hại phụ thân ta để mặn lại hầu tuyển cùng lương hưng thực lực cùng diêm hành tầm thứ này cao thủ hoàn toàn không có cách nào so với mã siêu nén giận bên dưới vây thương chém ngang một thương liền đem hầu tuyển nửa người tức mất hắn đầu người liền mang theo trước ngực cùng hai tay bị mã siêu vây thương chém xuống máu tươi t r u n g quanh dâng trào này nhưng làm lương hưng dọa sợ hắn cùng hầu tuyển vũ lực không phân cao thấp hầu tuyển liền mã siêu một c h i ê u cũng không ngăn nổi chính mình có thể có gì thành t h u mắt thấy mã siêu đợi ư thương hướng mình đâm tới lương hưng vội vã nhấc đao trong tay đánh nát sau đó đi vào lương hưng ngực lương hưng một ngụ máu tươi phun ra khó có thể tin tưởng nhìn mã siêu tại sao lại như vậy hắn cùng hầu tuyển hai người nhưng là có thể xuất quân đánh chết mã đ ẳ n g cường giả a theo đạo lý tới nói bọn họ phối hợp diêm hành đánh chết mã siêu cũng là điều chắc chắn làm sao sẽ dễ dàng như vậy chết ở mã siêu trong tay a đại thu được báo mã siêu ngửa mặt lên trời thét dài lại điên cuồng d â y thương tấn công diêm hành mã siêu điên rồi đây là diêm hành thu được kết luận h ầ u tuyển lương hưng hai tướng bị mã siêu trong lúc phất tay chém giết chính mình cũng không chống đỡ được mã siêu c u ồ n g mạnh mẽ công kích diêm hành không thể làm gì khác hơn là ra sức đem mã siêu trưởng thương đại g a về phía sau bại lui mà đi chương ba trăm chín mươi bốn huyền bá lôi cổ ứng kim truy k h ắ chế c bao nhiêu loại binh khí chương ba trăm chín mươi bốn h u y ề n bá lôi cổ ú n g kim truy k h ắ c chế bao nhiêu loại binh khí diêm hành ba người vây g i ế t mã siêu bị mã siêu chém liên tục hai người tây lương liên quân không không ý kỵ mã siêu không thẹn là vô địch với tây lương thần uy tiên tướng quân lấy một địch ba còn có thể thành thạo i ê u luyện liền giết hai người triệu vân thừa dịp mã siêu đánh bại ba tướng tư thế g ơ lên trong tay long đảm lượng ngân thương hạ lệnh toàn quân tấn công ở triệu vân hiệu lệnh bên dưới quân hán đối với tây lương hai quân khởi xướng tấn công mã siêu xông lên trước cao giọng hò hay nói các tướng sĩ theo ta xông lên giết địch trận bắt sống hàn toại d ế ta đại hán kỵ binh là lưu hiệp lấy bạch mã nghĩa thỏng tây lương thiết kỵ tịnh châu lang kỵ trưởng nơi huấn luyện mà thành bọn họ mặc chiến giáp cực kỳ tinh xảo bất luận là binh sĩ cô lập năng lực tác chiến vẫn là vũ khí trang bị đều không phải tây lương binh có thể so với hai quân đánh giáp lá cả hàn toại bộ đội là được mảnh ngã xuống người khương kỵ binh cũng hoàn toàn không phải đại hán kỵ binh đối thủ triệu vân hoàng tự đồng phong võ an quốc chờ giú tướng tự mình xuất quân x u n g trận quân địch càng là không cách nào chống đối kỵ binh tan tác khiến hàn toại cùng triệt lý hàn toại vội vàng hướng dưới trướng sĩ tốt hạ lệnh thuận binh về phía trước kỵ binh lui về phía sau lấy cung tên ngăn địch ổn định trận tuyến triệt lý c á t n g ư ơ i đúng là muốn nghĩ biện pháp a n g ư ơ i không ra tay nữa chúng ta trận chiến này không phải bại không thể triệt lý c á t thấy hàn toại thất kinh rán g dấp trong lòng thầm mắng không phải ngươi nói hai mươi vạn đôi mười vạn ưu thế ở ta sao làm sao giao thủ một cái liền bị quân hán đánh thành cái này hùng dạng ngươi cái gọi là ưu thế lại ở nơi nào có điều hiện tại hai người chính là trên một sợi dây châu chấu hàn toại thất bại hắn triệt lý cắt cũng không có gì hay nơi triệt lý cắt chỉ được hạ lệnh việt các khiến xe sắt quân xuất chiến thôi việt các tuân mệnh ở tây khương việt các nguyên x o á y dưới sự chỉ huy ba ngàn lượng xe sắt chậm rãi từ trận sau chạy khỏi những ngày xe sắt đầu đôi liên kết xe sắt bên trên đứng đầy người khương sĩ tốt tay cầm búa cây giáo cung nỏ cây củ hấu đảng binh nhận xa xa nhìn tới liền như một tòa di động tường thành bình thường hàn toại cùng triệt lý các bộ đội cấp tốc triệt đến xe sắt sau khi xe sắt trên mui tên cây củ hấu cùng phát xông đến hàng chức kỵ binh đột nhiên không kịp chuẩn bị có không ít sĩ tốt xuống nhựa mà chết đối chiến kỵ binh địch quân hắn kỵ binh có thể dựa vào chiến lực mạnh mẽ thủ thắng có thể đối mặt như tường thành giống như giày nặng xe sắt kỵ binh liền không biết như thế nào cho phải đối với xe sắt khởi xướng xung phong xe sắt trên c h e lại d à y đặc s ắ t lá ngay phía trước trên tấm sắt tràn đầy lưỡi dao sắc hướng về xe sắt quân khởi xướng xung phong thuần túy tìm chết triệu vân cũng có thể nhìn ra kỵ binh không cách nào gắng chống đỡ xe sắt liền đối với quân hán kỵ binh hạ lệ đều lui về đến lui về trong trận giả hủ quan sát trận địa địch xoa cầm nói rằng nay xe sắt quân thật là có điểm vướng tay chân a chỉ là xe sắt có gì có thể sợ xem ta đến phá hắn hoàng tự hét lớn một tiếng điều động ngàn d ò m một chiếc đèn hướng về quân địch xe s ắ t trận phóng đi khương quân đứng ở xe s ắ t bên trên thấy hoàng tự đơn kỵ vào tới không khỏi cười ha ha lại là một cái không sợ chết hắn đem b ắ n chết hắn khương quân dương cung c à i tên bắt đầu hướng về hoàng tự xạ kích đáng tiếc hoàng tự người mặc lưu hiệp ban thưởng bảo giáp không sợ tìm thường tiến thị thậm chí ngay cả hoàng tự dưới háng ngàn d ò m một chiếc đèn đều bị chiến giáp vững vàng bao vây lấy cung tên băn chúng hoàng tự chỉ có thể phát sinh len ken con con tiếng vang liền bị hết mức văng ra vướng a chờ hoàng tự đến gần xe sát trận hết lớn một tiếng vung đúa liền hướng về xe sắt nem tới người khương thấy thế đều bối rối xe sắt loại này chiến trận lợi khí cũng là nhân lực có khả năng lay động sao trước mắt hắn đem hẳn là cái kẻ ngu si người khương vốn tưởng rằng hoàng tự không làm gì được xe thiết giáp vậy mà hoàng tự một nện xuống đi xe thiết giáp liền phát sinh dung trời động địa nổ vang dầm dầm kiên cố thiết giáp bị hoàng tự một đúa mạnh mẽ đánh đến sụp lún xuống dưới hoàng tự lại là một đúa toàn bộ xe thiết giáp đều tản đi giá ngã trên mặt đất hóa thành một trống sắt vụn chuyện này vẫn là người có thể nắm giữ sức mạnh sao k ư ơ n g vương triệt lý cắt trong mắt đều lộ ra vẻ hoảng sợ hắn vốn tưởng rằng mã siêu đã thiên hạ vô địch rồi không nghĩ đến trước mắt búa đem càng thêm rúng mãnh h ắ n toại chỉ vào hoàng tự nói hắn có điều là một người các ngươi sợ cái gì xông lên giết hắn vô số sĩ tốt hướng về hoàng tự xung phong mà đến nhưng mà những n à y tây lương liên quân căn bản không làm gì được hoàng tự lôi cổ húng kim truy đập mạnh mánh quét sắt trên sẽ chết chúng vào liền vong bị hoàng tự chính diện đập chúng quân địch không phải h ố c vỡ toang chính là đứt gân gãy xương tử trạng thảm hoàng tự mạnh mẽ liền đồng phong cũng vì đó tham phục thật không hổ là huyền bá a đồng phong cảm khai nói bệ hạ đã từng đã nói với ta ta hổ gầm lượng ngân thương khắc chế m ộ ư ơ i một loại binh khí thử long long đảm lượng ngân thương khắc chế m ộ ư ơ i bảy loại binh khí không biết huyền bá lôi cổ húng kim truy khắc chế bao nhiêu loại binh khí triệu vân trầm mặc chốc lát đối với đồng phong nói bệ hạ nói huyền bá lôi cổ húng kim truy khắc vũ khí lạnh vũ khí lạnh cách nói này đồng phong đúng là chưa từng nghe nói có điều cẩn thận ngắm lại đúng là có thể nghĩ rõ ràng ý của bệ hạ nhìn ở trong chiến trận tung thành xung phong hoàng tự, đồng phong tự giác không làm được xem hắn như vậy có thể gắng chống đỡ những này cùng sát vụn triệu vân đối với giả hủ lý nho hai vị quân sư nói rằng hai vị quân sư huyền bá đã mở ra quân địch chỗ hồng chúng ta có thể phái hãm trận danh o tướng sĩ làm tiên phòng t ù y tùng huyền bá đánh tan quân địch xe sát trận sau đó lại lấy kỵ binh s u n g phong chiến pháp phá địch thử long nói xác thực có thể đánh tan quân địch lý nho đối với giả hủ hỏi văn h ò a ngươi cảm thấy đến làm sao giả hủ khe khẽ lắc đầu cười nói chúng ta lần này xuất chiến chủ yếu chính là vì quan sát quân địch hư thực bây giờ chúng ta đã hiểu quân địch sức chiến đấu cũng biết người khương xe sát trận năng lực thu binh về doanh chính là phái hãm trận danh xung phong cố nhiên có thể thủ thắng nhưng ta quân tổn thất cũng rất lớn ta đã có kế có thể đem tổn thất rơi xuống nhỏ nhất lý nho nghe vậy c ư ờ i nói này đúng dịp không phải văn hòa huynh ta cũng có kế nhìn giả hủ cùng lý nho hai người ở đây không coi ai ra gì đảm tiếu h triệu vân chở dũng tướng trong lòng không khỏi phát lệnh bọn họ luôn cảm thấy giả hủ cùng lý nho hai vị này văn nhân so với bọn họ những n à y x u n g phong giết địch dũng tướng càng đáng sợ sát ý càng nặng giả hủ đối với triệu vân nói thử long tương quân hôm nay thu binh đi triệu vân biết hai vị tiên sinh một bụng ý nghĩ xấu hàn toại cùng người khương e sợ muốn xui xẻo rồi hắn lúc này hạ lệnh hôm nay tiếng rất nhanh vang vọng chiến trường hoàng tự chính x á t đến hưng khởi nhưng hắn cũng cần tuân quân lệnh làm việc không thể làm gì khác hơn là quay đầu ngựa lại trở về b ộ trận hoàng tự bỏ chạy tây lương liên quân nhất thời t h ở phào nhẹ nhõm không có người nào dám lên trước truy kích hoàng tự trải qua vừa nãy một phen đại chiến liên quân có ba chiếc xe thiết giáp bị phá hủy s i tốt tử thương hơn trăm hoàng tự cho áp lực của bọn họ quả thực cùng một nhánh quân đội không kém là bao nhiêu này chính là xưng là đại hán song bích một trong kim truy huyền bá quả thực như cùng người hình hung thú bình thường cái kia trong truyền thuyết ngân thương tử long lại nên mạnh bao nhiêu bọn họ thật sự có thể thắng được quân h ắ n sao chương ba trăm chín mươi lăm tối nay do thật lớn a chương ba trăm chín mươi lăm tối nay do thật lớn a triệt lý cắt nhìn hoàng tự bóng lưng thở một hơi dài nhẹ nhom nói nay hung nhân rốt cục đi rồi hàn toàn nói trận chiến này có thể đẩy lùi quân hán vẫn là nhờ có khương vương xe thiết giáp nhìn mấy cỗ xe thiết giáp hải cốt triệt lý cắt đau lòng nói nay xe thiết giáp chính là ta khương tộc trí bảo hủy một chiếc thiếu một chiếc chờ quân hán lùi sau khi đi ngươi có thể chiếm được b ồ i cho ta trải qua trận chiến này bọn họ đã đối kích phá quân hán không ốm hy vọng chỉ hy vọng có thể ngăn cản quân hán tấn công để bọn họ biết khó mà lui hoàng tự lại mãnh vẫn n cũng không thể đem ba xe thiết giáp đều phá hủy hủy diệt hơn một mươi lượng chính là cực hạ dùng hơn một mươi lượng xe thiết giáp đổi hoàng tự ham sâu trùng đây nay cũng không phải trí giả gây nên quân h á n sau khi trở về doanh trại chúng văn võ tụ với lều lớn thương nghị phá địch kế sách giả hủ hướng mọi người nói quân địch xe thiết giáp nhìn như h u n g hãn động lên giường như tường thành bình thường nhưng nếu là tại chỗ bất động chính là một đống sát vụn ta quân có thể lấy phòng thủ sách lược để quân địch thả lòng cảnh giác chờ bọn họ phòng bị thư giãn thời gian kỳ tập địch trại phá hủy quân địch xe thiết giáp phá xe thiết giáp lại nghĩ đánh bại quân địch liền dễ dàng hơn nhiều lý nho cười nói đối phó loại này hành động bất tiện xe sát dùng hỏa công kế sách tốt nhất ta đã phái thiên cơ doanh mật thám tra xét địch doanh chờ vẽ ra địch doanh bản đồ liền có thể hỏa kế phá đi lý nho tự xuất đạo lên lợi dụng hỏa kế phá địch ở hắn mưu tính bố trí bên dưới quân hắn mỗi lần phóng hỏa đều vô cùng thuận lợi tây lương liên quân đại doanh đã là lý nho vật trong túi giả hủ nói bổ sung như muốn đem quân địch một cây đốt đốt sạch tốt nhất có thể phái một nhánh quân đội q u ấ y dày địch doanh làm cho quân địch hỗn loạn đã như thế mới có thể phát huy ra hỏa kế tác dụng lớn nhất giả hủ hiện đang nghĩ tới đã không phải làm sao đánh bại quân địch mà là phải đem quân địch một lần diện mã siêu lúc này xin mời anh nói, quân sư q u ấ y g i à y địch doanh nhiệm vụ liền giao cho ta đi ta nhân màn đem xuất kỵ binh g i ế t vào địch doanh chém giết hàn toại nịch tặc hàn toại vừa chết quân tặc không đầu tất nhiên đại loạn m ã s i ê u thời khắc nhớ ký hàn toại cùng cựu hận của chính mình tất muốn tự tay chém giết hàn toại mới bỏ qua vẫn trầm mặc không nói vương việt mở miệng nói khương vương triệt lý cát liền giao cho lão phu đi ta sẽ đem hắn thủ cấp mang về lạc dương giao cho bệ h ạ vương việt thân là lưu hiệp thân vệ nên toại trấn lạc dương trưởng quản đại nội cao thủ mới đúng lần này theo quân đi đến tây lương là vương việt chủ động thỉnh cầu lưu hiệp mới thu được lư hiệp chất thuận vương việt cùng người khương ân đoán nguyên do đã lâu năm đó hắn từng một người chỉ kiếm thâm nhập khương tộc phúc địa lấy lao khương vương thủ cấp mà còn sau đó lại cùng khương vương nhi t ử trương tuyệt cũng chính là triệt bên trong tuyệt lẫn nhau c ử thị mãi đến tận lưu hiệp rời đi hứa đô thời điểm vương việt cùng trương tuyệt quyết chiến với hoàng thành đình đem trương tuyệt c h é m g i ế t mới triệt để chấm dứt này có cân đoán có điều vương việt cảm giác mình g i ế t đến còn chưa đủ triệt để lao khương vương cùng trương tuyệt tuy rằng chết rồi nhưng triệt lý cắt vẫn còn ở đó thân là tân khương tộc tri vương hắn lại vẫn dám hưng binh xâm nhập đại hán cùng phản tặc hàn toại làm bạn đối kháng bệ hạ thiên b ở mấy ngày Việt ra l h kế tiếp quân hán vẫn chưa chủ động tấn công hàn toại cùng khương tộc bộ đội thời khắc duy trì cảnh giác chỉ lo quân hán có quỷ cái gì đột nhiên một kích Bọn họ chuyện ũ n từng n g g ĩ tới tấn chủ công, động l sắt như g i n vậy hàn toại đương nhiên sẽ không quản chỉ cần triệt lý các xe thiết giáp có thể vì hàn toại sử dụng liền được rồi đêm đó mây đen gió lớn mã siêu xuất lĩnh ba ngàn thiết kỵ người khỏa giáp mã ngầm tam lặng lẽ tiếp cận tây lương liên quân đại trại mã siêu người mặc giáp bạc màu trắng áo t r à n g ở trong gió đêm bay phần phật ở trại ở ngoài liền có thể nhìn thấy tây lương liên quân doanh trại bên trong điểm điểm ánh lửa đó là lương quân cùng khương quân đội tuần tra kiếm thánh vương việt cũng cưỡi ngựa đi theo ở mã siêu bên người hắn thân mặc màu đen kinh trang cả người đều rất giống biến mất ở trong màn đêm mã siêu đối với vương việt hỏi vương sư khương vương triệt lý các bên người cao thủ đông đảo có cần hay không ta phái chút kỵ binh giút ngươi vương việt cười nói năm đó một cái nào đó người một kiếm, thâm nhập núi Hạ Lan. chém khương vương thủ cấp mà còn giờ này ngày này cũng là một người chỉ kiếm lấy triệt lý c á c thủ cấp chém khương vương lao phu một người là đủ vương sư đại nghĩa ma siêu khâm phục nếu như thế chúng ta liền có thể bắt đầu hành động rồi văn y ê u quân sư nói rồi chờ trại bên trong l o ạ n lên liền bắt đầu dẫn hỏa tấn công địch vương việt nói phóng hỏa đi thiêu địch trại cũng cần ngươi kỵ binh trợ lực mạnh khởi ngươi chuẩn bị xong chưa ma siêu trong mắt tràn đầy vẻ cửu hận nhìn chăm chú liên quân doanh trại nói ta nằm mơ cũng chờ một ngày này chúng tướng sĩ nghe lệnh xung phong địch trại theo a ta nói chúng ta liền nên nằm ở trong lều hào hào ngủ trên ngủ một giấc như vậy khí trời quỷ tài sẽ đến cấp doanh trại cũng không biết tướng quân nghĩ như thế nào ta trước tiên ở cửa dựa vào một lúc ca thực sự quá buồn ngủ ta cũng dựa vào một lúc này một hôn chính là một đêm gác cổng sĩ tốt cảnh giác tính cực thấp liên ngũ trưởng cũng không cảm thấy được gặp có kẻ địch tập kích bọn họ chỉ muốn tìm một chỗ hào hào hiếp lại ngủ một giấc ngay ở vài tên sĩ tốt lúc nói chuyện đột nhiên cảm giác được phía trước có bóng đen chính đang nhanh chóng tới gần đây là cái gì địch b è o p h ú c đầu lĩnh ngũ trưởng kinh hãi liền muốn hò hét địch tấn công để trại bên trong liên quân tăng cao cảnh giác đáng tiếc thì có một mũi tên nhọn đi vào hắn đầu ma siêu xông lên trước hắn vài tên sĩ tốt còn chưa phản ứng lại liền bị đầu hộ trạm kim thương xuyên thủ nghĩa hầu ma siêu hành thương một chém quân địch doanh trại cổng lớn cũng bị hắn đánh tan. chương ba trăm chín mươi sáu kiếm ảnh chương ba trăm chín mươi sáu kiếm ảnh ma siêu trước tiên bước vào địch trại phía sau kỵ binh cũng như đêm khuya u linh bình thường nhảy vào tây lương liên quân trại bên trong ma siêu này vừa vào trại liên thẳng đến hàn toại trung quân lều lớn dết đi trại bên trong lính tuần tra cũng không nhiều tình c ờ gặp phải mấy cái đội tuần tra cũng bị quân hán như b ẻ cánh khô giống như chém giết dù vậy kỵ binh đạp trại âm thanh cũng sẽ kinh động toàn bộ đại trại quân địch địch tấn công quân hán cấp doanh trại quân hán rét đi vào tiếng la rét liên tiếp trại bên trong quân tây lương cùng khương quân đội vàng phụ thêm ý giáp khoản chi chống đỡ quân địch mã siêu đối với dưới trướng kỵ binh hạ lệnh q u a n cây đ u ố c này ba ngàn kỵ binh đã sớm chuẩn bị dẫn hỏa đồ vật trong khoảnh khắc liền cầm trong tay cây đ u ố c thiêu đốt này cây đ u ố c không phải tầm thường chiếu sáng cây đ u ố c mà là chuyên môn dùng để làm nóng địch trại đặc chế cây đ u ố c cây đ u ố c trên thoa khắp dầu hỏa theo sĩ、si、tốt đem cây đ u ố c t u n g chu vi mấy tòa lều lớn bị lửa cháy bừng bừng làm nóng lửa nóng hừng hực thoan lên rất cao mã siêu không thèm để ý thiêu đốt bao nhiêu l ề u trại mục tiêu của hắn chỉ có quân địch chủ t ư ớ n g cũng chính là lương、Vương、hàn tọa l ề u trại ném cây đốt một chính đã sớm mai phục tốt quân hắn cũng sẽ nhảy vào trại bên trong phóng hỏa mang liệt diễm tư thế x u n g phong quân địch mà vương việt thì lại tung người xuống ngựa cấp tốc lắc mình hướng về khương vương lều trại phóng đi hàn toại cùng triệt lý cắt ở lại lều trại sớm đã bị thiên cơ doanh mật thám hội chế thành đồ giao cho giả hủ lý nho hai vị quân sư trên tay vương việt có điều máy móc rất dễ dàng tìm tới triệt lý các vị trí đi lấy nước đại doanh cháy nhanh cứu hỏa trại bên trong ngọn lửa nổi lên một phía tiếng họ rết rung trời động điện khương vương triệt lý c á t c ũ n g tử trong giấc mộng thất t ỉ n h hắn đẩy ra trên giường vài tên nhà hàn thiếu nữ x i n h đẹp phụ thêm giáp ra liền hướng ngoài trướng trùng triệt lý cắt dưới trướng có một văn một võ văn vì là nhã đan thừa tướng vũ vì là việt cắt nguyên soái hai người này là triệt lý cắt tâm phúc đại hòa đồng thời hai người bọn họ cũng đi đến triệt lý cắt lều i lớn xảy ra chuyện gì, gì? nhã đan thừa tướng nói rằng quân hắn nhân màn đêm cướp doanh trại dĩ nhiên nhảy vào ta quân đại trại các dũng sĩ bị bọn họ giết trở tay không kịp tổn thất không nhỏ có điều hiện tại chúng ta đã khiến các dũng sĩ mặc giáp xuất chiến vây rết xâm lấn quân địch việt cắt cũng nói nhà hán nhảy vào trại bên trong nhân số không nhiều cũng chính là mấy ngàn người các dũng sĩ rất dễ dàng đem bọn họ đẩy lùi đại vương không cần phải lo lắng nghe nói chỉ có mấy ngàn người rết vào trại bên trong triệt lý cắt xem như là thợ phào nhẹ nhõm h á n đối với hai người nói rằng người hán chính là gian trá chúng ta sợ bọn họ cấp doanh trại phòng bị nhiều ngày như vậy bọn họ cũng không hề đậu thủ một mực ở chúng ta phòng ngự nhất là thư giãn thời điểm ra tay rồi chơi đầu góc chúng ta chỉ sợ là chơi không qua những ngày giả dối người hán tổn thất chút dũng sĩ cũng không sao chúng ta xe thiết giáp ngàn vạn không thể sai sót xe thiết giáp là chúng ta chống đỡ người hán lợi khí thậm chí ở đẩy lùi quân hán sau khi còn muốn dựa vào xe thiết giáp phòng bị hàn toại người hán có một cái toán một cái tất cả đều là gian trá đổ không thể tin việt c ác ngươi nhanh mang các dụng sĩ bảo vệ xe thiết giáp nhã đan ngươi tổ chức các dụng sĩ đến hộ vệ bản vương đến càng nhiều người càng tốt triệt lý cắt coi trọng nhất đồ vật có khác biệt một là xe thiết giáp dạng thứ hai chính là cái mạng nhỏ của chính mình rất dung lên làm c ư vương có vô tận vinh hoa phú quý có thể hưởng thụ hắn có thể không lỡ chết chúng ta rõ ràng đại vương đợi chút nhã đan cùng việt các lĩnh mạng mà đi triệt lý cắt thì lại rút về trong lều doanh trại càng là loạn thời điểm hắn liền càng không thể chạy loạn đại cửa trại khẩu có khương tộc cao thủ hộ vệ ở lại trong lều mới là an toàn nhất vài tên nhà hán mỹ nữ nuốt ở trên giường nhỏ run l ư y bảy lại làm nổi lên triệt lý cắt hỏa khí bên ngoài đại chiến đã lên chính mình cũng không chuyện gì có thể làm nếu không thì chính mình ở trong lều cũng chiến đấu một hồi ngay ở triệt lý cắt muốn khoe vai thời khắc chỉ nghe xì xì, một tiếng dường như có người thân thể bị lưỡi dao sắt chém đánh triệt lý cắt cả kinh vội vã theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy ánh lựa chiếu ra ngoài trướng đạo bóng người dưới trướng hắn khương tộc cao thủ tiền phó hậu kế hướng về một cái cầm kiếm người giết đi cao thủ kia mỗi ra một kiếm liền chém giết một tên khương tộc dũng sĩ liền như giống như ăn cháo bị chém giết dũng sĩ ngã trên mặt đất ấm áp máu tươi phun đến trên lều triệt lý cắt ở trong lều đều có thể nghe thấy được một lồn u mùi máu canh này sử dụng kiếm cao thủ là cái gì người làm sao giết từ bản thân d ư ớ i trướng dũng sĩ đến như vậy ung dung cái bóng người này triệt lý cắt thậm chí cảm thấy đến có chút quen thuộc triệt lý cắt triệt để không còn cùng nhà hán nữ từ đại chiến tâm tư hán từ trên tường gỡ xuống chiến ao nằm thật chặt trôi đao xuyên thấu qua triệt lý c ắ t cũng có thể nhìn ra người kiếm pháp cao siêu chính mình e sợ không phải là đối thủ có điều điều này cũng không quan trọng lắm nhã đan thừa tướng đã đi triệu tập đại quân bảo vệ mình chính mình thân là khương vương cũng có nhất lưu võ giả sức chiến đấu coi như đánh không lại ngoài cửa kiếm khách tự vệ đều là không có vấn đề chỉ cần mình có thể no đến mức chốc lát chờ khương tộc đại quân chạy tới nguy hiểm chính là ngoài trướng hộ vệ có thể nhiều chống đỡ một lúc bọn họ nhiều chống đỡ mấy hơi thở chính mình liền thiếu mấy phần nguy hiểm đáng tiếc không như mong muốn canh giữ ở ngoài trướng khương tộc dũng sĩ rất nhanh liền bị kiếm khách chém giết hầu như không còn kiếm khách một kiếm vung ra chém xuống lều trại cổng lớn bóng người của hắn cũng xuất hiện ở triệt lý c á t trước mặt toàn thân áo đen khuôn mặt lạnh lùng vương việt là đại hán kiếm thánh vương việt triệt lý c á t vĩnh viễn không quên được vương việt gương mặt đó năm đó vương việt chính là ở ngay trước mặt hắn chém giết cha của hắn lao khương vương sau đó cắt lấy lao khương vương đầu lâu nên ngang rời đi vào lúc ấy triệt lý c á t tuy bị khương tộc các dũng sĩ tầng tầng bảo vệ vẫn như c ũ đánh đáy lòng sản sinh thấy lạnh cả người hắn đối với vương việt có một loại phát ra từ sợ hãi của nội tâm ngươi là vương việt ngươi tới làm gì lao phu tới đây đương nhiên chính là lấy mạng của ngươi vương việt trong tay nắm trường kiếm trên thân kiếm còn chạy xuống máu tươi tựa hồ chém giết triệt lý cắt là một việc nhỏ không đáng kể n g ư ơ i muốn giết ta triệt lý cắt hai tay nắm chặt chiến đao dùng chiến đao bảo vệ thân thể của chính mình trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi ta chính là tây khương vương giả ngươi giết ta chính là cùng toàn bộ khương tộc là địch ta khương tộc dũng sĩ coi như đổi tới chân trời góc biển cũng phải chém ngươi báo thủ cho ta triệt lý cắt lời nói này chính ngươi tin sao vương việt chậm rãi hướng về triệt lý cắt đạt đến nhẹ dọn nói năm đó ta chém giết phụ thân ngươi lão khương vương mang theo đầu của hắn trở lại trung nguyên có thể có khương tộc cao thủ truy sát cho ta ô đúng rồi chương t u y ệ t cái kia bại tướng dưới tay đúng là muốn giết lao phu đáng tiếc hắn khi đó bị thương nặng sợ là hưu tâm vô lực hắn phải gọi triệt bên trong t u y ệ t đúng không triệt bên trong t u y ệ t là khương vương triệt lý các huynh trưởng t h ở nhỏ liền có cực kỳ xuất sắc võ đạo thiên phú nếu không là triệt bên trong t u y ệ t say mê với võ đạo khương vương vị trí cũng không tới phiên triệt lý cắt đ í n ngồi chương ba trăm chín mươi bảy thập bộ sát nhất nhân thiên lý bất lưu hành chương ba trăm chín mươi bảy thập bộ sát nhất nhân thiên lý bất lưu hành vương việt nhắc tới triệt bên trong tuyệt triệt lý cắt phảng phất tìm tới nhánh cỏ cứu mạng hắn lớn tiếng nói đúng triệt bên trong tuyệt là ta huynh trưởng hắn ở các ngươi trung nguyên được người gọi là kiếm ma trương tuyệt ta huynh trưởng võ nghệ thiên hạ vô địch chính là thế gian này mạnh nhất kiếm khách n g ư ơ i nếu như giết ta huynh trưởng nhất định sẽ không bông tha ngươi hắn nhất định sẽ giết n g ư ơ i báo thủ cho ta không bông tha ta sao vương việt lắc đầu khẽ cười nói một cái người chết thì lại làm sao không bông tha lão phu ngươi nếu như có thể để trương tuyệt sống lại cái kia liền cứ việc để hắn tìm đến lao phu được rồi cái gì không thể triệt lý cắt khó có thể tin tưởng nói ta huynh trưởng chính là tiên thiên võ giả bên trong cơn ư giả g một thân kiếm thuật đã đạt đến hoa cảnh ngươi vương việt dựa vào cái gì giết hắn n g ư ơ i đ a n g g ặ p ta vương việt lạnh nhạt nói trương tuyệt lẻn vào hoàng cung muốn mưu hại bệ hạ đã bị lao phu chính pháp ngươi có tin hay không đã không đáng kể lao phu năm đó chém giết phụ thân ngươi thời điểm không phải là không có phát hiện ngươi cũng không phải là bởi vì có người khương hộ vệ lao phu không giết được ngươi năm đó không giết ngươi nguyên nhân duy nhất là bởi vì ngươi còn nhỏ lão phu không giết hài đồng có thể ngươi sau khi lớn lên lại làm cái gì trong lòng hắn vô cùng tuyệt vọng phụ thân bị vương việt chém giết huynh trưởng bị vương việt chém giết hiện tại lại đến phiên chính mình sao lẽ nào bọn họ tây khương vọng tộc số mệnh chính là hết mức chết ở vương việt trong tay không ta không cam lòng t r i ệ t l y cắt giống như điên cuồng gào thét nói ta là tây khương vương giả người khương ta là tối cao tây lương cũng làm ta là tối cao ta còn muốn chế bá lương châu mang theo khương tộc dũng sĩ quân khắp thiên hạ sao có thể chết ở ngươi lao thất phu này trong tay ngươi muốn giết bản vương bản vương cũng muốn giết ngươi vì cha báo thủ vương việt lao thất phu chết đi t r i ệ t l y cắt vung vẩy chiến đao đ ỗ n g nhiên hướng về vương việt chém đánh m à t ớ i hắn càng sợ chết càng k h i ế đảm lúc này liền càng điên cuồng chỉ cần cản của chính ngăn Vương mình dựa sự vào Việt, vệ một tâm hộ quyết là i Đối với triệt Việt điểm kiếm. ề n đến. hung manh tấn công, Vương、việt、không né tránh, chỉ điểm một kiếm. Nay cắt lý các thiết hầu. Phúc. chỉ chuẩn một triệt khương vương cũng chỉ đến như thế vương việt cười lạnh nói ngươi so với ngươi huynh t r ư ở n g đến nhưng là kém hơn quá nhiều trương tuyệt tuy rằng làm nhiều việc khác ở đại hán danh tiếng cũng không nhỏ h á n tại sao có thể có ngươi phế vật như vậy đệ đệ Ê! y c h triệt lý cắt muốn nói gì nhưng căn bản nói không ra lời quyền thế địa vị giã tâm đến lúc này hết mức thành bọn nước vương việt tay lên kiếm xuống đem vị này khương tộc vương giả đầu lâu chém xuống y hệt năm đó chém xuống phụ thân h ắ n đầu người bình thường vương việt đem triệt lý cắt đầu lâu một khỏa mang theo t r ư ở n g kiếm rời đi khương tộc vương trướng triệu khách man h ồ anh nô câu xương tuyết minh b à c an chiếu bạch mã tắt đạp như lưu tinh thập bộ sát nhất nhân thiên lý bất lưu hành sự liêu phất y khứ thâm tàng thân giữ danh trên trời ánh trăng trong sáng ngoài t r ư ớ n g liệt diễm c u ầ n c u ộ n chiếu g i i ra vương việt bóng người bài thơ này là thiên tử liệt diễm quần quận chiếu giỏi ra vương việt bóng n ư ờ này là thiên tử ư u hiệp khách hành n g t phi thường yêu t bài thơ này vừa vặn phù hợp vương việt tâm cảnh là kẻ địch kẻ địch từ đại vương trong lều đi ra đại vương nguy hiểm ngăn cản hắn giết hắn ta đi bảo vệ đại vương vương việt bước ra vương t r ư ớ n g thời điểm nhã đan thừa tướng vừa vặn xuất lĩnh vô số khương tộc dũng sĩ trở về đến bảo vệ khương vương triệt lý cát nhìn thấy vương việt cái này trường kiếm trên chạy xuống máu tươi trong tay còn nhấc theo một cái nhuốm máu bao khỏa kiếm khách từ vương trong lều đi ra nhã đan thừa tướng nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề nhìn lại một chút vương chướng bên ngang dọc tứ tung nằm hộ vệ thi thể trong lều phát sinh cái gì nhã đan có thể tưởng tượng thưa tướng bốn vương tám hướng xúm lại tới được khương tộc dũng sĩ ở vương việt trong mắt tốc độ thật chậm lại như ở thả động tác chẩm như thế hắn có thể vô cùng ung dung vung kiếm chặt đức những người này cái cổ đầu người bay ngang mau tươi dâng trào vương việt không biết giết bao nhiêu người khương dũng sĩ v vương việt. Vương việt sự liêu phất ý khứ thâm tàng thân giữ danh đại hán kiếm thánh vương việt một người chỉ kiếm chém giết khương vương triệt lý cát lại lần nữa trở thành người khương cùng đại hán bách tính truyền thuyết mã siêu xuất quân sông thẳng lương vương hàn toại liều lớn chu vi chạy đến chống lại hắn quân tây lương càng ngày càng nhiều trinh ngân lý kham hai viên đại tướng đã tổ chức lên không ít tây lương sĩ、si、tốt bắt đầu vây g i ế t mã siêu là mã siêu được kích mã siêu không thể địch lại được bắn tên bắn cho ta chết mã siêu mũi tên như mưa rào giống như lập kích mã siêu điều động trên mã tránh né tên lạc hắn dùng đầu hổ c h ạ m kim thương đem trước mặt mũi tên đ ẩ y ra ánh mắt cũng khóa chặt ở trinh ngân lý kham hai tướng trên người hai người này bọn trốn n h ắ t cho rằng trốn ở sau l ư n g chỉ huy sĩ、si、tốt chính mình liền không làm gì được bọn họ sao giá mã siêu giục ngựa bay nhanh đến thẳng trinh â n tốc độ như vậy để trinh â n hoảng sợ con mắt đều theo không kịp mã siêu tốc độ ma siêu tay lên thương lạc đem trình ngân đầu xuyên thủng sau đó lại nhằm phía lý kham nay nhưng làm lý kham d ọ a sợ cũng không kịp nhớ chỉ huy sĩ tốt chống đối ma siêu cao giọng hò h é t nói đừng g i ế ta t mạnh khởi tướng quân ta đầu hàng ta biết hàn toại diêm hành ở đâu tha ta một mạng hàn toại tặc tử vị trí bản tướng cũng biết sát hại ta phụ chi tặc một cái đều không lưu lại được ma siêu không để ý lý kham xin tha một thương đem đầu của h ắ n c h é m xuống đến một chiêu chém giết một tướng bậc này cử thế vô địch phong thái chấn động chu vi tây lương sĩ tốt chủ tướng đều chết rồi bọn họ dồn dập bỏ xuống trong tay binh khí lưu vong mà đi lúc này triệu vân thấy trại bên trong hỏa lên tự mình xuất lĩnh hoàng tự đồng p h o n g võ an quốc chờ đại tướng sung phong được trại bọn họ dựa theo quân sư lý nho kế sách ở trại bên n g o à i hỏa gió to cuốn sạch lấy ngọn lửa n h ắ m phía liên quân đại trại khác nào một con hung manh cự thú muốn thôn p h ệ tất cả hà n toại sớm đã bị liệt diễm cùng tiếng la giết thất tỉnh hắn tìm được diêm hành khiến diêm hành triệu tập trừ tướng chuẩn bị phá vòng vây lui lại chương ba trăm chín mươi tám xuống ngựa đầu hàng đi các ngươi đã bị ta vây quanh chương ba trăm chín mươi tám xuống ngựa đầu hàng đi các ngươi đã bị ta vây qu hàn toại cái này cáo giả căn bản không nghĩ tới muốn chống lại quân hán chỉ muốn thoát thân nhìn chu vi đại h ỏ a liền biết rồi quân hán rõ ràng là có chuẩn bị mà đến muốn thủ thắng căn bản không hiện thực rút khỏi đại trại sau tìm cơ hội thu nạp hội binh còn có thể có tự vệ cơ hội diêm hành tập hợp c h ư ơ n g hành thành nghi mãn g o ạ n dương thu bù tướng bỏ đi chung quân liều lớn che chở hàn toại hướng đông phá vòng đ â y m ã siêu xông đến chủ trướng thời điểm dĩ nhiên nào một cái c h ố n g giống hắn không thể làm gì khác hơn là bắt sống một tên tây lương tương tá hỏi rõ hàn toại tam tích sau đó hướng đông truy kích mã siêu vẫn duy trì tiện tay bù đao thói quen tốt cái này vì là mã siêu chỉ đường tây lương tương tá cũng bị mã siêu tiện tay một thương c h é m giết mau mau nhanh hơn nữa chút lao ra doanh trại chúng ta liền an toàn sắc trời như thể ám ngoại trừ đại trại bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy ở ngoài người ở trại ở ngoài còn thật không dễ dàng bị tìm được hàn toại một khi lao ra t ự a n h ư ngư vào biển rộng trải qua trận chiến này hàn toại xem như là linh giáo hoàng đế lợi hại hoàng đế giới t r ư ớ n g đại quân xa không phải là mình quân tây lương có thể so với coi như mình ruột cổ không ra hoàng đế cũng có mưu kế đánh tan chính mình quân đội minh cùng hoàng đế trong lúc đó trên lệnh quá to lớn lần này trốn sau khi đi ra ngoài hàn toại dự định tụ lại hội binh về kim thành chú đóng ở sau đó hướng về thiên hạ chư hầu khắc vương cầu viện hoàng đế hiện tại thế lực liền như cường tần bình thường cần thiên hạ chư hầu liên thủ đối kháng mới có phần thắng hàn toại trong đầu né qua vô số ý nghĩ đột nhiên xem thấy phía trước có một thành viên giáp vàng tiểu tướng ngăn cản đường đi của chính mình một thành viên võ tướng nguyên bản là không chống đỡ được hàn toại đội cận vệ thống chi hàn toại bên người còn có mấy tên võ tướng có thể hàn toại nhìn thấy này tướng liền như là gaba sợ đến sắc mặt chẳng bệnh n à y giáp vàng tiểu tướng tay cầm song truy cưới lấy bảo mã ngàn d ò m một chiếc đèn chính là s ư n g là đại hán song bích quân hán dung tướng hoàng tự hoàng huyền bá kim truy huyền bá thực lực hàn toại đã sớm từng trải qua vậy cũng là có thể rất cứng hám xe thiết giáp hình người quái vật a hắn sao ở chỗ này hoàng tự đệ lại lôi cổ ứng kim truy cất cao giọng nói hàn toại ta đã sớm thấy ngươi chạy trốn mà đến cố ý chờ đợi ở đây xuống ngựa đầu hàng đi các ngươi đã bị ta vây quanh hàn toại bên người có diêm hành cái này tuyệt thế dung tướng còn có bốn viên thượng tướng hộ vệ ở bên cạnh thân vệ càng là đến công xuệ nhiều như vậy mặt người đối với hoàng tự một người hoàng tự nhưng nói mình đem bọn họ vây quanh một mực mọi người còn cũng không cảm thấy được vi cùng hàn toại cảm giác mình thực sự là xui xẻo thấu có hoàng tự ngăn cản mình muốn chạy đi e sợ không dễ như vậy hắn cắn răng nói người phương nào có thể ngăn cản hoàng tự làm gốc vương đoàn hậu bản vương t h ư ở n g hắn và kim phong hắn vì là vạn hộ hầu mặc kệ hàn toại t h ư ở n g cái gì đều không người dám tiến lên có vài tên thân vệ đối với hàn toại trung thành vô cùng không sợ chết đúng là cấp sông lên trên đáng tiếc bọn họ hoàn toàn không phải hoàng tự đối thủ bị hoàng tự trong lúc p h t tay b ớ giết Bất diêm hành không thể làm gì khác hơn là tự mình đ i ể m tướng t r ư ơ n g hành thành nghi hai người các ngươi đi đến đem hoàng tự cho ta diệt trừ nghe được diêm hành để cho mình đi chiến hoàng tự t r ư ơ n g hành thành nghi hai chàng này đều kinh ngạc hoàng tự tình huống thế nào diêm hành cũng không phải không biết vậy cũng là có thể gắng chống đỡ xe thiết giáp mạnh nhân chính mình có tài cán gì có thể địch nổi hoàng tự t r ư ơ n g hành nhắc đúng đối với diêm hành nói thương quân ta chúng ta võ nghệ thấp kém e sợ không phải hoàng huyền b á đối thủ diêm hành tay cầm liệt phong tây giáo khe quát ít nói nhảm các ngươi không lên bản tướng hiện tại liền chém các ngươi hai người hai mặt nhìn nhau đi ngăn cản hoàng huyền bá còn có một chút hy vọng sống nếu như không tuân quân lệnh lập tức liền muốn chết hai người bọn họ lấy chắc chủ ý cùng hoàng tự trải qua ba năm chiêu liền chạy như vậy diêm hành cũng không làm gì được hai người bọn họ các minh đệ theo ta xông lên a chém đ ị c h tướng t r ư ơ n g hành thành nghi hai tướng gào khan một tiếng vung vẩy binh khí xuất quân hướng về hoàng tự d t đi diêm hành đối với hàn toàn nói chúa công bọn họ ngăn trở hoàng huyền bá chúng ta nhanh lùi được hàn toại nơm nớp lo sợ lúc này hắn chỉ l o thoát thân cho tới trương hoành cùng thành nghi chết sống hắn là quản không được hoàng tự vung đua đón nhận trương hoành thành nghi trong miệng quát o hai người các ngươi dám xuất chiến đúng là có chút dũng cảm để bản tướng nhìn các ngươi có mấy phần bản lĩnh hoàng tự trong tay lôi cổ húng kim truy đập về phía trương hoành trương hoành chỉ cảm thấy một luồng á c phong kéo tới hắn cắn răng nhấp đao muốn ngăn trở hoàng tự này một b ữ a nhưng không nghĩ đến trong tay hắn chiến đao như tờ giấy hồ bình thường bị đại đ ú a một đòn m à nát đánh nát trương hoành chiến đao sau lôi cổ h n g kim truy thế tới không giảm đập ầm ầm ở trương hoành trên đầu trương hoành đầu liền như phá nát dưa h liền chết tại chỗ thành nghi thấy thế sợ đến cả người run rẩy thân là võ tướng dưới tay hắn mạng người không ít cũng coi như là xem quen rồi sinh tử có thể xem hoàng tự như vậy hung hãn thủ pháp thành nghi chưa từng nghe thấy hắn dung khí mất hết không dám cùng hoàng tự giao thủ tìm lại chiến mã đạn g nghị chạy đáng tiếc thành nghi người nếu vật lên sẽ không có hy vọng chạy trốn hoàng tự c h ở tay quét ngang một b ữ a nện ở thành nghi trước ngực trên n à y một nện gó nát thành nghi s ư ơ n g ngực đem hắn trước ngực đánh đến lom luôn xuống dưới thành n h i người cũng bị lôi cổ h n g kim truy đã bay ngã trên mặt đất thổ hết m ặ chết hàn toại còn chưa đi ra vài bước hai cái bị hắn mang nhiều kỳ vọng dũng tướng liền lần lượt chết trận hoàng tự c a o mày nói như vậy gà đất cho sành cũng xứng tiến lên chịu chết hoàng tự dự định tiến lên đem hàn toại bớt giết đột nhiên sau khi nghe mới có người hò hét nói huyền bá tướng quân mà lưu hàn toại một mạng nghe có người muốn bảo vệ tính mạng mình hàn toại không những không có nửa phần mừng rỡ trái lại như rơi vào h ầ m băng thanh em này hàn toại rất quen thuộc chính là hắn đại chất tử mã siêu hắn cùng mã siêu có thủ giết cha mã siêu để hoàng tự lưu hắn một mạng có thể tồn hảo tâm gì hàn toại quay đầu lại nhìn tới mã siêu đã xuất k � binh giết、tới. huyền ba tương quân đem hàn toại cùng diêm hành hai người này cầu tặc giao cho ta còn lại người ngươi có thể tùy ý xử trí hoàng tự gật ngủ được hoàng tự biết được mã siêu cùng hàn toại có huyết h ả i thâm c ứ u m ã siêu muốn tự tay báo thủ chính mình cũng không cần với hắn cấp công lao chính mình là bệ hạ ai tướng sau đó giết địch cơ hội lập công có chính là hoàng tự vung vẩy lôi cổ ứng kim truy đem hàn toại dưới trướng còn lại hai viên đại tướng mã ngoạn dương thu hết mức đứa g i ế t thu rồi bốn cái dũng tướng đầu người cũng coi như không đồng chuyến này hàn toại bên người thân vệ chết, chết chết chạy đã chạy chỉ còn dư lại diêm hành một người cùng hàn tặc diêm hành các ngươi hai người này gian tặc rơi xuống trên tay ta có lời gì nói diêm hành tự biết khó thoát khỏi cái chết người to nói ma siêu ngươi bây giờ vượt qua ta có điều là dựa vào âm mưu quỷ kế đến đánh lén thôi luận bản lanh thật sự ngươi không phải bản tướng đối thủ ngươi mãi mãi đều vậy bại tướng dưới tay ta ha ha ha ha chương ba trăm chín mươi chín ngươi lúc nhỏ ta còn ôm lấy nguyên nhi chương ba trăm chín mươi chín ngươi lúc nhỏ ta còn ôm lấy nguyên nhi bại tướng dưới tay thiệt thòi ngươi nói ra được diêm hành cầu tặc da mặt của ngươi vẫn đúng là đủ dày t r ư ớ c cũng không biết là ai lấy ba địch một bị bản tướng chém liên tục hai người sau đó chật vật chạy trốn chẳng lẽ ngươi đều đã quên sao đó là ta bất cần rồi ma siêu ngươi có bản lĩnh ngày hôm nay liền cùng ta công bằng một trận chiến bằng không coi như ta chết ngươi cũng là bại tướng dưới tay ta diêm hành tự biết hẳn phải chết cho nên mới liệu mạng làm tức giận ma s i u muốn ma s i u cùng mình đại chiến một trận như vậy hắn còn có mấy phần cơ hội tới cái cực hạn một đ r ộ i một lấy mã siêu tính mạng có thể lôi kéo mã siêu cùng chết đối với diêm hành tới nói cũng không thiệt h ò i được bản tướng cho ngươi cơ hội này đều tàn ra lấy mã siêu kiêu ngạo chưa bao giờ sợ h ã i bất kỳ khiêu chiến nào hắn cũng muốn đâm diêm hành để diêm hành thua tâm phục k h ẩ u phục quân hắn kỵ binh hướng bốn phía tàn ra đem trung gian khu vực giao cho mã siêu cùng diêm hành mã siêu đầu hộ c h ạ m kim thương hướng về diêm hành chỉ tay đến đây đi đến chiến a diêm hành hét lớn một tiếng vì chính mình đánh bạo hắn đem cả người nội kình toàn bộ tập trung ở liệt phong tây giáo trên vung m â u hướng về mã siêu kéo tới hắn này một chiêu chỉ công không thủ hoàn toàn là cùng mã siêu liệu mạng chiêu số ma siêu v â y thương ngăn trở l i ệ t phong cây giáo thuận thế xoay một cái hướng về mã siêu trước ngực kéo tới diêm hành hiện tại chỉ có một cái mục tiêu vậy thì là g i ế t mã siêu có thể tốc g i ế t mã siêu thậm chí có thể đem mã siêu kích thương là có thể hắn đều không trọng yếu ma siêu một bên thân né qua diêm hành công kích sau đó đầu h ổ c h ạ m kim thương run lên q u ậ t ở diêm hành dưới sườn ma siêu to lớn sức mạnh chấn động đến mức diêm hành ngũ tạng của cuộn suýt chút nữa không rơi xuống dưới ngựa hắn biết chính mình phụ tạng bị thương ma siêu ta giết người diêm hành không để ý đau đớn trên người lại lần nữa nắm mâu cùng mã siêu l i ề u mạng bởi vì hắn căn bản không trọng thị phong ngự mười cái hiệp sau liền bị mã siêu đánh cho vết thương đầy giấy người cũng đến cung dương hết đà mã siêu đẩy ra diêm hành liệt phong c â y giáo một thương chắc chúng rồi diêm hành cái cổ năm đó mã siêu vị thành niên chưa bước vào tiên thiên thời gian từng cùng diêm hành đại chiến một trận khi đó diêm hành ị vào chính mình tiên thiên võ giả sức chiến đấu hoàn toàn nghiền ép mã siêu từng một mâu đâm chúng rồi mã siêu cái cổ đương đại diêm hành chỉ cần thoáng dùng sức liền có thể chém giết mã siêu bất quá khi đó mã đằng ở tây l hàn toại không muốn cùng mã đ ẳ n g kết xuống từ thủ bởi vậy diêm hành liền bông u tha mã siêu thời khắc bây giờ hai người trạng thái liền như lúc đó đối phương khác chỉ có điều công thủ tư thế dịch di chuyển diêm hành mệnh đã bị mã siêu nắm trong tay diêm hành ngươi phục hay không diêm hành trong miệng hàm huyết cười nói ta chỉ hận năm đó lòng dạ mềm yếu không có một mâu giết ngươi có điều có thể tự tay đem phụ thân ngươi đầu người vứt cho ngươi cũng coi như đ ắ n g giá ha ha ha Đúng、à? Nghe、diêm、Hành nhắc à? Diêm tới diêm hành thi thể không đầu ngã ngửa vào địa mã siêu vừa g i ậ n mục nhìn về phía hàn toại hàn toại bị mã siêu sợ đến run lẩy bẩy run dẩy nói rằng mã siêu mạnh khởi h i ề n chất ngươi không thể giết ta ta là phụ thân ngươi kết bái huynh đệ là ngươi chưởng bối ngươi còn nhớ sao ở ngươi lúc nhỏ ta còn ôm lấy ngươi đ â y ngươi này ta tử cũng xứng để phụ thân ta mã siêu đâm ra một thương chính giữa hàn toại tâm ba、Phúc. hàn toại nắm mã siêu cán thương trong miệng máu tươi không ngừng tuôn ra hắn cảm giác thân thể chính mình dần dần biến lương chém liên tục diêm hành hàn toại hai người nước mắt tự mã siêu trong mắt tràn mi mà ra p h ụ thân nhị đệ tam đệ ta cho các người báo thủ một hồi đại hỏa tiêu h đến tây lương liên quân sĩ khí hoàn toàn không có hàn toại cái chết càng làm cho quân tây lương rắn mất đầu chỉ lo chúng quanh chạy tán loạn hàn toại đã chết đầu hàng không giết hàn toại đã chết đầu hàng không giết mã siêu đem hàn toại đầu lâu trọn ở mũi thương trên mệnh giới trướng kỵ binh chúng quanh chiêu hàng hàn toại sĩ tốt những người không kịp chạy trốn quân tây lương dồn dập quỳ xuống đất xin hàng tây h ư ơ n g nhã đan thừa tướng cùng việt cắt nguyên xoái tụ tập cùng một chỗ thương nghị sau đó lối thoát nhã đan thừa tướng hiện tại đại vương đã chết rồi chúng ta nên làm gì Nhã đàn thừa tướng nói, trận chiến này là chúng thừa thất ta bại, đại là việt ư ư ơ n này n g g vừa chết, ờ Khương nhất định h loạn. sẽ c u y n đến nước này, chúng a nên các h chở xe thiết e xe i g p ấ p tốc trở về v ư ơ nguyên đỉnh. định Bằng người ta vọng ổn hy ta c soái nhìn nhã đan thừa tướng trong lòng đột nhiên dâng lên một luồng m á n h liệt giả vọng h ắ n đôi với nhã đan nói nhã đan thừa tướng người xem này tây khương chỉ vương ta việt cắt có thể không nên phải việt cắt nguyên soái việt cắt nguyên soái thống binh khả năng không thể nghi ngờ nếu không thì cũng không thể bị triệt lý cắt dẫn vì là phụ tá đắc lực hắn còn có tiên tiên cảnh giới sức chiến đấu là tây khương bộ tộc người mạnh nhất luận thực lực việt cắt là có tư cách làm vương nhưng hắn không có tây khương vương tộc huyết thống thậm chí ngay cả hàng đầu quý tộc đều không đúng hắn làm vương không phù hợp quy củ có thể quy củ đồ chơi này bản thân liền là dùng để đánh vỡ có thể làm vương người đều chết rồi việt cắt muốn làm vương cũng không thường không thể chủ yếu là xem người này làm vương có phù hợp hay không hắn nhã đan lợi ích so với triệt lý cát việt cắt nhưng là dễ k h ô n g chế hơn nhiều việt cắt nguyên soái ngươi nếu là muốn làm vương ta nhã đan ủng hộ ngươi nhã đan anh em tốt của ta c đại vương hiện tại chúng ta không thích hợp cùng quân hán làm thêm dây dưa mau chóng rút về tây khương mới là đường lý đương nhiên triệt lý các đại vương chúng rồi hàn g toại quy kế mới sẽ làm ta tây khương rơi vào bị động như thế cục diện ta hiện tại liền xuất quân lui lại việc c á t tổ chức thật khương quân muốn che chở xe thiết giáp lui lại l i ê n ở tại bọn hắn chạy tới xe thiết giáp gửi nơi đóng quân lúc chỉ thấy triệu vân cùng đồng phong phóng ngựa chỉ xe chính xuất lĩnh quân hắn tiêu h hủy xe thiết giáp việc c á t thấy thế nhất thời giận dữ cao giọng q u á t lên t c tử sao dám hủy bộ tộc ta bảo vật xe thiết giáp chính là khương tộc lập thân chi bản ai dám hủy diệt xe thiết giáp vậy thì là cùng bọn họ người khương không chết không thôi ở lưu hiệp một đời trước ra cát lượng đánh bại khương tộc sau khi đều sẽ xe thiết giáp hết mức trả lại người khương một chiếp đều không có hủy hoại một đời trước liền ra cát lượng cũng không dám chạm xe thiết giáp triệu vân nhưng tù điều này làm cho việt cắt lên cơn giận dữ việt cắt vũ khí là một cái cán dài đại b ú a toàn bộ tây khương cũng chỉ có việt cắt nắm giữ tiên t i ê n sức chiến đấu có thể phát động bực này binh khí nặng hắn r ơ i lên cao t r ư ờ n g b ú a họ hét hướng về triệu vân vào tới muốn một bữa đem triệu vân đập chết nếu là hoàng tự ở đây việt cắt còn chưa dám cản rỡ như thế hoàng tự sức chiến đấu khủng bố hắn ở trên chiến trường nhưng là từng trải qua nhưng trước mắt triệu vân ngân thương b ạ c h mã có điều là một cái tướng mạo anh tuấn mặt trắng như vậy gầy yếu v ó tướng có thể có cái gì sức chiến đấu triệu vân có thể làm tướng dựa vào nên chính là thương thuật xảo kình có hay không tha cho ngươi tính mạng là thiên tử định đoạt trương bôn trăm có hay không tha cho ngươi tính mạng là thiên tử định đoạt chính là dốc hết toàn lực chính mình một nện xuống đi trực tiếp đem triệu vân đánh thành thịt nát hắn có mạnh hơn kỹ xảo cũng vô dụng đối mặt việt c á t nguyên x o á i ra sức một bữa triệu vân không lùi mà tiến tới vung lên l o n g đảm lượng ngân thương đón nhận hắn đại búa Công. hai thanh binh khí giao kích phát sinh làm người đình thai nhức góc kịch liệt nổ vang ồn mánh sức mạnh đem chu vi mấy tên khương tộc dũng sĩ đều chấn động bay ra ngoài việt các nguyên soái làm sao cũng không nghĩ đến triệu vân dĩ nhiên có thể gắng đón đỡ chính mình một búa hơn nữa đại búa tài dĩ nhiên đem chính mình chấn động đến mức miệng hổ xuất huyết này thật đáng sợ đối phương không phải một cái lấy kỹ x ả o gọi thương đem sao thương đem về mặt sức mạnh áp chế bờ tướng một đòn đem búa đem chấn thương nếu không là tự mình cùng triệu vân giao thủ việt c á t nguyên soái căn bản sẽ không tin tưởng trước mắt ngân thương hai tướng so với hoàng huyền bá không kém chút nào ngươi ngươi là người nào rất tướng không biết bản tướng chi danh sao ta chính là thường sơn triệu tử long vậy triệu tử long việt các nguyên soái bỗng nhiên nhớ tới trước mắt bạch mã ngân thương tiểu tướng chính là cùng hoàng huyền bá họ gọi đại hán song bích tuyệt thế dũng tướng ngân thương tử long không thể địch lại được tuy rằng cùng là tiên thiên dũng tướng có thể chính mình cùng triệu vân thực lực cách biệt quá lớn việt c á t hoàn toàn không có cùng triệu vân tranh đấu tâm tư kéo trường bữa liền hướng sau trốn cái gì xe thiết giáp việt c á t hiện tại cũng không muốn chỉ muốn bảo vệ gái mạng nhỏ của chính mình hắn là khương tộc tân vương có vô tận binh hoa phú quý đang đợi mình nếu như liền chết như vậy ở triệu vân trong tay vậy cũng quá hoan triệu vân đâu chịu bông tha việt c á t nguyên soái hắn r i ụ c ngựa đuổi theo chiếu dạng ngọc sư từ tốc độ cực nhanh rất nhanh sẽ đuổi theo việt cắt nguyên soái thấy mình chạy trốn không xong việt cắt nguyên soái bất đắt dĩ chỉ được quay người đ ế n chiến Á a a hán đem chết việt c á t nguyên x o á i trong miệng phát sinh từng trận g à o thét đem đ ạ i đ ú a vũ đến uy thế hừng h ự c nhìn như hung hán đại thiết truy bị triệu vân trong tay long đảm lượng ngân thương hời hợt đẩy đến một bên sau đó triệu vân trong tay long đảm lượng ngân thương run lên trong nháy mắt múa ra bảy đ o ạ thương hoa việt c á t nguyên x o á i hoàn toàn theo không kịp triệu vân tiết tấu chỉ cảm thấy thân thể đau xót triệu vân trường thương thật giống đâm vào trên người hắn đẹp quá thương pháp việt các nguyên soái chỉ cảm thấy cảm thấy triệu vân thương pháp hoa lệ vô cùng sau đó liền mắt tối sầm lại lại vô tri cảm thấy thất tham xà bản thương đem việt c á t nguyên soái thân thể mặc vào mấy cái đ ậ u khiến cho bị mất mạng tại chỗ triệu vân chém việt c á t nguyên soái lại buôn nhã đan thừa tướng vào tới nhã đan thừa tướng chỉ có điều là một cái quan văn nhìn thấy chém giết việt c á t nguyên soái h u nhân g n sợ đến vong hồn đại bạo hắn cao giọng nói tướng h quân đừng giết ta ta n g u y ê n h à n g vụ long đảm lượng ngân thương đứng ở nhã đan thừa tướng n h ế t hầu nơi sắp bén thương nhận thậm chí để cổ họng của hắn mơ hồ đau đớn nhã đan thừa tướng dầm một tiếng nuốt từ ngụm nước bọt nói rằng ta là tây thương thừa tướng nhã đan triết lý các đại vương chết rồi việt các nguyên soái cũng chết hiện tại tây khương đại quân đều nghe lời của ta ta nguyện quy hàng đại hán thiên tử vì là đại hán thiên tử cống hiến cho câu tướng quân t h a ta một mạng khương quân dĩ nhiên tan tác có thể thu hàng bọn họ đúng là chuyện tốt tiếp tục giết chóc đi quân h á n cũng sẽ bị tổn thương triệu vân đem long đảm lượng ngân thương lui lại đối với nhã đan thừa từng nói có hay không tha cho ngươi tính mạng là thiên tử định đoạt ngươi hiện tại liền triệu tập bộ hạ quy hàng sau đó ta dẫn ngươi đi lạc dương thấy thiên tử nếu chậm trễ bản tướng liền lập tức t r á n g ư ơ i t i ể u nhân rõ ràng t i ể u nhân rõ ràng mạng nhỏ nắm giữ ở triệu vân trong tay nhã đan thừa tướng nào dám không nghe hắn lời nói hắn lập tức nghe theo triệu vân chi mệnh chiêu hàng chính đang dựa vào nơi hiểm yếu chống lại khương binh khương tộc binh sĩ cùng quân tây lương như thế cũng là rắn mất đầu hiện tại có nhã đan thừa tướng chiêu hàng bọn họ liền dồn dập quỷ xuống đất xin hàng liền người khương đều hàng rồi quân h ắ n càng là không có không hàng đạo lý tối nay này một trận đại chiến hai bên tử thương tướng sĩ thực cũng không n h i ề u chủ yếu là triệt lý cát việt cát hàn toại diêm hành những người cầm đầu này chết trợn để tây lương liên quân triệt để tan vỡ hai mươi vạn đại quân hết mức đầu hàng xe thiết giáp cũng bị quân hán đoạt lại đợi đến bình minh quét tức chiến trường triệu vân phát hiện hàn toại mưu sĩ thành công anh đã ở trong lề uống u thuốc độc tự sát lương vương hàn toại thế lực từ đó triệt để diện hàn toại cái này lương vương tổng cộng làm không tới ba tháng liền bị thiên tử tiêu diệt h á n diệt tốc độ muốn so với năm đó x ư n g đế viên thuật nhanh hơn nhiều triệu vân đem hai mươi vạn tù binh phân doanh tạm giam lại phái người đi đến lạc dương hướng thiên tử báo tiệp thành lạc dương hoàng cung đại điện lưu hiệp ngồi ở long ỵ bên trên hăng hái đối với cả triều văn vo nói chư k h a từ long tướng quân ở tây lương đánh tan phản tặc hàn toại cùng người khương liên quân chém giết phản tặc hàn toại diêm hành khương vương triệt lý cát tây khương nguyên x o á i việt cát tù h binh tây khương nhã đ a n thừa tướng tù h binh quân địch hai mươi vạn u n g lương khu vực triệt để vì ta đại hán thu phục t n g lương đại thắng đối với cả t r i ề u văn võ tới nói không khác nào một c h â m thuốc trợ tim bọn họ theo thiên tử một đường t ừ hứa đô rời đến lạc dương tuy rằng lạc dương phồn hoa vô cùng có thể thiên tử đến tột cùng có thể hay không ở đây bén dễ cơ đối với rất nhiều t r i ề u thần tới nói vẫn là không thể biết được tự động chắc hỗn loạn lên thiên tử từng mấy lần rời đô mỗi lần rời đô đều sẽ rơi xuống quyền thần trong tay thiên hạ quần hùng nổi lên một phía đại hán dĩ nhiên suy sụp tới cực điểm lần này đi đến lạc dương sau thiên tử mặc dù là có thể chính mình làm chủ có thể thiên hạ hơn nửa danh giới còn nắm giữ ở chư hầu trong tay những n à y chư hầu không có bất kỳ chung với hán thất tri tâm lần lượt xưng vương lại để cho chung với đại hán các thần tử trong lòng b ị kín một tầng bóng tối hiện tại lưu hiệp đánh một trận kết thúc lương châu các thần tử nỗi lòng lo lắng rốt cục thả xuống tây lương hàn tội chiếm lấy lương châu tự gọi lương vương hàn cấu kết tây cương nắm giữ hai mươi vạn có thể liền đem phản tặc hàn toại đánh tan thiên tử thu p h ụ cung c lương để đại hán triều đình có thể khống chế cương vực mở rộng hầu như gấp đôi hai mươi vạn hàng bình chỉnh biên sau khi cũng có thể vì lưu hiệp sử dụng càng quan trọng chính là lưu hiệp dùng hành động thực tế nói cho thiên hạ chư hầu thiên tử đại quân có năng lực thảo diệt phản bội không thần c h i tặc ai dám đối với thiên tử b ấ t tính hàn toại chính là d ẫ m vào vết xe đổ nô hoàng mỹ vũ nô hoàng tiên uy quân quận nô hoàng văn t u ế nô hoàng đánh đầu thằng đó cả triều văn võ cao giọng hò hét vì là lưu hiệp mà hạ lưu hiệp nhấc lên tay ra hiệu các đại thần gần đủ rồi văn võ ba quan mới yên lưu hiệp tiếp tục nói nếu u n g lương đã vì là chấm đoạt được như vậy chấm cũng như thế muốn ở u n g lương khu vực thiết lập giáo dục khai khẩn r u ộ tốt t chấm muốn cho thiên hạ bách tính biết được bị chấm thu phục châu quận bách tính đều có thể có cơm ăn có áo mặc có đọc sách trải qua ngày tốt bậy hạ thánh minh bậy hạ và thuế quân thấn nghe vậy rồi hướng lưu hiệp hô to mà bãi đối với một người hiện đại tới nói có cơm ăn có áo mặc có đọc sách là chuyện đương nhiên qua q u y ế t bình bình việc nhưng đối với cuối thời nhà hán bách tính tới nói liên ăn một bữa cơm no đều là hy vọng xa vời chương bốn trăm linh một văn lược nay đều là người một ta chương bốn trăm linh một văn ngược n à y đều là ngươi bột ta cuối thời nhà hán thiên thai nhân họa không ngừng đông đói bụng mà chết người không tính toán lưu hiệp quản trị bách tính với hán châu quận bách tính lẫn nhau so sánh trải qua đúng là thần tiên tháng ngày điều này cũng làm cho thiên hạ bách tính càng thêm cho rằng lưu hiệp là thiên mệnh sở quy đại hán t h á n h quân lưu hiệp hiện tại còn chưa lấy ra khoa cử cái này đại sắc khí một khi thời cơ thành t h ủ thi hành khoa cử thiên hạ nhân tài tất gặp tập hợp mà tới ông lương tuy rằng mới vừa bị lưu hiệp thu phục có thể lưu hiệp lấy hoàng đế đại hán danh nghĩa thống trị lương châu bách tính dân tâm tất cả đều quy phụ sở hữu quận huyện không người nào dám cãi lời thiên tử chính lệnh cũng không có ai sẽ cảm thấy thiên tử thống ngự ung lương không thích hợp đây chính là làm hoàng đế c h ỗ t ố t thiên tử t r i n h phạt không thần đó là chuyện đương nhiên lương vương hàn toại thất bại chính là thất bại sẽ không có phần tử ngoan cố dựa vào nơi hiểm yếu chống lại nếu như là hai cái chư hầu vương đối chiến tình huống kia liền không giống nhau l i ê n t h như tào tháo t r i n h phạt viên t h i ệ u đánh không biết bao nhiêu năm thật vất vả đánh thắng viên t h i ệ u viên t h i ệ u dưới trướng thần tử cũng không phục tào tháo hoặc là thề sống chết không hàng hoặc là chú đóng ở một tòa thành trì cùng tào tháo chiến đấu đến cùng như vậy có thể bảo toàn chính mình trung thần tiếp tội nhưng nếu là những người này phản kháng thiên tử vậy còn có thể bảo toàn chính mình trung thần tên tội và khí t i ế t s a o quả thực là chuyện cười cung thiên tử l à địch được kêu là loạn thần tật tử phản bội c h i tặc xứng nhận thiên hạ thoá mạng làm chúa công tiếm càng xưng vương có thể đứng vững đeo danh dưới trướng thần tử còn có thể ngu chung chúa công chúa công bị thiên tử đánh tan dưới trướng đại quân triệt để tan tác thủ hạ người há có thể tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại lưu hiệp đã đến nung lương hơn nữa tôi lúc ra cắt lượng những n à y trị quốc năng lực siêu cường như thần p ụ tá cung lương khu vực rất nhanh liền ổn định lại đại hán thiên tử đánh một trận kết thúc c ù n g lương thiên hạ chư hầu nghe ngóng tất cả đều chấn động hàng o có can đảm xương vương chư hầu cái kia đều là chí ít chiếm cứ một châu khu vực thủ hạ mang giáp mười vạn trở lên mạnh mẽ chư hầu bọn họ cho rằng thiên tử mới vừa rời đô đặt chân bất ổn coi như xương vương thiên tử cũng không thể đem bọn họ làm sao có thể lưu hiệp đánh tan hàn toại hầu như là ở trên mặt bọn họ mạnh mẽ giật một cái tát h à toại thủ hạ có diêm hành như vậy tuyệt thế dũng tướng còn có hậu tuyển lương hưng chờ tám vị đại tướng phụ tá hắn còn lôi kéo người k ư ơ n g tụ tập lên hai mươi vạn đại quân đội hình như vậy phóng tầm mắt thiên hạ cũng không phải người yếu có thể kết quả đây lưu hiệp phái mười vạn đại quân xuất t r i n h hai tháng không tới liền diệt hàn toại lương quốc liền hàn toại cái này lương vương đầu đều bị mã siêu bổ xuống bắt được lạc dương đi xin mời thưởng lưu hiệp có thể diệt lương quốc chẳng phải là vậy có năng lực phúc diệt thiên hạ phần lớn các nước chư hầu đánh bại tào tháo đại quân là may mắn diệt hàn toại đại lương cũng là may mắn sao chư hầu vương môn đột nhiên nhớ tới ngụy vương năng trinh tiện chiến xem như là thiên hạ mạnh mẽ nhất chư hầu liền hắn đều thua ở thiên tử trong tây đại hán ti đã nắm giữ áp chế thiên hạ chư hầu thực lực ngụy vương tào tháo nguyên bản phạm vào đầu phong c h i chứng nằm ở trên giường t ĩ n h dưỡng nghe nói lưu hiệp diệt hàn toại h cướp đoạt ung lương hắn đầu nhất thời liền không đau tào tháo vội vã gọi quốc gia trình dục chờ mưu thần đến đây nghị sự thiên tử đến ung lương đại thế đã thành mười vạn đại quân diện một quốc gia dĩ nhiên không có bao nhiêu tổn thất này đáng sợ làm sao thứ này về sau chỉ sợ cô đều không phải là đối thủ của hắn mưu thần trình dục đối với tào tháo k u y ê n đủ ung lương căn cối há có thể cùng chung nguyên màu mỡ khu vực lẫn nhau so sánh chúa công chiếm cư trung nguyên đại ngụy quốc lực vẫn như cũ ở thiên tử bên trên mắt thấy rét đậm sắp tới thiên tử xuất trinh lần này sau khi cũng cần tiêu hòa u n g lương khu vực trong thời gian ngắn hắn chỉ sợ sẽ không lại tấn công chư hầu khác chúa công khoảng thời gian này nghỉ ngơi dưỡng sức binh tinh lương đủ đã có thể đối với hà bắc dụng binh chờ năm sau xuân về hoa nợ thời khắc chúa, chúa công liền có thể hùng cứ toàn bộ phương bắc hồng bá thiên hạ coi như là thiên tử cũng không phải chúa công đối thủ a nghe trình dục nói như vậy tào tháo trong lòng ý động hà bắc khu vực tào tháo đã mơ ước nhiều năm nhất thống phương bắc cũng là tàu ngụy hạt nhân chiến lược viên thiệu v ừ a chết đối phó viên thượng viên đàm liền đơn giản hơn nhiều t à o tháo vốn nên như bẻ c ả n h khô giống như bắt hà bắc chỉ là hoàng đế đột nhiên ở hứa đô khởi sự giết t à o tháo một trở tay không kịp t à o tháo mới không hề độc thủ hiện tại có nhất thống phương bắc cơ hội t à o tháo đương nhiên không muốn bỏ qua phúc hiếu người nghĩ như thế nào nhìn t à o tháo ước áo ánh mắt quét ra lắc đầu nói chúa công hiện tại cũng không phải chúng ta đánh chiếm hà bắc tuyệt hảo thời cơ thân biết chúa công muốn hà bắc hà bắc khu vực đối với chúa công cực kỳ trọng yếu có thể thiên tử quá mạnh mẽ chúng ta hiện tại quân lực nên dùng để phòng bị thiên tử nếu là ta quân cùng hà bắc đại chiến thời gian thiên tử đột nhiên xuất binh chúng ta chẳng phải là ngồi chờ chết y thì thần góc nhìn chúng ta không chỉ không thể tấn công hà bắc còn muốn lôi kéo hai viên cùng bọn họ kết thành đồng minh cùng chống đỡ thiên tử đối với hà bắc khu vực chúa công cũng không nên cảm thấy đáng tiếc nếu là sẽ có một ngày ta quân có thể công phá lạc dương lại lần nữa đem thiên tử nắm giữ trong lòng bàn tay hà bắc vẫn như cũng là chúa công vật trong túi nghe quách gia nói như vậy tào tháo cũng biến thành tỉnh táo lại thiên tử đến ung lương sau thế lực dĩ nhiên vượt qua thời điểm toàn thịnh đồng trác trở như năm đó tào tháo tuổi trẻ nhiệt huyết thời gian hoàng đế có như vậy nữ kế như vậy thế lực tào tháo nhất định sẽ không chút do dự làm một cái trung thần phụ tá thiên tử thành tiệu đại nghiệp có thể hiện tại vương đồ bá nghiệp tào tháo đã không bỏ được hãn tào mạnh đức xuất lĩnh dưới trướng văn võ từng bước từng bước xưng bá trung nguyên lại từng bước một đánh bại cường địch viết thiệu hắn khoảng cách cái tia trí cao vô thượng vị trí chỉ có cách xa một bước tào tháo chinh phạt viên thiệu thời gian hăng hái cho rằng thiên mệnh quy trì với mình thân có thể từ khi lưu hiệp phản ra hứa đô sau thiên mệnh thật giống dần dần chết đi có điều hắn tào mạnh đức tuyệt không chịu thua tuổi già trí chưa già trí ở ngàn dặm liệt sĩ tuổi già trí lớn không nớt lưu hiệp là trăm năm khó gặp thánh quân hắn tào mạnh đức làm sao không phải là thiên hạ khó tìm bá chủ tung hoàng n g a n dọc không hẳn không thể cùng lưu hiệp so sánh tao thấp p h ù n g hiếu nói thật là tào tháo trầm giọng nói rằng sai bảo người đi hà bắc đi gặp viên thượng viên đàm nói cho bọ biết c ô n nguyện cùng bọn họ kết minh cùng chống đỡ thiên tử thiên tử trí ở quét sạch thi hai người bọn họ trong lòng nên cũng rõ ràng nếu như bọn họ là người thông minh hẳn phải biết nên lựa chọn như thế nào không chỉ có là viên thượng viên đảm cô muốn sai bảo người tận yêu thiên hạ chư hầu hội minh với lạc dương cộng thảo quốc tạc t u ấ n úc liền với bọn hắn nói thiên tử bị x o á n quốc chi tạc t u ấ n úc cưỡng ép ý hệt năm đó đồng tặc như vậy chư hầu làm lục lực đồng tâm t hưng ơ h á n đánh giặc t u ấ n úc có phải là quốc tạc thiên hạ chư hầu trong lòng đều rất rõ ràng nhưng bọn họ lấy thần phạt quân thảo phạt thiên tử trung pi phải có một cái tên tuổi dù sao thiên tử quá mạnh mẽ chư hầu cũng không tốt được đem tuân úc nói thành là phản hắn tào tháo trong lòng cũng cảm giác khó chịu trong lòng hắn yên lặng thở dài nói văn lược này đều là ngươi một ta nếu là ngươi trung tâm phụ tá với cô đại ngụy làm sao đến mức này n g ư ơ i ta lại làm sao đến mức này chương 402. gió lớn thổi mây c n trôi chương 402. gió lớn thổi mây c n trôi tào tháo sứ giả rất nhanh liền đi đến các đường t r ư hầu địa bàn du thuyết bọn họ cùng tào tháo kết minh cùng chống đỡ lưu hiệp du thuyết ngô vương tôn của người chính là tào tháo tâm phúc tri thần bao giới nghịch tặc làm g ữ cướp bóc b ậ hạ đến lạc dương sát hại triều đình quan chức cùng m á c tính t a chủ n g mỹ vương yêu ngô vương hội minh thẳng đ ị c h cứu viện bệ hạ khuôn phủ hắn thất nếu có thể như vậy đại hán hy vọng bệ hạ hy vọng tào tháo sứ giả ý đ ổ đến tôn quyền rõ ràng trong lòng hắn trầm mặc chốc lát đối với mao giới nói mao giới tiên sinh ngụy vương tâm ý cô đã biết xin mời tiên sinh tạm thời đi dịch quán nghỉ ngơi chờ cô cùng chư khanh thương nghị một phen tự sẽ cho tiên sinh trả lời chắc chắn mao giới đối với tôn quyền không người thi lễ nói kính xin ngô vương thận trọng cân nhắc mao giới sau khi rời đi tôn quyền đối với trường chiêu lữ mông chờ trọng thần hỏi chư vị các ngươi cảm thấy đến tào tháo kết hoàng đế có thể d i ệ t hàn toại h thực lực s á c thực không thể khinh thường hắn hiện tại lại được rồi ung lương khu vực nếu để cho phát triển lớn mạnh chúng ta hay là cũng gặp nguy hiểm trương chiêu đối với tôn quyền gián muốn nói chúa công thiên tử tuy mạnh nếu là ta quân tử tào tháo nói như vậy c ũ n g khai chiến nhưng là đại đại bất lợi ồ lời ấy nghĩa là sao trương chiêu nói rằng thiên tử cương vực ở tịnh châu ti đãi ung lương các nơi nếu là t r ư hầu liên quân đánh bại thiên tử cái t h i ê ngụy n vương tào tháo hiến vương viên thượng sở vương lưu biểu bọn người có thể được vùng đất rộng lớn chiếm lĩnh thiên tử châu quận có thể chúa công có thể được cái gì đây ngoại trừ hao binh tổ tướng chúng ta cái gì cũng không chiếm được không có lợi ích sự tình chúa công tại sao muốn đi làm thiên tử mạnh hơn chúng ta có trường giang nơi h i ể m yếu bọn họ cũng đánh không lại đến tào tháo cùng thiên tử a i t h ắ n g a i bại đối với ta đông nô đều không có cái gì nguy hại chúa công có thể tạm thời từ chối tào tháo chờ bọn họ đánh cho lưỡng bại câu thương thời gian lại từ bên trong thủ lợi mới là thượng sách lữ mông cũng phụ hòa nói chúa công từ bố tiên sinh nói thật là chúng ta hiện tại ứng nghỉ ngơi dưỡng sức vì là tập lấy kinh châu làm chuẩn bị nếu như có thể đến kinh châu coi như hoàng đế thảo diện thiên hạ chư hầu chúng ta cũng có thể dựa vào trường giang nơi hiểm yếu cùng hoàng đế hoa giang mà chỉ hai phần thiên hạ tôn quyền Ngật cù nói rằng các người nói tới đều có lý cái kia cô nên làm sao từ chối tào tháo trương chiêu nói rằng chúa công có thể nói t ô n lúc có hay không là cướp bóc bệ hạ dân tộc còn có chờ thương thảo thân là đại hán trung thần không thể chỉ nghe lời nói của một bên liền thảo phạt thiên tử đợi điều tra rõ chân tướng sự thật rồi quyết định có hay không trợ ngụy vương thảo địch như vậy vừa đối với chuyện này bảo lưu chỗ trống lại không đắc tội tào tháo chính là thượng sách được liền theo tử bố tiên sinh nói như vậy từ chối tào tháo đi tào tháo sứ thần lục tục trở về hứa đô chư hầu cho tào tháo trả lời chắc chắn cùng tôn quyền đều không khác mấy mỗi một người đều là thái độ ám n ội ai tào tháo lắc lắc đầu thở dài một tiếng lưu hiệp không phải quốc tặc đồng trác chư hầu cũng không phải năm đó có m ì n h đánh giặc chư hầu l i ê n nắm giang đông tôn quyền tới nói tôn quyền có thể so với phụ thân hắn tôn kiên kém hơn quá nhiều bây giờ chư hầu đều càng coi trọng lợi ích của chính mình không tới l ử a cháy đến nơi thời điểm bọn họ chỉ sợ là sẽ không xuất binh có thể đợi được lưu hiệp chân chính có thể uy hiếp đến bọn họ thời điểm lại nghĩ kết mình e sợ đã chậm tào phi đứng hầu ở tào tháo bên cạnh đối với tào tháo hỏi phụ vương chư hầu đều không đồng ý hội mình chúng ta nên làm gì chuyện đến nước này cũng chỉ có thể nghỉ ngơi dưỡng sức chậm đợi thiên thời tào tháo thở dài nói thiên tử chính là hùng tài đại lược tri chủ chỉ là một c á i ung lương là sẽ không để cho thiên tử mãn đủ chúng ta muốn chuẩn bị kỹ càng tinh binh tướng tài bất cứ lúc nào làm tốt trợ giúp chư hầu khác chuẩn bị hay là chỉ có thiên tử lại lần nữa xuất binh triệt để lấy ra răng nhanh thời điểm chư hầu mới gặp cảnh giác bây giờ tào tháo có tài cán nhi tử còn sót lại tào phi một người hắn cũng m ệ n mọi không muốn lại bồi dưỡng hắn tào phi tính tình là hung tàn độc cát một chút có thể tại đây quân địch ngụy trang đại bên trong cục đó c á t người cũng vẫn có thể xem là một cái tốt người thừa kế tào tháo đơn giản liền đem tào phi cho rằng người thừa kế đến bồi dưỡng kiến vũ năm đầu rất nhanh liền trôi qua ngoại trừ thiên tử lưu hiệp cướp đoạt tung lương khu vực tiêu diệt lương vương hàn toại ở ngoài thiên hạ lại không đại sự phát sinh thiên hạ chư hầu đều ở vững vàng có thứ tự phát triển duy nhất không giống chính là lưu hiệp quản trị khai khẩn ra ruộn tốt càng ngày càng nhiều hợp nhất mười vạn khương tộc cùng mười vạn quân tây lương sau lư hiệp đem người khương đánh tan phạt bọ đi khai hoang kh quân tây lương thì lại một lần nữa trình biên cho bọn họ tuyên truyền c h u n g quân ái quốc lý niệm tiến hành một lần nữa huấn luyện để bọn họ cũng gia nhập vào đồn đ i ể n quân danh sách bên trong hiện tại lưu hiệp dưới trướng nắm giữ hai mươi vạn nghề nghiệp quân nhân tất cả đều là lấy một trọi m ộ ư ơ i binh lính tinh nhuệ bọn họ nắm giữ đương đại mạnh nhất binh sĩ cô lập sức chiến đấu hoàn mỹ nhất áo giáp binh khí chiến mã tối ưu dày đ ã n h ngộ bị lưu hiệp ban tên cho vì là đại phong quân gió lớn thổi mây cuộc trôi uy ra hải nội hề về quê nhà mong nhiều dũng sĩ giút ta thủ tứ phương đại phong quân bên trong mạnh nhất bộ đội thuộc về gió to Long Kỳ, gió to gió to thần cung doanh gió to kiếm vệ gió to cẩm phản quân gió to cấm vệ quân chờ mấy đội quân gió to long kỵ chính là lấy bạch mã nghĩa tỏng tỉnh châu lang kỵ tây lương thiết kỵ ưu điểm huấn luyện mà giá tinh nhuệ gia nhập gió to long kỵ tướng sĩ tất cả đều là võ nghệ cao cường cưới ngựa tinh xảo người vì là kỵ binh bên trong vương giả gió to ham trận doanh nhưng là lưu hiệp lấy ham trận doanh huấn luyện chi pháp luyện thành tinh binh có thể gia nhập gió to ham trận doanh sĩ tốt mỗi một mọi người là khí lực hơn người lực sĩ bọn họ khoác kiên cố nhất dày nặng chiến giáp tay cầm trường đao gió to kiếm vệ vì là kiếm thánh vương việt cùng sửa à một tay huấn luyện r a tinh nhuệ kiếm khách nhánh bộ đội này chủ yếu đảm nhiệm thân vệ quân lấy hộ vệ chủ tướng làm chủ gió to thần cung doanh cùng gió to cầm phàm quân nhưng là lấy hoàng trung thần cung doanh cùng cam linh cầm phàm doanh làm chủ cuộc xây dựng thêm mà thành gồm cả thần cung doanh cùng cầm phàm doanh ưu thế gió to cấm vệ quân là một nhánh do trường thương binh tạo thành đội ngũ khẩu súng kia quân việt không tầm thường bộ tốt bọn họ toàn bộ đều là võ giả do triệu vân đồng phong trương tú chờ một đám thương thuật đại sư chuyển thụ cho bọn hắn võ nghệ một tay huấn luyện mà ra. gió to cấm vệ quân có thủ ngự hoàn thành lâm trận phá địch chờ nhiệm vụ trọng yếu là đại phong quân sức mạnh trung kiên gió to long kỵ gió to h á m trận doanh gió to thần cung doanh gió to kiếm vệ gió to cẩm p h ạ m quân biên chế đều vì ba vạn gió to cấm vệ quân biên chế vì là năm vạn tổng cộng gặp lại vừa vặn là hai mươi vạn nghề nghiệp quân nhân ngoại trừ đại phong quân ở ngoài lưu hiệp còn nắm giữ bốn mươi vạn đồn đ i ề n quân những n à y đồn đ i ề n quân trải qua huấn luyện sau khi cũng đã trở thành có thể có thể một trận chiến sức mạnh đương nhiên thực lực của bọn họ cùng đại phong quân như vậy tinh nhuệ lẫn nhau so sánh cách biệt rất xa chương ó điều cùng tầm t chứ hầu bốn trăm linh ba không sai ta chính là g i a các khẩn g minh đồn điền quân tướng ruộng h o a n g khai khẩn vì là ruộng tốt sau lưu hiệp nói được là làm được đã bắt đầu cho các tướng sĩ phân ruộng một người mười mẫu ruộng tốt một trăm năm quyền sử dụng thổ địa thuộc về quốc gia hàn quốc sách tuy rằng còn chưa bắt đầu thi hành có thể lưu hiệp quản trị danh gia vọng tộc dĩ nhiên người được một tia không giống nhau ý vị thổ địa quốc hữu theo ấn quyền sử dụng phân phối ta chính là nói có hay không một khả năng bệ hạ đem thu nạp thổ địa chủ ý cũng đánh tới bọn họ trên đầu ngoại trừ thổ địa bên ngoài lưu hiệp hương thịnh giáo dục quốc sách cũng tiến hành đến khí thế hừng hực ở thu phục cung lương sau khi lưu hiệp làm chuyện thứ nhất chính là ở u n g lương thiết lập lớp học để hàn môn cùng bách tính đều có đọc sách cho tới đại hán nguyên bản tịnh châu ty đại trờ châu quận lớp học cùng thư viện đã rất phổ cập càng là cao đẳng học phủ lạc dương văn viện đến đây đi học học sinh người đông như mắc gửi thậm chí có không ít châu khác quận đến đây học sinh ở đại hán hoàng gia học viện cùng đại hán học viện quân sự chưa mở ra tình huống lạc dương thư viện cùng lạc dương văn viện chính là đại hán trường học tốt nhất có thể hôm nay trang nghiêm nghiêm túc lạc dương văn viện nhưng tụ tập một nhóm đặc thù học sinh đầu lĩnh học sinh thần tình kích động chỉ vào thư viện bảng hiệu lớn tiếng quá mắng h i ệ n nhiên là ở đây gây sự lạc dương văn viện chính là do thiên tử lập vì sao lấy một cô gái làm thư viện văn viện việt trưởng quả thực hữu nhục tư văn ta đại hán đại nho đông đạo há do nữ tử làm càn. Chính là vư cô gái này còn đã từng bị người hung nô bắt đi đã sớm là bần thiệu thân như vậy nữ tử khó mà đến được nơi thanh nhã há có thể ở đại hán thư viện làm văn học v i ệ n t r ư ở n g quả thực b u ồ n c ư ờ i ta thỉnh cầu bệ hạ bãi miễn thái diễm bay miễn thái diễm để này bần thiệu phụ nhân đi về nhà đi lạc dương văn viện tiền thân là lưu hiệp với hứa đô lập hứa đô văn viện văn viện viện trưởng chính là đại hán tài nữ thái diễm lưu hiệp hưng thịnh giáo dục xây dựng thêm lạc dương văn viện mời chào thiên hạ văn đạo nhân mới thái diễm vẫn như c ũ là văn viện việt trường bây giờ xuân về hoa nợ lại đến văn viện học sinh nhập học thời điểm có thể năm nay nhập học học sinh bên trong nhưng có mấy cái đâm đầu bọn họ đầu độc hơn trăm tên học sinh đến đây kháng nghị nghi vấn thái văn cơ thân phận thái văn cơ ăn mặc trang phục nhà nho bình tĩnh nhìn những n à y gây sự người nàng vừa không có cùng bọn họ tranh luận cũng không có phái hộ vệ đem những học sinh này đánh đuổi đối với thái văn cơ mà nói có thể trở thành là văn viện viện trưởng là bệ hạ tín nhiệm đối với nàng nàng chắc chắn sẽ không phụ lòng bệ hạ đối với sự tin tưởng của chính mình thấy thái văn cơ trầm mặc không nói những này gây sự người coi chính mình chiếm cứ thờ phong càng thêm đắc ý thái diễm ngươi không lời nào để nói đi chỉ là phụ nhân đảm nhiệm đại hán văn viện viện viện thực sự là nem chúng ta đại h ắ n mặt m a u c ú t mang con về nhà đi vị huynh đài này người nói nhầm thái diễm nào có hải tử có thể mang thái diễm bị người hung nô làm nhục mấy năm cái nào còn có kẻ ngu si đồng ý cưới nàng coi như có người đồng ý cưới lấy nàng tàn tạ thân chỉ sợ cũng không sinh được hải tử ha ha ha ha những này đến gây sự các học sinh tùy ý cười nạo h thái diễm dưới cái nhìn của bọn họ nữ tử chỉ là vật phẩm đồ chơi thôi căn bản không xứng đọc sách càng không xứng trở thành lạc dương văn viện viện trưởng lạc dương thư viện nguyên bản học sinh từng cái từng cái căm phẫn sụp sôi hận không thể tiến lên đối với những này gây sự người báo lấy quả đấm thái đại gia viện trưởng bác nghe cương thức đối với văn đạo lý giải cực kỳ sâu sắc là một vị giáo viên giỏi cũng là một vị thật viện trưởng bọn họ những học sinh này đều phi thường tán thành thái đại gia nếu không là thái đại gia nhắc nhở bọn họ không nên đ ộ n g thủ muốn lấy phù hợp đại hán luật pháp phương thức giải quyết xung đột e sợ hôm nay lạc dương v ă n cửa về trước đã sớm trình diễn toàn vũ hành người phương nào ở văn viện ồn ào một đạo thanh âm trong trẻo đột nhiên văng lên ngăn chặn đông đảo học sinh nấm thanh mọi người đưa mắt nhìn tới. chỉ thấy một tên thân mang trường sam màu trắng tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu thanh niên hướng về bọn họ đi tới thanh niên này dung mạo thực sự quá tuân tú lớn lên đẹp trai cũng là thôi còn muốn lo chuyện bao đồng không khỏi gây nên gây sự các học sinh trúng nộ ngươi là cái gì người tới đây làm cái gì đây là chúng ta người đọc sách sự không cần ngươi quan tâm quạt lông thanh niên cất cao giọng nói ta đến lạc dương văn viện đương nhiên là bởi vì ta thi đậu văn viện tới đây nhập học chư vị ở đây ồn ào ta thành t i ể u văn viện học sinh cũng có quyền hỏi đến chứ nhìn quạt lông thanh niên v ẹ ngoài c ẩn sĩ cao nhân thủy kính tiên sinh từng nói ngoa lòng phượng sổ đến một có thể an thiên hạ ngoa long tiên sinh g i a c á t lượng chính là nổi tiếng thiên hạ đại hiển quan trọng nhất chính là lần này văn viện đại thảo ra các lượng ở trên cao đầu bảng chuyện này đối với một đám đến gây sự học sinh tới nói quả thực là nhân vật trong truyền thuyết gia cát lượng nếu muốn bắt đại hán lần thứ n h ấ t khoa cử trạng nguyên liền lần lượt thăm ra lạc dương văn viện lạc dương thư viện đại khảo lấy không thể tranh luận thực lực vì chính mình x u ấ t thế cho tới có tới hay không văn viện đọc sách cũng là theo gia cát lượng tâm ý mà định gia cát lượng rất yêu thích văn viện bầu không khí tự nhiên nghĩ đến văn viện nghe một chút khóa cũng không muốn hắn hôm nay vừa tới văn viện liền gặp phải đông đảo học sinh tụ chúng gây sự tình huống đầu lĩnh gây sự học sinh nghe nói ra cát lượng chi danh cũng là âm thầm hoảng sợ hắn đối với gia cát lượng túi trảo nói rằng Hóa r thất kính, thất kính. Đại đại viện viện chúng ta tụ tập ở đây chính là muốn cho bệ hạ biết được tiên hạ học sinh tâm lý bại miễn thái diễm văn viện viện trưởng trước vị cũng thật nghiêm túc đại hán nhò lầm phóng khí ra cắt lượng lắc quạt lông cười nói thái đại gia không thích hợp làm văn viện viện trưởng như vậy này văn viện viện trưởng vị trí nên do ai đến ngồi lẽ nào các hạ có ý định trở thành văn viện trưởng sao đầu lĩnh học sinh nói rằng ai làm văn viện viện trưởng đều không quan trọng Có điều v ô nói. nói như vậy các hạ chính là có mới có đức người muốn lấy thái đại gia mà thay thế các hạ vừa có như thế tự tin chương ó t ể không báo ra họ cho h tên. Cũng báo ra c làm vị vững vàng văn viện viện trưởng vị học sinh nhìn, hạ hay không nho thể hay không h các có có c sĩ, ngồi ẩn trưởng là lâm trí. ư bốn trăm linh bốn thái đại gia không thẹn với văn viện viện trưởng chi danh đầu lĩnh gây sự học sinh khẽ vớt ư chính mình xúc lên t r n g dâu cười nói ta cùng tiên sinh đều là kinh tương tuấn kiệt nói ra ta tên nói vậy ngoại lòng tiên sinh nên biết được ta chính là vũ lăng phan tuấn tự thừa minh lần này văn viện nhập học đại khảo ta vì là người thứ ba đứng ở ba vị trí đầu do ta nhậm chức đại hán văn viện việt trường nói vậy sẽ không bôi nhọ văn viện lưu hiệp hưng thịnh giáo dục rộng rãi mời thiên hạ học sinh xem phan tuấn như vậy kinh tương danh sĩ cũng mộ danh mà đến muốn ở lạc dương tranh chấp địa vị tự u n g lương đại thắng sau thiên hạ rất nhiều người mới đều nhìn ra đại hán có lên thế dấu hiệu rất sớm đến lạc dương tìm cách một phen hay là có thể chiếm được tiên cơ phan tuấn đã sớm là tài danh ở bên ngoài nho sinh chỉ là văn kiện đến viện học tập tất nhiên là không mục đích của hắn mục đích của hắn là dẫm trên bả vai của người khắc vị trở thành đại hán tân quý liền đại hán tài nữ thái văn cơ liền thành phan tuấn mục tiêu Thái Văn cho ơ mặc tới tên bên gặp o à i phải gia cát lượng phan tuấn thực tại là bất ngờ phan tuấn vốn tưởng rằng gia cát lượng cái này văn viện đầu tiên chỉ là thử nghiệm thân thủ chứng minh hắn họa long tiên sinh thật có tài năng kinh thiên động địa gia cát lượng khẳng định đối với lạc dương văn viện không có hứng thú thậm có h không nho nhỏ í sẽ sao sao đến văn viện. Dù sao nhỏ lạc dương văn viện, tới Dù lạc làm c thể Tuấn cho phép Chỉ Phan sao dưới ngọa lòng. là làm điều ề u không nghĩ đến, g a Cát Có Lượng là vẫn đúng là đến đ rồi. i g i a cát lượng đến rồi cũng không quan trọng lắm lấy n g ọ a long tiên sinh danh tiếng cùng địa vị nên không lọt mắt một cái văn viện viện trưởng vị trí g i a cát lượng đến lạc dương nhất định là chạy bệ hạ chủ mưu vị trí đến có thể ở chỗ này gặp được g i a cát lượng đối với phan tuấn tới nói cũng là chuyện tốt hai người đều là kinh châu người ngày sau cùng vào triệu đường nói không chắc còn có thể giúp đỡ lẫn nhau n g o ạ long tiên sinh nổi tiếng bên ngoài thiên tử nhất định sẽ đối với hắn ủy thác trọng trách số may chính mình thậm chí có thể ôm ra cát lượng bắt đ u ổ i hóa ra là phan tuấn phan thừa minh n g a ngưỡng mộ đã lâu nghe nói ra cát lượng thức được bản thân phan tuấn mặt lộ vẻ vẻ đắc ý hắn liền biết lấy chính mình ở kinh tương khu vực tài danh ra cát lượng khẳng định nghe nói qua nhưng mà rất nhanh phan tuấn liền hoàn toàn biến sắc hắn chỉ nghe ra cát lượng tiếp tục nói phan thừa minh thật một cái ngân ngân sủa y ngỏi chó giữ phan tuấn nhất thời sốt ruột sắc mặt đỏ lên nói người người làm sao mắng người phan tuấn đối với ra cát l ư ợ n thái độ rất không hiểu hai người bọn họ mới vừa còn tán gâu đến khỏe mạnh ra cát l ư ợ n làm sao đột nhiên mở văng ta mắng người sao ta có thể không cảm thấy g i a c á t lượng lắc lắc đầu lạnh nhạt nói ta vốn cho là ngươi chính là kinh tương danh sĩ nho lâm ngôi sao mới không xa ngàn d á m đi đến lạc dương văn viện đi học át sẽ có cao luận không nghĩ đến ngươi càng tụ chúng nhiều loạn văn viện còn nói ra như vậy thồ bị ngự điệu lượng có một lời xin mời chư vị y ê n lạc nghe i a c á t lượng vẫy một cái ống tay á o đối mặt tụ ở văn viện trước ồn ào học sinh cùng bảo hộ ở thái diễm bên người một đám các học sinh nói rằng tự hoàn linh bắt đầu n ị c h tặc luận chính gian định hỏa quốc cho tới đại hán quốc lực từ từ nhỏ yếu lòng lang dạ xói hạng người hung hăng đương triều không đúng định bợ đ ồ dồn dập cầm quyền ta đại hán bốn trăm n ă m cơ nghiệp nguy như trồng trứng xã tắc biến thành k h u c hư muôn dân chịu đủ đồ thán nỗi khổ l i ê n ngay cả vẫn phụ thuộc vào ta đại hán hung nô cũng lấy ra giang nanh bọn họ nhiều lần xâm chiếm ta đại hán danh giới cướp bóc tàn sát ta đại hán con dân thái đại gia nguyên bản vì là đại nho thái u n g con gái xuất thân cao quý phẩm tính cao thượng chính là đệ nhất thiên hạ tài nữ chỉ vì nước nhà gặp nạn mới bị hung nô cướp giật đến hung nô chịu đủ dị tộc xâm hại gia cắt lượng nói đến đây thời điểm ở đây các học sinh dồn dập gật đầu thái văn cơ trong đôi mắt thì lại cầu đẩy nước mắt phan tuấn mang theo một đám học sinh ác ý hãm hại công kích thái văn cơ thời điểm nàng không có khóc gia cát lượng nói ra nàng c h ư a xuất khẩu sở lúc thái văn cơ nhưng không nhịn được ở hùng nâu cái kia mấy năm là nàng đời này không muốn nhất hồi ức qua lại phan tuấn cùng một đám học sinh đều nói nàng là bẩn thiệu thân thất tiết con gái có thể đây là thái văn cơ đồng ý sao đối mặt dị tộc gót sắt nàng một cái cô gái yếu đuối có thể làm sao gia cát lượng quay đầu đối mặt phan tuấn âm điệu đột nhiên lên cao nói bây giờ gặp nước nhà nguy nan thời khắc ngươi phan thừa minh lại có gì thành cựu người phan tuấn chi cuộc đời ta cũng biết người sinh vũ vũ lăng quận hán thọ huyền chính là ta h ế g i n h đại hán thiên đ ạ tử thần văn thánh vũ đem thái đại gia đón về đại hán chính là cho thiên hạ bách tính hy vọng bậy hạ muốn hướng về thế nhân chứng minh dị tộc bắt nạt ta đại hán bách tính thời điểm một đi không trở về thái đại gia cũng không phụ bậy hạ kỳ vọng không phụ bách tính kỳ vọng đọc thuộc lòng phục hồi người cũ nho thân á i là nho sinh cũng không biết bậy hạ t h í hướng cũng không hiệu bách tính khó khăn càng không nhìn được thánh nhân lý lẽ a thánh mạnh tử có nói người có lòng chất cẩn xấu hổ át t h i tâm lòng cung kính thị phi tri tâm gọi là nhân nghĩa lễ trí Có này bốn tâm người à y bốn n tâm mới là người. Người là thân là nam tử khẩu xuất ác ngôn hãm hại một tên từng chịu đựng cực khổ nhu cô gái yếu đuối không hề lòng c h ấ c cẩn chính là bất nhân tụ chúng giết gào văn viện lấy thô bị ngự liệu lấy lòng mọi người không hề xấu hổ ác c h i tâm chính là bất nghĩa nghi vấn tiên tử nhận lệnh thái đại gia vì là văn viện trưởng quyết định đối với thiên tử bất k í n h đối với bách tính bất k í n h đối với tiên hiền bất k í n h không hề lòng cung kính chính là không lễ người bị lợi ích làm mê mội vì bản thân tư dục tụ chúng ồn ào không thấy do ta đại hán văn đạo chi đại thế không thấy do thiên hạ dân tâm hướng tới không hề thị phi tri tâm chính là không công văn người này bất nhân bất nghĩa không lễ không không m o n đổ cũng xứng xưng là người ra c á t lượng chiếm lấy đ ả o nghĩa một lời đã ra tuyên truyền rất mộ chu vi một đám học sinh không nhịn được vỗ tay khen hay được khổng minh tiên sinh nói tới quá tốt rồi cái gì danh sĩ phan thừa minh căn bản không xứng là người hắn chính là một cái cho mất chủ còn dám tới văn viện n ụ c mạ thái đại gia thật sự buồn cười mọi người lên tiếng phê phán phan tuấn liền dân chúng chung quanh cũng x u ố n g lại lại đây nghỉ chân quan sát phan tuấn sắc mặt đỏ lên bị ra cắt lượng tức dẫn đến cả người run hắn cảm giác mình nhiều năm tích góp danh tiếng é、e、sợ muốn hủy hoại trong một ngày kẻ sĩ quan trọng nhất chính là danh tiếng sau đó phan tuấn mất hết tên tuổi cái nào còn có thể có tiền đồ phan tuấn tức đến n ỗ phổi cũng không lo nổi l ệ nghĩa liêm sỉ hắn dùng tay run d ậ y chỉ chỉ ra cắt lượng q u á t mắng ra cắt thôn phu Người. Người.